Trưng 76, đánh tới. chương 76, đánh tới. Ngân hạ cộng đồng lịch bên trong năm 829 ngày 25 tháng 12 đêm đó, không ít quốc gia cùng địa khu, cho tới hôm nay cũng đã bắt đầu năm mới ngày nghỉ. Mà khải thái hạm đội tiếp tục gần một tuần lễ liên hợp diễn tập, cũng sắp kết thúc mỹ mãn, tựa như đang đến nên chúc mừng thời điểm. Vương quốc khải thái thứ 2 hải quân đại thần, cùng liên hợp tư lệnh hạm đội, Nguyễn Đức Đỏ Mát Nguyên Xoái đang ở nhà khách có phân hạm đội tư lệnh cùng chiến đấu hạm các hạm trường ăn u Đối ở đây sĩ quan cao cấp nhóm tất cao giọng nói, sớm chúc mọi người chúc mừng năm mới, cũng sớm chúc mọi người võ vận hưng thịnh. Chí thắng lợi, chí thắng lợi. Các quan quân dùng hưng phấn thậm chí có chút phát run thanh âm lớn tiếng đáp lại. Vào yến hội bắt đầu trước đó, Đỏ Mắt đã đem mình kế hoạch tác chiến phát cho chư vị ngồi ở đây, bọn hắn mới biết được lần này diễn tập chân thực mục đích. Bọn này sĩ quan cao cấp nhóm lập tức liền cảm giác trong lồng ngực tràn ngập tất cả đều là đang tiêu đầy đều nhanh ra tươi á. Bọn hắn gần như đều sinh ra ở vương quốc Khải Thái thống quý tộc thế gia. đều là võ đức rồi lợi trảo giai cấp, chú trọng võ giả truyền thống. Quá nghiêm khắc kiến công lập nghiệp chiến tử xa Trường Vinh dự. Gần như mỗi người lúc còn trẻ đều bị quán thâu người điệu cầu là sinh tử của chúng ta, cựu địch đối diện tinh môn là chúng ta lãnh thổ báo thủ. Báo thủ? Khôi phục mất đất ý nghĩ như vậy. Hiện tại, cái này cả đời đều vào tha thiết ước mơ thời điểm rốt cuộc đến, lại có thể nào không để bọn hắn hưng phấn đến khó mà tự kềm chế đâu. Số ít lý trí lo nghĩ bị chôn ở đại chúng cuồng nhiệt bên trong, tự nhiên cũng không phát ra được thanh em gì tới. Tốt, chư vị đều nhìn qua ta kế hoạch tác chiến. Vào yến hội bắt đầu trước đó, các ngươi còn có thời gian nói thoải mái. Các quan quân hai mặt nhìn nhau, châu đầu ghé tai một lát. Có một vị tướng quân đứng lên nói, "Các hạ, thuộc hạ muốn biết, vì sao muốn vào tập kích trước đó 6 giờ, cũng chính là đêm nay 10 điểm về sau, rút về phụ trách cảnh giới tuần tra hạm đội sao?" Tổng kết chỗ đều biết, từ khi sát răng số 3 tinh hệ bị người địa cầu cấp đi, bên ta hiện tại chỗ nghỉ xỉ ổ tọa tinh hệ liền thành cái gọi là vùng biển quốc tế cũng không có lắp đặt thăm dò danh sách cùng trọng lực giếng quá nhiều trang bị. Bên ngoài tuần tra hạm đội là bên ta duy nhất cảnh giới lưới. Đỏ nhãn điểm một chút đầu, cảm thấy cái này đặt câu hỏi cũng tính là tính kiến thiết, giải thích nói, nước ta ở đây đại quy mô quân diễn 12 lần. Mỗi lần hạm đội tập kết, đối phương cũng sẽ tương ứng tập kết bên ngoài vòng hạm đội cùng chúng ta dàn co. Bất quá, quân diễn một khi kết thúc, đều là bên ta trước triệt hồi cảnh giới hạm đội, sắp xếp lớn trong hạm đội tiến hành cuối cùng rút lui tổ chức huấn luyện. Đối diện người địa cầu cũng sẽ triệt tiêu bọn hắn tiền tiêu, chuẩn bị giải tán. Đến lúc này, một hướng đều nhanh 20 năm, đều muốn biến thành lễ nghi lệ cũ. Như vậy, như đợi người địa cầu tiền tiêu hạm đội rút về về sau, chúng ta bỗng nhiên toàn quân chuyển hướng, phát động tập kích, sẽ như thế nào? Các quan quân bừng tỉnh đại nội, Nhao nao biểu thị nguyên xoáy các hạm mưu tính sâu xa, đối diện địa cầu phế vật ngu như lợn, ít ngày nữa vương quốc hạm đội liền đem cao tấu khải ca á. Nếu là không có vấn đề khác, ta sẽ tuyên bố yến hội bắt đầu, mọi người ăn uống thả cửa dừng lại tạm thời coi là trước khi chiến đấu độc viên. Sau đó, các người nhất định phải đem mỗi cái trình tự đều hoàn mỹ chấp hành xuống dưới, không cho phép có một chút sai lầm. Kế hoạch của ngài hoàn mỹ vô quyết, thuộc hạ nhất định kiên quyết chấp hành. Có người lớn tiếng lớn tiếng khen hay, lập tức liền dẫn tới một trận ừng hò. Kiên quyết chấp hành, chí thắng lợi. Hoa, hoa. Lớn hộ quốc chủ và thuế, sẽ đức người địa cầu cổ bọn hắn đều là ti tiện kẻ xâm lược. Đúng, vô sỉ ti tiện kẻ xâm lược. Mà lại, bọn hắn thế mà lại còn nói chúng ta làm mèo. Đúng, đây mới là đáng hận nhất địa phương. Chúng ta là tung hành tinh hà chiến sĩ chi tộc, cùng đám kia, cùng đám kia cái biết lăn lộn cầu hoan lông sủ tẩu thú, nơi nào giống rồi. Không thể nhịn. Đúng vậy, tuyệt không thể lành lòng. Đây là cỡ nào vũ nhục? Đỏ mắt thấy mọi người sĩ khí dân cao cùng chung mối thủ, đồng thời cũng sách không ra cái gì tính kiến thiết ý kiến, liền tay để người mang thức ăn lên. Các loại món chính đều là bắt chước đế quốc cung đình xử lý. Trong đó còn lẫn vào không ít liên minh thậm chí khối cộng đồng món ăn, nhưng tổng thể đến nói vẫn là rực rỡ muôn màu cực kỳ thịnh soạn. Khải thái người mặc dù là lông tóc tươi tốt dị tinh chủng tộc, nhưng tất cả mọi người là đứng thẳng hành tẩu gốc cắt bọn cho bú ăn tạp vật, nhân loại có thể ăn bọn hắn đương nhiên cũng có thể ăn. Trên thực tế, bọn hắn tương đương thích nhân loại mỹ thực, mà lại khẩu vị còn đặc biệt nặng, càng dầu mỡ càng cao đường cao muối cao cholesterol bọn hắn liền càng thích, nhưng dạng này thế mà còn không dục lông, cũng là một chuyện lạ. Đại thần các hạ, thuộc hạ có ý kiến. Một vị hạm trưởng bỗng nhiên lớn tiếng nói đỏ mắt dùng mình chiếu đến huyết hành dưỡng thẳng đồng liếc đối phương một chút, nói: "À, vậy ngươi nói đi, vì cái gì nơi này lại có người địa cầu đồ ăn?" Hắn chỉ vào một mâm lớn cá ngỗng, nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn là nghĩa chính môn tử nói: "Chúng ta không ăn kẻ thù đồ ăn." Vị thuyền trưởng này dẫn tới một mảnh đáp lại, hình như ôm lấy cái quan điểm này cũng không vào số ít. "Ngươi không muốn ăn sao?" Đỏ mắt lạnh lùng tốt. "Ách, cái này, không, không nghĩ." Cảm thấy ăn không ngon sao? Lâm ngạo cô nhân, nhất định phải nói thật. "Không, không cần." "Không, ăn ngon." Thuộc hạ cũng muốn ăn. Hạm trưởng chán nản nhẹ gật đầu, lại nói: "Thế nhưng là, các hạ, ta..." Kia liền thẳng thắn ăn đi. ghi nhớ cái này mỹ vị, cũng ghi nhớ các ngươi quốc độ." "Đúng vậy, các ngươi sở dĩ không muốn đụng chạm địch nhân đồ ăn, là bởi vì chúng ta là thất bại một phương. Chúng ta là bị cắt thịt một phương." "Vào 30 năm trước liền như thế. Nhưng mà, chư quân, các ngươi muốn là chỗ tránh, vẫn là ghi nhớ đây hết thảy đầu. Các ngươi biết khối này đồ ăn là thế nào đến sao? Người địa cầu mỗi ngày cho ngốn dốc vào đại lượng đồ ăn, để nó lá gan không bình thường sinh trưởng bệnh chứng, đợi đến đầy đủ mồm chính là bị người mổ bụng lấy lá gan thời điểm. Cái này giống hay không địch nhân của chúng ta. Đúng vậy, nhân loại chính là như vậy tàn khốc sinh vật ta. Đỏ mắt nói một đám các quan quân miệng đắng lê khô, từng cái đều có chút hại đến hoàng. Thế nhưng là, thì tính sao đâu? Bất kể nói thế nào, nhân loại đối đồ ăn nghiên cứu mới là ngân hà thứ nhất. Thừa nhận trước mặt ngươi mỹ vị, lại có cái gì đâu? Đợi đến chúng ta đoạt lại mất đất, khôi phục vương quốc thần thánh bản đồ, hoàn toàn đánh bại đặt ở trên đầu chúng ta nhiều năm thúc địch, ngươi liền có thể thản nhiên hưởng thụ lấy hết vậy. Cho nên, hiện tại, Đỏ mắt nắm lên một khối gan lõng, quát to, ăn hết hắn tựa như liệt vị ăn hết địch nhân của các ngươi một dạng. Chí thắng lợi, Đỏ mắt tư lệnh quan một thanh mang gan ngỗng nướng vào, còn lại các quan quân từng cái lễ nóng rực trọng, cũng đều có có học dạng, một mâm lớn gan ngỗng lập tức liền thấy đấy. "Ân, có chút canh. Giống như, cũng không có thổi đến ăn ngon như vậy nha." Đỏ mắt nghĩ thẩm. Nhất định phải nói rõ một chút, những này gan ngỗng đều là sống, chỉ là vậy một chút xíu đồ gia vị. Tuy nhiên, chính là bởi vì có cái này khúc nhạc giọng ngắn, tiến hội bầu không khí vẫn là tương đối nhiệt liệt. Một đám sĩ quan cao cấp nhóm từng cái ăn đến vừa lòng thỏa ý mà lại sĩ khí dâng cao. Cái này liền từ biệt đỏ mắt, nhau nhau rời đi. Thứ hai hại quân đại thần lại cảm thấy tương đương mọi mệt mỏi, càng khái thuộc hạ toàn bộ đều là chủ U Ní bị ủ thời kỳ thất phu, mình cùng bọn hắn đuổi nghịch tiểu năng vẫn là rất lao tâm lao lực đây này. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng còn lâu mới có được đến nghỉ ngơi thời điểm, bởi vì toàn quân, thậm chí cả nước lớn nhất chủ U Ní bị ủ còn cần hắn ứng phó đâu đỏ mắt vào trong phòng làm việc của mình mở ra thông tin, trên màn hình lập tức liền lớn nhất phù hợp Còn có được một thân vương thất di chuyển biểu tượng tinh hồng sắc lông tóc, sắc khí bức người, uy phong lâm liệt, có thể xương tướng người làm chủ đáng tiếc là cái nhiệt huyết xông lên đầu nóng nảy chứng bệnh a. Đỏ mắt nghĩ, "A nha, làm sao vậy? Như thế dáng vẻ mệt mỏi, cái này cũng không giống như ngài a, lao sư của ta. Lão thần vẫn là cao tuổi, thực tế là không thắng tiểu lực a." Đỏ mắt bắt đầu giả bộ đáng thương. "Nếu là đối phương có thể sớm một chút kết thúc thông tin thả mình đi ngủ, vậy coi như là biểu diễn thành công. Không thể a, lão sư, ngài ngàn vạn không thể lên không thắng tiểu Đến địa cầu, ta còn thân tự cấp ngài rượu mừng lợi." Đỏ mắt nao nao. Trợ hồ là từ Vương tử trong lời nói bắt được cái gì rất không ổn tin tức. Hắn tất cả mọi mệt cùng bực bội đều quét sạch sành sanh, hai mắt trở lên, một đôi huyết nhãn phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Cái gì? Ngài nói cái gì? Cái này, địa, địa cầu a. Ngay cả nóng nảy ung thư màn cuối như tinh bẩm vương tử bị kêu huyết đồng trùng một cái, cũng bị dọa đến khẽ run dậy, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta cảm thấy, muốn để địa cầu người hoàn toàn khuất phục, nên trực tiếp đột nhập thủ đô của bọn hắn, ăn lấy đầu của bọn hắn ký kết. Thinh môn tính là gì? Bọn hắn vào đại lục mới thổ địa, bọn hắn cùng chúng ta giáp giới ba cái tính khu, tất cả đều hẳn là các nhượng. Còn có a, ta nghe nói địa cầu mỹ nữ. Điện hạ, ta cho là chúng ta chỉ là muốn đoạt lại thẳng bố La Đà tinh hệ, không, kỳ thật chỉ cần được đến tinh môn một nửa quyền khống chế, liền coi như là đại công cáo thành. Cái gì thẳng bố La Đà tinh hệ, là chúng ta sát răng số 3 tinh hệ." Vương tử hét lớn. "Thế nhưng là, Ngân Hà Văn Minh Nghị hội đối cái kia tinh hệ quan phương mệnh danh, đã chính thức định là thẳng bố La Đà nữa nha." "Tốt a, sát răng số 3 tinh hệ. Thế nhưng là, chúng ta đã định ra tốt vạn toàn kế hoạch, hiện tại bên ta chiến lực có thể tạm thời đánh tan địch bên ngoài vòng hạm đội, đoạt lại tinh môn quyền khống chế, cũng đã là cực hạn." "A Kế hoạch là có thể tùy thời biến động nha. Đợi đến chiếm lĩnh lĩnh nhân vũ trụ đô thị cùng có người thực dân tinh, liền có thể được đến tiếp thế, một đường đánh tới địa cầu đi. Hiện tại là thời điểm lật đổ nhân loại bạo chính, vũ trụ tương lai thuộc về khai thái người. Vương Tử Nhật huyết sục sôi hô to gầm thét, thấy đỏ mắt toàn bộ hành trình đều là lạnh lùng mặt, tranh thủ thời gian lại nói, tóm lại, ngày trước chờ một chút, chờ ta đến, chúng ta liền lại thương lượng một chút. Dứt lời liền không đợi lão tướng phản ứng, vội vàng cắt thông tin đỏ mắt nguyên xoáy Nguyên Châu ngốc gần 1 phút đồng hồ, đột nhiên cảm giác được có chút không thở nổi, ngặt ngùng ngã ngồi vào cái ghế của mình bên trên, hai mắt cũng bắt đầu biến đen. Cũng may, hắn vào ngất trước đó, cuối cùng là khó khăn để xuống gọi chung. Vệ sĩ cùng y quan môn hô to gọi nhỏ chạy vào, vây quanh Nguyên Soái các hạ bệnh viện đường này, lại làm mắm thuốc lại là xoa bóp, cuối cùng là đem hắn mạng ra cho tục trở về đỏ mắt Nguyên Soái mang một hồi bình oxy, cuối cùng cảm thấy dễ chịu một chút, lại mệt mỏi vướt vướt mình lỏng mà lông tóc tiểu tùy mặt, phát ra một tiếng tăng thương thở dài. Hắn lại tìm bác sĩ muốn một điểm thuốc ngủ, yên lặng nằm ngủ. Không có cách, ngày mai cái kia nóng nảy ung thư mãn cuối đến, mình còn nhất định phải ứng phó. Đợi đến đánh trận tới. Cái tên ngu ngơ mặc dù là trên danh nghĩa thống xoái tối cao, nhưng phụ trách chỉ huy còn không phải mình. Cho nên, hiện tại nhất định phải nghỉ ngơi, tận lực khôi phục một điểm thể lực. Mặc dù tuổi đã cao lại một thân, đại bộ phận bị cái kia ngu nơ giận ra vậy, nhưng ta hiện tại còn không thể đổ, đến kiên trì à. Có thể càng lạnh như thế nhắc tới, liền càng ngủ không được. Cho dù là có thuốc ngủ tác dụng, đỏ mắt nguyên soái cũng chẳng trọc mấy giờ, mới nặng nghề nhắm mắt lại. Hắn không biết mình ngủ bao lâu, dù sao chỉ cảm thấy mí mắt của mình vừa khép lại, tư duy vừa suy nghĩ, liền bị xông tới phó quan cùng đám vệ sĩ hoàn toàn bừng tỉnh. Hắn cắn răng nghiến lợi muốn đi cầm đường, cảm thấy mình không trong mộng giết tới mấy cái quả thực liền có lỗi với mình quân hàm. Nhưng mà, phó quan lại trước một bước lớn tiếng nói, "Các hạ, các hạ, đánh tới." Cái gì đánh tới rồi? Phi hành cầu sao? Thiên cầu sao? Ngâm miệng, đầu ta đau. Nguyễn Soái vô ý thức giận mắng một câu, lúc này mới khôi phục một chút xíu chi giác cùng tư duy năng lực, đánh một cái ngáp, cả giận nói, "Hô, đi, đi đem ta một trời liệu khói lấy ra. Không có thời gian này a." Là Đạn Đạo. Đạn đạo, đạo cùng ngươi lôi. Nguyễn Soái, "Các hạ." Nguyễn Soái tựa hồ là không có nghe được Đồ đang tiếp nhận vệ sĩ đưa qua một trời liệu khói, nghe một thanh, vừa quay đầu, ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Đạn đạo cùng ngư lôi. Địch nhân. Khối cộng đồng bên ngoài vòng hành đội đã đánh tới. Chương 77, Nghị sĩ si hổ tinh hệ chiến dịch khai mạc thiên. Chương 77, Nghị sĩ si hổ tinh hệ chiến dịch khai mạc tiên. Vào thời gian ba đặc thiết Trảo Hào bên trên quan chức viên cũng tương đối bương lòng, căn bản không nghĩ tới đối diện tinh hệ địch nhân sẽ đánh tới đây cũng là có thể lý giải, bọn hắn cho tới hôm nay vì đó trước, cũng còn coi là đây chính là một lần diễn tập, cùng đi qua 20 năm bất kỳ lần nào đều giống nhau. Nhưng bây giờ, chiến tranh thật bộc phát. Bọn hắn hưng phấn, bọn hắn kích động, bọn hắn kích động, bọn hắn miên man bất định, bọn hắn có sợ hai cùng hồi hộp, nhưng duy trì có liền quên đi cảnh giác. Làm trên tàu chiến chỉ huy quan chức viên, bọn hắn cũng chia đến một trận tiệc, có thịt có trứng có canh có đường còn có rượu, thậm chí một người còn có hai cây một trời liệu đồng đồng. Đây là bọn hắn đã lâu mỹ vị, thế là đều cơn nước non e hết sức vui mừng, một bên gặp một trời liệu một bên phán đoán lấy tương lai. Đây là trước khi đại chiến khó được một lần nhàn hạ. Chúng ta phải hiểu bọn hắn lúc này thư giãn. Dù sao Vương quốc Khải Thái đã trước quân chính chữa khỏi nhiều năm. Tăng cường quân bị xây dựng quy mô đã sớm siêu việt bọn hắn có khả năng tiếp nhận kinh tế cực hạ, dân sinh tự nhiên sẽ nhận to lớn ảnh hưởng. Không nói là dân chúng bình thường, ngay cả bọn hắn những hải quân này binh sĩ, mà lại là đại nô ưu việt thuyền kỹ thuật cư vị, cơm nước tiêu chuẩn đều thực tế là một lời khó nói hết. Hiện tại, khó được có một bữa tốt, liền xem như có chặt đấu cơm hiểu nghi, cũng không phải ăn lại nói sao. Đương nhiên, võ sĩ các quý tộc tiêu chuẩn là không thể giảm xuống. Dù sao bọn hắn mới là khai thái người cái này chiến đấu dân tộc có thể vào ngân hà nền văn minh ở trong co đứng cơ bản bản nhất định phải cam đoan bọn hắn có dư giả thể phách cùng trạng thái tinh thần đi ứng đối nguy hiểm nhất trạng thái. Kết quả là, võ sĩ các giai cấp có thể bữa bữa đế quốc cùng đỉnh xử lý, các tiểu binh chỉ có thể gặm cá mặn đồ hộp cùng nhân công hợp thành thịt bị vắt. Tuy nhiên khải thái người mình cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, chúng ta cũng liền không cần thiết là cổ nhân lo lắng. Nói tóm lại, Thiết Trảo Hào bên trên quan chức viên đã bắt đầu ngủ gật, phát ra khọ khẹ khọ thanh âm, mai cho đến cảnh báo linh đều vang mấy âm thanh, bọn hắn mới lể mà lề mề kết nối tín hiệu lớn, cái này ngáp hùng, hùng hổ hổ nói, Lan Tăn, cái gì a meo? lại thế nào nha? Kia hai chi hạm đội đánh rồi, Vẫn là nửa người nô binh nhóm lại bắt đầu tìm đường chết à nha. Tập kích? Cái gì tập kích? Ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Nô binh tạo phản rồi. Tạo phản để chính các ngươi hạm trưởng cùng dã quân xuất sứ lý a. Không nên đem sự tình gì đều đẩy náo bộ tư lệnh đến có được hay không? Tiếng nói của bọn họ chưa rơi, cầu tàu trong suốt ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nổ tung liên tục ánh sáng, trắng lóa mà hào quang sáng tỏ tránh đến một đám các binh sĩ gần như đều mắt mở không ra. Có một cái bình thường khoe khoang mình thị lực tốt nhất, có thể nhìn thấy một cây số bên ngoài con chuột sợi dâu ra hỏa, thậm chí che mắt tiêu Qua gần nửa phút, mới rốt cục có người phản ứng lại, tia bạch quang rõ ràng chính là hạt nhân ngư lôi bạo tác hiệu quả, luồn cuốn tay chân đi kéo vang cảnh báo. Nhưng tại bọn hắn làm ra những cử động này trước đó, toàn bộ khai thái người hạm đội đã tiếp nhận đợt thứ nhất trung 300 mai hạt nhân ngư lôi bành tạc. Chúng ta bị tập kích. Đến lúc này, khải thái các quan quân rốt cục ý thức được điểm này, nhưng lập tức mà đến tự nhiên là phẫn nộ cũng không hiểu. Cảnh giới của chúng ta hạm đội rồi. Cảnh giới của chúng ta hạm đội ở đâu? Vì cái gì không báo tin? Bọn hắn đương nhiên không biết, vốn dĩ trong kế hoạch ba chi tuần tra canh gác hạm đội đã rút về đến hạm đội chủ lực tổ chức bên trong chính là bởi vì nhiều dạng này khẽ hở, lại trái lại cho địch nhân lấy thời cơ lợi dụng. Dương Hy Di chiến thuật rất rõ ràng, chính là đáp lấy địch nhân chưa kịp phản ứng trước đó, cho nó đầy đủ nghiêm trọng đả kích. Mà trước một bước hoàn thành này vọn, xuất hiện vào hạm đội địch chỗ nỉ xỉ ổ tinh hệ bên trong, là 20 chiếc quân cấp nhẹ tuần dương hạm cùng 64 chiếc sông minh cấp tàu khu trục tạo thành nhanh chóng đả kích hạm đội. Khi bọn hắn phát hiện thế mà không có địch nhân chặn đường mình, lập tức vui vẻ mang á quang buộc động cơ động lực mở đến cực hạn, thậm chí còn mở ra mặt trời buồn gia tộc, vào màu xanh trắng hắn tinh hàng tình nắng nghiễm xuống cấp tốc tiếp cận hạm đội phe địch, cũng một lần tính tung ra ra ngoài 300 mai hạt nhân ngư lôi. Những này quán chú cao bạo bụi mặt trời lửa hình hạt nhân ngư lôi, gao thét lên đụng vào đội vàng không kịp chuẩn bị hạm đội địch bên ngoài, bắt đầu bạo tạc. Vẹn vẹn chỉ là như thế một cái bạo tạc gây mắt, khai thái người nhận thụ thương chiến hạm liền vượt qua 40 chiếc, trong đó có một chiếc nặng tuấn dương hạm càng là không may bị một phát ngư lôi gián mặt, bạo tạc tại chỗ phá hủy cầu tàu cùng thuyền sau đó lại nhóm lửa khò đạt. Mấy phút sau, chiếc này mấy chục vạn tấn quái vật khổng lồ, liền ngay tại chỗ hóa thành một đoàn bụi vũ trụ. Nhẹ tuấn cùng tàu khu chục nhóm thấy tốt thì lấy, đánh xong liền chạy. Đây cũng là Dương Hy Di ngay từ đầu định ra kế hoạch, quyết không cho phép ham chiến, đánh xong một vòng liền chạy. Quả nhiên, khi bọn hắn chuyển hướng chuẩn đi thời điểm, cũng có 7, 8 chiếc tuần dương hạm rời đi quân địch buồn hạm đội, cắn răng miễn lợi đuổi đi theo. Bọn hắn rõ ràng là lâm thời tổ chức, hẳn là thuyền trường hợp lý cơ quyết đoán đi, thật sự là một đám quả quyết lại chung dũng người. Thế nhưng là, bọn hắn mới vừa vận rời đi hạm đội, liền bị bọn nhóm thứ 2 nhảy vọt ra đã kích hạm là 12 cỡ lớn vũ khí hạm, 20 chiếc dương hạm cùng 60 chiếc tàu bạo vệ tạo thành hạo đãn ngũ. Vào trong vũ trụ này, tàu bảo vệ cũng không phải là ngón tay so tàu khu trục càng nhỏ hơn một cấp hạm loại, mà là một loại trung tâm hình hàm loại, hành động hơi có chút cồng kềnh, lại mang theo áo giáp nặng cùng cỡ lớn hộ thuẫn máy phát, cùng coi như không tệ chi viện hỏa lực. Trên chiến trường, là dùng tại ở chính diện trên chiến tuyến bảo hộ hàng không mâu hạm cùng kho vũ khí hạm những hỏa lực này bình đại ân, sợ về sau đại vũ trụ bên ngoài người quan sát các lao ra lẫn lột, về sau vẫn là gọi thủ vệ hạm đi. Tóm lại, 60 chiếc thủ vệ hàm dẫn đầu triển khai mình hộ thuần, kho vũ khí hạng trước đó triển khai một đạo hộ quan tổ hợp thành tường thành. Liên giống như vào phe mình phát xạ bộ đội trước mặt dựng thẳng lên đại tuấn bộ binh hạng nặng. 20 chiếc nặng tuần dương hạng thì bắt đầu ra tăng tốc độ, vào hộ tuấn hình thành trước đó liền lách đi qua, hướng về phía đại đội hình cũng còn không có tổ chức thành khai thái người tuần dương hạng nhóm chính là một trận đổ ập xuống địa chủ pháo tề sạ. Mấy chục đạn màu đỏ kia la vạch phá bầu trời, ngay lập tức liền mở ra ba chiếc tuần dương hạng hộ tuấn cùng bọc thép, để nó lâm vào liên miên không ngừng bên trong, bên trong. Đầu, nhưng mà thế lại là nghiêng về bên. Tuy nhiên, bọn hắn chú không phải nhân vật chính, bởi vì vào thời khắc ấy 12 chiếc vượt qua trăm vạn tấn nặng cỡ lớn kho vũ khí hạm, một lần tính mang vượt qua một vạn mai đối hạm đạn đạo chốt xuống ra, đột nhập hỗn loạn hạm đội địch bảy bên trong. Ánh sáng và nhiệt độ dốp thành sóng xung kích quét tán, dường như giống như là vô số cái cỡ nhỏ mặt trời trong nháy mắt bạo tạc, chỉ một thoáng liền mang địch quân tất cả hạm đội đều che giấu vào quang mang chói mắt bên trong, trong lúc nhất thời rốt cuộc nhìn không rõ ràng. Ngay sau đó, từ một phương hướng khác hoàn thành nhảy vọt thì là từ 10 chiếc cỡ lớn hàng không hạm cùng 10 chiếc kho vũ khí hạng tạo thành nhóm thứ ba lần đả kích hạm đội. Cái sau đang tiến hành hoàn hòa xạ kích về sau, lại tiến hành ba lượt quý đạo pháo Lần này, Khải Thái hạm đội cuối cùng là phản ứng lại, không ít trung tâm hình thuyền cuối cùng là triển khai hộ thuẫn, bị thương cũng không lớn. Có thể những cái kia hộ thuẫn cùng bọc thép đều tương đương yếu kém cỡ nhỏ thuyền, tình huống liền có thể nghĩ mà biết. Gần như ngay tại cùng thời khắc đó, từ 10 chiếc hàng không mẫu hạm cất cánh chiến cơ nhưng cũng chen chúc mà tới, gần như không bị tổn thất gì, cũng đã cao tốc lướt qua đã nhận trầm trọng đả kích địch hạng nhẹ hạm đội, dễ dàng liền mang vội vàng cất cánh địch chiến đánh tan, sau đó nhập nó đấu trong, quay đến kia là một cái trời lở Thái liên hợp đội hỗn loạn, bắt đầu từng bước một mở rộng. Cho tới bây giờ, tập kích kết quả gần như hoàn mỹ, mà cách chính thức đánh cũng chỉ thời gian nửa tiếng. Cái này cố nhiên là Dương Hy Ji thời gian ngắn định ra kế hoạch không có cái hở, trong phái tư thượng tướng Tiên Nguyệt Nguyệt Hỏa Thủy một kim kim chính sách cũng thu hoạch được đại thành công. Mặc kệ bên ngoài vòng hạm đội các tướng sĩ phải chằng tiếng oán than dậy đất, bọn hắn cũng đúng là khối cộng đồng duy nhất có thể được cho tinh nhuệ cường quân đương nhiên, như đối phương phụ trách giám thị cảnh giới hạm đội vẫn luôn đang đi tuần, tập kích coi như có thể thành công, nhưng cũng không có hiệu quả như vậy đi. Cho nên, sớm biết khai thái người thật như vậy khinh thường, ta liền sẽ không dùng nhiều kia nửa giờ định giá hậu bị kế hoạch. Dương Hi Ji tò mò nhìn Dư Liên. Cho nên, ngươi là thế nào xác định bọn hắn sẽ đem canh gác hạm đội điều đi? Đương nhiên là bởi vì một năm sau. Không, một năm sau cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh lịch sử nói cho ta rồi. Chỉ huy hạm đội của đối phương đỏ mắt nguyên soái. Đây vốn chính là một cái cược tính rất lớn lại công vụ tâm kế danh tướng, đã quyết định muốn làm, liền nhất định sẽ làm đến cùng, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn ngân kế tạo nên hoàn mỹ nhất tập kết hiệu quả. Bọn hắn tập kết lớn hạm đội làm diễn tập, Beta cũng tập kết hạm đội giám thị giáng co. Đợi đến diễn tập lúc kết thúc, đối phương sẽ trước một bước mang bên ngoài tuần tra canh gác hạm đội rút về, mà bên ta cũng sẽ tương ứng triệt tiêu cảnh giới lưới giải tán hạm đội. Như lúc này phát động tập kích, nhất định sẽ cho chúng ta đả kích cực lớn, thời gian ngắn căn bản không còn sức đánh trả. Đã như vậy, chúng ta sao không tương kế tiểu kế đâu? Cho nên, người đang đánh cược hắn sẽ dựa theo suy nghĩ của người đến. Đúng vậy à, chính là đang đánh cược, dù sao liền xem như thua cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng, vấn đề cũng không lớn. Dương Láo sư, ngài không phải cũng định ra tương ứng bê kế hay sao? Nếu như địch quân cảnh giới hạm đội không có hủy bỏ, như vậy nhóm đầu tiên tàu khu trục hoàn toàn nhảy vọt về sau, lại sẽ không lập tức khởi xướng đột kích, mà là sẽ ở trước mặt đối phương giễu võ Dương Ai lắc lư một vòng, một lần nữa nhảy vọt trở về. Đúng vậy a. Thế nhưng là, vấn đề đến, ta tại sao phải định ra dạng này bê kế hoạch đâu? Dương Hy Di có chút hăng hái địa đạo, tựa như là vào năm đó học viện trên lớp học đặt câu hỏi thời điểm. Đây là là hướng nhúe Đức Đỏ mắt nguyên soái cho thấy, bên ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn là cái dân cờ bạc, lại không phải tên điên cùng Ngô Xuân, mà lại chính là bởi vì là dân cờ bạc, ngược lại sẽ nghi thần nghi quỷ. Thấy bên ta đã chuẩn bị bài trận, nói không chừng sẽ từ bỏ kế hoạch đánh bất ngờ, liền xem như đợi đến cha luận tình bằng đến, cũng sẽ thuyết phục cái sau từ bỏ. Coi như chỉ là do dự tranh chấp một đoạn thời gian, cũng sẽ cho chúng ta tranh thủ đến viện binh thời gian. Nói đến đây, Dư Liên cũng không thể không thừa nhận, danh nhân chính là danh nhân, bên ngoài vòng chi hồ làm việc thực tế là quá giọt nước không lọt, gọi bên ngoài vòng chi rùa còn tạm được. Dù sao, kết quả xấu nhất, đơn giản chính là mọi người kéo ra trận thế đánh bắt chiến. Cho dù thật đến tình trạng kia, bên ta y nguyên chiếm tuyệt đối tiên cơ. Ngài không phải đã để tất cả làm việc hạm trở lệnh, liền đới đến chấp hành bê kế hoạch vào trọng lực giếng trung quanh vậy cơ lôi sao? Dương Hy Di dừng bước, trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói, "Dư Liên, lúc tốt nghiệp, ngươi liền dùng cái này lần chiến dịch làm đề tài, hoàn thành nghiên luận văn tốt đi." A. Dương lão sư Ngài để nhảy vọt đến cũng quá nhanh đi. Dương Hy Di nhưng không có để ý tới hắn, đối phía trước một bên dẫn đường, một bên nghe được nhìn Mã Than Thở Sài Môn Thượng ta nói, "Cổng tre, tiểu tử này là khối cộng đồng tôi bảo, có thể so sánh đối diện cái kia Bác Nháo Vương tử quý giá nhiều." "Ta đoán chừng, tư lệnh quan các hạ cũng nghĩ như vậy." Sài Môn Thượng ta nói, "Yên tâm đi, Lào Dương. Không chỉ ngài cùng tư lệnh quan các hạ, ta cũng là nghĩ như vậy. Có thể nếu là tôi bảo, phải có một cái đầy đủ hoa lệ biểu diễn nghi thức mới được. Phải làm cho đế quốc cùng liên minh nhìn xem, địa cầu chúng ta người trẻ tuổi cũng có như thế tồn tại. Cho nên, ta cùng Gia Diego đều sẽ xem trong hắn. Hắn a sẽ là chúng ta toàn bộ trong hạm đội an toàn nhất. Ta lấy vũ trụ chi linh cùng cái mạng nhỏ của mình, cam đoan với ngươi. Chương 78, phân hạm đội xuất kích. Chương 78, phân hạm đội xuất kích. Phía trước tình hình chiến đấu tự nhiên là đã sớm chuyển đến Hy Hệ Di ẩn Long Hào bên trên. Trong phái tư thượng tướng rốt cục lộ ra khó được tiêu dung, biết ván này đã là 10 phần chắc 9 đương nhiên, có thể hay không hoàn mỹ thủ quan, liền muốn nhìn một bên khác. Tiểu ra hỏa kia, môn thượng tá bên đó đây, đang tiến hành cuối cùng chuẩn bị, nhiều nhất 10 phút đồng hồ liền có thể xuất phát. Phó quan rìm thượng ý lập tức trả lời: "Rất tốt. Như vậy, chúng ta cũng xuất kích đi." Trong phái tư thượng tướng chỉnh ngay ngắn vốn dĩ liền rất đoan chính nó lính, làm được cầu tàu chủ vị. Theo mệnh lệnh của hắn, lấy hỉ hệ gì ẩn long xưng là trọng tâm 24 chiếc chiến lược tuần dương hạng, 80 chiếc nặng tuần dương hạng tạo thành chủ lực hạm đội đột kích, bắt đầu nhảy vọn. Đây là bên ngoài vòng hạm đội cường đại nhất một chi chiến lược lực lượng cơ động. Vào nó bên người, các loại hộ tống cùng phụ trợ hạm chi cũng đều theo sát bên kia. Ngoài ra, tư hạm đội phó tư lệnh quan quen trung tướng chỉ huy 14 chiếc hàng không mẫu hạm, 16 chiếc kho vũ khí hạm cũng sẽ bắt đầu ra tốc. Bọn chúng mang cùng đang cùng địch nhân giao chiến thứ nhất cùng thứ hai đả kích hạm đội sát nhập tổ chức, tiếp tục đối với địch nhân tiến hành hỏa lực dày đặc đả kích. Hiện tại, ngoại trừ tổng kết đội dự bị còn tại trở lệnh, khối cộng đồng bên ngoài vòng hạm đội tất cả chủ lực gần như đều cưới tại khải thái người trên mặt. Khi hệ gì ẩn long hào bên trên các chiến sĩ cảm giác chính mình cũng có thể nhìn thấy khải thái người kinh hoàng biểu lộ, người người si khí bảo dạ. Thế là, không có chờ đến trong phái tư thượng tướng hạ lệnh, bọn hắn lợi dụng nhanh nhẹn đến gần như hoàn mỹ chiến thuật tác, hoàn thành hạm đội đột kích vòng thứ nhất tề Chiến tuần quang mâu chủ pháo Vào trời cao bên trong vạch ra xích hồng sắt sắt tuyến, thật giống như cường quang tạo thành trường mâu, đâm vào nhóm chiến hạm địch bên trong. Chiến hạm phản ứng hộ tuấn vào quang mâu đột kích xuống, tựa như là bồn dán tấm tuấn đông đảo, ngáy mắt sụp đổ. Sau đó chính là liên tiếp kịch liệt tiếng nổ. Tư lệnh quan ngồi ngay ngắn ở chỉ huy của mình vị bên trên, đều đâu vào đấy hạ lệnh, chuẩn bị đột kích, mặc khác, để quen trung tướng đã kích hạm đội tụ quần từ cánh tiếp tục đả kích địch nhân, cho ta làm thành lột cả rốt. Mỗi lột đi một tầng, chúng ta cách thắng lợi thêm gần. Cái này hoàn toàn chính là một bộ bao vây tiêu diệt địch nhân đấu pháp a. trưởng lại nói, muốn để đột kích hạm chuẩn bị sao? Không cần, Lao mắt đỏ là người thông minh, lúc cần thiết, hắn sẽ sáng lên cờ trắng. Chúng ta ai cũng không nghĩ huyên nào tối bụi. Đã túi bụi a. Vừa rồi kia một vòng tề sạn, ngay liền đã đại phá đối phương chí ít 4 chiếc chiến đấu hạm a. Tiếp tục bức kích. Hoa ha ha ha ha, ta muốn đem lao mắt đỏ cặp kia chạy ý nghĩ xấu mắt đỏ khảm ở trên thiên. Cho nên đến lúc đó ai đến tuyên bố đầu hàng a? Mà đổi thành bên ngoài một bên, vào thẳng bố la đả tinh hệ bên trong, có một chi quy mô không lớn hạm đội cũng hoàn thành tập kết đang chuẩn bị thoát ly đội dự bị tụ quần đây là một chi từ một chiếc bọc thép hàng không mẫu hạng, 12 chiếc tàu khu trục cùng 45 chiếc đột kích hạng tạo thành tiểu hạm đội đặt ở đại lục mới, đây đương nhiên là có thể uy hiếp cả một cái sức mạnh của tinh vực, nhưng ở hệ ngân hà, thậm chí vào phía trên chiến trường này, thật chỉ là một chi quân niệm trợ phân hạm đội. Hàng không mẫu hạng tên là Lexin tần hào để dư liên tương đương có cảm giác thân thiết tuyệt danh. Bất quá bây giờ đây không phải trọng điểm, vào nó cách nạm khố bên trong ngừng lại đổ vật mới là trọng điểm. kia là vượt qua cao 3m cấu trang máy móc tạo vật, người hình thái. So lục chiến đội Long Kỵ binh cơ giáp phải lớn một vòng tạo hình lộ ra càng có thiết kế cảm giác, màu trắng bạc ở bề ngoài càng là dùng kim hồng hai màu tạo hình ra quý khí 10 phần hoa lệ đường vân. Như thế vừa so sánh, hoàn toàn chính là bổ cùng tạp binh khác nhau. Văn chương cơ a. Dư Liên lần nữa ở trong lòng thở dài, vẫn không có cảm thấy thật là vui. Cái gọi là văn chương cơ, nói trắng ra cũng là bên ngoài động lực khung xương một loại. Bởi vì khung máy bên trên, dùng giá trị liên thành số không nguyên tố điều khắc thành linh năng chiến liệt, cực giống các quý tộc vân trang trí mà gọi tên. Nó quý tộc chỗ đương nhiên không chỉ ở chỗ đây, bởi vì khung máy bên trên linh năng trận liệt tác dụng, người điều khiển linh năng thậm chí có thể được đến cường hóa cùng kéo dài. Kết quả là, nó chuyên môn người điều khiển, tất nhiên liền cũng chỉ có thể là linh năng giả đúng vậy, trọng kim chế tạo văn chương cơ, đương nhiên cũng chỉ có thể từ ngàn dặm mới tìm được một giác tỉnh giả sử dụng. Đây mới là bảo mã phối anh hùng nha. Đúng vậy, đây chính là chúng ta Văn Chương Cơ đâu. Từ nay về sau, chúng ta chính là ngân hà bên trong cái thứ ba có thể chế tạo văn chương cơ quốc gia á. Simon thượng tá, chân thực tên gọi cổng tre lớn chợ, khó nén đắc ý cùng tự hào. Cho nên, chúng ta cũng liền có thể giống đế quốc cùng liên minh như thế, tổ kiến thống nhất linh năng chiến đội. Đương nhiên, trước mắt vẫn là thí nghiệm tính chất, nhưng vẫn là thu nạp không ít người. Tiểu hòa tử, ngươi là cổng tre kéo tới người mới sao? Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không hối hận cái lựa chọn này. Tiền lương cao trợ cấp nhiều phúc lợi nhiều, lên trước cũng nhanh, địa vị còn cao. Về sau ba người chúng ta chẳng phải là chính là cộng tác rồi. Các loại đánh xong một trận, liền nhất định phải bia đêm đồ nướng. Ta biết thẳng bố La Đà Tinh cảng bên trong có một cửa tiệm, bất kể là đồ nướng vẫn là khiêu vũ cô nàng, đều là chính tông địa trung hải phong tình a. Người nói chuyện là Diego Nani thiếu tá, cổng che lớn trợ cộng tác, một cái nhiệt tình quá độ Tây Ban duệ đại thúc đương nhiên, tuy nói gọi là thúc, kỳ thật Nani thiếu tá cũng chính là 35-36 tuổi đang đứng ở nam nhân hoàng kim tuổi tác giai đoạn. Hắn mà lại thân là linh năng giả, hình thể cùng thể phách đều rất cân xứng chẳng việc, chỉ có điều cười đùa tí từng không có chính hành, liền có vẻ hơi dầu mỡ, thế là liền cũng liền thành đại thuốc. Rất tiếc đối, đẹp trai người cười đùa tí từng gọi phóng khoáng ngâm nên, thí dụ như dư liên dạng này. Mà không đẹp trai, liền chỉ là rầu mỡ. Thế giới này cứ như vậy hiện thực. Xác thực, linh năng danh xưng là có thể tăng lên điểm nhan sắc, nhưng kỳ thật càng nhiều, nhưng thật ra là biểu hiện tại khí chất bên trên. Ma khí chất vật này, thật chỉ là cái huyền học nha. Dù nói thế nào, người ít nhất phải có chút cơ sở giá trị, mới tốt nói có đổi mới chỗ trong nhà. Trên đường, Dư Liên đã biết, Cổng tre lớn chợ thượng tá, cùng hắn phụ tá Diego thiếu tá, đều đã thêm vào cái này thí nghiệm tính bộ đội. Lần này, chính là mang theo tân chế thành văn chương cơ đến bên ngoài vòng hạm đội tiến hành khảo thí tính huấn luyện. Mới bộ đội trước mắt danh tự còn không có xác định, cái gì thánh đường hộ vệ a, tinh vòng đặc chiến đội a, trả thu người a, công chính liên minh a chờ một chút, liền không có gọi đáng tin cậy. Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng điểm. Ta nghe nói à, Đế quốc tinh giới kỵ sĩ đoàn, cùng liên minh bên kia Ju Kỵ sĩ Bọn hắn linh năng giả ra chiến trường thời điểm, đều khai thác 3 người tổ chức chiến thuật, là như thế này à? Chí ít Ngũ Hoàn cùng với trở xuống, là như thế này. Dư Liên nhẹ gật đầu. Về phần Ngũ hoàng trở lên, sản xuất hàng loạt văn chương cơ liền đều không có cái gì chứng dụng, còn muốn cái gì đội hình chiến thuật a? Nếu là lại đến thất hoàng trở lên, đó chính là cái gọi là hình người trấn quốc trọng khí, không thể khinh động. Chính diện trên chiến trường gần như đã không nhìn thấy. Ân, Ngũ Hoàn a, ta đoán chừng tiếp sau đều đến không được loại tiêu chuẩn này. Sai môn thượng tá nhiễu vào đầu, mặt mũi tràn đầy hướng về cùng ngạo lại duy trì có một chút cũng không nhìn thấy trợ đợi. Cho nên, ba người một tổ, các ngươi thiếu một người. Kỳ quái, ban đầu tổ đội thời điểm liền sẽ tìm được chính thức cộng tác a. Bởi vì mình nạ đột nhiên mang thai, về nhà dưỡng thai đi. Nani bất đắc gì nói, nhưng chúng ta đã đặt trước tốt huấn luyện cùng máy đo kiểm tra vạch, cũng không thể thiếu một người liền không làm a. Nhưng ai có thể tưởng đến lúc này sẽ thật đánh lên đâu? Đừng nói những này, ngươi đi thử một chút đi. Đây là Min Na dự bị cùng máy, tuy nhiên nàng cùng ngươi hình thể gần, không điều khiển cũng không cần điều chỉnh. môn thượng ta nói, vì cái gì ta nhất định phải cùng một cô nương hình thể gần a? Bản nhân cũng có 1.8 tốt phạm. Dư Liên cảm thấy mình nhận to lớn vũ nhục, nhưng vẫn là bỏ vào văn trường cơ bên trong, đội nón an toàn lên. Trước mắt đầu tiên là tối đen, liền lại là sáng lên, trước mặt tầm mắt rộng mở trong sáng. Tầm mắt bên trong, còn nhiều ra mấy cái họa bên trong họa, tiêu trú các loại số liệu. Cảm thụ một chút, lực lượng, tốc độ, linh hoạt. Đúng, trọng yếu nhất còn có linh năng kéo dài, nhìn xem có hay không chịu ảnh hưởng. Cổng tre lớn trợ ở phía ngoài nói, "Đúng, còn có khí dày đặc tính." Một hồi, chúng ta liền phải lái cái đồ chơi này nhảy giúp công kích cá. Nói không chừng còn phải vào không gian vũ trụ bên trong trận đấu. Dư Liên bắt đầu Mang theo văn chương cơ làm một cái ok tư thế, động tác không có chút nào trì trệ cảm giác, coi như không tệ a. Tiểu tử này. Nani thiếu ta kinh ngạc nhíu mày. Hắn lần thứ nhất điều khiển, thế nhưng là hoa thời gian thật dài mới thích hướng xuống tới. Ta chọn người mà. Sai môn thượng tá Dương Dương đắc ý sau đó, dư liên ngay tại hàng không mậu hạm trong kho chứa phi cơ, phụ lấy giá trị liên thành văn chương cơ làm hai tổ sâu ngồi xổm, hai tổ chống đẩy, hai tổ bố bĩnh nhẹ, hai lần 100m trở về chạy. Sau đó lại giúp đỡ chuẩn bị viên nhóm cho chiến cơ treo đạo cùng hạt nhân ngư lôi, do đến người chúng quanh ngay cả mặt đều trợn nhìn. Đến cuối cùng Hắn lại ngồi xếp bằng làm số dưới, phụ lấy hợp kim găng tay bóp một cái bất động căn bản ấn. Trong kho chứa phi cơ rất nhanh liền vây một đoàn phi công cùng hậu cần mặt đất. Bọn hắn trước kia nơi nào thấy qua loại này kính chiếu ảnh, xem đến phần sau cũng bắt đầu vỗ tay reo hò nào. Trình thể mà nói, khảo thí phi thường thuận lợi. Dư Liên quả thực chính là trời sinh là văn trương cơ mà sống, cái gọi là người cơ hội một, người vì cơ cơ, cơ cơ là người, vậy không bằng là. Trở lên là nani thiếu tá đánh giá, hắn hiện tại đối Dư Liên cái này lĩnh nhảy dù một chút khúc mắc cũng không cánh mà bay, phi thường chờ mong về sau chiến đấu một biến khác, dư liên đối bộ này làm tinh khối cộng đồng sản xuất văn trường cơ cũng có một cái khách quan đo trưởng. Tổng thể mà nói, tốc độ, lực lượng cùng độ linh hoạt đều cơ hồ hoàn mỹ, linh năng cường độ cũng nhận được cam đoan. Tổng thể tính năng cùng đế quốc sinh ra huy quang kỵ sĩ giáp một hình siêu không nhiều. Chỉ có điều, kia là đế quốc 40 năm trước loại hình, hiện tại huy quang kỵ sĩ giáp ngay cả hai hình cùng ba hình đều tiếp cận giai nghệ. Tinh rối kỵ sĩ đoàn đang ở đại quy mô thay đổi trang phục tinh hùng cùng xanh thảm hai loại loại hình mới. Sau đó, 10 năm về sau, bọn hắn lại sẽ có được tân hơn tịch giả hình. Cũng mặc kệ nói thế nào, cũng coi là cái mở đầu không phải sao? Dư Liên cảm thấy mình không nên cho kỹ sư nhóm rộ nước lạnh, liền đẩy tay hướng lên trời, hô to một tiếng như lai thần trưởng. Dù sao hắn đã xác định qua, đối ngoại ống nói là dã giữ, người khác nhìn thấy cũng cảm thấy mình là vào khảo thí cấp đối. Tâm mắt bên trong hình tượng đột nhiên lại thêm ra một cái bộ bột, lại chính là Dương Hy Ji thượng tá. Dư Liên mang tay thu về, hai mắt nhìn không chớp mắt, sáng ngời có thần. Dương Hy Di thượng tá trên mặt hiện lên vẻ cứng chiều, thậm chí bao dung, nhưng nhất định là ở trên cao nhìn xuống Tiểu Dung, lúc này mới nghiêm trang nói, tư lệnh quân đã tự mình dẫn chiến đấu hạm biên đội bên trên. Đây quả thật là rất phù hợp vị lão gia già kia phong cách. Ra. Phân hàm đội chỉ huy hồn chuẩn tướng là cái khai sáng người có đề nghị gì tùy thời có thể cùng hắn câu thông Ngươi là người mặt trăng là Linh năng giả hắn sẽ nghe nói bóng gió chính là nếu như ta không phải Linh năng giả không phải người mặt trăng người ta liền sẽ không nghe phải không ta cũng phải thưa dự bị biên đội trở lệ giữ liên lạc thông suốt giữ liên lạc thông suốt liên hệ tạm thời gián đoạn giữ liên bọn hắn trôi nho nhỏ hàm đội cũng bắt đầu nhảy vọn nhưng mục đích cũng không phải là chiến trường chính mà là rời xa nơi đó một cái trạng thái khi cự hành tinh phía sau chương 79 đây là hiện thực chương 79 đây là hiện thực Nhỏ nhỏ phân hạm đội vòng qua chính diện kịch liệt chiến trường, cẩn thận tiến lên, lạc lẽ vào thôn cũng không cần bắn súng. Nhân viên chiến hạm cùng các lục chiến đội viên, xuyên thấu qua màn tuyền, nhìn xem mấy trăm triệu cây số bên ngoài chiến trường, mặc dù nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa cùng hừng hực xạ tuyến không ngừng lóe ra, lại như cũng cảm thấy cảm xúc bành trướng. Bọn hắn biết, trước mắt phe mình đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, hận không thể lập tức thêm vào. Đây đều là đầu người a không phải? Đây đều là nhân loại dũng khí tán ca Chúng ta nhân loại dũng sĩ, cũng có thể nào không nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lấy thân thay thế đâu. Nếu như chúng ta hiện tại từ hạm đội địch cánh cắm vào, lấy đột kích hạm làm tâm, hẳn là có thể trực tiếp đột nhập địch chiến đấu hạm trọng tâm thậm chí kỳ hạm, tiến hành nhảy giúp tác chiến. Vậy nhất định sẽ là sắc bén nhất một đao. Xuất hiện khắp tinh thật hà hào trên cầu tàu, hồn chuẩn tướng mở ra 3D chiến trường tinh độ, địch ta trạng thái lập tức liếc qua thấy ngay. Này, thật sự là đáng tiếc. Chuẩn tướng lắc đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy đều là người khác ăn thịt ta lại chỉ có thể nhìn các loại ăn canh quán niệm. thừa nhận đối phương nói đến xác thực rất có đạo lý. Bất quá, nếu như là mình, mới sẽ không đánh giúp đâu. Trốn về phía hạm đội địch không phòng bị eo ngông con mắt, đem tất cả hạt nhân ngư lôi cùng đạn đạo đều thả ra chẳng lẽ không tâm sao? Dầm dầm rầm chẳng lẽ không tâm sao? Đừng đáng tiếc, đừng đáng tiếc. Cổng che lớn trợ thượng tá cười híp mắt tán ủi, đi qua ôm um lấy hồn chuẩn tướng vai, nếu quả thật như thế đánh, về sau cục diện liền không dễ thu thập. Mà lại, chúng ta không phải còn có càng lớn cá lớn sao? Hồn chuẩn tướng mặt run rẩy một chút, hơi rời một bước, gật đầu nói, "Sát thử." Hy vọng bọn hắn có thể đúng hạn đến đi. Bọn hắn nhất định sẽ đúng hạn đến. Lớn như vậy chiến sự, cha luân tinh bẩm cái kia tốt làm náo động chiến tranh cuồng không có khả năng không đến. Hỗn hổ Nếu như hắn không đến, vào võ sĩ trong quý tộc lực hiệu Triệu sẽ phải giảm một chút. Những cái kia bị hắn áp chế huynh đệ cũng sẽ không bỏ qua loại cơ hội này." Dư Liên nói. Hồn Chuẩn tướng biểu thị đồng ý, hoàn toàn không có bởi vì hắn một cái học sinh chuẩn ý chen vào nói mà có chút bất mãn đã như vậy, kia liền nhắc lại một cái ý kiến đi." Dư Liên lo nghĩ, lại nói, "Tư lệnh quan, hiện tại còn có thời gian, có thể hay không để tàu khu trục nhóm mang 30 phần đạn đạo đổi thành số 3 đặc chủng đạn?" Hồn Chuẩn tướng lần này ngược lại là thật có chút hiếu kỳ, hỏi, "Vì sao? Số 3 chuẩn bị đạn, kia là Cường Quang con quái yêu đạn a?" Thế nhưng là, đó là chúng ta từ liên minh mua thí nghiệm vũ khí, thực chiến hiệu quả cũng không thể xác định. Hạm trưởng Mã Cạ Dụ thượng tá cũng rất tò mò. Hắn bên trên chút nghiên kỳ, là vũ khí kỹ sư xuất thân, đối các loại trang bị thuộc như lòng bàn tay. Chỉ ít lần trước diễn tập thời điểm, chứng minh nó quái nhiều năng lực sát thực tương đương ưu tú. Ân, có hạ quan học viện thời điểm nhìn qua các phương diện diễn tập bình chắc. Dư Liên bộ cứu một câu, sau đó giải thích nói, tổng kết chỗ đều biết, Khải Thái vương gia cấm vệ hạm đội được xưng là vương gia Du thuyền hạm đội, là bởi vì hạm đội của bọn hắn biên chế cũng không hợp lý. Tổng cộng 18 tàu chiến hạm, bao quát 4 chiếc không sợ hạng, 10 chiếc chiến liệt tuần dương hạng, 2 chiếc chữa bệnh truyền cùng 2 chiếc công trình truyền. Đây là phi thường không hợp lý tổ chức. Bọn hắn khuyết thiếu kháng quái nhiều tiếp viện hợp loại, mà lại là tăng cường chiến hạng hỏa lực cùng động lực, tiến hành cải tiến, thậm chí hy sinh thuyền bản thân điều tra năng lực, cái này liền cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Đúng vậy, Khải Thái Vương thất hạm đội tổ chức chính là như thế kỳ hoa. Ngoại trừ phụ trợ thuyền bên ngoài, chính là lại lớn lại trưởng lại uy phong lắm liệt chiến đấu hạng. Không có bên ngoài cảnh giới, không có chi viện, không có hộ vệ, dường như vẹn vẹn chỉ là, là khoe khoang Vương thất uy nghiêm mà tại. Bọn hắn khuyết thiếu chi viện thuyền, liền khuyết thiếu đối quang quân quá nhiều phản chế. Sẽ vào thời gian nhất định bên trong lâm vào thông tin gián đoạn, giá đạn rơi dày, thậm chí vũ khí tính năng cũng nhận ảnh hưởng trong phạm vi. Bọn hắn không cách nào cùng đang giao chiến địch liên hợp hạm đội bắt được liên lạc, các hạm ở giữa cũng chỉ có thể từng người tự chiến. Bên ta lúc này tái phát động tập kích mẹ rút, hiệu quả sẽ tốt hơn." Dư Liên tiếp tục nói bổ sung. "Thượng Như, có thể thực hiện." Sai môn thượng tá nâng cằm lên nói, kỳ thật hắn hoàn toàn nghe không hiểu chẳng qua là cảm thấy rất lợi hại. Nani thiếu tá ở bên cạnh quơ mắt trợn trắng, nghĩ ngươi cái giả lão luyện chàng cái gì chẳng a. Cái này có thể lý giải, linh năng giả chưa chắc chính là học bá cùng quan trị uy yếu tố, không ít người thậm chí chỉ có một thân được xưng là linh năng man lực mà thôi. Hồn chuẩn tướng cùng Mạc Lạc phu thượng tá thì cấp tốc trao đổi một ánh mắt, cái sau nói, "Xác thực, nó tính năng bên trên có thể làm được một bước này, hoàn toàn có thể thử nhìn một chút." Lúc này, tiểu hạm đội đã rời xa giao chiến chiến trường, từ giống như vũ trụ chi nhãn rộng lớn màu nâu đỏ trạng thái khí cự hành tinh trên không lướt qua. Sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là dày đặc vành đai tiểu hành tinh. Như vậy, chuẩn tướng, chúng ta cái này liền đi tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Simon thượng tá đứng dậy cáo từ vất vả các người. ta sẽ sau đó đem xuất kích hành động biểu phát cho chư vị." Chuẩn tướng nói. Ba vị linh năng giả tạo thành lâm thời cộng tác, ngồi đặc biệt thang máy lần nữa hạ đến trong kho chứa phi cơ, ngoại trừ Dư Liên, đều đi lục thân không nhận bộ pháp, nên ngang đi tới văn trường cơ chuyên môn cơ vị bên trên. Trên đường đi gặp được tất cả mọi người, đều đang chủ động hành lễ, trong đó thậm chí có không ít sĩ quan. Bọn hắn lại một chút cũng không có cảm thấy hướng một cái học sinh túi chào có vấn đề gì. May mắn ta giận dạy đặc điều khiển nuốt vào không quân hàm trưởng, nếu không tất cả mọi người sẽ rất xấu hổ." Dư Liên nghĩ. Hắn lại một lần đi vào khoang điều khiển bên trong. Cẩm Na nhi chiếu ta cho một quyển sách nhỏ, đối chiếu làm một lần cuối cùng không mãi kiểm tra. Lúc này, tầm mắt Vũ Vũ bên trong lần nữa nhảy ra Dương Hy Di thượng tá ảnh chân dung. Dương lão sư, lần sau sông tới thời điểm, suy tính một chút người khác năng lực tiếp nhận nhà. Như Lightning, thần Thật xin lỗi, ngài suy nghĩ gì ra liền lúc nào ra đi. Ngài có chuyện gì không? Học sinh giữa thai lắng nghe. Ta vừa rồi đã nghe nói ngươi đối hồn chuẩn tướng đưa ra đề nghị, biết hắn hiện tại đối ngươi làm sao đánh giá sao? Ai hắc được rồi, lúc này khen ta sẽ đáp ý quyền hình. Dù sao khải thái người là lấy đường cái tiêu bản làm tiêu chuẩn chế tạo bọn hắn cấm vệ hạm đội, vậy cũng đừng trách bị người lợi dụng sơ hở. Sự thật cũng chính là như thế. Súng bái quyền uy cùng sức mạnh khai thái người tự nhiên cũng si mê với loại cực lớn máy móc cấu trang vật mà không thể tự kiểm chế, Khổng Lồ tinh hạm tạo thành vương gia hạm đội mỗi lần vào thủ đô trên không lắc lư một vòng, liền có thể được đến dân chúng cuồng nhiệt reo hò đại đa số khai thái người đều nuốt quên nhà mình trong chén đã ngay cả cá mặn đồ hộp đều không lâm vào loại nào đó bị kích động ra cuồng nhiệt mà không thể tự kiểm chế. Cũng đừng nói như vậy nha. Nếu như là vào hạm đội quyết chiến trên chiến trường, Những này chiến hạm chủ lực sẽ đưa đến tính quyết định ý nghĩa, cho nên chúng ta liền không thể để bọn hắn tiến vào chiến trường chính, mà vào hạn định trên chiến trường, bọn hắn chính là đường cái tiêu bản. Vương gia cấm vệ kỵ sĩ đoàn nha, nhất định phải toàn bộ đều là trọng giáp kỵ sĩ mới có thể đưa đến nghi trường hiệu quả nha, ta đây đương nhiên lý giải. Thế nhưng là, trọng giáp kỵ sĩ ham đến trong bùn, thế nhưng là sẽ bị nông binh nhóm treo đánh nha. Trọng giáp kỵ sĩ. Dương hy Di ngược lại là đối dư liên ví von tương đối hiếu kỳ. Ân, a. Ta hiện tại luôn có một loại cảm giác, chúng ta mô thức chiến tranh, kỳ thật cùng 3 triệu vũ khí lạnh chiến trường không có khác biệt lớn. Chiến tuần là kỵ sĩ lao ra, nặng tuần là kỵ binh hạng nặng, nhẹ tuần cùng tàu khu trục là khinh kỵ binh, thủ vệ hạm là thương thuần bộ binh hạng nặng, đột kích hạm cùng tấn công hạm muốn dùng đến nhảy giúp đập nát cẩm, hẳn là không giáp pháo hôi bộ binh hạng nhẹ nha. Kho vũ khí hạm cùng hàng không mẫu hạm nha, tạm thời xem như cùng tiễn thủ cùng nổ pháo xe bắn đá cái gì. Như thế tính toán, ngài cảm thấy có phải là liền rất trừ quan. Mũi tàu đối địch thật lãng mạn, cũng thật đạo. Vũ trụ chiến sẽ diễn biến thành như vậy trạng thái cũng liền có thể lý giải nha. Nếu là đổi người khác, đại khái liền sẽ thống mạc dư liên nói hiểu nói vượng, nhưng Dương Hi lo nghĩ, lại không hiểu cảm thấy rất phù hợp giống như còn lá rất chuẩn xác. Kia không sợ hạm cùng Titan đâu. Không sợ hạm nói trắng ra không phải liền là 400 vạn tấn trở lên chiến tòa nhà, tạm thời xem như Vũ Trang đến tận răng siêu cấp kỵ sĩ lao ra. Titan, kia là anh hùng đơn vị rồi. Như vậy, ngươi cảm thấy cái dạng gì chiến tranh mới là hợp lý đây này? Hỏa lực, càng nhiều hỏa lực. Nổ bức, càng nhiều nổ bức. Tiêu diệt địch nhân tại xem cách bên ngoài. Ân, tốt ta, đây khả năng không quá hiện thực. Cỡ nhỏ vũ trụ chiến cơ vào vũ trụ hoàn cảnh bên trong quá yếu đất. Thế nhưng là, ai có thể vào một cái trong mặt phẳng, một cái thời gian điểm? sủng địch nhân tung ra càng nhiều hỏa lực, ai liền lấy được chiến đấu quyền chủ động. Một trận, không phải đã chứng minh điểm này sao? Dương Hy Di trầm mặc nửa ngày, đột nhiên lại nói, "Như vậy, linh năng giả đâu? Công kích đội đâu? Còn có người trên thân bộ này, phí tổn có thể sánh được một chiếc trăm vạn tính bằng tấn nặng tuần Văn trương Cơ đâu." Đương nhiên là đạo thải rồi. Dư Liên rất muốn nói thế nào, nhưng cũng ý thức được, bây giờ nói những lời kỳ thật quá sớm một chút. Văn trương Cơ là đồ chơi cùng linh vật, không phải vũ khí. Hắn thở dài nói, "Cái tuổi này không muốn lão thán giận, sẽ tang thương rất nhanh. Rất nhanh liền lại biến thành ta như vậy không dùng dầu mỡ trung niên đại tộc." Dư Hy Di dừng lại một chút, lại nói: "Mà khác, ta đồng ý." Ngài thật đúng là thẳng thán. Ta đương nhiên sẽ đồng ý không chỉ là ta, bố nạ và Tượng tướng, ỷ ỷ Ủy bộ trưởng, thậm chí nghe nói Núi Chỉ tại hủy viên trưởng đều đồng ý. Nghe tới Núi Chỉ tại hủy viên trưởng danh tự, Dư Liên vô ý thức kéo ra khỏe miệng, ngạc nhiên nói: bố nạ và Tượng tướng, kéo Ly Nọ học tỷ ba nàng vẫn là anh của nàng." Đương nhiên là anh của nàng, ba nàng nhiều ngoan cô a. "Ai, ngươi cùng Éo Ly Nọ kia tiểu thái muội còn có liên hệ a?" "À đúng, nha đầu kia cũng vào Tân Ngọc môn Đâu. Đến bước nào rồi?" "Xin đừng nên nói sang chuyện khác. Tốt ta, Dư Liên" Trên tư tế, Văn Chương cơ đúng là đồ chơi cùng Linh Vật, thế nhưng là đâu? Hắn dừng ở nơi này, tựa như nhìn thấy cái gì, mà vào dư liên chủ tầm mắt bên trong, đã hoàn thành chỉnh bị xài môn thượng tá, cưỡi hắn bộ kia hoa lệ cơ giáp, đi đến trong kho chứa phi cơ trung tâm, dơ cực đại chiến mâu chỉ hướng bầu trời. "Vạn thuế! Hắn hô lớn. "Vạn thuế! "Vạn thuế! "Vạn thuế! Trong kho chứa phi cơ tất cả tướng sĩ, bất kể là phi công, công kích đội viên vẫn là hậu cần mặt đất, đều reo hò lên, khí thế ngập trời. "Thắng lợi cùng chúng ta cùng ở tại, khối cộng đồng tất thắng." Thế nhưng là Vào vũ trụ của chúng ta bên trong, linh năng giả Sung Phong đi đầu phá địch sông vào trận địa anh tư, chính là có thể để cho mọi người sĩ khí dâng cao a. Dương Hy Di bất đắc Di nói, "Dư Liên, đây là hiện thực. Ta không biết đây đối với vẫn là không đúng, nhưng đây chính là hiện thực." Hôm nay canh thứ 2, hoàn nên các lao giả có tiền nâng cái tiền trận không có tiền nâng cái phiếu trận không có phiếu nâng cái nhân tràng. Mặt khác, trong quyển sách chiến hạm cùng chiến liệt tuần diễn hạm chính là một loại loại hình đều vũ trụ thời đại, tốc độ cùng phòng hộ ở giữa không cách nào kiêm dung vấn đề sẽ giải quyết không được cũng quá kỳ quái. Ngay cả thế giới này, người địa cầu vào đệ nhị thế chiến đội đều giải quyết nữa nha. Mặc dù trong sách khoa học kỹ thuật cây rất lệch, nhưng hẳn là không đến mức lệch đến nước này đi. Chương 80, đại hàng hải thời đại trước đó. Chương 80, đại hãng hải thời đại trước đó. Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Đỏ mắt lao ra hỏa đem công kích sớm rồi, cũng không báo tin bản vương. Đây là muốn cùng bản vương đoạt công a? Lao gia hỏa tâm hắn đáng chết a. Khi Tinh Bẩm Vương tử xuất lĩnh lấy Vương ra hạm đội, đến nghỉ thị ổ trọm sao bên dưới, nhìn thấy từ 10 cái đơn vị thiên văn bên ngoài chuyển tới hình tượng lúc, vào ngốc trệ mấy giây về sau, lập tức nổi trận lôi đình, câu nói đầu tiên là cái này. Hắn đúng là một con tương đương uy vũ mèo to. Dáng vẻ khôi ngô trắng điển, cánh tay to lớn hành tẩu măng gió, mộc da nguyên một vòng như là sư tử lông tóc, lông tóc hiện huyết hồng sắc, đây cũng là vương thất huyết thống thuần túy tiêu chí, khởi sở uy đến, râu tóc rung động, giống như máu tươi ở trong đó thiêu đốt. Giá hỏa này thực tế là quá phù hợp khai thái người thẩm mỹ. Đáng tiếc chính là không có đầu óc, đương nhiên, khải thái người chính là không thế nào sẽ thưởng thức đầu óc. Một bên một vị nhỏ gầy rất nhiều khải thái người liên lặng thở dài. Hắn là vương quốc khai thái quân đại chiến sở trường, tướng, một cái vào khai trong quân được hưởng giả chi danh người. Nhưng mà Trí tuệ tại chiến đấu dân tộc Khải Thái người nơi đó cũng không phải là thụ nhất đến tôn kính ưu điểm, nhất là cùng đối diện thân thể gầy yếu phối hợp, cũng rất dễ dàng bị người coi là mềm yếu, xào trá cùng âm độc. Càng quan trọng chính là, đen vây cá trung tướng cũng không phải thuần chủng Khải Thái người, mà là Khải Thái cùng Vương quốc Nghị đảng dân tộc tạ dạ so người hỗn huyết, tự nhiên càng không nhận chào đón đen vây cá sát thực tài năng xuất chúng, cũng rất thụ cha luân tinh bẩm vương tử coi trọng, nhưng bây giờ trước vị Đoan cũng là hắn hoạn lộ điểm cuối. Thướng vũ trụ chi linh lợi trảo chúng thân phát thể, đen cá thật không thích cái này chủ quân, đối phương ngang ngược cản rỡ lại nóng nảy dễ giận. Trọng yếu nhất chính là trong đầu thiếu gân. Chính là bởi vì hiện tại khải thái mọi người toàn dân đều lâm vào chuyện này tự bên trong, mới theo thời thế mà sinh loại này đặc chất lãnh tụ. Thế nhưng là, đối phương cũng xác thực đối với mình rất tốt, để cho mình đã lâu cảm nhận được ơn chi ngộ đã như vậy, vẫn là tạm thời thực hiện một chút phụ tá người nghĩa vụ đi đen vây cá tiến lên một bước, đối phương từ nói, cũng không phải là đỏ mắt nguyên xoé sớm công kích, bằng không mà nói, chiến sự hẳn là vào thẳng bố la. Ân, sắc răng số 3 tinh hệ khai hỏa. Đây mới là vi thần, cùng nguyên xoé trước đó định ra chiến thuật kế hoạch. Cha Luân Vương tử mặc dù là cái nóng này ung thư mà gối, nhưng vẫn là có thể nghe vào lời nói, chí ít nghe vào hắn tin nặng tâm phúc, thí dụ như đen vây cá nói lời, lập tức liền bình tĩnh lại. Là khối cộng đồng bên ngoài vòng hàng đội, đánh đòn phủ đầu a. Điện hạ. Lần này, cha Luân Vương tử lập tức lại tỉnh táo không xuống. Cái? Cái gì? Bọn này nhân loại vô sỉ, ti tiện không lông hầu tử, ta. Điện hạ, nói cẩn thận. Đen vây cá mặt không thay đổi nhắc nhở, nếu như lời này truyền đến đế quốc bên kia, ngài lập trường. Lần này, Vương tử mặc dù không nghĩ tỉnh táo, nhưng cũng nhất định phải tỉnh táo lại. Hắn thêm mà thật đúng là nhẫn nại tính tình quan sát một chút chiến cuộc, tán răng nói, không tốt, lao ra hỏa kia tình huống không đúng. Chúng ta nhất định phải đi chi viện. Cha Luân Vương tử mặc dù là cái nóng nảy ung thư mà gối, nhưng dù sao nhận qua chuyên nghiệp quân sự giáo dục, được danh sư chỉ điểm, thành tích còn coi như không tệ đâu. Hắn đương nhiên nhìn ra được trước mắt chiến cuộc. Không chờ một chút, điện hạ. Đỏ mắt nguyên soái chiến cuộc còn có thể kiên trì một chút, nhưng chúng ta lúc này tham gia, liền lại biến thành thêm dầu chiến thuật, đưa đến tác dụng có hạn. Đen vây cá dừng lại một chút, nhìn chằm vương tử, lửa khí dần dần có chút ấm Chúng ta không cần để ý tới bọn hắn ná cầm, lập tức ra tốc, bắt được trọng lực giếng tín hiệu sau liền trực tiếp khởi động nhảy vọt tiến vào sắt răng số 3 tinh hệ, sau đó trực đảo người địa cầu thẳng bố la đà tiến cảnh. Ta đoán chừng, địch bên ngoài vòng hạm đội chủ lực đã vận dụng tuyệt đại bộ phận chiến lực, thẳng bố la đà bên kia gần như không binh có thể thủ. Chỉ cần chúng ta không chê tinh môn, một dạng có thể đạt thành mục tiêu ký định. Cha Luân Vương tử có chút ngột. Hắn là thật lần thứ nhất nhìn thấy thân tín của mình như vậy ngoan lệ dáng vẻ, thậm chí từng trước đều mang lên trại qua tốc sát. Hắn thừa nhận, mình quả thật có chút bị hù sợ. Cái này nhất định là bởi vì gia hỏa này bình thường đều là một bộ hướng hở dáng vẻ, đột nhiên họa phong đột biến để người có chút phản ứng không kịp. Cha luôn lung lay mình kia một đầu tinh hồng lông bẩm, khôi phục trải qua trấn định, trầm giọng hỏi: Đỏ mắt nguyên soái bên kia, liên hợp hạm đội liền mặc kệ sao? Bọn hắn toàn quân bị diệt làm sao? Không có khả năng. Bên ngoài vòng hạm đội không có lớn như vậy khẩu vị. Thuấn hổ, người địa cầu hẳn là cũng không có quyết định này, nếu không, bọn hắn đột hạm ở đâu? Bọn hắn không sợ hạm ở đâu. Điên hạ, liền xem như ngài hiện tại chạy tới, cũng nhiều nhất để thế cục trở về khai chiến trước đó." Như thế tổn binh hao tướng, lại không thu hoạch được gì, tuyệt không phải trí giả gây nên a. Cha luôn Nghiêm túc suy nghĩ một chút đối phương, thừa nhận xác thực có đạo lý. Hắn kem chút liền đáp ứng, nhưng lắc đầu, lại nói, "Honson a, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta muốn là đường đường chính chính đoạt lại chúng ta thần thánh lãnh thổ cùng tinh môn, mà không phải ăn cắp bọn chúng." Tốt một cái đoạt lại mà không phải ăn cắp có thể trước đó đối với chúng ta đánh lén kế hoạch khen không dứt miệng chính là ai vậy? Denvey Cá Cố nén mắt trận trắng xúc động, nhận lại tính tình khuyên giải nói, "Điện hạ, đoạt lại cũng tốt, ăn cắp cũng tốt, chiến tranh đã bắt đầu, mục đích chỉ là thủ a." Ngươi chỉ là nửa cái khai thái người, tựa như vẫn không hiểu chân chính dũng giả chi tâm a. Họ awesome, ta sở gì đứng nơi này, không phải là bởi vì ta có tinh hồng lông mộng, không phải là bởi vì ta là vương tử, mà là bởi vì bọn hắn cho rằng ta là vĩ đại nhất chiến sĩ, có thể dẫn đầu bọn hắn thu phục cương thổ, có thể dẫn đầu bọn hắn đường đường chính chính thu hoạch được vinh dự, mới nguyện ý đi theo ta. Sai a, điện hạ. Bọn hắn sở gì đi theo ngươi, chỉ là bởi vì ngươi có lẽ có thể dẫn đầu bọn hắn thu hoạch được lợi ích ta. ta coi là, đây cũng là một cái rất dễ dàng liền có thể nghĩ rõ ràng vấn đề đâu. Đỏ mắt lao ra hòa kia Lão nguyên xoái đang ở ra sức chống cự, tất cả tướng sĩ đều đang chờ mong chúng ta đến chờ mong chúng ta sẽ thành chúa cứu thế ta không có để các chiến sĩ thất vọng tư cách. cáchống ngươi vừa rồi cũng đã nói địch nhân hẳn là có một bộ phận hạm đội không hề động ai có thể bảo chứng chúng ta bổ nào qua sẽ không vừa vặn đụng vào bọn hắn lưới bao vây nhưng bây giờ chân chính sáng tỏ chiến trường là ở chỗ này điện hạ đen vây cá còn muốn khuyên hơn mấy câu nhưng hắn chủ quân lại ngắt lời nói ta đã hạ quyết tâm lập tức chạy tới tiếp viện có chúng ta thêm vào có cái này bốn chiếc không sợ chiến hạg người địa cầu tiểu thuyềnn Tam bản tuyệt không phải đối thủ Ta có thể đường đường chính chính đánh tan bọn hắn bên ngoài vòng hạm đội chủ lực, lại đường đường chính chính giá Lâm tinh môn. Đây mới là ta anh hùng con đường phải có điểm xuất phát. Đen Vây Cá Trung tướng cảm nhận được trước nay chưa từng có mọi mệt, rất muốn phẩy tay áo bỏ đi tìm ánh nắng tươi sáng địa phương gặp gọi một trời liệu sau đó ngủ ngon, nhưng hắn vẫn là nhẫn mại tính tình nói: "Tuân ta, nếu như đây là quyết định của ngài, liền từ nơi này xuất phát đi. Nơi này, nghi sĩ sì hộ hệ tiểu hành tinh 7, chúng ta có thể lấy bọn chúng vì yểm hộ, chóng vây quanh hạm đội địch hậu phương, phát động công kích." Lam Vũ Tú tham lưu hắn, rất nhanh liền chế định một cái gần như Hoàng mỹ tuyến đường hành quân hiện cho chủ quân. Vương tử rất hài lòng, thậm chí có chút hưng phấn. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, coi là mình hạm đội cắm vào địch nhân hậu phương lúc, hoảng sợ của bọn hắn, tự nhiên cũng có thể tưởng tượng đến phe mình các tướng sĩ khi đó cảm động cùng gieo họ. Hắn hít một hơi thật sâu, quát to, "Truyền lệnh toàn quân, liền lấy cái này lộ tuyến bắt đầu hành quân." Đây chính là đánh bại nhân loại bạo chính thương thứ nhất. Đánh bại nhân loại bạo chính. Thế giới thuộc về khai thái. Đánh bại nhân loại bạo chính. Thế giới thuộc về thái. Trên cầu tàu một đám sĩ quan lớn tiếng reo hò ứng hỏa, cùng bọn hắn chỉ huy cùng một chỗ lâm vào nóng nảy trạng thái bên trong. Ngươi muốn đánh bại nhân loại bạo chính cấp đoạt thế giới, muốn đánh chẳng lẽ không phải đế quốc cúng nhués là người sao? Lúc nào biến thành khối cộng đồng người địa cầu rồi? Đen Vây Cá ở bên cạnh lạnh lùng nhả rẫm. Vương tử bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian thấp giọng nói, "Đừng, chớ nói nhảm. Lời này nếu là chuyển đến đế quốc trong hay, lập trường của ngươi coi như dù sao ta liền bảo hộ không được ngươi nha." Đen Vây Cá trung tướng rất hợp hực, cha Luân Vương tử lại phối hợp rất hưng phấn, không có gặp mục trời liệu cũng đã hoàn toàn này. Đương nhiên, ngay thì này, hắn lại biểu hiện được đầy đủ tình táo, liên tục đốc thúc tất cả chiến hạm hạm trưởng chú ý cảnh giới, chú ý đội hình. Chú ý cam đoan hộ thuẫn cùng gần phòng vũ khí vận chuyển thuận lợi. Hắn cũng không phải đoán được sẽ có người tấn kích, mà là hạm đội đã tiến vào vành đai tiểu hành tinh. Như thế mười mấy chiếc mấy trăm vạn tấn quái vật khổng lồ vào vành đai tiểu hành tinh bên trong cao tốc phi hành, luôn luôn sẽ có đập lấy đụng nguy hiểm đại khái chính vì vậy, lúc có người nhắc nhở phía trước cao năng phản ứng thời điểm, cha Luân Vương tử cũng không hề thất kinh. Cho vặt, Quân địch đương nhiên là có khả năng đoán được chúng ta đến, ở đây phái một chút quân niệm trợ mai phục. A, đây là ti tiện nhân loại nhất quán cách làm. A, đều là trò vặn. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngu mọi người địa cầu lấy cái gì đến chặn đường ta không sợ hãi. Tiếng nói của hắn chưa rơi, phía trước cao năng phản ứng đã bổ nhào vào mắt Trần có thể thấy phạm vi bên trong. Kia là hơn ngàn mai đạn đạo, tổ ương ương giống như bảy vòng, gần phóng tháo, chuẩn bị đạn đạo lại tại không có đánh trúng mục tiêu thời điểm liền trực tiếp bạo tạc. Mày nạn cấm hộ thuần gây nên nhỏ bé năng lượng phản ứng, lại giống như lá cao su đánh trúng đại sơn. Cha luôn tinh bẩm vỡ ra miệng muốn chế giễu vài câu, nhưng đèn vây cá lại vô ý thức cảm nhận được không đúng chỗ nào, lớn tiếng nói, "Điện hạ, địch có bấy. Tiếng nói của hắn chưa rơi, từ những cái kia đạn đạo trong vụ nổ, nhiên dâng lên, lại là một loại mắt thường không cách nào bắt giữ, lại nhất định có thể cảm nhận được ba động. Những cái kia ba động tựa như hình thành một ít nhảy lên dao động, ngay tại không gian vũ trụ bên trong hỗn loạn lên, ngáy mắt liền mang tất cả khai thái chiến hạm đều bao bọc ở bọn chúng chấn động trong phạm vi. Dầm rầm. Chấn động về sau, tất cả màn ảnh bên trong cũng bắt đầu nhảy lên để người ghê răng kinh tuyết. Dạ đã, thông tin cùng trang bị theo dõi càng chỉ còn lại không thấy ánh mặt trời tích mịn. Sau đó, vào dài đến 10 phút đồng hồ thời điểm, khải thái vương ra cấm vệ hạm đội thái mắt, bị một cước đá trở lại đại hãng hải thời đại trước đó. Chương 81, văn chương cơ, xuất kích. Chương 81, văn chương cơ, xuất kích. Dư Liên cùng hắn Văn trương Cơ lúc này đang ở Lên Xin tần trong kho chứa phi cơ. Hắn phân ra một cái lỗ thai lắng nghe các loại chiến báo cùng địch tình trạng thái, một bên nhìn xem chỉnh bị viên bận rộn, cho mình máy mới thể trang bị thêm đặc chủng trang bị. Cái gọi là đặc chủng trang bị, kỳ thật chính là Văn Chương Cơ vũ trụ chiến vật trang sức. Nói trắng ra chính là một tầng học bậc phép, mỗi sừng cùng cánh lượn tên lựa đấy. Đang ngại giúp tác chiến bên trong, như đột kích hạng cùng tấn công tàu đổ bộ vào không gian vũ trụ bên trong bị phá hủy, bên trong lục chiến đội viên có bộ này trang bị, liền có thể tiếp tục đi tới tác chiến. Nói trắng ra, phá hô liền phải để ngươi chiến đến cuối cùng a. Dư Liên nhìn xem Trịnh Bị viên nhóm vây quanh mình văn chương cơ đổi tới đổi lui, dùng nốc đại hắc thu cánh tay máy, hướng Hàn Mỹ Nghệ một dạng tinh xảo văn chương cơ bên trên đối tạo hình thô bạo học bộc phép, học nguồn năng lượng khối cùng tên lựa đẩy. "Thật có lỗi, trưởng quan, chúng ta cũng không có chuyên thuộc về văn chương cơ vũ trụ chiến linh kiện, chỉ có thể dùng phiêu kỵ bình cơ giáp đến thay thế. Cũng may có thể thông dụng." Trịnh Bị kỹ sư giải thích nói. "Lý giải." Dư Liên nhìn một chút đối phương phù hiệu lên một cấp kỹ thuật quân sĩ trưởng quân hàm trưởng, biết lại là một cái cùng loại cắt đại thúc như thế ký bá, trong giọng nói liền nhiều trải qua tôn trọng. "Đúng, cơ giáp vũ khí chính Sai môn thượng ta cùng Nani chúng ta là thế nào lựa chọn? A, phương diện này lựa chọn có rất nhiều dạng. Vì để cho ngài dạng này linh năng giả có thể thích hướng bất luận cái gì tác chiến hoàn cảnh, chúng ta vào văn chương cơ vũ trang bên trên thế nhưng là xuống đại công phu đâu, có chọn vẹn một ngăn tủ vũ khí có thể lựa chọn đâu. Kỹ sư tự đáp địa đạo. Hắn lấy tới một cái bảng, nhẹ nhàng vạch một cái, liền vào không trung bật lên một chuỗi đồ tiêu, toàn bộ đều là các loại vũ khí hình dáng tướng mạo cùng tính năng số liệu, đao thương kích búa rìu câu xin cái gì cần có đều có. Vậy nhưng thật gọi một cái rực rỡ mơn màu. Lập tức liền đem dư Liên cảm thấy hứng thú nhất các loại đại hào bình xịt đều chen đến nơi hẻo lánh bên trong đi. Những vũ khí này đều là dùng tiên đạc nô hợp kim chế thành, loại kia trộn lẫn vào bí ngân cùng áo thép hợp kim, liên minh tiên đạc nô nặng công 5 đấm sản phẩm. Ngài là cái người trong nghề. Kỹ sư khích lệ một câu, chính là bởi vì có loại này kiên cường vật liệu, chúng ta liền có thể vào vũ khí trên dưới rất nhiều công phu. Chúng ta mua liên minh cũng còn không có liệt trang phản vật chất kỹ thuật, có thể vào vũ khí lây giao càng thêm bên trên một tầng phản vật chất vỡ vụ lập trường. Mặc dù không nhất định có thể đối kháng tinh giới kỵ sĩ đoàn nguyên tử quang mâu cùng du kích sĩ nhóm kiếm ánh sáng, nhưng cũng tuyệt đối có thể cắt toàn bộ vũ trụ 99.99% ,99 trở lên vật chất. Mặt khác, vào tính đa dạng bên trên điểm này, chúng ta là vượt qua bọn hắn. Hắn lại mặt mũi tràn đầy tự hào bổ sung một câu. Thế nhưng là, cái này chẳng lẽ không phải nói rõ, chúng ta linh tính vũ trang hiện dùng tính kém bọn hắn qua xa sao? Sai môn thượng tá là một vị tam hoàn sông vào trận địa sĩ. Ngay nhìn thấy, hắn lựa chọn chính là trạm xuống kỵ binh. Ơn, vũ khí phụ là một môn lục truyện tay súng phóng liệu. À, huyết lộ tinh vòng vòng thứ 3. Điểm xuất phát là chiến sĩ chi nhánh là dũng sĩ giác đấu hoặc ngự giới người. Dũng sĩ giác đấu lại tiến giai một vòng, liền xưng là xông vào trận địa sĩ. Tên như ý nghĩa, xông pha chiến đấu, chém tướng bạc cỡ, đánh đầu thẳng đó. Về phần ngự giới người mặc dù cũng đi là đấu võ lộ tuyến, nhưng là giới ánh chăng mua kiếm, thập bộ nhất sắt con đường, nghe xong liền cùng công tre lão huynh họa phòng không hợp. Người có thể tưởng tượng đến cái này gần cao 2 mét cầu thả hán tử làm bạch đi tung bay tây môn hình dáng sao? Thuận tiện nói một chút, Dư một mực nhớ mãi không quên giới kiếm chủ chính là ngự giới người con đường đỉnh phong. Nan thiếu tá thì là một vị quan tiên phong. Cho nên lựa chọn chính là tấm tuẫn cùng chiến phủ, vũ khí phụ là mạch xung bạo có thể súng máy. Bởi vì văn chương cơ khung máy kết cấu bên trong đại lượng số không nguyên tố cùng linh năng chất liệt, có thể đủ cung cấp đơn binh loại hình năng lượng vũ khí. Vương Tọa con đường nhị hoàn sao? Cũng đã chết mất cả sản đồng dạng, đều là từ vệ sĩ tiến hóa. Chỉ có điều, cả sản chi nhánh lựa chọn chính là một cái khác đầu chi nhánh con đường thủ hộ nghị hoàn liền thành bộ binh hạng nặng. Ta nhớ được, trưởng quan ngải là tu Hẳn là chú trọng cân bằng, vào linh mẫn, giác cùng linh năng chú thuật đều có nhất định ưu thế. Vậy hạ quan cảm thấy, có thể áp dụng giao quân dụng cùng tế kiếm. Dư Liên nhẹ gật đầu. Bắt đầu phân phó nói, như vậy, ta cũng phải một khẩu bạo có thể súng máy đi. Mà khác, lại cho ta một môn thập nhị chuyển súng phóng lựu, phối hợp bốn thức đặc chủng đạn thảo. Một đài tổ ong đạn đạo khoan tuyển, hai khung cắt laze khí. Ân, gần dạng này là được. Kỹ sư biểu lộ một nháy mắt tràn ngập lạc long cùng khó nói lên lời BI, hay. chỉnh đến dư liên cũng bắt đầu BI, hay, cảm thấy vẫn là phải cho lão nhân ra một điểm mãn mũi, liền lại nói, như vậy, liền lại cho ta hai thanh trụ thủ đi. Dạng này cận chiến liền đủ rồi, rất phù hợp linh hoạt hình phối a. Kỹ sư giật gạt ra một cái cứng nhắc cười làm lành, miễn cưỡng nhẹ đầu, đi tập bộ pháp đi. Dư Liên lại tại nguyên địa chờ một chút, đợi đến kỹ sư nhóm mang tất cả linh kiện cùng vũ khí phân phối trang bị hoàn thành thời điểm, trong kho chứa phi cơ cũng chuyển tới tiếng cảnh báo. Toàn thể ai vào chỗ ấy? Toàn thể ai vào chỗ ấy? Đã sớm chuyển tốt đồ bay các phi công chạy nhanh sông ra nghỉ ngơi khoang tuyển, một bên mang theo mũ giáp một bên bỏ lên trên riêng phần mình trên cơ. Vào càng xa kho chứa máy bay phần cuối, MGA S48 phi kỵ binh cơ giáp công kích đội viên đang xếp hàng đi đến tấn công tàu đổ bộ. Dư so một cái vận thủ thế. Ba người đồng thời bò vào cơ giáp khép lại mũ giáp. Trước mắt tầm mắt đen một cái mắt, sau đó lại một lần thứ hai, diễn sinh đến kho chứa máy bay cực hạn, xa so với dùng mắt thường có thể bắt được càng nhiều. Đương nhiên, các loại chiến báo tin tức cũng nghe được rõ ràng hơn. Đặc chủng đạn đạo bạo phá, quấy nhiễu bình chứng triển khai. Hạm đội địch lâm vào cường quang con quái yếu bên trong. Dự tính tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ. Tàu khu trục đội, vòng thứ 2 công kích bắt đầu. Đã thoát ly hạm đội tổ chức 8 chiếc tàu khu trục lần nữa xích lại gần địch nhân. Chính bọn hắn đều không nghĩ tới vòng thứ nhất đặc chủng đạn sẽ hình thành hiệu quả như vậy, cả đám đều hưng phấn dị thường. Lần này dứt khoát trực tiếp háp vào khoảng cách hạm đội địch tuy nhiên một vạn cây số địa phương xa. Vào không gian vũ trụ bên trong, cái này đã cùng dán mặt không có gì khác biệt. Vào cái này 10 phút đồng hồ, tàu khu trục tiến hành vượt qua 8 bánh quỹ đạo pháo cùng năng lượng pháo tể xạ, không có cách, đối phương toàn hạm đội đều ở vào cường quan con qué nhiều bên trong, đạn đạo cùng ngư lôi loại này dẫn đường thức vũ khí cũng nhận ảnh hưởng, vậy còn không như liền trực tiếp mở đại pháo văn đâu. Bọn hắn căn bản không lo lắng sẽ bị đánh trúng. Không sợ cùng chiến tuần lực mặc dù mạnh, nhưng bây giờ tương đương bị tước đoạt con mắt cùng lỗ tai, nhắm thậm chí chỉ có thể dựa vào nhìn, tỉ lệ chính xác có thể nghĩ Đương nhiên, nếu như khải thái vương ra trong hạm đội có 100 cái hy nạ loại kia đẳng cấp xạ thủ, kia liền đành phải nhận mệnh. Nhất định phải thừa nhận chính là, đối với chiến đấu hạm đến nói, tàu khu trục hỏa lực vẫn là quá nghèo nàn. Đánh lâu như vậy, cũng chỉ là cho đối phương tạo thành nhỏ bẻ tổn thương. Bất quá, bọn hắn vốn gì cũng không cho rằng mình thật có thể chế tạo tàu khu trục đánh chìm chiến đấu hạm lịch sử cấp lớn tin tức, chỉ cần có thể đối với địch nhân tạo thành hỗn loạn, suy yếu bọn hắn vốn là không thế nào phong phú gần phòng thủ hỏa lực, liền đầy đủ nha. Tàu khu trục chiến quả sát thực rất huy nhân tất cả chiến hạm mặt ngoài đều có gọi. Bọn hắn lập tức chuyển hướng, quay đầu liền chạy. Mà trước đó, tiến một bước mệnh lệnh cũng vào trong kho chứa phi cơ vang lên, trong chiến cơ đội, toàn thể tất cánh lên không. Lên xiến tấn hào là cái gọi là tấn công bọc thép hỗn hợp, mang theo chiến cơ cũng không tính nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 4 cái công dụng chiến doanh cơ đại đội, hai cái vượt tốc độ ánh sáng chặn đánh cơ đại đội, cùng một cái quý đạo máy bay ném bom đại đội. Lần này, ngoại trừ máy bay ném bom cùng chặn đánh cơ không có sử dụng, 4 cái đại đội gần 100 đỡ chiến cơ, cộng thêm phối hợp nó hành động chiến thuật 300 đỡ giờ dồn đã toàn bộ lên không xuất kích. Hoàn chuẩn tướng hạ lệnh chiến cơ cất cánh thời gian quá xảo diệu, vào quang tử quấy nhiêu tán đi một mấy mắt, đoàn máy cũng đã bổ nhào vào chiến hạm địch bên cạnh thân, lập tức liền đâm thẳng đầu vào. Trong lúc nhất thời liền mang hạm đội địch chỉnh thể pha trộn đến thất linh bắt lạc đối với cái này hoàn toàn do cường đại chiến đấu hạm tạo thành cấm vệ hạm đội đến nói, bọn hắn tựa như là bị ong vò vẽ vây quanh đàn sư tử đồng dạng, bất kể thế nào dương nhanh múa vuốt gào thét gầm rú, nhưng cuối cùng khó mà thay vào đó bảy ghét vật nhỏ. Lúc này, quay xuất hiện khắp tinh thật hào bên người 48 chiếc đột kích hạm, cũng bắt đầu rãi khởi động. Đây là một loại so tàu khu trục càng loại nhỏ hơn chiến hạm, không có hỏa lực nặng, lại có tương đương cao tốc cùng bộ thép. Nó toàn bộ nhân viên chiến hạm bình thường chỉ có 10 đến 20 người, nhưng cực hạn dưới tình huống lại có thể chứa bên trên cả một cái đại đội công kích đội. Nói trắng ra, đây chính là một loại chuyên môn là nhạy bàng chiến thiết kế tập kích chiến hạm đương nhiên, bây giờ không phải là cực hạn tình huống, mỗi chiếc đột kích hạm bên trên công kích đội viên cũng chỉ có 50 người trái phải. Tổng binh lực tuy nhiên 2000 có thừa. Nếu là những binh lính này bên trong có một nửa người xông vào một chiếc không sợ hạm bên trong, cũng đầy đủ để số này trăm vạn tấn nặng quái vật khổng lồ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Dư Liên cùng hắn hai vị lâm thời cộng tác thì đã vào một chiếc tấn công tàu đổ bộ phía trên trở lệnh. Đây là một loại cùng đột kích hạm gần kích thước chiến hạm, nhưng bọc thép càng dày, hộ thuẫn càng rắn chắc, còn trang bị thêm mặt trời bổm cùng siêu cứng rắn núi sừng. Nghe nói cực tốc xung kích thời điểm, ngay cả titan hạng bọc thép cũng có thể cuốn lại đi vào. Bất quá, là tiết kiệm không gian, loại này tàu đổ bộ không có mang theo nhảy vọt động cơ, chỉ có thể từ hàng không mẫu hạm mang theo. Lẽ loại này tấn công hãng không mẫu để kho chứa máy bay không gian, chính là vì bốn chiếc tấn công tàu đổ bộ cùng 300 danh đột kích đội viên chuẩn bị. Tấn công tàu đổ bộ nhóm chậm rãi trượt ra kho chứa máy bay, rơi vào không gian vũ trụ bên trong đen nhánh khoan hình thân thuyền vào trong vũ trụ gần như nhìn không rõ ràng, nhưng triển khai mặt trời buồn bẻ sau, lập tức liền có chút giống như là cái không có đầu rơi lớn. Dư Liên cảm thấy, riêng này tạo hình liền mẹ nó đặc biệt làm người ta sợ hãi, nhất định là rất có lực uy hiếp. Lúc này, trong tầm mắt lại nhảy ra hai cái bộ bút, theo thứ tự là hồn chuẩn tướng cùng Dương Hy Ji Thượng Tá. Các người sau khi xuất phát, sẽ lấy thẳng tắp nhào về phía địch nhân sắt thép thái tử hào không sợ hãi. Dự tính hẳn là vào chiến hạm phía trước đăng lục. Đây là khả năng vị Dư Hy Di mang chiến hạm địch hình dáng tướng mạo cùng đánh dấu tốt trọng điểm khu vực đều gửi đi qua, tiếp tục giải thích nói, sắt thép thái tử hào là mua đế quốc viêm long cấp không sợ hạm cải tiến, cầu tàu vị trí cho ở không có khả năng biến động. Nó vị trí ở đây. Tầm mắt bên trong thuyền 3D hình ảnh bên trong, có một cái khu vực bắt đầu nhấp nhóng hồng quang. Dư Liên cẩn thận mang bức tranh này ghi tạc trong lòng, đồng thời bắt đầu nhớ lại kiếp trước sắt thép thái tử cấp không sợ hạm kết cấu bên trong. Loại thuyền này vào vương quốc khai thái phục dịch tương đối dài thời gian, hắn cũng không phải không hiểu qua. Hồn chuẩn tướng thì nói, đột kích hạm bên trên công kích đội từ lôi tư lạc phu thượng tá cùng giật sở trung tá chỉ huy, mà tàu đổ bộ bên trên 300 người, thì tẩm nghịu lạn trung tá phụ trách, phối hợp các người hành động. Đăng lục sau khi thành công, xin cùng chung quanh đội ngũ liên hệ. Đến gần nhất tập kết gọi sẽ cùng, đây là chúng ta dự tính tập kết gọi. Tới trước người vào mỗi cái tập kết gọi có thể lâm thời cấu trúc phòng ngự trận địa, mỗi cái tập kết điểm binh lực vượt qua 100 người về sau, lập tức xuất phát, mục tiêu chỉ có một cái, sắt thép thái tử hào cầu tàu, đội địch tổng tư lệnh bộ, tra luân tình bẩm tại địa. Rõ chưa? Dư Liên đang chỉ huy quan kênh nghe được đến cùng kêu lên minh bạch. Hắn biết, quan chỉ huy này bảy bên trong trí ít đều hẳn là thượng uy trở lên đại đội chỉ huy, mình hẳn là quân hàm thấp nhất một cái. Chiến hạm địch 3Z thích bên trên lại nhiều thật nhiều cái điểm sáng, chính là dự thiết tập kết gọi vị trí. Mà lúc này đây, Dương Hy Di dừng lại một chút, đột nhiên lại đưa tay thao tác một chút, vào thân tàu hình ảnh bên trên vẽ ra một cái khung vòng, "Mà khác, ta bổ sung lại một điểm, ngoại trừ ngụy luyện chúng tá bộ đội mang toàn lực phối hợp sải môn thượng tá bên ngoài, lối tư lạc phụ thượng tá bộ giúp về sau, lại có thể căn cứ chính mình sở tại địa, linh hoạt lựa chọn đi chi viện sải môn thượng tá." hoặc hướng vương hướng này phát động tiến công. Nơi này là chiến hạm địch sắt thép thái tử hào bên trên nguồn năng lượng chuyển trung tâm, phụ trách cho nó đuôi chiến hạm 12 khiêng linh cứu dơ cao cung cấp năng lượng. Một khi nơi này bị tập kích, Dư Liên nói thầm một tiếng mẫu. Hắn biết, sắt thép thái tử hào nguyên hình, viêm long cấp không sợ hạm có một cái thiết kế lỗ thủng, chính là nó đẩy tới trang bị năng lượng trung tâm đều là vào một cái tiết điểm bên trên tiến hành trung chuyển phân lưu. Một khi mang nơi đó phá hư Mặc dù không đến mức giống cái nào đó song song trong vũ trụ nắm giữ toàn bộ ngân hà đế quốc dùng cho uy hiếp cả nước siêu cấp vũ trụ pháo đại như thế một lần tính bị nổ rất tắm rửa sạch sẽ, nhưng chiến hạm nhất định sẽ vào tương đương thời gian bên trong mất đi động lực. Bởi vậy dẫn phát phản ứng dây chuyển, khiến cho đến toàn bộ chiến hạm hộ thuẫn, hỏa lực, thậm chí cả trọng lực mô phỏng hệ thống cùng hệ thống duy sinh đều nhận ảnh hưởng không thể lường được. Vào trong vũ trụ, lâm vào loại này đật phẩm chiến hạm, hậu quả có thể nghĩ. Giống như cùng một lần tính nổ rất khác nhau cũng không quá lớn nha. Dư Liên vốn dĩ cũng muốn tìm một cơ hội đưa ra đề nghị này, nhưng nghị không ra Dương lão sư lại nghĩ đến trước mặt mình đi. Lúc này Dương Hy Di đã đối mọi người giải thích nói, sắt thép thái tử hào nhân viên chiến hạm ước trường vượt qua 7 và người, trong đó bảo an tạo thành viên hẳn là cũng vào 3000 người trở lên. Còn lại chiến hạm địch phát hiện kỳ hạm bị công kích, tất nhiên sẽ dốc toàn lực tới cứu. Tất cả tiến về công kích năng lượng trung tâm đại đội, mang rất có thể nhận ưu thế binh lực địch nhân giáp công. Cái này vận mệnh, chư vị ngồi ở đây đều có khả năng đối mặt. Cho nên, các ngươi có cái gì gì nghị sao? Không có người nói chuyện. Bọn hắn trầm mặc, đã đại biểu thái độ. Cho nên, môn thượng tá, các ngươi tiến công thời gian, chẳng những có thể quyết định thắng bại, còn có thể quyết định quá nhiều chiến hưu sinh tử không thể ham chiến, đột nhập cầu tàu, chúng ta liền mang lấy được thắng lợi cuối cùng. Minh Bạch. Dương thượng tá. Sai môn thượng tá lần đầu lấy chỉnh trọng thái độ hồi đáp. Có thể làm, ta đều làm. Còn lại liền nhìn chư quân. Thực tính mong ước chư vị, kỳ khai đã thắng, khai hoàn trở về. Dương Hy Di thật sâu nhìn mọi người một chút, rõ ràng mặt hướng chính là tất cả đại đội chỉ huy, nhưng dư liên luôn cảm thấy đối phương là vào nhìn chính mình. Sau đó, hắn trước một bước hướng mọi người cúi chào, đóng lại thông tin. Hồn chuẩn tướng thì chỉnh ngay ngắn mình nó lĩnh, quét mọi người một chút, lớn tiếng ra lệnh. Như vậy, tấn công tàu đổ bộ bắt đầu ra tăng tốc độ, lập tức tiến vào thứ nhất công kích tốc độ. Hướng dẫn đã sáng, phía trước tịch không, Ngụy Trư quần võ vận lưng tĩnh. Chương 82, Ni Xĩ ổ tinh hệ chiến dịch giai đoạn sau cùng. Chương 82, Ni Xĩ ổ tinh hệ chiến dịch giai đoạn sau cùng. Triển khai mặt trời bổn tấn công tàu đổ bộ, liền như là trên biển đẩy thuận bồm gió mà đi cao tốc bay các thuyền, dường như lập tức hóa thành loại cực lớn tinh ở giữa bay mũi tên, rất nhanh liền đuổi kịp trước Trên thế, thường hình xuống, cấp chính là không gian vũ trụ bên trong thuyền nhanh nhất hình, không, có cái thứ hai. Nếu là danh xưng mỗi một tấn nặng lượng đều là vì va chạm thiết kế, làm sao có thể không nhanh đâu. Ngoài cửa sổ tinh không thậm chí đã gần thành tuyến, chẳng lẽ bầu trời dường như hóa thành đập vào mặt mũi tên. Mà trong thuyền dư liên, dường như đã thành trong bọn họ một người. Phòng xung kích chuẩn bị. Phòng xung kích chuẩn bị. Chúng ta sắp tiến vào chiến trường. Thuyền trưởng thanh âm vào trong buồng phi cơ vang lên. Công kích các đội viên mở ra cơ giáp cố định trang bị, nhưng dư liên lại bắt đầu nhìn xung quanh. Hắn rất muốn tìm một cái tốt hơn tầm mắt, có thể thấy rõ ràng địch nhân kỳ hạm ở nơi đó liền tốt hơn rồi. Hồi hô sao? Trong hai nghe vang lên xải môn thượng tá thanh âm. Hồi hộp, Dư Liên muốn cười, nghĩ thầm mình tung hoành tinh hà hơn 10 năm, loại này chiến sự quả thực là tiểu chẳng diện. Bất quá, làm một giao hữu lượt ngân hà chứ danh đại hiệp, hắn vẫn là sẽ không loạn kéo cừu hận, liền nói, "Ân, còn tốt, chỉ là có chút hiếu kỳ." Đối phương Minh hiện ra không sợ, tiếp tục trấn an nói, "Không cần lo lắng, chúng ta tấn công tàu đổ bộ cũng là trải qua cường hóa, về sau đều liền sẽ làm văn trường cơ chuyên môn chi viện tuyển. Bất kể là hộ thuẫn, bọc thép vẫn là tốc độ, đều có thể xứng vũ trụ số 1. Người điều khiển cũng đều là ngàn chọn và chọn, nhất định không cần lo lắng." Đợi đến đột nhập thành công, Ngươi liền đi theo ta đằng sau là được rồi. Ta là thật không có gì thật lạ sợ a." Dư Liên dở khóc dở cười, nhưng cũng không tốt quá hiểu hào ý của người ta, liền nói, "Được rồi, ta nhất định sẽ theo sát bên trên." Ân, lần thứ nhất phối hợp tác chiến, hi vọng ngài không nên trách tội ta cản trở là được. Làm sao lại như vậy? Chúng ta mặc dù là lần thứ nhất phối hợp tác chiến, nhưng hạ thái người bên kia ngay cả phương diện này khái niệm cũng không có chứ. Yên tâm, một đường thông suốt. Duy nhất yếu hiệp, có thể là cầu tàu đi. Cha Luân tinh bộ mình chỉ là cái một vòng, nhưng bên cạnh hắn vẫn là có mấy cái hộ vệ. Có cái gọi trắng cổ tay nghe nói là cái nhân vật. Ân, ủy thống bên kia sưu tập qua tình báo, ngươi xem một chút. Dư Liên nhìn lướt qua tư liệu, nghĩ thầm trong này có mấy chỗ sai lầm đầu. Nếu không phải cái này gọi trắng cổ tay, ở đời sau cũng coi là có chút danh tiếng, mình thật muốn bị ủy thống cho lắc lư quẻ. Vẫn là câu nói kia, nước thống hệ thống, đều là thùng cơm. Đem hắn giao cho ta đi." Dư Liên nói. "A, hắn là tam hoàn, cái kia hẳn là để ta tới. Đây là điển kỵ đua ngựa chơi." Dư Liên nhanh chóng giải thích một chút cái này điển cố, chúng ta là lần đầu tổ đội ăn ý chỉ sợ không so được đối phương, phương pháp tốt nhất chính là kéo dài khoảng cách, lựa chọn một chọn một. Ta tin tưởng các ngươi có thể nhanh chóng xử lý riêng phần mình đối thủ, mà ta đây, à, các ngươi cũng hẳn là tin tưởng ta năng lực bảo vệ tính mạng. Sai Môn thượng ta có chút bị thuyết phục, bắt đầu suy nghĩ, nhưng Na Ni thiếu tá lại ngắt lời nói, "Một vòng đối tam hoàn a." Trong lúc này trên lệch quả thực so hài tử cùng người trưởng thành còn lớn, ngươi thật minh bạch điều này có ý vị gì sao? Vậy ngài coi như nói sai, ta tháng trước mới vào Tân Ngọc môn tinh bên trên chơi chết một cái tam hoàn đâu? Vượt cấp phản sát mà tôi nha. Nếu là không có gọi loại này chiến tích, nếu là không có chút lòng tin này, cái kia có ý tốt tự cho mình là lý Lao sư môn Độ a. Hung chi hung chi, ta cũng không chuẩn bị đánh bại đối phương, cuối cùng chỉ là không bị đánh bại thôi. Hai tử chính diện xác thực rất khó đối kháng người trưởng thành, nhưng chỉ cần lợi dụng được hoàn cảnh cùng năng lực, lại hoàn toàn có thể kéo lại đối phương, cho đến các ngươi riêng phần mình giải quyết đối thủ của mình. Lao Dương là sẽ không đồng ý làm như vậy. Sai môn thượng ta vẫn là phản đối, hắn lúc này rốt cục kịp phản ứng. Hắn lại không phải linh năng giả, hiểu cái gì linh năng giả sự tình Bất quá, cùng so sánh, cầu tàu bên trong có cái gọi hồ sơ đen vây cá. Có thể nói, chúng ta tốt nhất để hắn chết bởi đạn lạc phía dưới. Thần không biết, quỷ không hay. Tựa như Dư Liên biết rõ như thế, xông vào trận địa sĩ nhóm đầu nao xác thực đều có chút toàn cơ bắp, Sài Môn thượng ta rất nhanh liền bị mang lệnh, mang theo cười nói, vì cái gì? Hắn đắc tội qua người sao? Đương nhiên không có, hoặc là nói bản nhân còn đối với hắn có trải qua kinh ý chỉ có điều, chung quy đi là lập trường khác biệt. Ta đã vào Tân Ngọc môn làm qua một lần, cũng liền không kiêng kỵ lại làm một lần. Căn cứ Tân Ngọc môn chiến dịch những cái kia điệu tinh tú binh kết quả suy tính, lần này ra dân phản, Đồ Long Vây Công, cùng Khải Hạm đội độc ích. Trước sau sự kiện một vòng chụp lấy một vòng, rất có thể là cái kia họ sờn đen vây cá chủ tính. Hắn là cha Luân Vương Tử Tân Phúc, nhưng chỉ là một giới phổ thông tác chiến sở trưởng, thanh danh không hiện. Cho nên chúng ta nổ chết hắn, cũng sẽ không ảnh hưởng mục đích cuối cùng nhất. Trở lên đương nhiên đều là dư Liên Miện Hồ, nhưng cũng tìm không thấy cái gì ma bệnh, hai người đều cảm thấy rất có sức thuyết phục. Thực tập gặp được chiến hữu, cũng là ta nhóm đầu tiên chiến hữu, lại chiến tử rất nhiều. Ta không nghĩ bỏ qua hại chết đầu sọ của bọn họ đầu sọ. Dư Liên dùng trầm thống ngữ khi nói. Hai vị linh năng giả lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, qua một lát, Sài Môn Thượng Tam ở miệng Bọn hắn sẽ lấy đã từng có được qua ngươi chiến hữu như vậy, mà rất cảm thấy tự hào. Yên tâm đi, chuẩn ý, chúng ta cũng từng có chiến hữu. Cho nên, chỉ cần không ảnh hưởng mục đích, liền lớn mật đi làm đi. Tâm tình của hắn tựa như có chút không đúng, nói chuyện khẩu khí có chút dầu dĩ. O o o. Nani Jiou ta bắt đầu lao nước mắt. Ngươi lại tại phát cái gì thần kinh? Ta liền không thể là người thiếu niên nhiệt huyết cảm động một chút sao? Ai không có trẻ tuổi quá a? Ta đều thanh ngày nên kỷ, mới càng muốn hơn nhớ lại thanh xuân thời đại không sợ hãi Nói lời nói này Nani đã 36 tuổi, sắp thực cũng đến muốn hoài niệm thanh xuân thời điểm. Mặt khác M mặcc dù bề ngoài nhìn không ra kỳ thật cổng tre lớn trợ thượng tá sang năm cũng phải đ 40 rất tốt người trẻ tuổi đều không sợ hãi ta cái này lao đan thân chó lại có cái gì tốt sợ sao đợi đến đánh xong một trận ta liền đi tìm bác sĩ kia tiểu tỷ tỷ thổ lộ người so với người ta lớn gần một vòng liền không muốn lao tiểu thư tỷ tiểu tỷ tỷ không ghét tâm sao ngâm miệng đến lúc đó người muốn đi cho ta làm máy bay điểm trợ ta nếu là không đem nàng cưới được tay liền không đi á dư liên biết hai cái này đại thuốc hẳn là chỉ là tại dùng phương thức của mình để cho mình cái này mới lên vũ trụ chiến trận thái điều bìnhtĩnh trở lại đi Mặc dù không có gì ý nghĩa thực tế, nhưng lại thật rất ấm. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, như thế một đường tới, gặp được đồng đội cũng đều rất có thú, đây cũng là một loại may mắn đi. Lúc này, thân đầu đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội. Vào dư liên trong tầm mắt chẳng cảnh, lập tức bắt đầu một trận điên cùng xoay quanh lan lột. Chúng ta đang ở tiếp cận chiến hầm địch, bắt đầu né tránh quân địch gần phòng tháo. Hầm trưởng thanh âm vang lên lần nữa, làm tốt phòng xung kích cùng xoay tròn chuẩn bị. Người đã vào xoay Lúc này báo tin có chứng a. Dư Liên nghĩ thầm, nói không chừng lúc này đã có người nôn vào cơ giáp của mình bên trong. Oẹ, tưởng tượng muốn cảnh tượng đó. Ngay cả hắn đều có chút buồn luôn. Nếu là vào không gian vũ trụ bên trong, mọi người liền có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dài hơn 60m, trọng lượng cũng vượt qua 2000 tấn bằng đại nhân công tạo vật, triển khai ánh vàng rực rỡ mặt trời bừng, giống như có được kim dược hải yến xuyên qua vào năng lượng thúc cùng bạo tác hình thành báo tố bên trong. Nhiệt độ cao cùng sóng xung kích không ngừng mà vào bọn chúng phụ cận sát qua, kích thích liên tục quang chi gợn sóng, càng nhiều hơn là trực tiếp vào thân tàu bên trên lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nhưng mà, nàng lại như cũng phía trước tiến. Nàng quan hình đầu thuyền bắt đầu đỏ lên, kia là phân giải lập trường bắt đầu làm việc. Phía trước kia hơn 400 vạn tấn, dài đến 30 cây số to lớn cự vật tựa như cũng ý thức được điểm này, gần như mang tất cả, còn có thể vận chuyển hòa lực phòng không đều hướng bên này lại chúng. Ngoài anh! Rầm rầm dầm! Kim Sát Hạ Yến đồng bạn bên cạnh rốt cục bị đánh trúng nếu hại, bắt đầu bạo tạc giải thể. Nhưng mà, vào cơn lốc kia bên trong, Y Nguyên có mấy cái càng nhỏ bé điểm đèn từ trong đó nhảy ra, tiếp tục hướng phía trước. Ngay sau đó, một thêm lục địa chiến cơ chia làm bốn cái tổ chức, lúc trước tiến tàu đổ bộ bên cạnh nhanh chóng lướt qua, lần nữa hướng khai thái người kỳ hạm đánh tới. "Xông lên a! Xông lên a!" Lũ tiểu gia hỏa Gọt đầu kia mèo to ra. Tàu đột bộ bên trên công kích các đội viên lớn tiếng hò hét. Chiến cơ bị hỏa lực phòng không đánh rơi bốn đỡ, nhưng còn lại Y Nguyên đem bọn hắn mang theo hạt nhân ngư lôi chuyển phát ra ngoài. Đại đa số đều vào sắt thép thái tử hảo chúng quanh bạo tạc, nhưng Y Nguyên có một phát vững vàng đã trúng mục tiêu, vào nó thân hạ bên trong chế tạo lên trùng thiên hỏa diễm. Khải Thái cấm vệ hạm đội kỳ hạng, cũng là Vương quốc hải quân tổng kỳ hạng, hiện tựa như là một con ngựa ong cắn mình đầy thương tích sứ tử, mặc dù nhìn qua không có gì vết thương chí mạng, nhưng đúng là tiếp tục chảy máu. Chiếc thứ nhất rốt cục đột phá lưới hỏa lực, đâm vào sắt thép thái tử trên thân. Nàng cũng không có đột phá không sợ hạm bọc thép, mình trái lại bắt đầu giải thể. Có thể ngay sau đó, thứ hai chiếc, thứ ba chiếc, thứ tư chiếc đột kích hạm đều kéo đi lên. Công kích các đội viên lái phiêu phi cơ giáp, nhảy vào chiến hạm bọc thép vào ngoài, một bên tập kết vừa bắt đầu tìm kiếm tiến vào khe hở. Ngay sau đó, tấn công tàu đổ bộ vượt qua hỏa tuyến, hướng về phía sắt thép thái tử hảo thân tàu trước bộ liền đi. Các nàng không định giảm tốc, không định dùng gián như vậy ôn phương tức mẹ Các nàng đối với mình đầu sắt chỉnh đội vô cùng tin tưởng. Ầm Không gian vũ trụ bên trong nhưng thật ra là không có âm thanh. Nhưng lúc này không xứng gọi âm luôn cảm thấy khuyết điểm bầu không khí. Nói tóm lại, một chiếc tấn công tàu đổ bộ sát thực nặng nề sinh sinh vào khổng lồ cự hạm đụng lên mở một cái lỗ trống, nhưng thật ra là ngay cả đụng mang nền cuối cùng còn tới một phát vật chất phân giải nhưng bất kể nói thế nào, sát thép thái tử hào ngoại trang giáp quả thật bị phá hư. Tàu đổ bộ cắm vào chiến hạm địch bên trong mũi sừng bắt đầu trận hai, từ khoan hình thể hóa thành mở ra hoa cỏ hình dạng, lộ ra thông đạo cùng cửa khoang. Vũ trang đến tận công kích đội viên tử nội bộ nhảy lên mà ra, hướng bọn hắn trong phạm vi mắt tất cả thái người thuyền viên tại chỗ đánh chết. Bọn hắn tại nguyên chỗ dừng lại thêm vài phút đồng hồ. Trình hợp một chút chiến đấu đội hình, liền bắt đầu hướng dự định tập kết gọi tiến lên. Công kích các đội viên phá hủy đi ngang qua tất cả thuyền công trình, đánh chết tất cả địch tuyến viên. Bọn hắn mở ra tất cả có thể trông thấy cửa quang, nếu là gặp được nhìn qua tương đối yếu đất địa phương thậm chí trực tiếp bạ phá. Tóm lại, chính là muốn thả càng nhiều chiến hưu tiến vào đến lúc này, hậu thế được xưng là Nghị xỉ ổ tinh hệ chi chiến trường chiến dịch này, nó cuối cùng giai đoạn, rốt cục vào vương quốc Khải Thái tổng kỳ hạng, sắt thép vương tử hảo nội bộ khai hỏa. Chương 83, đột kích thành công. Chương 83, đột kích thành công. Dư Liên bọn hắn chỗ tàu đổ bộ cũng không phải là cái thứ nhất hoàn thành nhảy giúp đột kích hạng, thậm chí không phải chiếc thứ nhất phá tan chiến hạm địch bọc thép tàu đổ bộ, nhưng là vào cách cầu tàu gần nhất vị trí đang lục. Có thể nghĩ, nơi này tất nhiên cũng là khải thái người phòng ngự trọng điểm. Khi đột kích thông đạo mở ra thời điểm, mấy tên công kích các đội viên liền tuân hướng lối ra. Cái thứ nhất binh sĩ vừa mới vọt tới cửa thông đạo, liền bị một trận mãnh liệt mưa đạn đánh chúng. Phiêu kỵ binh loại này vũ trụ dùng bên ngoài động lực xương tự nhiên là có thể chống đạn, nhưng luôn luôn có cái hạn độ, không cách nào thời gian dài tiếp nhận tập kích. Vị này anh dụng công kích đội viên phía trước tiến mấy bước về sau, cuối cùng vẫn là ngã xuống. Thứ hai binh sĩ nhiều tiến lên mấy bước, chạy đến trong thông đạo trung tâm, vào bên trong địch nhân ném ra bên ngoài hai viên cao bạo lưu đạn. Vành tắc tiếng vang trong lúc nhất thời không biết xử lý bao nhiêu địch nhân. Thế nhưng là, chính hắn nhưng cũng bị địch nhân bắn ra điện tương pháo đạn nhóm lửa cơ giáp, tại chỗ bị nổ hại cốt không còn. Có thể cái thứ ba xông vào thông đạo, chính là Diego thiếu tá, vị này mở ra văn chương cơ, thân là vòng thứ hai quan tiên phong linh năng chiến sĩ. Hắn chạy nhanh, giơ lên cánh cửa một dạng lớn hợp kim tấm thuần. Trong theo tấm biên giới cấp tốc huyết hình thành một mặt sáng lạ ánh sáng hình thành năng lượng thanh bức, gần như che khuất toàn bộ thông đạo đối diện khải thái người tựa như phát hiện cái gì, phát ra cùng loạn tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng bắn. Nhưng mà, bất kể là đạn vẫn là đao, đều không thể đột phá cái này linh năng hình thành di động tường thành. Đâm vào màn sáng phía trên, oang oang mất đi động năng, biến hình rơi xuống đất. Ta thật sự là quá tuân tú á. A ah ha ah ah ha ah. ha. Nani thiếu tá vào tần số truyền tin bên trong cười lớn, giữ lấy tấm chuẩn tiếp tục công kích. Quanh người hắn màu trắng bạc bọc thép tựa như bị xoa một tia nóng bỏng tinh hồng, mỗi một lần đạp ở trên mặt đất bước chân, dường như đều đạp ở trong biển máu. Một mình hắn liền ngăn trở đối phương tất cả hỏa lực chặn đường, hơn nữa còn đang từng bước đi tới. Mặc dù cùng là từ vệ sĩ thăng cấp, nhưng chỉ bằng chiêu này, Nani thiếu tá cái này thâm niên nhị hoàn chất lượng liền so cả sản cái kia tân thủ phải đẹp nhiều. Đây là song phương kinh nghiệm, huấn luyện cùng vũ khí mang đến căn bản chiến lệch. Công, công kích! Công kích! Công kích! Cổng tre lớn trợ thượng tá vào Nani thiếu tá theo sắt vào Nani thiếu tá sau lưng, giống như là một đầu đang ở công kích tiền sử khủng long bạo chúa gầm thét. Trên người hắn đồng dạng nổi lên quang, dưới chân lởmở có linh năng trận liệt tạo thành hình tam giác sáng vào mơ hồ lóe ra bộ hình linh năng hóa thành loại nào đó huyền chi lại huyền lực lượng, rót vào chung quanh tất cả chiến sĩ trong cơ thể. Kia là huyết lộ. Thuộc về vòng thứ ba sông vào trận địa sĩ nhất định có thể giải tỏa chiến kỹ, chính là lĩnh vực linh năng một loại. Khi giác tỉnh giả lấy thân thể của mình làm hoạch tâm mang nó triển khai thời điểm, mang cho chung quanh 10 mét đến trong phạm vi trăm thức tất cả chiến hữu lấy thẳng tiến không lùi dũng khí cùng đấu trí, đồng thời cũng có thể cường hóa bọn hắn lực lượng, thể chất cùng chuyên chú. Như bọn chiến hữu vốn là mặc có thể cường hóa bản thân động lực xương vỏ ngoài, vậy thì tương đương với là tiến hành lần thứ 2 cường hóa. Mặc dù nghe có chút không quá khoa học, nhưng dù sao linh năng chính là như thế một cái đặc biệt không khoa học đồ chơi. Không phải sao, bị cái này vầng sáng màu đỏ vừa chiếu, hóa thân thành ra súc cũng không chỉ là nani thiếu tá, bên người một món lớn hất lên xương vỏ ngoài công kích đội viên cũng đều bắt đầu gào thét. Mặc dù bọn hắn đều mang theo mũ giáp thấy không rõ mặt, nhưng Dư Liên luôn cảm thấy xoang mũi của bọn họ bên trong tựa hồ cũng vào phun hoa lửa. Cha đạp địch nhân của chúng ta. Sai môn thượng tá lại giống to một tiếng. Cha đạp bọn hắn. Công kích các đội viên lần này quả thực ngay cả mũ mặt cửa sổ bên trong đều phun ra lửa. Từng cái giống như đập thuốc nhìn thấy vài đỏ châu được, vào nan nhi thiếu tá linh năng hộ thuận niệm hộ xuống bắt đầu quyết tử công kích. Mặc dù có di động thành tắc một dạng hộ thuẫn, nhưng y nguyên có đạt lạc từ vầng sáng khe hở bên trong chui vào, cướp đi cái nào đó công kích đội viên sinh mệnh. Thế nhưng là, bọn hắn lại hồn nhiên không hay, trước mắt chỉ còn lại một đường hướng về phía trước, hoàn toàn đánh bại địch nhân suy nghĩ. Vào trả giá 7, 8 người sinh mệnh về sau, bọn hắn cuối cùng từ trong thông đạo dũng xuất ra ngoài, mang công kích biến thành thảm liệt trận giáp lá cả đang bắn tung máu tươi giống lên một tiếng, vào sắt kích âm bên trong, thân là chiến đấu dân tộc khai thái người liên tục bại lui. Cái này tự nhiên là bái trong chiến trường nhất định kia hai cái tử, kia hai bộ văn trường cơ cùng bọn chúng nội bộ người thao túng. Lúc này, Sai Thượng Tá cùng Nani Thiếu Tá đã vứt bỏ xấu xí cồng kềnh vũ trụ lấp đi vật trang sức, lộ ra kia một thân linh năng giả chuyên môn hoa lệ giáp trụ. Bọn hắn nhảy vào một đám cải thái binh sĩ quân trận bên trong, trô đến tua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Sai Thượng Tá trong tay chạm súng kỵ binh gảy nhẹ nhanh phan, mãnh như lôi đỉnh, giáo hoạt như rắn độc, mỗi lần luôn luôn có thể mang theo huyết dục tá động liền càng chính là có giáp khải thái người đều sống không qua một hiệp, lại càng không cần phải nói những cái kia không giáp, tại chỗ liền sẽ hóa thành máu thịt bè bè một cái lớn huyết ma bánh. Nhân loại bình quân cá thể chiến lực đương nhiên hoàn toàn không phải khai thái người đối thủ, nhưng có động lực giáp liền sẽ hoàn toàn san bằng phương diện này trên lực, mà có linh năng giả tăng thêm, liền càng có chất khác nhau. Cái chiến vừa mới bắt đầu sau 3 phút, chiến đấu liền là mang kết thúc. Lam thủ vương khải thái người trực tiếp lưu lại 4 lần tại công công thi thể, liền xem như lường danh ngân hà chiến đấu chủng tộc cũng không thể tiếp nhận tổn thất như vậy, bắt đầu dần dần chống đỡ hết nội bộ. như là không dùng ta ra sân. Mà khác, các ngươi con đường không có lập chứ? Đánh như thế nào pháp hoàn toàn tương phản đây. Đi theo sau Sải Môn Thượng Tá dư liên nghĩ. Dựa theo trước đó dặn dò, hắn kỳ thật một mực đi theo cộng tre cùng Nani sau lưng, dùng linh năng là hai người cùng toàn bộ bộ đội tiến hành phụ trợ. Là một một vòng tu sĩ bài trừ những cái tiêu mẫn cả người liền có thể sử dụng cơ sở năng lực, thí dụ như linh năng xung kích, ý chí hóa thực, linh năng chỉ thủ, linh năng niệm động loại hình, trước mắt hắn hoàn toàn nắm giữ linh năng chiến kĩ có ba loại, sắt thép chi vũ lập trưởng lấp lóe linh năng mày xung. Trước đó vào Tân Ngọc Muôn Khải Minh người di tích bên trong boss bạo hoàn hoàn cảnh cộng hưởng là vượt cấp thi pháp, trả ra đại giới chính là dư liên vào dài đến trong vòng 12 tiếng ở vào thoát lực trạng thái. Đương nhiên không tính ở bên trong. Về sau loại này cùng loại tình huống đều không bao hàm ở bên trong. Nhìn danh tự liền liếc qua thấy ngay a. Sắt thép chi vũm là điều khiển binh khí kỹ năng, lập trường lấp loé thì là một loại phối hợp bộ pháp linh năng né tránh cùng công kích kỹ, linh năng mạnh sung nói chẳng ra cũng chính là linh năng xung kích ra cường bản. Xem đi, võ thuật tất một hạng. Đặc biệt cân bằng, đặc biệt phát triển toàn diện, đặc biệt giống như là cái nhân vật chính, đúng không? cũng mặc kệ nói thế nào, cùng kia hai cái thuần đấu võ phái Lâm thời cộng tác, dự liên linh năng mạnh xung liền coi như là trong tiểu đội sắc bén nhất viên trình chiến kỹ. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát mang linh năng mạnh xung ngưng tụ thành lưỡi dao một dạng tốc độ truyền sóng, đưa tay đẩy, liền xuyên qua đám người, mang hơn 30m có hơn một cái Khải Thái sĩ quan đầu vành thành mạnh mẽ. Nếu là linh năng xung kích có thể làm không đến như vậy tinh chuẩn, chỉ có thể gọn sóng thức phóng thích, không cẩn thận liền sẽ đem mình người cùng địch nhân cùng một chỗ đánh bay. Kia là một cái chiếu tá, cũng hẳn là nhóm này bộ đội phòng ngự chỉ huy. Theo hắn bỏ mình, Khải Thái chống đỡ không nổi, bắt đầu chạy tán loạn tấn công kích đội nhảy giúp tác chiến giai đoạn thứ nhất, lấy được thắng lợi. Thắng lợi. Tocat. Nani thiếu tá giơ lên dù bắt đầu reo họ, dẫn tới một đám người ửng hòa. Thế nào nhìn còn tưởng rằng là một đám vừa mới săn giết một đầu cực lớn ra súc thời kỳ đổ đá dạ man nhân. Thật may mắn a. Nếu như đối phương có mấy cái linh năng giả thủ tại chỗ này, chúng ta liền phiền phức. Sai môn thượng tá thì có chút may mắn. Không, nếu như thủ tại chỗ này chính là đại nhất bảy đánh không lại liền tự bạo người máy chiến đấu, các ngươi mới thật thảm nữa nha. Bất quá, từ đế quốc cùng liên minh bắt đầu Tựa hồ cũng đối quân dụng người máy sức chiến đấu không phải quá tin tưởng tỷ lệ phổ cập cũng không phải là quá cao ngay tiếp theo vũ trụ trên chiến hạm tự động hóa cũng không như trong tưởng tượng hoàn thiện thà rằng vào trên một con thuyền nhét bên trên 6-7 vạn người đâu Tuy nhiên đến mấy chục năm sau xác thực cũng có đại lượng các loại loại hình người máy chiến đấu thêm vào chiến trường đây đại khái là bởi vì chiến tranh quy mô càng lúc càng lớn các đại nhân vật cũng rốt cục ý thức được giáo hệ vẫn là phải chút thời gian mới dáng rất quen cũng không thể tùy tiện làm pháo hội dùng dư Liên một bên tự hỏi cái này kiếp trước liền tồn tại vấn đề Một bên giải thích nói, chúng ta bây giờ thành công đăng lục gọi chí ít có 7 8 cái, có thể trên chiếc thuyền này linh năng giả lại có mấy cái đâu. Đã không có khả năng mỗi cái địa phương đều giữ vững, đó là đương nhiên cũng chỉ có thể đều canh giữ ở trên cầu tàu. Đây chính là chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. môn thượng tá cảm thấy Dư Liên rất có đạo lý, nhưng hắn lại cảm thấy đại gia hỏa bị ví Von thành tật có điểm là lạ. Mọi người tại nguyên chỗ nghỉ ngơi một chút, một chút công kích qua được tại hung manh binh sĩ còn trực tiếp cho mình đánh một chấm hưng phấn, meo, Dư Liên nhìn thấy màn này, vừa há miệng muốn nói điều gì, nhưng lập tức ý thức được không phải lúc cũng chỉ có thể y mắng thở dài một thành đám đội ngũ dựa theo kế hoạch dự định hướng cầu tàu phương hướng tiến lên. Ở trong đó mọi người còn thuận tiện phá hủy hai cái gần phòng pháo trung tâm đài điều khiển, tiến ngoài chí ít 10 đại trở lên tua bin laser gần phòng tổ, xử lý một cái hộ thuần máy phát, lại đánh tan một chi đến chặn đường trăm người bộ đội. Cuối cùng, lại cùng nghiũ lạn trung tá bộ đội vào dự định tập kết gọi phụ cận sẽ cùng, đồng thời còn tiền hậu giáp kích toàn diện mặt khác một chi trăm người đội cảnh sát ngủ. Lúc này, cách mọi người nhập sắt thép thái tử hào sâu đã vượt qua nửa giờ, Sài môn thượng tá thấy chung quanh tụ tập chiến sĩ đã có gần 200 người, lại nhìn một chút dư liên. Thấy cái sau cũng hướng mình gật đầu, liền hạ quyết tâm, nghiêm nghị nói, "Như vậy, toàn quân đột kích. Công kích! Công kích! Không cần để ý còn lại mục tiêu. Chiến hữu của chúng ta đã vào phối hợp tác chiến chúng ta, nhất định phải lợi dụng được bọn hắn làm sinh mệnh cho chúng ta sáng tạo cơ hội." Hắn kỳ thật cũng không có cùng Lôi Tư Lạc Phu Thượng Tá bắt được liên lạc, nhưng lại đầy đủ tín nhiệm chiến hữu của mình. Sự thật cũng đích thật là như thế. Dư Liên cũng là sau đó mới biết được. Vào thời gian này điểm, Lôi Tư Lạc Phu Thượng Tá chỗ đột kích hạm đã bị đánh chịm. hắn cũng là lần này chiến dịch bên trong, bên ngoài vòng hạm đội hy sinh, cao giai nhất sĩ quan. Thế nhưng là, tại sở chúng ta lại như cũ xuất lĩnh lấy tương đương số lượng công kích đội viên tiến vào chiến hạm địch bên trong, một đường liền hướng về sắt thép thái tử hào năng lượng trung tâm cơ quan đi, đồng thời còn sát thực hấp dẫn khá nhiều địch nhân lực chú ý. Ta chỉ cần quân địch cầu tàu. Chiến hạm địch bộ tổng chỉ huy chỗ. Tiến lên! Tiến lên! Sai môn thượng tá lớn tiếng cổ vũ lấy đám người. Dưới chân hắn huyết lộ đã biến thành những kích đồng dạng cũng là linh năng lĩnh vực chiến kỹ một trong. Hiệu quả là tăng cường trung quanh chiến hữu di động năng lực, nhanh nhẹn năng lực cùng cảm giác lực, đang thích hợp một bên xông một bên đổ đột. Chương 84, đến cầu tàu. Chương 84: Đến cầu tàu. Thất ở sắt thép thái tử hào trên cầu tàu Cha luân tinh bẩm, trước mắt đang đứng ở đương nhiên mở mịt trạng thái. Vốn gì hắn thấy, trước mắt địch nhân phát ra động tất cả công kích, tựa như là con thỏ nhóm điên nhìn thấy đàn sư tử chẳng những không chạy giật mà phát động phản công kích. Đợi đến hắn thật minh mạch, những cái kia không phải con thỏ mà là ong vó vẽ, mà lại nó còn còn có thể trí mạng thời điểm, cũng đã hơi trễ. Cấm vệ hạm đội kỳ hạm, cùng vương quốc vũ trụ hạm đội tổng kỳ hạng, không thể phá vỡ sắt thép thái tử hào, bị người nhảy rút. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận hiện thực này, sự thật đã phát sinh. Tình hình quân địch như thế nào? Vào hắn như thế hỏi thăm thời điểm, còn mang theo 78 phần mê mang. Dù sao, vị vương tử này vào phương diện quân sự chủ yếu giáo dục là chỉ huy hàng đội, đây là nghề phụ, cùng cho thuộc hạ đánh máu gà, đây mới là nghề chính, đối lục chiến khái niệm chỉ dừng lại ở rèn luyện cơ bắp phân thượng. Cũng may, trên tuyển cũng là có lục chiến chuyên gia. Thí dụ như nói, hạng của hắn cầu bảo an chủ nhiệm tham gia tư đỏ trên má trường học. Điện hạ, căn cứ tình trạng trước mắt, buồn hạm đã có 12 chỗ bị đột phá. Tiến vào bên trong hạm địch nhân công kích đội viên đã vượt qua 1500 người. Các nơi đều đang phát sinh chiến đấu. Bên ta chiến cuộc bất lợi. Mà khác xác định qua đối phương phương hướng đi tới, đúng là hướng về chúng ta cầu tàu đến. Đỏ trên má trường học hồi đáp đây là một cái tương đương khổng vũ hữu lực hải thái chiến sĩ, trên mặt che kín mặt sẹo, còn mù một con mắt, xem xét chính là thần kinh bạch chiến dũng mãnh hạng người, cùng đen vây cá trung tướng căn bản chính là tương phản loại hình. Hạ trưởng cũng đang dùng hoàng loạn giọng điệu nói bổ sung, điện hạ và bổn hạm hậu phương đang lục địch nhân đang ở thân hạm bên trong trắng trận phá hư, đồng thời đang ở hướng động cơ phương hướng tiến lên, đang cùng bên ta phòng giữ bộ đội tiếp chiến. Trước mắt bên ta đang đứng ở hạ phòng, nếu để cho bọn hắn nổ rất chúng ta động cơ, thậm chí phá hư nguồn năng lượng chuyển trung tâm. Hậu quả kia thực tế là thiết tượng không chịu nổi. Cần chúng ta xuất kích sao? Người nói chuyện là trên cầu tàu duy nhất nữ tính khai thái người, có được một thân xinh đẹp màu trắng cùng màu da cam dao thế hoa văn. Tên của nàng là xạ Rồng Bạch Thoạn, cha Luân Vương tử thứ hai tiến nhẹ người. Trước mắt thân phận là cha Luân đội trưởng bảo vệ, cũng là chiếc này không sợ hạng bên trên đệ nhất cao thủ. Vương tử có chút ý động, nhưng đỏ trên má trường học lại lắc đầu nói, trắng cổ tay đại nhân không thể khinh động. Không biết đang ở hướng cầu tàu xuất phát địch nhân là có phải có linh năng giả, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Tình tiếp nhận đối phương có lý. Lập tức liền gật đầu, lập tức lại cắn răng nghiến lợi nói, "Tiện tiện không lông hậu tử. Hạ Lưu, cấp thấp. Địch nhân hàng không mẫu hạm ở đâu? Tìm được sao? Đập chết hắn cho ta. Địch quân hàng không mẫu hạm đang ở hướng chiến trường chính một phương chuyển đi. Băng vào chúng ta hiện tại trạng thái, rất khó truy kích. Tại xác định khải thái cấm vệ hạm đội đã hoàn toàn bị đẩy vào loạn chiến tiến tấu về sau, Lexi tấn hào tấn công hàng không mẫu hạm liền bắt đầu rút lui. Nàng mặc dù là bộ kép tấn công hàng không hạm, nhưng tốc độ cũng là tuần dương cấp, tương đương có thể chạy. Đương nhiên, lúc này rút lui Cảm giác giống như là đem đang ở hạm đội địch bên trong mạnh mẽ đâm tới đột kích hạm, cũng đã tiến vào chiến hạm địch công kích đội viên trực tiếp vượt bỏ, nghe có chút tàn khốc, nhưng đúng là thông minh nhất cách làm. Điện hạ, còn lại hạm trưởng hướng chúng ta hỏi thăm bức kế tiếp chỉ lệnh. Hỏi phải chăng muốn toàn lực cứu viện kỳ hạm? Cho đến trước mắt, có vượt qua 2000 danh địa cầu công kích đội viên thành công hoàn thành đại rút, trong đó 1500 người đều một lần xuống nước đâm vào kỳ hạm sắt thép thái tử hào bên trên. Kết quả là, chiếc này rất có bao nhiêu mỹ cảm hình chữ nhật không sợ thân hạm liền sinh bị đâm thành con nhím. Còn lại thuyền thì chia cắt còn lại 500 người, tình trạng tự nhiên là so tổng kỳ hạm thật nhiều. Chỉ có điều, nói là cứu viện cũng là có chút điểm phiền phức. Còn lại trên chiến hạm bảo an nhân viên đuổi tới tổng kỳ hạm bên trên, luôn luôn đến nơi xuồng cứu nạn, bằng không làm gì, trực tiếp đối tới. Người đây cũng qua khảo nghiệm thuyền viên đoàn kỹ thuật điều khiển. Nếu là có một điểm vô ý, hai chiếc đều là mấy trăm vạn tấn quái vật khổng lồ chạm vào nhau, ngươi biết sẽ phát sinh sự tình gì sao? Nhưng vấn đề là, hiện tại chiến cuộc y nguyên bị liệt, đột kích hạm cùng chiến cơ như cũ tại hạm đội khe hở bên trong chen kẽ du đấu. Bọn hắn công kích đối không sợ cùng chiến tuần chỉ có thể tạo thành bị thương ngoài ra, nhưng trận đánh chìm xuồng cứu nạn có như quá đơn giản. Để bọn hắn đi Tiên viện đỏ mắt nguyên xoáy đi. Từ đang ở Bạch Ngân công tứ hảo bên trong tòa trấn trạm cầu trung tướng chỉ huy, Onson Hắc Kỳ đề nghị. Tinh Bẩm nhìn lại, nhưng Đen Vây Cá lại nói, "Đương nhiên, thuộc hạ thứ nhất đề nghị, vẫn là để bọn hắn lao thẳng tới người địa cầu thẳng bố la đà tinh càng. Bất quá, Ngài hẳn là sẽ không đồng ý a." "Đương nhiên, đây quả thực là điên cuồng." Tinh Bẩm Vương tử muốn nói như vậy, nhưng đối mặt với đối phương cặp kia không hề bận tâm con mắt, lại có chút dạ túi đầu xuống. Không lực Đen Vây Cá chú tướng, tính tình, vào Khải Thái Nhân chúng, cũng phi thường hòa, hắn kia bình tĩnh hai mắt một mực bị gọi đùa là mắt cá chết. Nhưng lúc này giờ phút này, đôi mắt này mang cho tinh bẩm áp lực, thậm chí vượt qua những cái kia vương quốc bên trong nổi tiếng lâu đời chiến sĩ, cùng mình, cái kia anh hùng phụ vương. Cho nên, liền để bọn hắn đi chiến trường chính tiếp viện đi. Hiện tại nguyên soái bên kia xu hướng suy tàn rõ ràng, nhưng cũng không phải là không thể cứu vãn. Hiện tại, còn kịp. Đen Vây Cá nói đỏ trên má trường học cùng hạm trưởng đều không nói lời nào. Bọn hắn dù sao chỉ là giáo quan, không cần luôn cùng tướng quân làm trái lại. Mặc dù bọn hắn kỳ thật vẫn luôn rất xem thường cái này mềm yếu tướng quân. Điện hạ, Sát thép thái tử hảo, thế nhưng là lớn hộ quốc công tòa hạ. Nhưng mà Lúc này, trán cổ tay lại bất thình lình mở miệng. Nàng cũng chỉ là trợ tá, nhưng là nàng là linh năng giả, là đệ nhất cao thủ địa vị siêu nhiên đen vây cá thở dài, túi đầu xuống không nói lời nào. Hắn đã biết chủ quân lựa chọn. Quả nhiên, Tinh Bẩm Vương tử mặc dù không còn dám đi nhìn mình chủ nưu, nhưng cũng vẫn như cũ hạ đạt toàn lực tới cấp cứu kỳ hạ mệnh lệnh. Cái này cũng thành khai thái biển người quân lục chiến đội tai nạn. Sau đó ngắn ngủi trong vòng 10 phút, có vượt qua 5000 người khải thái hải quân lục chiến đội viên kèm theo bọn hắn cứu nạn cùng một chỗ, hóa thành trong vũ trụ Đương nhiên, bọn hắn cũng đem đồng dạng số lượng công kích đội viên thành công vận đến trên tàu chiến chỉ huy, đồng thời rất nhanh thu phục bị người địa cầu chiếm lĩnh thân tàu, cũng đánh lui đối phương đối động cơ cùng nguồn năng lượng trung tâm khởi xướng thế công. Tại sở trung tá binh lính giới quyền nhóm nhận mấy lần địch nhân giáp công, thương vòng thảm trọng. Có thể những này khối cộng đồng tinh nhuệ nhất trong hạm đội tinh nhuệ nhất công kích các đội viên, như là đã đối đây hết thảy đều có tâm lý chuẩn bị, tự nhiên cũng không thể nhanh như vậy từ bỏ. Bọn hắn vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền thành chiếm thân hạm sau một cái sinh thái công viên, bằng vào địa hình tiếp tục tử thủ. Về phần không sợ hạm bên trên vì sao lại có cái sinh thái công viên? ấy cái này nghe nói là đế quốc bên kia chuyển đến phương tụ. Quang Vinh Khải Thái võ sĩ, thân là vĩ đại ngân hà đế quốc quý tộc hệ thống một bộ phận, nếu là không kiến cùng chào lưu, đến đế đô nhất định sẽ bị xem như nhà quê bị bầy chảo. Mặc kệ cuối cùng nguyên nhân như thế nào, bọn hắn phấn chiến cũng xác thực là những chiến hữu khác nhóm sáng tạo chiến cơ. Vào thành công nhảy rút sau giờ thứ nhất, Dư Liên cùng hắn đám tiểu đồng bạn đã rốt cục đến cầu tàu trước đó, mà chiến đấu chân chính cũng tại lúc này bắt đầu. Cầu tàu bảo an nhân viên, thêm báo tới tổng lực cũng vượt qua 200 người, cùng công binh lực xóc xỉ nhau. Bất quá Tăng thêm trạm canh gác quý tộc pháo và số lượng không nhiều phụ trợ dùng máy móc chiến đấu người, bọn hắn rất nhanh liền vào cầu tàu đại sảnh bên ngoài rộng lớn hành lang bên trên hoàn thành tập kết. Dẫn đầu chính là một cái nhìn qua liền rất bưu hán khai thái thượng tá, mặc đế quốc sinh ra động lực giáp, nhưng không có mang mũ giáp, lộ ra một trương ngủ một con mắt, che kín vết thương, phi thường thuần gia môn, phản phật đang giảng thuật chiến tranh lịch sử ngành hắn mặt. Hắn gầm thét, "Chiến đấu! Chiến đấu! Tuyệt đối không thể để cho địch nhân tiến lên trước một bước." Đứng ở hàng trước khai thái các binh sĩ bắt đầu đón công kích mà đến địa cầu công kích các đội viên xạ kích. Song Phương cứ như vậy sắp xếp chặt chẽ đội hình, vào đầu này độ rộng cũng chỉ hơn 10 mét trên hành lang bắt đầu một trận đối xạ. Có thể nghĩ, nếu như không phải Song Phương đều mặc lực phòng ngự kinh người độn lực giáp, đoán chừng vài giây đồng hồ xuống tới Song Phương đều không thừa xuống bao nhiêu người. Mà đánh vỡ trận này vũ trụ thời đại xếp hàng xử bắn trận diện, cũng không phải là Song Phương chuẩn bị dựa theo vốn kế hoạch bắt đầu vật lộn, mà là Dư Liên hướng thẳng đến địch nhân dày đặc nhất đội hình bên trong ngay cả ném 10 phát cao bạo súng phóng hữu. ngược lại là không có chút nào lo lắng đem thân tàu độ nát, dù sao cũng là đế quốc sinh ra không sợ hãi, hắn đối nó bộ vị trọng yếu độ cứng vẫn rất có lòng tin. Wen, Wen Và anh. bạo tạc khí lặng thổi đến mọi người dưới mũ giáp hai nghe đều là một trận ầm ầm vận động. Cao bạo bom đối người mặc động lực giáp địch nhân lực sát thương có hạ, nhưng lại thành công xáo trộn đối phương tiết tấu cùng đội hình. Ngay sau đó, Dư Liên mượn sải môn thượng tá cho mình mặc lên ứng kích quan hoàn, bắt đầu công kích. Hắn nhảy lên mà ra, dùng sức đạp một cái đạp đất mặt, cả người đều hóa thành một trận báo tố hướng gió phía trước càn quét mà đi. Trong tay hắn mạch xung bạo có thể thương còn tại tiếp tục bắn, bên nghiêng mà ra phá hư sáng, toàn bộ đều là hướng về phía địch nhân động lực giáp hơi có vẻ yếu kém cái cổ cùng mũ kết hợp mà đi. Hắn một đường tiến lên. Một đường thi thể đều ngã đầy đất. Địch quân trận hình liền như thế bị ngạnh sinh sinh đục ra một lỗ hổng. Sài môn thượng tá cùng Nani thiếu tá đều kém chút nhìn ốc. Bọn hắn đương nhiên đã tiếp nhận vị này lâm thời công tác, hơn nữa còn rất thưởng thức người trẻ tuổi này, lại vạn vạn không nghĩ tới đối phương vậy mà báo tố đến trình độ này. Chờ phản ứng lại thời điểm, cái kia quá rũng mánh người trẻ tuổi vậy mà đã xông ra hơn 100 m Lam tinh người thân. Xông nha. Nani thiếu tá so Sài môn thượng tá phản ứng đến còn nhanh hơn mà lại kêu không phải địa cầu nhi nữ lại là làm Tinh nhi nữ cái này liền sẽ không để cho lục chiến đội viên bên trong bị nhục nhằn, gạo được lạc nhu đầu nhân cùng duy hừm cao địa nhân các loại khối cộng đồng ai nhân dân tộc thiểu số nhóm biểu thị bất mãn. Nói hắn là kẻ thua lỗ ai mà tin a? Xông lên a! Thắng lợi của chúng ta đang ở trước mắt. Sai môn thượng tá cũng giống to. Hắn lại một lần nữa khởi động hết lộ kỹ năng, cho tất cả bọn chiến hữu mặc lên một cái công kích quá hoàn, mình cũng bắt đầu công kích. Hắn cùng Nani thiếu tá đều không có phát động chuyên môn công kích chuẩn kỹ. Dư Liên trước đó liền nhắc nhở qua bọn hắn, là về sau càng quan trọng quyết đấu bọn hắn nhất định phải tận lực cam đoan thể lực. Mà lúc này đây, Dư Liên đã từ cái kia không có mang mũ giáp thượng tá bên người lướt qua. Cái sau phẫn nộ gào thét liền trực tiếp cứng nhắc vào tấm kia rất có lịch sử cảm giác tang thương trên mặt, sau đó cạnh một tiếng trực tiếp ngã xuống đất. Cho đến lúc này, đầu của hắn mới chân nhắn chia hai nửa đây là Dư Liên dùng giáp tay bên trên cắt laser khí cắt, chỉ là động tác quá nhanh rất nhiều người căn bản thấy không rõ lắm. Mãi cho đến lúc này, Dư Liên mới rốt cục có thể chịu được một trận chiến chặn đường người. Kia đồng dạng cũng là một đại tạo hình tinh xảo đến giống như hàng mỹ nghệ màu trắng bạc không máy, đồng thể tỏa sáng, giống như nguồn sáng thể. Cái này ngoại hình tự nhiên là rất mỹ quan, duy nhất tỉ vết chính là nó ngực bọc thép bên trên khắc thiết sắc tạ thực rõ lợi trảo vân trang trí, hoàn toàn cùng cả đại khung máy không phải một cái hòa phong. Gia hỏa này một tay cầm tay nửa trọng kiếm, một tay kia mang theo nắm đấm câu móng vuốt. Ân, cái này liền phi thường khải thái. Đương, Dương. Dương hắn cơ phỉ cũ trọng kiếm cùng câu móng vuốt, trái chống phải ngăn, thế mà thật đem dư liên đập tới một con toy bạo có thể đạn cho bắn ra. Xác nhận qua động tác là cái võ kỹ cao thủ, tay phải dùng chính là đế quốc ánh sáng nhạt kỵ sĩ kiếm thuật, tay trái câu móng vuốt thì là lớn mèo nhóm xé lưới đao mùa đương nhiên. Dư Liên ngược lại là càng hiếu kỳ đối phương không máy. Văn Chư Cơ. A, ánh sáng kỵ sĩ một hình. Biết hàng a? Người địa cầu. Đối phương cười nhạt nói, ngươi cũng chỉ dám dùng loại này thứ dân vũ khí sao? Linh năng giả kiêu ngạo đâu. Người địa cầu. Cầm lấy vũ khí của ngươi, cùng ta chiến đấu a. Chương 85, cầu tàu giàn co. Chương 85, cầu tàu giàn co. Thứ dân vũ khí. Dư Liên mất nửa giây mới phản ứng lại, lập tức là phát phỉ cười. Hắn ở cái thế giới này sống hai đời, đều không quá lý giải đám gia hỏa này cảm giác việt cùng chấp nhất là từ đâu mà đến cũng chưa từng chuẩn bị lý giải. Chủ nghĩa duy tâm ngu xuẩn, hơn nữa còn là đầy trong đầu phản động giai cấp tư duy chủ nghĩa duy tâm ngu xuẩn, liên tiếp nhận người lao động thiết quyền giáo dục. Kết quả là, vẫn luôn lấy người lao động tự cho mình là dư liên bật cười một tiếng, giễu cợt nói, đế quốc liền thích cầm loại này, mình đã không dùng đồng nát sắt vụn thu hoạch các ngươi những này dao hẹn. Mặt khác, đây chính là chuyên môn là những cái kia đế nhuế la người linh năng quý tộc thiết kế cơ giáp, chỉ là một con thai to mặt lớn 200 chân mẹo, mà có thể vừa người sao? Khải Thái linh năng giả giận mặt, liền chuẩn bị huy kiếm mà lên, nhưng dư liên lại mang tay trái súng phóng lưu nhấc lên đứng về phía đối phương ngược mệnh môn liền bóp cò súng. Dưới mặt nạ Khải Thái người hẳn là có chút giận mình, nhưng là cũng mang đại kiếm nằm ngang ở tường ngăn cao ngang ngực, sát thái nặng nghề quan văn đang ở diễn sinh cùng ngưng tụ. A, bộ binh hạng nặng a. Vậy ngươi vì sao muốn dùng câu móng vuốt a? Khải Thái người truyền thống. Dư Liên mặc dù y nguyên trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng rất hài lòng mà nhìn xem đạn pháo ở trước mặt đối phương Lộ Tung, đàng thành một đại đoàn khói đặc. Hắn đánh cũng không phải là cao bà bom, mà là bom khói. Khải Thái kỵ sĩ là thật sự sốt, có thể một giây sau về sau, liền trực tiếp bị Dư Liên tới trước mặt. Đối phương lúc này đã sớm thu hồi mạch xung vũ khí cùng xuống phóng lũ, thay đổi hai thanh chùy thủ, nộp xin hướng chỗ yếu hại của hắn chô bơi đi qua. Khải Thái Linh năng giả lúc này còn muốn biến chiêu cũng đã không kịp, chỉ có thể mang đại kiếm đi lên nói một chút, vừa vặn kẹp ở đối phương chùy thủ giao nhau chỗ. Trong kiếm đập chùy thủ, kết quả như thế nào không nhắc tới hiển nhiên. Có thể đây là dưới tình huống bình thường, nhưng trên thực tế, dư liên lại chuyển qua chùy thủ, lấy trước đôi rắn chắc đao sống lưng cùng đối phương đánh vào nhau, hắc cánh lượn tên lửa đẩy phun ra thương lam lửa chính là hắn vì cái gì một mực mang theo học bộ đạo nguyên nhân. Giờ này khắc này, hắn đã đem mình làm, làm một viên họa tiễn trực tiếp đánh vào trên người đối phương. Khải Thái linh năng giả vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đẩy không ngừng lui lại, cuối cùng hoàn toàn mất đi cân bằng. Tiếp lấy liền ngay cả người mang giáp bay ngược ra ngoài, đâm chết sau lưng một món lớn chiến hữu, còn một đầu phá tan sau lưng cầu tàu đại môn, cứ như vậy cắm đi vào. Dư Liên thì giữ vững thân thể, sau đó mang hoàn toàn mất đi lợi dụng ý nghĩa học linh kiện vứt bỏ, mang vũ khí lần nữa hoán đổi thành bạo có thể thương cùng súng lựu đạo, đi theo đối phương tiếp tục đi tới ở phía sau hắn, Khải Thái người đội cảnh sát viên nhóm cũng đều tan tác, càng ngày càng nhiều địa cầu binh sĩ lao đến, đi theo sau Dư Liên tràn vào cầu tàu bên trong. Cạch Dư Liên nghe tới súng ống lên đạn thanh âm, lại cũng không để ý tới, hắn thậm chí cũng không đi quản cái kia bị mình đụng bay khải thái linh năng giả, mà là cấp tốc hóa chặt trung ương đại chỉ huy trên chỉ huy bình đài bên cạnh một thân ảnh. Trên chỉ huy bình đài, một cái khải thái đại nhân vật đang ở vệ sĩ chợ rút xuống, luồn cuống tay chân cho mình sáo trạng giáp, lại chỉ mặt một nửa, chính là cha Luân Tinh bẩm vương tử. Nhưng mà, Dư Liên lại ngay cả hắn xem nhẹ. Hắn chỉ là giống lớn một tiếng, "Chúng ta là làm tinh khối cộng đồng bên ngoài vòng hành đội, các ngươi đã bị bao vây, lập tức đầu hàng!" Một bên không cẩn thận làm một cái tay trượt trừ cò súng động tác, một phát súng phóng lựu liên hướng về bình đài bên cạnh cái thân ảnh kia đi. Cũng đừng trách ta a. Ho Hắc Kỷ, thẳng bố la đà ác động. Tương lai vương quốc Khải Thái duy nhất được cho cấp thế giới danh tướng người, ta cũng không phải loại kia chờ ngươi trưởng thành hoặc là chờ ngươi thành danh, lại là mặt đường đường chính chính đánh bại ngươi loại kia bệnh thần kinh. Dư Liên trong lòng nói, Ho Hắc Kỷ không phải linh năng giả, thậm chí tại bình thường Khải Thái nhân trung đều được cho muốn bị một phát cao bạo chúng, vậy dĩ nhiên là chết được tấu đấu. Nhưng mà lại cái thấy loé lên một cái, cha Luân Vương tự vậy mà đã lén đến đen vây cá trước mặt, vung mình chiến truy bỗng nhiên đập vào đạn pháo bên trên động tác của hắn rất nhanh, phát lực cũng rất khéo, lại còn chưa đủ trùng hợp. Đạn pháo bị bắn ra xa mấy mét về sau, lại như cũ bảo tạc. Cao bạo ánh lửa cùng sóng xung kích mang cha Luân tinh bầm nóng ngao ngao kêu thảm, nhưng hắn lại như cũng không có tránh đi, y nguyên đứng tại bộ hạ của mình trước người, một bước cũng không lường. Hắn chỉ là một cái không có hoàn toàn thức tỉnh mẫn cả người, nhưng trên thân ngoại trừ cái này cái bộ một nửa cơ giáp bên ngoài, còn ẩn giấu một kiện linh năng bảo cụ, có thể cung cấp bảo hộ, cho nên cuối cùng là chống nổi cao bạo đạn khoảng cách gần bảo tạm. Dù là như thế, vị này anh Tuấn Khải Thái Vương tử cũng bị đốt bị thương nửa người, ngay cả kia một đầu sát khí như máu lông bầm đều bị nhẽ lửa. Có thể nghĩ, nếu như không có vị Vương tử này hiện hạ, đen vây cá sẽ là cái gì kết quả? Dư Liên cảm thấy khá là đáng tiếc, liền còn muốn lại đến một phát đạn pháo, nhưng đã có không ít vệ đội binh sĩ mạnh vào qua, mang Vương tử cùng đen vây cá trẻ trở lui về sau. Càng ngày càng nhiều địa cầu công kích đội viên từ phía sau đại môn tràn vào, nhưng tương tự cũng có càng ngày càng nhiều bảo an nhân viên từ một cái khác đại môn chạy tới. Ở này trước không sợ hạm trong đại chỉ huy rằng có đương nhiên, có lẽ là tất cả mọi người cảm thấy tình huống lúc này có chút vi diệu đều không có lập tức nổ súng, rằng có cuối cùng không có trực tiếp diễn biến thành hỗn chiến, bỏ vũ khí xuống. Đầu hàng. Lập tức đầu hàng. Niễu lần chúng ta lớn tiếng nói, hạ tiêu của các ngươi đã bị chúng ta công chiếm, ngươi mới hẳn là bỏ vũ khí xuống, các ngươi bị bao vây. Đối phương cũng lập tức đáp lại nói, tức vũ khí không giết, không phải liền đánh tiếp, ta muốn cắn đoạn cổ của các ngươi. Đến a. Nhìn ta không lột da của ngươi ra đi làm thảm. Đến a. Địa cầu cùng hải thái người, có giáp không giáp, mấy trăm người chen vào cái này cầu tàu bên trong, cầm vũ khí chỉ vào đối phương trừng mắt che kín tơ máu con mắt, gầm rú, gầm thét, uy hiếp, ý đồ trực tiếp dùng khí thế áp đảo đối phương. Tiện tiện không lông hầu tử, tới lại cùng ta đại chiến một chương hiệp. Một cái đệ nén cùng nộ Khải Thái tiếng người âm đang gây hấn, dư liên một lát sau mới ý thức tới hô mình, tập trung nhìn vào, quả nhiên là cái kia trước đó bị mình đụng thành lăn đất hỗn lộ bộ binh hẳn nặng. Lập tức liền cười nhạt một tiếng, đưa tay giơ ngón giữa, sau đó lại nắm thành chảo hình đặt ở má một bên, lay động một cái đối với con người mà nói, cái này cố nhiên là vào ác ý manh, nhưng đối Khải Thái người mà nói, đây chính là lại ác liệt tuy nhiên khiêu khích. Tiên này khải thái kỵ sĩ giống như điên muốn xông lại, lại bị một cái hơi lanh lảnh khai thái thanh âm hét lại. Dừng tay đi. Thứ mất mặt xấu hổ. Lập tức, mặc khác một đài người mặc văn chương cơ khai thái linh năng giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vẫn là đế quốc đã đảo thải ánh sáng kỵ sĩ giáp mô hình, chỉ là giáp ngực bên trên vân trang trí đổi thành mang theo màu trắng cổ tay giáp manh thu chân. Cái này phạm vị so cái kia bộ binh hạng nặng cao hơn một chút, nhưng cũng không có cao đi nơi nào. Các người anh dũng để ta ca ngợi. Thế nhưng là, người địa cầu, các ngươi chỉ là một chi quyết tử một mình. Không có phần thắng, lập tức đầu hàng đi. Ta có thể lấy xạ rồng bạch hoàn danh nghĩa đảm bảo, các ngươi sẽ nhận ngân hà chiến tranh nhân đạo ước pháp quy định nhân đạo chủ nghĩa gánh nộ, cho đến chiến tranh kết thúc. Đây chính là chính chủ. Dư Liên Nghị, xạ rồng bạch hoàn, Tam hoàn linh năm giả, cha Luân tinh bộ bừng tự đội trưởng bảo vệ, chiếc chiến hạm này bên trên khải thái người đệ nhất cao thủ. Đương nhiên, cũng là khải thái nhân trung tương đối hiếm thấy nữ mèo ngợi, thân, trên thực tế nữ meo cũng không hiếm thấy, chỉ là tham gia vũ trụ hạm đội không nhiều. Chúng ta là phát sinh chiến tranh sao? Dựa theo pháp lý, chúng ta bây giờ vẫn là có đại sứ cấp quan hệ ngoại giao hữu hảo quan hệ ngoại giao nước Quý quốc ngoại vụ đại thần, bây giờ còn tại địa cầu viếng thăm đâu?" Dư Liên cười nói. Sa Dương Bạch Hoản trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Mặt khác, nên đầu hàng chính là các ngươi. Các ngươi liên hợp hạm đội chủ lực đã chịu trọng thương, trước mắt đang đứng ở tuyệt đối thế yếu, sắp toàn diệt. Hạm tiêu của các ngươi đã bị công hãm, Tiêu ngạo sát thép thái tử hào đã thành bên ta vật sở hữu, tất cả chỉ huy tầng đều lâm vào trong nguy hiểm. Các ngươi đã thua. Tất cả, để các ngươi cha Luân Vương tự ra đi, chúng ta đến đòi luận thảo luận. Hoặc là, tiếp tục đánh xuống, chúng ta đều chết ở chỗ này. Nhưng ta có thể cam đoan, cái này trên cầu một người đều sống không được." Cả người bên kia liên hợp hạm đội chủ lực cũng một chiếc đều chạy không được. Dư Liên đưa trong tay súng phóng lưu lắc một cái, lại để lên đi một vòng đạn trống, nơi bả vai đạn đạo khoang truyền bắn ra, lộ ra 16 mai đỏ rực đầu đạn. Dư Liên mỗi câu lời nói đều giống như đánh vào ở đây khải thái bọn quan binh trong lòng trọng quyền, địa cầu binh sĩ thì từng cái cảm thấy mình là công hãn địch nhân không sợ hạm truyền kỳ anh hùng. Hai phe khí thế, gần như liền lấy mắt thường có thể thấy được biên độ bắt đầu này lên kia xuống. Đã nghe chưa? Cha Luân tinh điện hạ, ngài không phải vẫn muốn đánh bại nhân loại bạo chính sao? Kia liền biểu hiện ra một điểm đạm dương đến a. Dư Liên lớn tiếng nói, Khải Thái người phát ra một trận bạo động, ngay cả Sạ Rổng Bạch Thoạn cũng đều biểu hiện ra một điểm không biết làm sao. Mấy phút đồng hồ sau, hơn phân nửa thân đều bọc lấy băng vải tra Luân Vương tử vào vệ sĩ nâng đỡ tách mọi người đi ra, hắn đã bị buộc đến góc tường, không còn đoan ra, về sau là chủ quân lập trường cũng không còn sót lại chút gì. Khải Thái Vương tử dùng chỉ còn lại một con mắt, nhìn chằm chằm Dư Liên, dường như cách kiên cố văn trường cơ, cũng chuẩn bị dùng ánh mắt giết chết đối phương như. Người thương thế kia nhìn qua rất thảm nhưng đều là ngoại thương a, ném đến trong ống nuôi không dùng nữa ngày liền có thể đẩy máu trạng thái phục hồi như cũ, tại sao phải tựm nhìn giai cấp địch nhân như ánh mắt nhìn ta đâu? Ngươi là Trì Huy?" Hắn dùng sâm nhiên ngữ khí gầm nhẹ nói. "Không, ta chỉ là cái học sinh, còn không có tốt như đâu." Dư Liên cười nói. "Khải Thái Vương tử," Trán cổ tay cùng cái kia không may bộ binh hạng nặng toàn bộ đều ngơ ngẩn, Vương tử điện hạ mới cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi, ngươi chẳng những vũ nục chúng ta giúp khí, còn muốn vũ nục cô Vương trí thông minh." Dư Liên lại núm núm bay, hững hờ mà nói, "Thật có lỗi vũ nục ngài, nhưng ta thật chỉ là tới thu thập luận văn tốt nghiệp tài liệu." Hắn lui về phía sau một bước, mang vị trí trung tâm tặng cho sải môn tá. "Làm tốt lắm." Thượng tá thấp giọng nói, "Ngài không chê ta mù làm náo động liền tốt." Không không không, làm sao lại thế? Ta không thế nào biết nói chuyện, ngạch, đế quốc ngữ giảng được cũng không tốt, có người lợi hại như vậy người thông minh tới trước đánh một chút tiền tiêu, ta về sau coi như có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện á. Thượng ta nói, hắn đi huy phong lắm liệt bộ pháp xài bước hướng về phía trước, sau khi đứng vững, lại hướng đám người đi cái không tiêu ngạo không tự ti quân lễ, lúc này mới dùng nghiêm nghị thanh nhầm nói, ta là Lam Tinh Khối cộng đồng nội vệ thượng ta cổng tre lớn trợ, mang đến bên ta bên ngoài vòng tư lệnh hạm đội trong phái tư thượng tướng đề nghị các người muốn hắn dừng lại một chút Ngay tại mọi người cho là hắn muốn phát biểu cái gì rất có khí phách, rất có sức cuốn hút luôn, luôn lúc, lại cái thấy Sài Môn thượng tá ngâng lên mảnh tay, thao tác một chút, bắn ra một cái quang cửa sổ, sau đó liền chiếu vào phía trên đế núi La Văn tự, dùng trứng nhắc phát tâm đọc. Chương 86, lên cùng rồi. Chương 86, lên cùng rồi. Tốt, sát thực chính là hôm nay lên cùng, ngày 1 tháng 6, vẫn là một cái rất có kỷ niệm ý nghĩa thời gian. Tổng thể đến nói, mặc dù cái kia ba cái gì sông không có cấp cứu trở về, nhưng quyển này bắt đầu đúng là so sánh với một bản tốt không ít, bên trên một bản ta viết hơn 6 triệu đều không có thái dám. Quần này tự nhiên liền cạn sẽ không, mọi người yên tâm đặt mua chính là. Trước tiên nói một chút đổi mới đi. Hôm nay lên khung ngày đầu tiên canh 5, mà lại lao thư hữu cùng nhìn thấy bây giờ sách mới bạn đều biết, ta là thâm căn cố đế tuyệt không thỏa hiệp ba ca đảng, thỉnh thoảng viết viết sẽ còn 4k, dạng này lượng canh 5 tạm thời cũng coi là bạo càng đi. Sau đó, tuần đầu tiên mỗi ngày 3 canh, tuần đầu tiên về sau, khôi phục lại mỗi ngày giữ gốc 2 canh đi. Đương nhiên, minh chủ sẽ tăng thêm, đồng đều đặt trước qua 1000 về sau, mỗi 100 thêm một canh, đoán chừng phải mấy cái nguyệt mới có à. Nếu có tình huống đặc biệt, không cách nào đổi mới hoặc chỉ có thể canh một, ta là sẽ xin phép nghỉ đương nhiên, nếu như nói bản thảo ngọn nguồn đến một cái tứ hạn, cũng chính là chương 50, trở xuống, trở lên tăng thêm cũng chỉ có thể tạm dừng thiếu 50 chương bản thảo lượng là một cái giới hạn thấp nhất, chỉ có bảo trì cái này lượng, ta vào chỉnh sửa bên trên mới có chỗ trống, mới không tới mức xuất hiện tự thuật lo dịch vấn đề. Đương nhiên, mọi người đều biết, tiểu thuyết mạng đều là động một tí mấy trăm bạn chữ trường kỳ công trình, vấn đề như vậy luôn luôn sẽ xuất hiện, cho nên mặc kệ là xuất hiện máy móc hàng thần vẫn là và hữu, mọi người tận lực bao dung một điểm đi. Mặt khác, ta là cái tay tàn đàng mà lại có một cái 2 tuổi rưỡi tiểu khả ái, đồng thời không có người bảo mẫu nuôi trẻ tẩu loại hình. Cho nên dạng này đổi mới chính là trước mắt cực hạn. Tuyết, sách này viết đến bây giờ, ma bệnh ý nguyên không biết. Yêu nhà danh ma bệnh thuộc về bút lực cùng bản thân ác thú vị, sắp thực rất khó vượt qua, chỉ có thể từng bước một mài, ta dù sao không phải thiên phú hình tác giả, chỉ là cái yêu làm nằm mơ ban ngày đại thúc tôi. Một chút có thể có chút xấu hổ phiến tình tiểu đoạn, cảm thấy giới liền nhảy qua đi thôi. Vẫn là câu nói kia, bút lực có hạn, viết ta cũng rất xấu hổ, nhưng không biết song tự lại có một chút lo dịch vấn đề, chỉ có thể nằm lô mũi nhịn một chút đi. Sáo lộ kiều đoạn cũng không có cách, trí tưởng tượng của ta có hạn, chỉ có thể nói, trước mắt cố sự phát triển cũng coi là ta tận hết khả năng đi. Văn học mạng cái này vòng, cho tới bây giờ đều không chỉ chỉ là tác giả sự tình. Mặc kệ là chuyện khác cũng tốt, văn chương bản thân cũng tốt, kỳ thật đều là độc giả cùng tác giả cùng nhau đùa dẫn ra. Tóm lại, hy vọng cùng mọi người cùng nhau, thật vui vẻ đem bộ tác phẩm này hoàn thành, cũng hy vọng mọi người nô nước tốc nạp nhà dánh nô nước tốc nạp phát biểu, cùng duy trì đọc bản chính. Bất kể nói thế nào, ta như vậy tiểu tác giả, là cần những này đặt mua đến trợ cấp gia dụng. Đây mới là bộ này sách xuất hiện nguyên nhân lớn nhất, tuyệt không phải yêu cái gì. Mặt khác, ta phát hiện ta cũng không có xóa qua bình luận sách, cho nên có ý kiến tốt nhất phát vào tấu trương nói bên trong, ta cũng là nhìn thấy. Chính là như vậy rồi năm, tấu trương xong, chương 87, vũ trụ thời đại vinh dự chi chiến. chương 87, vũ trụ thời đại vinh dự chi chiến. Bất thiện nôn từ cổng tre lớn trợ thượng tá háng dọng một cái, bắt đầu sử dụng hết toàn bộ không có chập trùng đồng độc âm thanh, chiếu vào tiểu quang màn bên trên văn tự lớn tiếng đọc. Chờ xuống Từ ta thuật lại nước ta bên ngoài vòng tư lệnh hạm đội trưởng quan cùng bên ngoài vòng quân đội quốc quân, non trong phái tư hải quân thượng tướng thông cáo. Quý phương ý đồ đánh lén nước ta thẳng bố La Đà tinh hệ ác độc kế hoạch đã hoàn toàn phá sản. Quý phương gián điệp hòn thiếu tá cùng mai phục tại thẳng bố La Đà tỉnh cảng bên trong tất cả nhân viên điệp báo đều đã toàn bộ xa lưới. Hiện tại, kế hoạch tập kích bên ta quý quốc liên hợp hạm đội chủ lực đã lâm vào bên ta đang bao vây, hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù là, là quý quốc tướng sĩ sinh mệnh suy nghĩ, beta cũng đốc thúc quý phương lập tức đầu hàng. Còn tốt, chí ít không có niệm chữa sai, cũng không có gặp câu nói không rõ địa phương. Dư Liên xem như thở dài một hơi. Thừa tá lần này bổng đọc đương nhiên không tồn tại cái gì sức cuốn hút cùng cảm giác các bác, nhưng cha Luân Vương tử lại có vẻ có chút đứng ngồi không yên. Hắn cắn răng, nhịn đau, qua hơn nửa ngày mới chịu ở ra mấy chữ, đây là nói xấu. Đúng vậy, đây chính là nói xấu. Có người lớn tiếng nói, chính là vừa rồi trốn qua một kiếp bọn sởn hắc kỳ trung tướng. Toàn bộ đều là nói hiếp nói vượn. Hèn hạ nhất trừ đối. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Chúng ta vẹn vẹn chỉ là tới Tuân Sắt vừa mới hoàn thành liên hợp diễn tập nước ta tướng sĩ. Vừa vặn là quý quốc thi đối với chúng ta phát động đột nhiên tác kích. Đây là làm trái quốc tế công ước. Hôm nay phát sinh hết thảy, chúng ta đều muốn chỉnh lên Ngân Hà Văn Minh nghị hội, thỉnh cầu phán quyết. Vì vậy mà dẫn phát hết thảy hậu quả, đều để cho quý phương đến chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cổng Tre lớn trợ thượng tá trầm mặt một chút, sau đó nhìn về phía Dư Liên, hắn nói chút cái gì? Không có cách, Cổng Tre lão ca đế quốc ngự trình độ chỉ dừng lại ở chiếu vào viết xong văn bản, dùng không thế nào tiêu chuẩn khẩu âm nghiệm, thính lực ước chừng cũng chỉ là phổ thông học sinh trung học cấp đương nhiên, cái này cũng đích thật là đại đa số người chân thực ngoại ngữ trình độ. Dư Liên thì trực tiếp đáp, là như vậy sao? Vào Ngân Hà Văn Minh hội nghị bên trong, Họ đều ta cùng quý phương tất cả bị bắt tập kích đội viên, đều chính là nhân chứng nhà. Ừ, một cái không biết các ngươi từ nơi nào làm ra người địa cầu, một đám nước ta đạo phạm, đây đều là nhân chứng rồi. Vậy ta ngày mai cũng có thể tìm ra 100 cái nhân chứng, chứng minh người địa cầu các ngươi chuẩn bị đánh lén nhất vị cùng thiên vực. Hắc Kỳ trung tướng trả lời tương đương lưu manh, nhưng cũng không thể không thừa nhận thuyết pháp này có thể xương giọt nước không lọt. Thế là, dư liên lập tức liền vui, phải không? Không thừa nhận cũng tốt, vậy liền để ta tiếp tục đánh xuống, liền đều chết ở chỗ này đi. Hắn giơ lên ở trong tay mạch xung bạo có thể súng máy, dẫn tới ở đây không ít người lập tức hận trưng lên. Cái kia bộ binh hạng nặng cùng trắng cổ tay vệ sĩ trưởng càng trực tiếp khởi động linh năng phòng ngự. Dư Liên nhưng không có lập tức nổ súng, lại nói, tuy nhiên, trước đó, ngài ngược lại là có thể thiết thực nhìn một chút trước mắt chiến trường chính bên kia tình trạng. Đúng vậy, đến lúc này, chiến trường chính bên kia tình hình chiến đấu trái lại đã muốn đi vào giai đoạn kết thúc. Một bộ phận vết thương chồng chất chiến hạm đã hoàn toàn rút khỏi chiến trường chính. Bọn hắn tương đương với đã coi như là thoát ly chiến trường hội bình. Bên ngoài vòng hạm đội cũng không có truy kích bao vây tiêu diệt, mà là mang tất cả tinh lực đặt ở còn tại tiếp tục chống cự hạm đội địch bên trên. Lúc này, hạm đội thứ nhất kỳ hạm cũng chính là Đỏ Mắt Nguyên Soái chỗ liên hợp chỉ huy hạm đội bộ, thờ dần bạo tọ thiết chảo hào, đã bị mấy chiếc chiến liệt tuần dương hạm chủ pháo khóa chặt. Có thể lúc này, Đỏ Mắt cũng không có cách nào rút lui đến khác trên thuyền tiếp tục chỉ huy. Bọn hắn biên đội đã toàn bộ loạn, căn bản không có cách nào xác định chuyển di thông đạo an toàn. Trước đó, vẻn vẹn chỉ là chiến đấu hạm, thái liên hợp đội cũng đã có 9 cùng 4 chiếc hàng không hạm bị triệt để phá hủy, còn lại hạm chi càng là vô số kể. Cha Luân Vương tử ngơ ngác nhìn màn bạc bên trên chiến trường chính tình huống, không ngừng run rẩy. Tâm linh cùng trên thân thể song trọng thống khổ, dây vo đến hắn gần như muốn mất đi. Ngài muốn ngồi xem ngải trung thành mưa xoá, ở đây rườm mã sao? Cha Luân điện hạ. Trước mắt quý phương người chết chỉ sợ đã vượt qua 30 vạn, đều là trung thành nhất anh dũng nhất, nhất nghiêm trình huấn luyện hải quân binh sĩ, như vậy, ngài hy vọng dù chết nhiều bên trên 30 và sao? Dư Liên từng bước ép hỏi. Hắc Kỳ thật sâu nhìn Dư Liên, mặc dù nhìn không thấy đối phương hình dạng, nhưng hắn lại cảm thấy nhất định phải đem cái này thanh ghi ở trong lòng, sau đó xích lại gần chủ quân, chuẩn bị lại khuyên can một câu, điện hạ. Hắn còn chưa mở lời, cha Luân Vương tử chợt mở miệng, "Các ngươi có tính toán gì?" Điện hạ. Hắc Kỳ ôm ngực, trong lúc nhất thời so với mình chủ quân còn muốn làm trận mất đi. Cha Luân Vương tử thấy Hắc Kỳ biểu lộ an uỷ sông đối phương cười nhẹ một tiếng, lại đối dư liên trầm giọng nói, "Các ngươi có âm như gì, nói thẳng ra chính là." Hắc Kỳ thở dài, lại tối lui mấy bước, bước chân có chút tập tễn. "Tuân theo các ngươi khai thái người quang vinh vinh dự quyết đấu truyền thống đi. Ta nghe nói, vào gặp được khó mà quyết định sự tình các ngươi luôn, luôn sẽ lấy trực tiếp nhất chiến đấu thắng bại đến quyết định, là như thế này à?" Luân phán, đang dài bài tướng thậm chí cho vương đều là như thế. Một mực kéo dài đến các ngươi tiến vào vũ trụ thời đại đều là dạng này. Ta còn nghe nói, các ngươi Vương quốc Khải Thái sợ dĩ nguyện ý cùng đế quốc triển khai toàn diện hợp tác, cũng là như thế. Các ngươi thứ 28 thay mặt lớn hộ quốc công, Khải Thái lịch sử nhất hảo dụ quân vương, cùng hoàng đế bệ hạ tiến triển mở một trận sử thi quan vinh quyết đấu. Hoàng đế thắng được thắng lợi, nhưng lớn hộ quốc công bệ hạ lại có được chiến sĩ bất khuất vinh đẹp, thật, vị kia công, và hoàng đế trước mặt không đi bên trên ba chiêu. Hoàng đế bệ hạ tính áp đạo vũ lực hoàn toàn rung động tất cả Khải Thái quân nhân nhỏm, từ đây đám này sủng thượng vũ lực mèo to biểu hiện được so Phiên Vương cùng các chư hầu còn muốn kính cẩn nghe theo đương nhiên, ta cũng không phải là kéo cửu hận, cũng không thể nói như vậy. Quả nhiên, dư Liên lời này vừa nói ra, không ít Khải Thái người sắc mặt thuận tiện không ít. Chúng ta đã được đến trong phái tư thượng tướng cho quyền, hướng các ngươi khởi xướng vinh dự quyết đấu. Nếu các ngươi thắng lợi, chúng ta chấp nhận bán, đến quý đội khởi động công kích, cho rút lui rời đi, thậm chí là chỉnh, cở ngày sau tái cũng có thể. Thế nhưng là Nếu các người thất bại, liền nhất định phải tại chỗ vào Ngân Hà Văn Minh Nghị hội bên trên thừa nhận, là Quý phương muốn đánh lén bên ta thẳng bố La đà tình cảng. Bên ta chỉ là đánh đòn phủ đầu, phong thủ phản kích thôi. Đương nhiên, cái này vốn là cũng là sự thật. Dư Liên dừng lại một chút, cười nói, "Mà khác, nếu ta vương thắng lợi, đương nhiên cũng sẽ ngừng chiến. Thừa nhận vốn là có sự thật, cái này cũng không khó. Bất kể thắng bại, chí ít cũng còn có thể vãn hồi mấy chục vạn tướng sĩ sinh mệnh cùng quân tâm. Cha Luân Điện hạ, khoản giao dịch này cũng không thua thiệt nha." Hắc thấy cha Luân quả nhiên lộ ra tâm động thần sắc, giật nảy cả mình, "Điện hạ, không thể a." Nhưng mà, cha Luân Tinh Tông lại có mình ý nghĩ, mặc dù liên hợp hạm đội bên kia tổn thất nặng nề, nhưng mình dưới chướng cái này, mấy chiếc không sợ cùng chiến tuần trạng thái lại đều tương đối hoàn hảo, như thật có thể ngưng chiến, mượn thời gian này một lần nữa tổ chức, chiến lược hẳn là còn không vào đối với phương ngoại vòng hạm đội phía dưới. Đến lúc kia, liền có thể chấn chỉnh cờ trống, lần nữa khai chiến. Mặc dù mất đi tập kích tính bất ngờ, nhưng cứng đối cứng đánh chính diện hội chiến, phe mình cũng không phải là không có phần thắng. Khai chiến lấy cớ cũng là có sẵn, ti tiện địa cầu không lông hầu tự đánh lén chúng ta. Cái này đã tương đương với khai chiến. Người có thể chứng minh sao? Ngươi có tư cách gì đại biểu bên ngoài vòng hàng đội, đại biểu trong phái Tư lão ra hỏa kia?" Dư Liên cười, hắn đã bắt đầu hỏi, liền đại biểu trên cơ bản đồng ý, liền nói, "Sai môn thượng tá, ngài đến nói đi." Thượng tá khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại, lại mở ra một màn ánh sáng, chiếu vào lời nói bắt đầu niệm, "Bên ta có dạng này quyền hạn." "Mặt khác, ngài có thể hiện tại liền cùng hy hệ gì ẩn long hào bên trên trong phái tư tư lệnh quan liên hệ, tiến hành xác nhận. Ngài liền không thể mở ra máy phiên dịch sau. Dư Liên giọng nói, "Đây là làm trái ngoại giao lễ nghi, nhất là chúng ta là linh năng giả, theo một ý nghĩa nào đó còn đại biểu quốc gia hình tượng." càng cần hơn chú trọng một điểm nha Nani thiếu tá để ép cười giải thích ta sát khuyên cổng tre đi nghiêm túc học một ít ngoại ngữ chí ít đem liên minh tiếng thông dụng cùng đế quốc ngữ học được nhưng hắn một mực nói mình đầu góc đần chính là không nhớ được không có cách cổng tre lão Ca đã là cái sông vào trận địa sĩ khi hắn mở ra huyết lộ tinh vòng thời điểm đời này đều phải cùng trí thông minh táo tử sai môn Thượng tá vẫn còn tiếp tục đồng đọc bên trong vinh dự quyết đấu từ ba người chúng ta đối quý phương ba người sinh tử cùng thắngg bại đều giao cho thần thánh vũ trụ tri Linh Lai tại quyết chúng ta cũng sẽ lấy vũ trụ tri Linh cùng mình tinh vòng đến sinh thể mang thiết thực, thực hiện lớp định Bất kể là sinh tử, vẫn là thắng bại. Hai phe người đều nhìn về phía Cha Luân Vương tử. Hắn trầm ngâm một chút, dùng gần như trốn tránh trốn tránh động tác trốn qua hắc kỳ ánh mắt, nhìn về phía mình nữ đội trưởng bảo vệ. Dù sao, nàng mới là linh năng cùng chiến đấu lĩnh vực chuyên gia. Ba đối ba, chúng ta có lợi. Nơi này là sân nhà, mà lại, tên kia chỉ là một vòng. Sa Dũng Bạch khoản đối Cha Luân Vương tử thấp giọng nói. Một vòng? Cha Luân Vương tử không dám tin, luôn cảm thấy Dư Liên mới hẳn là dẫn đầu. Ta cũng là cảm thấy kinh ngạc. Thế mà bị hắn trương thanh thế cho hù sợ. Bất quá, liền xem như một vòng cũng là thông minh tuyệt đỉnh một vòng, tương lai hẳn là vương quốc họa lớn trong lòng. Trắng cổ tay nói: "Minh Bạch, giết chết hắn." Vương tử cắn răng phân phó. Vệ sĩ trưởng gật đầu. Nàng vốn gì cũng muốn làm như thế. Cho bẩm, thài ta xuất trận." Vương tử lại đối bên người một cái khải thái sĩ quấn nói: Người mặc ta văn chương cơ, coi như là ta giết hắn." Sĩ quan trầm mặc ít nói gật, gật đầu. Tên của hắn là già Cắt cho bẩm, một vị quan chỉ an thẩm phán tinh vòng vòng thứ hai cao thủ, cũng là chiếc này trên tàu chiến chỉ uy hiến đội trưởng cùng quân pháp quan. Vương tử chỉ là chưa giác cả người, nhưng đã sớm cho mình làm một đại văn chương cơ. Cái này có thể lý giải a. Không có bằng lái thổ hào nhà đời thứ hai không phải cũng như thường vùng tiền như rác cho mình độn xe sang sao? Mới cái kia bị đụng bay bộ binh hạng nặng cũng hướng dư liên so một cái cắt thiết hầu động tác. Hắn đương nhiên cũng là xuất chiến người một trong. Các an kỳ vị, chúng ta đều vào đế quốc nhận qua huấn, học qua linh năng giả ba người tiểu đội chiến pháp. Chúng ta nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, mà lại ngại thực lực cũng vào bọn hắn phía trên, chỉ cần không vờ ngớ ngẩn, liền tuyệt sẽ không thua. Chằng cổ tay đối hai cái cộng tác phân phó nói, người địa cầu cùng cải thái người đều đang lùi lại rất nhanh liền vào trung ương đại chỉ huy trở lại một cái đường tính trăm mét nguyên hình không gian. Giờ khắc này, Dư Liên Vi Diệu cảm giác phe mình 6 người thật phản phất là trở lại thời kỳ đồ đá. Nếu như ở giữa lại đốt bên trên đống lửa, vậy thì càng tốt. Đánh ra ba đỏ lên sắt đạn tín hiệu đi. Bên kia tự nhiên sẽ ngưng chiến. Cái này cũng đại biểu chúng ta vinh dự quyết đấu bắt đầu. Dư Liên nói, Thinh Tông Vương tử gật đầu, ra hiệu thủ hạ người đi làm theo. Như vậy, liền theo vốn kế hoạch. Dư Liên đối hai vị Lâm Thời cộng tác nói, nhất thiết phải cẩn thận. Hai người đều rất lo lắng, nhưng lúc này cũng không có cách nào cải biến chiến thuật. Sát thép thái tử hào hướng không người tinh không liên tục bắn ra ba đỏ lên sắc tín hiệu. Mấy giây về sau, chiến trường chính bên trên bên ngoài vòng hạm đội quả nhiên chậm rãi dừng công kích, một bên tiếp tục duy trì cảnh giới tư thái, vừa bắt đầu chậm rãi lưu lại. Tinh Thông Vương tử vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền nghe Dư Liên hét lớn một tiếng, "Bắt đầu á. Chỉ là một vòng hắn, cứ như vậy trực tiếp hướng địch nhân cường hấp nhất, tam hoàn sạ rộng bài toán trực tiếp nào tới." Chương 88, vừa cấp. Chương 88, vừa cấp. Dương Dư Liên bắt đầu tập kích thời điểm, đối diện ba vị thậm chí đều mới vừa vận triển khai tư thế đâu. Sạ Dung Bạch phản một nháy mắt có chút ngạc nhiên, lập tức không những không giận mà còn cười. Nàng vì chính mình đối với đối phương cao đánh giá mà cảm thấy buồn cười, này chỗ nào là cái người thông minh tuyệt đỉnh, rõ ràng chính là một cái không biết trời cao đất rộng lăng đầu thanh nha. Tay phải từ phía sau tìm đòi, liền nhắc lên hai thanh tay nửa trọng kiếm, quay đầu chính là một trạm. kia là cổ điện đế quốc công kích kiếm thuật đệ ngũ hình, cũng chính là tục Xưng đối linh hình nói trắng ra chính là cùng linh năng đối thủ lúc tắt chiến kiếm thuật mô hình. Nhìn qua là lôi đỉnh vạn quân một trạm, lại bao hàm mấy chục loại hậu chiêu cùng biến hóa. Đủ để ứng phó địch nhân đại đa số thủ đoạn công kích đồng dạng là đế quốc công kích kiếm thuật, và bọn hắn luận trung ý trong tay chỉ có thể nhất thiết côn trùng lậu đả một chút khác tiêu độc vận, nhưng ở bài toán trong tay cũng đã bao hàm võ đạo ý vị cùng tinh hải vô thượng uy năng. Bất quá, nếu là đại đa số kia liền tự nhiên không phải đối. Dư Liên biểu thị, ngoại trừ mấy cái không phải người lao quái vật, trong vũ trụ này không có người so với mình càng hiểu đế quốc công kích kiếm thuật bao quát hiện tại tất cả tại ngũ đám tinh giới kỵ sĩ trưởng. Đối phương kiếm lộ thế công, biến hóa, hậu chiêu, thậm chí đến linh năng khả năng vận chuyển quy tắc, hắn đều liệt qua tới ngay. Lại cái thấy hết văn lên gia huy cơ bao vây lấy Dư Liên trực tiếp biến mất, Bạch Hoàn kiếm lập tức liền múa một cái không. Lập Trường nhấc ngáy, nàng tâm niệm thần chuyển, cấp tốc biến chiêu, tay trái kiếm tiền đề vẩy lên, phong áp dâng lên, cường quang lấp loé. Chiếu lên người gần như liền con mắt đều không mở ra được đây là lớp loại kiếm. Tên Như ý nghĩa, kiếm thế lưu chuyển hóa thành cường quang, lấp loé giữa cũng đã lấy địch thủ cấp. Là một loại hoa lệ cực tốc chí mạng đế quốc cung đình kiếm phật. Nhưng mà, cho dù là cái này có thể đối chiến hạng bọc thép tạo thành tổn thương hư không lấp lẽ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chém tới hư không. Dư Liên biết, đối phương một khi thật đem kiếm thế cho bày ra đến Lấy năng lực của mình bây giờ là tuyệt đối tránh không ra, chỉ có thể vào đối phương vừa vặn bại ra một cái lên tay trước hết hoàn toàn né tránh. Cũng may, lớp lóe kiếm ra tay trước thủ thế hắn cũng quá quen thuộc sớm tại tay trái của đối phương biến chiêu nháy mắt, lần thứ hai lập trường nhấp nháy liền hoàn thành. Mà lần này, hắn đã xuất hiện vào đối phương tuy nhiên tốc vương trước đó, đưa tay ra bên trong mạch sung xung máy. "Ngươi, ngươi lại muốn dùng thương đối phó ta?" Bạch Oản vừa kinh vừa sợ sau khi, càng là xấu hổ giận dữ không thôi. Nàng nhấc một chút cổ, mang mang theo mũ giáp mặt nhắm ngay dư liền, mặt nạ phía trên, dùng rượu tinh thạch khảm nạm trung tâm mối nối bắt đầu lấp lóe. "Tật phá!" Bản tọa luôn linh tử cốt của mình bên trong phát ra, thông qua ra huy cơ bên trên Diệu tinh thạch, linh năng trận liệt cùng luyện kim cơ quan lại một lần nữa được đến cường hóa, đợi đến phun ra ngoài thời điểm, đã hóa thành một cái cỡ nhỏ báo tố phong và rồng. Xa rồng mạnh toán, Tu La tinh hoàn đệ tam hoàn giác tỉnh giả, xưng là Hoán Phong giả. Mặt khác, nó tiến hóa điểm cuối, cũng chính là dư liên nhớ mãi không quên một kiếm phá mở Cửu trùng thiên tinh giới kiếm chủ. Ai nói kiếm thuật đại sư liền không thể sử dụng loại pháp thuật linh năng đâu? Để kiếm ý của mình cùng tinh thần phá vỡ phá thiên địa, hóa vạn vật làm mình, bước qua Tu La chi lộ đạt được đỉnh cái này mới xứng với kiếm chủ chi danh. Giáo cũng có thể làm kiếm. Trên thực tế, Hoán Phong giả thông qua Lôn Linh Tiêu gọi ra Tiêu Phong chi kiếm, đã đạt tới vật chất phân giải hiệu quả. Cho dù là trực tiếp đối chiến hạm vỏ bọc thép mở giống, cũng có thể một lần xuyên thủng. Hệ thống đưa tới trên tình báo nói, Sa Dũng Bạch Hoản là người cả tái bên trong cao cấp nhất kiếm thuật đại sư, đế quốc đội xung kích kiếm thuật trước năm hình đều đã tu hành đến hóa cảnh, hơn nữa còn tinh thông cao siêu hơn lấp loại kiếm. Càng quan trọng này người vẫn là cái khó được song xảo thủ, cũng chính là tay trái cùng tay phải đều đoán luyện tới đồng dạng linh hoạt, đồng dạng cứng tráng. Thế nhưng là Vị tổng bên trên nhưng không có nói, vị này kỳ thật am hiểu hơn chính là Lôn Linh cùng chỉ giống. Nàng tự mình cho rằng, tinh thần ngưng kết kiếm, so sắt thép rèn đốc kiếm, càng thêm sắc bén, càng thêm chí mạng. Ở đời sau cực thịnh thời kỳ, Sa Dũng Bạch Toản đã có được miệng phun bốn nguyên tố chi kiếm, mang phạm vi 10 giặm hóa thành một mảnh lôi bạo biển lửa thực lực kinh khủng. Bất quá, vị này tu La lĩnh vực kiếm đạo thiên tài, đầu tiên là gặp địa cầu một vị khác cùng nàng cùng thuộc tu La tinh hoàn, trả lại nàng so với tuổi trẻ mấy tuổi thiên tài. Bốn nguyên tố chi kiếm bị người ta dễ như trở bàn tay hóa giải người ta thậm chí không có ra chiêu công kích, nàng liền bại. Sạ Dũng Bạch Hoản rút kinh nghiệm xương máu, bấy quan mấy năm sau lại tiến một bước, lần nữa đến đến địa cầu muốn hướng vị kia thiên tài khiêu chiến, lại bị nghe nói là ngẫu nhiên đi ngang qua một vị nào đó hiệp đạo thuận tay đánh cắp đầu. À, đúng, vị kia hiệp đạo phỉ Hào Hắc Nguyệt Bá tức chính là là địa cầu lịch sử thượng nổi danh nhất truyền kỳ hiệp đạo, sinh động thời gian đã có tiểu 500 năm lịch sử, trên đường đều lưu truyền vị này đại lão nhưng thật ra là cái bất tử ma nhân cái gì. Bạch Hoản chết vào loại này như nhân trong tay, cũng là không tính quá mất mặt. Nói tóm lại, người cả trăm năm bên trong có khả năng nhất đạt được phong linh năng kiếm thuật đại sư, cuối cùng vẫn là chết vào người địa cầu trong tay mà lại chết được còn như vậy bị quất. Cái này cũng trách không được bọn hắn luôn luôn học xong đi hận người địa cầu đương nhiên, trở lên đều là nói sau. Hiện tại Bạch Thoạn vẫn chỉ là một cái đệ tam hoàn hoán phong giả còn không có cách nào kêu gọi Tê Thiên Liệt Địa bốn nguyên tố chi kiếm. Đồng Dạng Dư Liên cũng không định để ra hỏa này trưởng thành thành lục hoàn cao thủ, lại làm tiền hắc nguyệt ba tướng, cùng tương lai kiếm thánh tiểu thư dạng này đại lão lại ra tay trừ bỏ. Nàng hiện tại Tiêu Phong chi kiếm sát thực đã đến trạng thái tối cao, nhưng cái này dù sao chỉ là tam hoàn luôn linh chiến kỹ, tương đối mà nói, sở hữu vẫn là rất rõ ràng. Linh năng ngưng tụ thành nôn linh, nôn linh tụ tập được phong bảo Phong bạo hóa thành lưỡi kiếm quá trình, đều là tồn tại một cái tiết điểm. Dư Liên muốn làm chính là lợi dụng cái này tiết điểm này. Vào cùng phong tụ tập lấy mắt, linh năng mạnh xung lần nữa bó, chui vào cái kia đạo phong trong mắt, lấy Dư Liên ý chí, kéo theo lấy toàn bộ vòi rồng bắt đầu chết đi. Xa rồng Bạch Hoàn phong nhận đã hình thành nhưng công kích phương hướng lại trong nháy mắt có chút chết đi, gào thét rơi xuống, không có đện vào đã một bước bước về phía phía sau nàng Dư Liên, lại sinh sinh đem trước mặt mình đại chỉ huy san nhà, ném ra bắt mắt Nhưng, khả năng sao? Hắn không cần thờ sao? Vừa rồi cái kia lại là cái gì? Đến thời điểm này, Bạch Hoàn đã có chút kinh hoàng. Nàng căn bản khó có thể tưởng tượng, linh năng mạch súng có thể tạo được hiệu quả như vậy, nhưng chính là bởi vì khó có thể tin, liền dần dần có một tia khủng hoảng. Lúc này, Dư Liên cũng đã xuất hiện vào phía sau của nàng, một cái tay cuốn lấy cánh tay của nàng, mạch súng súng máy dọc theo đối phương đánh ra khe chính là một trận không ngừng nghỉ trùm sáng viên đạn chút xuống, giáp tay bên trên cắt laser cơ thuận đất nước ra mặt chính là một cái cắt. Xạ rồng Bạch Hoản không rõ ràng chờ lắm, vừa định muốn phản kích, lại chỉ cảm thấy dưới chân không còn, cả người nhất thời liền mất đi chảo Nàng cũng Dư Liên dưới chân sàn nhà, cứ như vậy đổ sụp đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch bên trong trở trong đài chỉ huy người khác phản ứng đến thời điểm, lại chỉ thấy Dư Liên đã dắt lấy Bạch quản đội trưởng bảo vệ cùng nhau rơi vào sàn nhà trong hô lớn, cùng một chỗ không thấy thân ảnh. Dư Liên chuẩn ý. Simon mòn thượng tá nhìn một chút cái kia cái hố, biết đối phương kế hoạch đã thành công lại càng thêm đối phương lo lắng. Hắn dù sao chỉ có nhất hoàn, lại nhất định phải ngăn chặn tăng hoàn. Không được, không thể để cho Dư Liên chuẩn ý hy sinh vô ích. Simon đã sự kẻ thượng tá cố nén trong lòng nhiệt lệ cùng bi phẫn, đối Nan nói, đối phó cái trị an." "Không có vấn đề, ta là tọa, nhất không sợ bọn hắn thẩm phán pháp lệ. Giáo tá thanh âm bên trong cũng đè nén bi phấn ngưng tụ thành sủng sôi chiến ý. "Về phần ta, liền xử lý trước cái này bộ binh hạng năm đi." Saiễn bọn thượng tá âm trầm cười lạnh vài tiếng, bắt đầu tiến lên. Trong tay song mặt mở lưới chiến thương múa thành một cái máy xay gió. Hách chảo nhìn qua đối phương từng bước tiến lên, trong mắt xuất hiện rõ ràng sợ hãi. Dư Liên giắt lấy bạch đoàn không ngừng hạ xuống, bỏ qua xuống trường, lấy ra chủy thủ hướng về phía đối phương chính là một trận mãnh cắm đương nhiên, đối phương dù sao cũng là Tam Hoãn, mà lại đi được là khí giới cùng võ sợ trưởng tu la cho dù là cho ở hiện tại loại này vừa kinh vừa sợ trạng thái tinh thần cũng không đến nỗi thật liền bị Dư Liên xử lý động viên dùng đại kiếm đó đỡ. Nàng dẫn theo nặng như vậy hai thanh tay nửa kiếm, tại bị thiếp thân dưới tình huống, thế mà thật đúng là đuổi theo Dư Liên truy thủ thiếp thân công kích tiếp tố. Không thể không thừa nhận, tam hoàn cùng nhất hoàn giữa cứng rắn thực lực sai biệt thật đúng là liếc qua thấy ngay. Dư Liên nếu không phải nhiều mấy chục năm cao chất lượng kinh nghiệm chiến đấu, quen thuộc đối phương gần như hết thảy thủ đoạn công kích, dự phán đến đối phương chỗ có khả năng phản ứng, thật muốn cứng đối cứng, sợ là liền người ta chiêu tứ nhất đều không tiếp nổi. Dư Liên rất sợ hãi thán phục, lại không biết xạ bạch toàn cũng đã là kinh hãi. Nàng rõ ràng có thể cảm thấy được đối phương linh năng cường độ, thậm chí có thể xác định thân thể của đối phương tố chất cũng kém xa mình, nếu như hóa thành là cái khác thời điểm, cái này khu khu nhất hoàn thậm chí ngăn không được mình một kiếm. Cho dù là vào loại này chật hẹp hoàn cảnh bên trong, mình hai thanh tay chui chui kiếm vùng vậy không ra, nhưng chỉ bằng nhỏ bé khuỹu tay kích, gọt bôi, chọ đẩy, cũng đều có thể vào tốc vùng giữa chế tạo ra kín không kẽ hở lưỡi kiếm. Thế nhưng là, nàng mỗi một lần xét tay, mỗi một lần nó đỡ, thậm chí mỗi một lần để lại, lại tựa hồ như đều là đón địch nhân chủ thủ lưỡi lao đi. Nếu không phải mình dù sao cũng là tam hoàn, cuối cùng có thể dựa vào viễn siêu thân thể của đối phương tố chất cùng linh năng cường độ miễn cưỡng còn có thể ngăn cản, sợ đã sớm bị đối phương đâm thành cái sảng. Cái này, người này võ kỹ hơn mình xa. Bạch Hoản cảm thấy cái này rất không khoa học, nhưng sự thật cũng đã bày ở trước mặt mình. Hai người liền trực tiếp như vậy từ trên cầu tàu rơi xuống, dưới, nhập vào gian phòng giữa tuyến ống trong khoang thuyền. Dư Liên móc ra tay bên trong súng phóng hữu, tiếp thân liền lại là một phát bạo tạc. Bạo tạc sóng xung kích mang hai người đồng thời chấn khai mấy mét, chấn động đến hai người đều có điểm toàn tê liệt. Nếu không có ra huy cơ lực phòng ngự, thời điểm này Đại khái đều đã bị thương nặng đi đối phương điên cuồng để bạch hoàn lần nữa chế đậy. Đợi đến nàng muốn rút kiếm phản kích, không ngờ phát hiện, hai người lúc này vậy mà đã rơi vào hạ tầng khoang tàu thủy thủ trong thông đạo, đây là chỉ có rộng hơn một mét chật hẹp lối đi nhỏ, ra huy cơ cái kia dài đến 2 mét phỉ cụ trọng kiếm căn bản triển không ra. Nhưng lúc này, đối phương cũng đã đi đến xa. Dư liên lại rất vui sướng, một bên nhanh chóng lùi về phía sau, một bên dẫn theo thương tiếp tục nghiêng lấy chùn sáng viên đạn. hầu như là muốn cắn nát một nành, liên tục ngăn chặn đều không ngăn trực tiếp mang kiếm dọc tại trước ngực bắt đầu công kích. Nàng mặc kệ lưỡi kiếm đâm vào hai bên trong vết tường, mang ra kim loại bị cắt đứt phân giải trói hai tạp âm cùng bay vút lên sao hỏa. Dư Liên trực tiếp hướng về phía đối phương thả hai phát điện từ cơ lôi, lại hướng về sau một cái chợt vọt, lần nữa khởi động lập trường nhấp nháy, miễn cưỡng kéo ra một điểm khoảng cách. Hắn thả ra điện từ cơ lôi lại trực tiếp khảm nạm vào trên bức tường sắt thép, trực tiếp nổ tung, hình thành một cái mang trói buộc hiệu quả điện từ lưới, vào đầu gắn vào bạch toán trên mặt, trong lúc nhất thời kéo tới nàng gần như không thể động đậy. Vâng, vâng, vâng. Dư Liên bắt đầu một bên lui lại một bên tiếp tục sa kích, xuống phóng lưu cùng mạch xung trùng sáng thậm chí cả bà vai đạn đạo, toàn bộ hòa lực đều mở. Liền xem như ra huy cơ cũng không thể chỉ chịu đánh đi. Bạch Hoản Cơ giáp quản lý máy tính bắt đầu nhắc nhở nàng, bộ phận khung máy tính năng đã nhận ảnh hưởng, một chút cơ cấu thậm chí bắt đầu tổn hại. Trên thực tế, không dùng máy tính nhắc nhở, đội trưởng bảo vệ liền biết tình trạng trước mắt rất không ổn, bởi vì chính nàng cũng nhận sự đả kích không nhỏ trên thương. Mà nghiêm trọng nhất một chỗ tổn thương, lại là cơ giáp eo một chỗ. Đạn đạo đánh ra cương châm giáp phiến khe hở giữa đánh xuyên đối diện mềm mại điểm giảm sốc nhựa cây thể tổ trước, cắm vào bụng của mình. Nàng cấp tốc mang cương châm rút ra, Cơ giáp tự mang máy móc nạ nổ cũng lập tức tu bổ cái kia một chỗ miệng vết thương. Nhưng mà, tổn thương sắc thực đã tồn tại. Bành hoãn vào tức giận sau khi, rốt cục có một tia khủng hoảng. Nàng đường đường Tam Hoàn Hoán Phong giả sẽ không thua cái chỉ là nhất hoàn thái điều a? Nàng gần như khó có thể tưởng tượng tình huống như vậy. Mình mang từ cả anh hùng cùng hy vọng chi tinh biến thành sĩ nhục, cái tại vương quốc trăm năm qua ưu tú nhất chiến đấu thiên tài, mang biến thành 100 năm đến buồn cười lớn nhất. Vốn là gia tộc kiêu mình, cũng mang biến thành gia tộc sĩ nhục căn Mà cái này căn nguyên, có thể sẽ tiếp tục trăm năm, thậm chí ngàn năm. Sau đó Vương quốc nổi danh nhất võ sĩ gia tộc, sở cắt lệ vương thất chi nhánh, thậm chí có khả năng sẽ biến thành công tượng, bình dân thậm chí nô lệ giai cấp. Cái này làm sao có thể tiếp nhận? Bạch Hoản gầm thét, như cùng một con mất đi con non sư tử cái, mang trọng kiếm nâng qua đỉnh đầu, ra sức chém xuống. Linh năng hóa thành phong bạo, phong bạo thậm chí hóa thành đã thật sự có được chất kiếm khí, gào thét mà ra, không trung đã tràn đầy kim thiết đao kiếm tranh vang thanh âm. Kiếm khí sinh sinh đem cả cái lối đi mở rộng ba lần có thừa, tự nhiên cũng mang điện từ lưới cho tại chỗ hơi đương nhiên cũng liền không thấy thân ảnh của đích nhân. Bàn hoảng cắn răng, mang đột nhiên xuất hiện một trận mỏi mệt đặt ở trong lòng, cầm kiếm bắt đầu chạy vội. Tại không có nhìn thấy thi thể của địch nhân trước đó, nàng sẽ không tuyên bố thắng lợi. Mặc dù là cái nhất hoãn, lại đích thật là chúng ta tương lai họa lớn trong lòng, ta nhất định phải vì nhân dân cái tại diệt trừ hắn. Sa Dồng Bạch toàn trong lòng lúc này đã tràn ngập sứ mệnh cảm giác. Quả nhiên, phía trước tiến vào mấy bước, nàng liền nghe tới phía trước ngay tại rời xa tiếng bước chân, cũng cảm nhận được đối phương linh năng ba động. Nàng răng một cái, phát động phong bộ, cái này cũng là bọn hắn những này tu la linh năng kỹ một tròng, có thể cực lớn đề cao mình bản Cảm giác cùng né tránh năng lực đối phương dường như một cái trượt bất lưu thủ cá mè, viên đạn, đạn tháo cùng tiện tay nện xuống đến đường ống, máy móc linh kiện cùng trong thuyền tất cả gặp được sự vận, cũng có thể trở thành vì chính mình chống ngại. Nhưng mà, Sa Dũng Y Nguyên đang cố gắng rút ngắn khoảng cách của Song phương. Cứ như vậy một đuổi một đuổi, cũng không qua mấy phút, nàng rốt cục mang đối phương ngăn ở một cái trong văng. "Ngươi, hô hô hô, ngươi cái này rảo hoạt chó đồng." Tiện khỉ không lông. Sa Dũng Bạch từng ngụm từng ngụm thở hổn không phải mệt, mà là tức giận. "Tới, đánh với ta một trận. Ta để ngươi chết thõái." Nàng ngang qua kiếm, Từng bước một tiến về phía trước, nghĩ đến đến cùng là trước chặt địch nhân chân vẫn là tay. Dù sao nàng là nhất định sẽ không cho đối phương thông khái. Dư Liên lại đứng tại chỗ, dưới mặt nạ phát ra mang cười thanh âm. Ngờ ngu, hắn nói, "Ha." Sa Rồng sững sờ 1 giây đồng hồ mới ý thức tới là nói mình, phát ra Dư Liên nghe không hiểu tiếng gầm gừ liền lao đến. Nhưng mà, cái sau lại đưa tay ra, một quyền nện ở trên vách tường nút bấm. "Chúng ta đã vào thuyền cứu sinh bên trong, cái này cũng nhìn không ra sao." Trước này thế nhưng là 4K đại chúng nha. Mà khác, lần nữa cảm tạm phiền Huyền Tụ Tù lão và thượng. Mà khác, khen thưởng cái gì mọi người làm theo khả năng, vạn vạn đừng ảnh hưởng cuộc sống của mình. Chỉ cần duy trì đọc bản chính, chính là đối tác giả lớn nhất duy trì á. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, mời mọi người phiếu phiếu duy trì, tấu chương xong, chương 89, lại là một lần vấn lạc. Chương 89, lại là một lần vấn lạc. BI ai chính là tàu cương thiết thái tử bên trên đệ nhất cao thủ, xa rộng bạch hoàn thật đúng là không biết nơi này là cái thuyền cứu sinh. Nàng là phi thường truyền thống các quân nhân quý tộc xuất sinh, từ lúc nhỏ triển lộ ra hơn người thiên phú chiến đấu, cùng linh năng cảm đặc chất về sau, liền khắp nơi tìm danh sư học nghệ, khắc khổ tu hành. Cứ như vậy một mực qua đến hôm nay, nàng mặc dù có cái tá hải quân thượng tá quân hàm, nhưng thật không thế nào tiếp thụ qua hiện đại quân sự giáo dục, càng không có thực sự hiểu rõ qua tọa hạm trạng thái. Chức vụ của nàng là trạ rổng sợ Cắt Lệ Vương tự đội trưởng bảo vệ, nhưng kỳ thật chân chính thực hiện công việc này chính là đã bị dư liên dùng la rẻ cắt rơi đầu xích giáp tự tá, mà chính nàng, kỳ thật đóng vai chính là tẩu cương thiết thái tử xung kích đội trưởng nhân vật. Bình thường ra vào sinh hoạt thường ngày cũng có người làm hầu hạ, phải chịu trách nhiệm cho tới bây giờ cũng chỉ là chiến đấu, đơn thuần chiến đấu mà thôi. Nàng chỉ cần biết nơi nào có địch nhân, ai là địch nhân, liền đầy đủ. Sa chỉ ít vào mình trước đó 30 năm sinh mệnh, chính là như vậy cho rằng, vị này nếu như sinh ở vũ khí lạnh thời đại, ước chừng là có thể bằng võ lực của mình ghi tên sử sách mãnh tướng đại tỷ, cảm nhận được chính mình sở tại toàn bộ không gian thoát ly thân tàu hư vô cảm giác. Nàng lại một lần nữa mất đi trọng tâm cùng chèo trống, cả người giống như là hoàn toàn mất đi trọng lực như. Cái này cũng không khó lý giải, bởi vì thuyền cứu sinh đã hoàn toàn thoát ly thân hạ, tự nhiên cũng mất đi mô phòng ra trọng lực. Nhưng mà, đầu óc còn dừng lại vào cổ điện thời đại xạ vùng bạch toán, vào trong nháy mắt này lại có chút không biết làm thế nào, lập tức chuyển thành thất kinh, liền chật liên tiếp người để quên. Toàn vẹn không có chú ý tới, thời điểm này Dư Liên cùng mình thân ở một cái bịt kín không gian bên trong, cách xa nhau tuy nhiên mấy mét, nàng thời điểm này đi lên mở chặt, đối phương liền một điểm sức hoàn thủ đều không có. Nhưng mà, Dư Liên lại cũng không chuẩn bị bỏ qua đối phương, hắn mở ra trên bờ vai vi hình khoang đạt đạo tổ ong, lộ ra còn lại toàn bộ 8 cái đạt đạo cái kia nguy hiểm màu đỏ đầu đạn. Cái này, gia hỏa này muốn cùng ta đồng quy vu tận. Sa rồng Bạch Thoản hơi sững sờ, lập tức càng thêm rung động sợ. Nàng Dũng thị Dũng, lại cũng không chuẩn bị cứ như vậy chết ở chỗ này đâu. Tuy nhiên đang bởi vì như thế sợ hãi, Nàng ngược lại cấp tốc phản ứng đến, lần nữa khôi phục không chế đối với thân thể, vội vàng ngang qua song kiếm, một không một ô, chính là đế quốc đội xung kích kiếm thuật bên trong đệ tứ hình, cũng chính là phòng ngự hình. Ai nói công kích kiếm thuật liền không thể phòng ngự tới? Linh năng thông qua kiếm rung động vào nữ người ở tại bên người hình thành vần sáng hộ màng, đưa nàng cùng bạo tạc sóng xung kích hoàn toàn cô lập ra. Nàng không nhìn thấy chính là, vào nàng mang hộ màng triển khai thời điểm, Dư Liên liền quyết định thật nhanh một cước đá vang khí, khí lưu cái kia vào, Dư này mới mang đạo đều ra. Bạn thân mượn khí lưu cùng đạn đạo đẩy ngược lực, nhẹ lên bay về phía băng lãnh vũ trụ. Bên trong nổ đạn đạo sóng xung kích mang thuyền cứu sinh nổ 4 năm phút nước, cũng đánh vào gần trong gang cấp bạch đoạn trên thân. Cái tài nữ chiến sĩ mặc dù mở ra phòng ngự, nhưng cũng y nguyên bị chấn động đến kém chút liền tại chỗ ngất. Trong đầu của nàng một mảnh trống mặt, lại nghe không rõ máy tính nhắc nhở nơi nào nơi nào bị hao tổn, nơi nào nơi nào không máy tính năng phá hư thanh âm. Nàng cứ như vậy bị bạo tạc gió mạnh đẩy đi ra, bao vây lấy ra huy cơ thân thể hoàn toàn mất đi đối cân bằng chắc, một đầu hướng về sau lưng to lớn cự vật đập tới đó chính là tẩu cương thiết thái tử vô uy hạ. Phải biết, Từ Dư Liên kéo lấy Bạch toàn Tiến vào thuyền cứu sinh đến cuối cùng dùng đạn đạo bên trong bạo, cũng liền tuy nhiên mấy giây, mọi người vốn là không có phiêu bao xa đã phiêu tại trong vũ trụ Dư Liên đưa tay thả một cái linh năng niệm động, treo ở cách đó không xa trên thân hạm một cái nô lên, mang mình kéo lại. Hắn để cho mình nhẹ nhàng rơi vào vô hủy hạm trên thân hạm, vừa mới đứng vững thân thể, liền nhìn thấy Bạch toàn giống như cắt đứt quan hệ chơi rượu một dạng bay ngược trở về, lăn lộn không ngừng. Thật thảm a. Dư Liên cảm khái, sau đó cũng tới một cái linh năng động, lấy đối phương nhiên kéo một phát, mang nó thân thể toàn bộ ở cách mình cách đó không xa chiến hạm bọc kép bên trên. Mặc dù biết rõ trong vũ trụ không có âm thanh, Dư Liên y nguyên nhịn không được cho đối phương bổ một cái đục ảnh, sau đó mình cũng nhịn không được ghê răng hốt một cái hơi lạnh. Hắn cảm đồng thân thụ, cảm thấy mình đều có điểm lưng đau. Dư Liên cũng không có lập tức hướng về phía trước, mà là đứng tại ngoài mấy chục thức miễn địa, chọn vẹn chờ 10 giây đồng hồ, lúc này mới nhắc lên súng bạo năng cùng xuống phóng lưu lại là một trận điên cuồng công kích. Hắn bắn dòng dã nửa phút, mai cho đến tất cả đạn pháo đều đánh xong, thẳng đến xác định nhìn thấy có mấy phát chùm sáng đục lô đối phương giáp huy cơ ngoại giáp, trên người nàng bắt đầu lờ mờ hiện lên một tia thanh lịch nhưng lại thanh anh sáng choáng, lúc này mới ngừng lửa. Dư Liên mặt lộ vẻ bi thiết nguyên địa hướng người ta so một cái tế điện thủ thế, sau đó đi đi qua. Sa Rồng Bạch toàn xác định là đã chết rồi, chết vào một cái nhất hoàn thái điều trong tay. Nàng ra huy cơ bên trên đã xuất hiện mấy cái vết đạn, chảy ra chất lỏng lại cũng không biết là dầu máy vẫn là huyết dịch, dù sao nháy mắt liền đông kết. Thanh lịch quang mang từ trên thân thể đối phương chạy xuôi, bắt đầu ngưng kết, sau đó chậm rãi nhờ đến giữa không trùng, cuối cùng hình thành hài nhi to bằng nắm đấm gỉ màu đỏ bảo thạch. Thâm trầm, lại lại mang theo vài phần tang thương cùng tốc sát. Dụ Ký bảo thạch, phẩm chất có thể so sánh y nạ cầm tới viên kia chi giác bảo thạch tốt hơn nhiều nha. Có thể ta nếu là sớm một tháng cầm tới cái đồ chơi này, chẳng phải đã sớm đi đến một kiếm đâm rách cựu trùng thiên tinh giới kiếm chủ con đường à nha. Con cần đến cùng cái này trắng nào nào diễn viên quần chúng sắc tu sĩ dây dưa sao? Dư Liên thực tế không biết mình xem như may mắn hay là bất hạnh. Bất kể nói như thế nào, tinh hoàn lại mở ra một điểm, hắn cũng nên chuẩn bị đệ nhị hoàn tiến hóa. Thứ này tổng kết là hữu dụ. Dư Liên nhìn xem ra huy cơ xuống bạch hoàn thi thể, luôn cảm thấy mình nếu là lại sờ một chút hẳn là còn có thể móc ra không ít đồ tốt. Dù sao xạ rộng bạch toàn cũng là danh xuất sinh đâu, nói không chừng sẽ mang theo cái gì linh năng bảo cụ đâu. Thế nhưng là, hắn lại lo nghĩ, quyết định vẫn là thực hiện linh năng giả canh gác công ước rừng ở đây thấy tốt thì lấy. Dư Liên vừa đem Bạch Hoạn thi thể giơ lên, liên tiếp vào sải mọn thượng tá tín hiệu. "Chú ý." Dư Liên chú ý. Người còn tốt đó chứ?" "Nghe tới xin trả lời." "A, ta còn tốt. Quá, quá tốt." "Vũ trụ chi linh phù hộ." Sải Mọn Thượng ta thật dài thở dài một hơi, lại nói, "Nói cho Bạch Hoạn, chúng ta bên này đã thắng lợi. Hắc Trảo đã bị ta đánh chết, giật vào ta cùng Nani Ni giáp công phía dưới không cách nào kiên trì, tuyên bố Nhật vua." Na không muốn bị ba người chúng ta vây công, tốt nhất hiện tại nhận thua. Cái này, thế nào, nàng còn muốn đánh xuống? Tiểu Nương bị liệt rồi a. Ngươi chờ, lại kiên trì một chút, chúng ta lập tức liền đi chi viện, ngươi bây giờ ở nơi nào? Chết rồi. A, Sa Rồng Bạch toàn đã chết rồi. Chúng ta thắng lợi. Ta cái này liền trở lại. 20 phút sau, đương hoàng hậu không chút tổn hại dư liên khiêng một bộ quan rượu kỵ sĩ giáp trở về thời điểm, trong đại chỉ huy bất kể là người địa cầu hay là người cả tại đều là một mảnh lặng ngắt như tờ. Bọn hắn cảm thấy mình giống như là thân ở một chỗ siêu hiện thực hoang đường khúc mục bên trong, căn bản phản ứng không đến. Nàng la cái chiến sĩ anh dũng Ta nghĩ tới vẫn là phải mang Di Hải giao cho các ngươi, mời cho nàng phải có lễ nộ cùng tang lễ." Dư Liên nói, hắn tiến lên mấy bước, đám người cấp tốc cho hắn tránh ra một con đường, để hắn đem nữ chiến sĩ Di thể đặt ở đài chỉ huy trung ương. Sai bọn thượng tá cùng Nani thiếu tá hai mặt nhìn nhau, không phản bắt được. Bọn hắn mới còn cảm thấy Dư Liên là vào phát động, thậm chí là cảm thấy đứa nhỏ này làm không tốt đã bị bài toàn đánh bất tỉnh đang nói mê sảng, đều nghĩ đến đã đi tiếp viện. Nhưng bây giờ, khi bọn hắn xác thực nhìn thấy Cố Khê hiện đầy vết thương rượu kỵ sĩ giáp lúc, bắt đầu cảm thấy phát động chính là mình con cảm thấy mình vào phát ngộng tự nhiên còn có chạ rộng sở cật lệ vung tử. Hắn cảm thấy coi là mình đến cái này cái tinh hệ thời điểm, giống như là thân ở một trận căn bản là không có cách thức tỉnh trong cơ ngộng. Hắn mang mình móng đuốt bóp nhập cơ bắp bên trong, bóp nát ra thịt, băng vải phía dưới đã chảy ra màu tươi. Hắn sát mặt cứng nhắc, hai mắt gần như mất đi thần thức đây là ác ngộng. Hắn tự nhủ đúng, lấy nhất định là ác ngộng. Nếu không ta vì cái gì không cảm giác được đau. Thể cộng đồng các xung kích đội viên bắt đầu gào họ lên, mà đám người cả thì giống như là mất hồn, không ít người thậm chí còn khóc ra tiếng. Chờ một chút, các ngươi tại sao phải khóc? Đúng Cái này nhất định là ảo ngộng. Nếu không anh hùng không sợ cái các chiến sĩ làm sao có thể thoát thiết. 3. Hắn rốt cục cảm nhận được đau nhức, nhưng là mặt bên trên chuyển đến. Vậy mà là mã mại phảnh, cái này nhỏ gầy túi không thế mà cho mình một bản hai. Trà rồng sợ cắt lệ vương tử cảm giác lúc này mới từ chết lặng vòng xoáy bên trong chậm rãi thoát thân, tiếp theo trong mấy mắt, đột nhiên tới cảm xúc dường như ngưng kết thành ngay tại phun trào núi lửa, cái kia mãnh liệt dung nham bên trong, lan loạn tất cả đều là bi thương cùng tuyệt vọng, hướng mình phô thiên, cái địa ép đi qua. Hắn há miệng ra, muốn nói điều gì, lại cảm thấy trong cổ họng chặn lấy cái gì cục máu lại là cái gì đều nói không nên lời. Điện hạ, điện hạ. Vinh dự quyết đấu đã kết thúc rồi, chúng ta đã thua. MạiỆ e Phần Trung tướng lớn tiếng nói, mời ngài thẳng thắn tiếp nhận hiện thực này đi. Chúng ta nhiều người như vậy đều chứng kiến đây hết thảy, nhất định phải xuất ra người phải có khí phách cùng tín nhiệm. Ngài nên nói ra trận tướng." Dư Liên nhắc nhở. "Đúng vậy, chúng ta sẽ." MạiỆ e Phần Trung tướng dụ xuống mỹ mắt, thì thào mà nói. Mỹ Lạn Trung tá làm thủ thế, mấy tên lính liền mở ra giáp động lực bên trên tu hình lại công năng, chuẩn bị quay chụp. Bất quá, có thể thỏa mãn ta một cái tiểu yêu cầu sao?" Người trẻ tuổi Ngươi vừa rồi nói, ngươi là Trư Lý? Địa cầu quân giáo sinh, tại Hạ Dư Liên, Lam tinh thể cộng đồng trung ương phòng vệ đại học năm bốn sinh, năm nay mùa hè tốt nghiệp. Dư Liên nói, Dư Liên sao? Ta ghi nhớ cái tên này. Ta tin tưởng, từ hôm nay trở đi, tất cả người cả tài đều sẽ ghi nhớ cái tên này. Thanh âm của hắn tựa như mang theo vẻ khâm phục cùng ngưỡng thức, nhưng lại mơ hồ có trải qua quý hiếp. Dư Liên ở trong lòng mủi vai, nghĩ thầm ta đợi trước thế nhưng là làm cho cả vũ trụ đều ghi nhớ đâu. Như vậy, có thể nói cho ta sao? Trư Lý, vì cái gì ngươi tiến đến thời điểm, là hướng về phía khai hòa đâu? Ngươi là muốn giết chết ta đi. Sách, mặc dù không phải linh năng giả, nhưng loại này sức quan sát cũng thật làm cho người không thể không đội phục ca. Dư liên ở trong lòng tán thưởng, ngoài miệng lại giả vờ giả vịt mà nói, ước chừng là bởi vì, ta cảm thấy cái này đái chỉ huy bên trong ngài dáng rất đẹp trai nhất, xem xét liền không phải bình thường nhân vật, tương lai nhất định sẽ trở thành thể cộng đồng họa lớn trong lòng, cho nên chỉ có thể trước đem ngài xóa bỏ. Bình tĩnh mà xem xét, dư liên nói đến thế nhưng là lời nói thật. Ô sân mẹ phần thế nhưng là người tí lạ bị huyết So với thuần chủng người gặp tái, ngược lại là càng giống như là một cái người càng tiếp gần nhân loại thẩm mỹ đối phương lập tức sừng sốt sướng sở tốt vài giây đồng hồ, mới bông nhiên bật cười âm thanh, a <cười> ha ha ha ha. Quá tốt ta sống đến cái này đem nhân kỷ, ngược lại là lần đầu tiên có người khen ta xoái đâu. A <cười> ha ha à, ha ha. Mẹ e phần trung tướng cười đến rất thoải mái, tự hồ cũng muốn bật cười nước mắt, vừa cười, một bên dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem ngốc trệ trạ rồng sở khất lệ. Sau đó, hắn bông nhiên thu liễm cười, lớn tiếng nói, người địa cầu, các ngươi muốn trấn tướng sao? Cái kia ta nói cho các ngươi trấn tướng, ta mới là chu tính lần hành động này kẻ cầm đầu. Trạm rộng Vương tử xưa nay không cảm kích. Hắn vẫn luôn lấy vì lần này là đến kiểm duyệt liên hợp hạm đội diễn tập. Về sau đánh lén ngoại hoàn hạm đội, công chiếm nghiêm giang ta kế hoạch, toàn bộ đều là chúng ta bọn này dưới đáy quan quân làm theo ý mình. A ah ah ah ah, chúng ta người cả không vẫn luôn là dạng ngày sau. Trẻ trung phái quân đầu vượt qua thượng cấp tự tiện chủ trường, không phải rất hợp lý sao? Lời này vừa nói ra, chính là Dư Liên cũng không khỏi đến sững sờ vào tại chỗ, lại càng không cần phải nói người khác. Ta sẽ cho ngươi bản dao, cho các ngươi tất cả mọi người bản dao. mẹ e phần trung tướng hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Hắn giống như là dùng mình cuối cùng khí lực Phát ra giống như thụ thương hùng sư tiếng gầm gừ, đây chỉ là một lần thất bại. Tất cả các các dũng sĩ, ghi nhớ hôm nay thất bại. Sớm muộn có một ngày, chúng ta nhất định sẽ đoạt lại chúng ta thần thánh quốc thổ. Hắn xoay người qua, bỗng nhiên móc ra súng ngắn đè lại chán của mình, đang đối với mình ngây ra như phong chủ quân, khơi mở cười lập tức liền vào đối phương mê mang trong tầm mắt, bộc cỏ. Trà rồng sở cắt lệ ánh mắt, ở trong nháy mắt đó, biến thành màu đỏ, tấu chương xong, chương 90, nguy nga dáng người. Chương 90, nguy nga dáng người. Dư Liên nhìn qua cái kia gầy yếu người cả tướng quân ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy mình hết thể trước mắt đều mất đi thực cảm giác. Hắn cảm thấy mình có lẽ hẳn là vui sướng, hẳn là may mắn, hẳn là cao hứng, bởi vì cái này dù sao cũng là một cái hậu thế duy nhất người cả tài danh tướng. Chính là có hắn chuẩn bị cùng tự thân Lâm Trận Chỉ Huy, nho nhỏ ở cái vương quốc, mới vào Lam tinh thể cộng đồng trên thi thể ăn vào tương đương màu mỡ một khối thịt lớn. Thế nhưng là, hắn cũng là thật không cảm giác được cái gì rõ ràng vui sướng cảm xúc. Cái gọi là hoàng đồ bá nghiệp, toái mộng thành công, vậy không bằng đúng không? Dư Liên cảm nhận được bánh xe lịch sử quần quần vượn trên mình, cũng vượt trên cái kia rốt cuộc không thể danh lưu sử sách cũng không có khả năng dù có được báo chín đuôi cái tên hiệu này hồ sần mãi ẻ phần. Nhưng mà, hắn cũng sát thực xứng đáng danh hào của mình. Cái này vĩnh viễn không có khả năng lưu lại trí tướng danh hiệu người cả tài tướng quân, lại tại một khắc cuối cùng, y nguyên dùng tính mạng của mình, tính toán người địa cầu một thanh. Sách, nếu như lần này người vạch ra thật sự là trạ rộng sở cật lệ liền cũng được. Nhưng bây giờ lại thành một cái nho nhỏ trung tướng tác chiến sở trưởng, sợ cũng là sẽ tự nhiên đâm nang đi. Dư Liên trong lúc nhất thời không phải quá muốn nói, mà vào cái này to lớn đại chỉ huy bên trong, hơn nghìn người hiện trường, vậy mà cũng lặng ngắt như tờ. Nhưng ngay sau đó, đánh vỡ yên tĩnh vậy mà là liên tiếp thụ vô số lần đã kích trạ rộng sợ tàn lệ. Hắn kéo lấy trọng thương thân thể, nội trận lôi đỉnh tùy ý huyết từ băng vải phía dưới chạy ra. Mặt của hắn đã hoàn toàn bầm mèo, giữ tợn đáng sợ, giống như những truyền thuyết kêu bên trong Á Không Gian Đát Ma. Hắn điên cuồng gầm thét, chú lên, che kín hai mắt màu đỏ ngòm bên trong lại không có lý trí tồn tại. Giết bọn hắn, giết bọn hắn, giết tất cả người địa cầu. Ta muốn bọn hắn chém thành muôn mảnh một tên cũng không để lại, ta muốn tự tay hút khô máu của bọn hắn, gầm sạch bọn hắn huyết dục. Khai hỏa, khai hỏa. Thất thần làm gì? Đám người cả hai mặt nhìn nhau, đại đa số người đều đang do dự, bọn này của Nhật quân, mèo, quốc chủ, ô, mấy người, cũng đúng là một đám bảo thủ chung quân. Vinh dự quyết đấu kết quả, và bọn hắn văn hóa thậm chí có thể bị cho rằng là thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng mà, nhưng cũng y nguyên có tương đương số lượng binh sĩ một lần nữa nhấc lên thương cùng đao kiếm, cũng không ít người lâm vào trạng rống vương tử cùng loại bạo trạng thái, không quan tâm mà chuẩn bị khai chiến. Hừm, muốn đổi ý à nha? kia liền tiếp tục đánh xuống a. Nani thiếu tá chu môi huýt sáo một tiếng, lại đem tấm thuẫn cây xuống dưới. Sai bọn thượng tá thì đối mỹ là nói, đập tốt sao? Chuyển đi lên sao? Yên tâm, tuyển lựa bốn cái góc độ đều đập tốt bao quát tên kia phát cùng chó hề. Đã toàn bộ truyền tống ra ngoài tàu hỉ hệ di ẩn cùng Lệnh xin tần hào đều đã biểu thị thu được. A, làm không tốt liền ghi răng ta cảng sao bên kia đều thu được nữa nha. Chúng tá cười nói, rất tốt, như vậy. Liền áo cái lòng trời lở đi. Chúng ta nói không chừng còn có thể lại xông về phía trước một chiếc vô ú đồng thời đem một cái vương tử thủ cấp treo ở trên cột cờ đâu. Sai bọn thượng táo phát ra tiếng cười to, hắn là thật không sợ hãi. Mặc dù phe mình ở đây chỉ có hơn 200 người, địch nhân thì một mực có liên tục không ngừng viện binh đổ tới, nhưng đối phương linh năng giả chỉ còn lại cái kia bị trọng thương dị Phe mình 3 người thì chiến lược hoàn chỉnh, hơn nữa còn có một cái thẩm bất khả chấp Dư Liên chuẩn ý. Thật đánh lên ai sợ ai a? Không nói những cái khác, cha rộng sợ cắt lệ mệnh nhất định liền phải lưu tại nơi này. Còn muốn đánh a? Dư Liên bất đắc dĩ lắc đầu, mang không có đạn dự súng phóng liệu cùng đạn đạo quang truyền rỡ xuống, đưa tay tìm đòi, liền dùng linh năng dẫn dắt mang xạ rộng bạch kiếm hút tới ở trong tay, lại từ từ đem súng máy di chuyển đệ xuống. Hắn đã hạ quyết tâm, một khi khai chiến, thời điểm đầu tiên liền xông qua chém đầu trạ rộng sợ cật lệ, sau đó đem địch nhận cao cấp quan quân tử trên hướng xuống chặt lên. Chết nhiều hơn mấy cái dẫn đầu lại nóng nảy huyết cũng đều sẽ lạnh đi đi. Người địa cầu không sợ hãi, người cả hoặc là nóng nảy, hoặc là khủng hoảng, hoặc là bi thiết, hoặc là tuyệt vọng, giống như thế gian muôn màu. Kết quả là, giống như cối say thì chiến đấu khốc liệt sắp hết sức căng thẳng. Nhưng mà, cũng liền ở thời điểm này, hạm đội cách đó không xa, kẻ sắt vành đai tiểu hành tinh biên giới trong không gian vũ trụ, nhiên tạo nên một trận như là vòng xoáy không gian phẫn lững. Ngay sau đó vào cái kia vòng xoáy bên trong, từng tia từng tia lôi minh bắt đầu dập dờn phân liệt, kim hoàng sắc cực ảnh vào bóng tối bên trong hiện lộ chênh vênh, tựa như từ hư không trói buộc bên trong giải phong thái dương. Trước, phía trước cao chất lượng phản ứng. Trên hàm điều, kinh nghiệm binh chủng gia Đa lớn tiếng nói. Ngay sau đó, tàu cương thiết thái tử bên trong tất cả thông tin trang bị vào tư một tiếng về sau, liền bị đến tự đứng ngoài đến tín hiệu cho toàn bộ tiếp quản. Vô úy hạ bên trong, lập tức vang lên thanh âm Lấy ngân hà đế chí hoàng đế nghĩa, lấy ngân hà trật tự bảo vệ người nghĩa, Đốc xúc phương lập tức ngừng bán. Bất luận cái gì làm trái tinh tế hòa bình công ước hành vi, đều là trà đạp ngân hà đến từ không dễ hòa bình hiện trạng cùng yên ổn trật tự tội ác hành vi, đều sẽ bị thần thánh ngân hà đế quốc xem là địch nhân. Mời song phương lập tức dừng bắn. Lần này, liền xem như Sáp Lâm vào cuồng bạo trạng thái người cả tài cũng đều giống như là bị quay đầu dội một cái buồn lớn nước đá, thể sắc tinh thần đều lạnh xuống dưới. Bọn hắn mở mịt tứ phương, sau đó liền nhìn thấy đại chỉ huy khoáng đạt ngoài cửa sổ thoát ra tinh hạ vòng xoáy khổng lồ chiến Kia là một chiếc cánh hình kim sắc tàu vũ trụ, toàn thân chạy xuôi là hoa lệ cao quý, giống như thần hi quan trạch. Cái tia quang chạch vào ánh nắng làm nổi bật phía dưới càng thêm hoa mỹ, lại nhảy ra không gian thông đạo nháy mắt, thật giống như xuất hiện một cái khác thái dương như. Nàng bắt đầu lấy điểm nhân mà ưu nhã tư thái tiến lên, phía sau tiên lửa đẩy vào đèn nhánh trong vũ trụ, trượt ra mát lạnh giống như sóng nước một dạng uy tích. Nàng tức sẽ tiến vào chiến trường, lại như cũng giống như một cái thịnh trang xuất hành cao quý công chúa, giẫm lên nhẹ nhàng ưu mỹ bộ pháp, chậm chạp đi về phía trước. Nhân loại cùng cả hai phe ngay tại chiến đấu hàng đội, ở trước mặt nàng, liền dường như một đám ngay tại đầu đại phỉ. Hay là nói, kia là một đầu sư tử. Không Một cái hất lên kim sắc thần hy lân giáp cử lòng, yêu nhã múa hai cánh, quan sát ngay tại căn xé đám linh cầu. Nàng đương nhiên là có dạng này tư cách, bởi vì nàng tồn tại vào trong vũ trụ này liền đại biểu cho vô địch, là chỉ có lượng cực mới nắm giữ lấy chủng cực nhân công tạo vật. Thái, Titan hạm, đế quốc. Sai bọn thượng tá thấy đang ngốc. Nàng thật đẹp. Nan Nhi thiếu tá cảm khái. Titan hạm, tàu thần hy thiên sứ, nặng chất lượng 850 vạn tấn, hoàng gia vinh quang chi thủ xưởng đóng tàu thiết kế cùng tiến tạo, là lớp uy thiên sứ thi hạm số 4 hạm. Lực thể công đồng ngân hà năm 829 chính thức xuống biển bắt đầu khả thi, nói cách khác, chiếc này tại tương lai lập xuống hiện hách công văn chiến tranh cự hạm còn tại hải thế kỷ. Nàng vẫn là người kia tòa hạm. Cái kia tại tương lai gió nổi mây phun đại thời đại bên trong, ở vào thời đại trung tâm người. Các người địa cầu đã quyết định dừng tay. Bọn hắn biết, ở này chiếc titan cự hạm xuất hiện trong chốc lát, phe mình lại không có tiếp tục chiến đấu xuống dưới ý nghĩa. Nhưng lúc này, lại nghe được Trạ Rồng Sở cắt lễ lại đang gầm thét, động thủ. Mau ra tay. Các ngươi nghe không được lời của ta sao? Hắn hẳn là hoàn toàn điên rồi đi. Liên như đế quốc xuất hiện. Thế mà đều không thể để cho nó tỉnh táo lại. Vị này đã điên quần Vương tử thấy tất cả mọi người còn đang do dự, rứt khoát đoạt bên người vệ sĩ thương, hướng về phía dư liên liền bắt cò. Hành vi của hắn giống như là một lần tín hiệu, để trung binh những cái kia cũng tương tự không có còn lại bao nhiêu năng lực suy tính người cả tự động đi theo. Người địa cầu mặc dù chậm nửa nhịp, nhưng tự nhiên cũng sẽ không mặc cho bị đánh, lập tức móc súng phản kích. Kết quả là, đại chỉ huy bên trong liền lại một lần nữa viên đạn bay tứ tung, huyết nục khắp nơi. Không có ý nghĩa ngu chiến đấu. Dư Liên giận nhấc lên súng bạo năng liền hướng về phía sở cất lệ phương hướng một bang đặc bịm, lập tức đánh bại mấy cái cái tái binh sĩ, nhưng mục tiêu chân chính cũng đã bị hắn đám vệ sĩ kéo đến một cái tạm thời công sự che chắn, cũng chính là một đống cái bàn ghế sofa đằng sau. Dù vậy, tên kia còn vẫn vào gào thét lớn, giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Dư Liên xì một tiếng khinh miệt, dùng linh năng mạch xung kéo xuống một đài đèn treo hướng về sở cất lệ cái hướng tiến lên, lại bị phương hướng ngược truyền đến một cỗ linh năng ngăn trở. Tập trung nhìn vào, lại vậy mà là gì phẩm. Cái kia đầu cương thiết thái tử bên trên duy nhất người tài linh năng giả. Hắn đương nhiên cũng bị thương không nhẹ. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng gượng chống cự xuất thủ, lúc này biểu lộ nhất định rất là đặc sắc. Nan thiếu tá cùng Sai Mẫn thượng tá cũng đã khởi xướng công kích, một trước một sau hướng sở cặt lệ phương hướng nhào đi qua. Bọn hắn đương nhiên rất rõ ràng, muốn để cái này không có ý nghĩa chiến đấu lập tức dừng lại, nhất định phải cấp tốc xử lý cái kia kẻ cầm đầu. Hai cái ngốc đại ca a, hai người các người đạn pháo lại không có đánh xong, hướng phía bên kia đến hai phát không là tốt rồi sao? Dư Liên lắc đầu. Muốn đem bọn này chủ nghĩa duy tâm ngu thích cận chiến người bệnh xoay về quý đạo, thật đúng là gánh nặng đường xa Đương nhiên hai cái đấu võ phái linh năng giả công kích tự nhiên không phải người bình thường có thể đến. Sơ cắt lệ đám vệ sĩ bị sông cái thất linh bắt lạc, Nani thiếu tá cảng là ba bộ hai bước đã đột phá đến công sự che chắn trước đó, dơ lên chiến phủ, quát to, cha rộng vương tử, ngươi phải vì nơi này hết thể phụ trách. Thế nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, nơi đó bỗng nhiên triển khai một cái vòng sáng, một khung khảm nạm lấy đế quốc Long văn xích hồng sắc cơ giáp từ trong đó thoát hiện, giống như thiên thần hạ phàm bỗng nhiên xuất hiện vào tại chỗ. Nó mang mình trường mâu quéng ngang liền nhẹ nhàng linh hoạt chống chọi Nani thiếu tá chiến phủ, sau đó lại là đẩy một đập, liền trực tiếp mang đối thiếu tá liền người mang theo ra huy cơ vén đến bay ngược ra ngoài. Nani thiếu tá bay thẳng ra xấp xỉ 20m, lượn xuống đất, nửa ngày bò dậy không nổi. Cái kia xích hồng cơ giáp có chút không lợi, trong tay trường mâu bay xuống tỉ vòi, trôi chạy xuân sẻ hoàn thành biến chiêu, trực tiếp đâm về vừa mới xông lên sải mọn thượng tá. Cái kia mũi thương giống như săn mồi rắn độc, tấn mãnh nhưng lại chính xác, trực tiếp xuyên qua thượng tá tư thế, vào nó phần bụng khinh linh một điểm, lập tức lại là vậy một cái. Thượng tá cơ giáp liền giống như là bị một chiếc titan hạm đục vào, cũng bay ngược ra ngoài, cùng Nani thiếu tản lại với nhau. Xích cơ giáp kỹ tẩy luyện mà nhẹn, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì dư thừa động tác. Hắn thậm chí đều vô dụng cái gì linh năng kỹ, thậm chí liền trong tay thương ánh sáng đều không có ra khỏi vỏ liền tại chỗ mang một cái sao hoàn, một cái tam hoàn đánh bại ở đây không có người hoài nghi, nếu là hắn muốn ý, thậm chí lấy hai người tính mệnh cũng liền chỉ là trong ngáy mắt. Người địa cầu, chúng ta đã cảnh cáo ngừng chiến, vì sao còn muốn tiếp tục đối buông xuống vũ khí người xuất thủ? Các người liền không có chút nào vinh dự cảm giác sao? Để người kinh ngạc chính là, màu đỏ giáp trụ về sau, nói chuyện lại là một cái tuổi trẻ nữ tử thanh âm. Dư Liên ngược lại là không có chút nào kinh ngạc, chỉ nhìn cái kia cơ giáp một thân đỏ đến để đầu người choáng sắt thấy. Hắn liền có thể xác định người tới thân phận tự nhiên cũng biết là nàng mà không phải hắn. Hắn nhìn một chút đã bị đánh ngã trên đất hai vị lao đại ca, xác nhận đều không có nguy hiểm tính mạng. Vị này giáp đỏ nữ kỵ sĩ, ngược lại là cùng truyền ngôn đồng dạng, là cái rất có võ đức người. Chỉ bất quá, Dư Liên lôi kéo đèn treo chuyển gì cái phương hướng, quay đầu liền hướng về giáp đỏ nữ kỵ sĩ oanh đi qua. Oanh. Đèn treo vào cách nữ kỵ sĩ còn có một mét địa phương xa, liền bị linh năng hộ thuần đụng cái vỡ nát. Nàng nhìn về phía Dư Liên phương hướng, hoa lệ mặt nạ bên trên hai cái tia thay thế con mắt bộ vị Bảo thạch, tựa như ngay tại tản ra ngạc nhiên quá mang. Xin lỗi, Dư Liên nhắc lên kiếm, chỉ vào đối phương quát, tấu chương xong, chương 91, Sắc hồng cùng thần hy. Chương 91, Sắc hồng cùng thần hy. Giờ khoa là một, ngân hà đế quốc nữ bá tước, tinh giới kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng, đế quốc hải quân thượng tá, có chút kinh ngạc, một giây đồng hồ sau lại cảm thấy có chút muốn cười. Từ khi nàng đột phá đệ tứ hoàn, trở thành quang vinh kỵ sĩ trưởng một trong, tiếp nhận nguyên tử quang mâu cùng tinh hồng kỵ sĩ giáp về sau, cũng đã lại không ai hướng mình như vậy khiêu khích. Huống chi, người khiêu khích này vẫn chỉ là cái nhất hoàn tiểu thái điểu. Đây là từ hắn mới lúc công kích linh năng cường độ phán định. Có lẽ đây là một cái rất nhuần nhuyễn nắm giữ cơ sở linh năng kỹ xảo ưu tú người trẻ tuổi, nhưng như trước vẫn là cái nhất hoàn. "Vì cái gì đây?" Nàng nín cười hỏi. Một nháy mắt cảm thấy mình giống như là cái vào dỗ hài tử nhà trẻ Aji, bởi vì ngươi kích thương đồng đội của ta, mà lại tại không có làm rõ ràng tình trạng thời điểm, liền tùy ý chà đạp danh dự của bọn hắn. "Nói sai liền muốn xin lỗi, nhà trẻ hài tử đều hiểu sự tình, đường đường đế quốc quý tộc thế mà còn cần ta từ đầu dáng sao?" Nữ kỵ sĩ Trần Mạc Cước chừng là đang dùng cơ giáp thông tin cùng Tẩu Thần Hi Thiên sứ bên trên đồng bạn tìm hiểu tình huống. Nửa phút sau, Nàng thả ra trong tay Trường Mâu, nghiêng đầu nói: "Ân, tóm lại, mời mọi người lập tức dừng bán, không dùng nàng nhắc nhở." Trên thực tế, từ khi nàng lấy giống như thần dáng thủ đoạn xuất hiện vào sắt thép vô uy hào trên cầu tẩu thời điểm, người các cùng người địa cầu giữa cũng đã ngừng bán. Nữ kỵ sĩ lại túi đầu nhìn một chút sợ cắt lệ vẫn tử, con hàng này còn tại vẫn điên cuồng, nhưng bởi vì bị mình vệ sĩ bịt miệng lại, chỉ có thể ồ ồ hiên ngang phun ra mơ hồ không rõ. "Mời chạ rổng điện hạ đi nghỉ ngơi đi, chúng ta rất nhanh liền sẽ phái bác sĩ đi nhìn hắn. Các ngươi sẽ không là thừa cơ giết người diệt khẩu đi." Tuy nhiên giết người diệt khẩu cũng không quan trọng, chứng cứ đã sớm thu thập tốt hiện tại đã thượng chuyển đến ngoại hoàn hạm đội bộ tư lệnh, vài ngày sau đoán chừng liền chuyển khắp ngân hà á. Dư Liên nói, nữ kỵ sĩ xoay người, lần nữa giám sát Dư Liên, dẫn theo trưởng Mâu Mâu đầu hướng trên mặt đất một đập. Vẹn vẹn chỉ là hơi hợt đụng một cái, lại tựa hồ như làm cho cả đại chỉ huy đều lâm vào địa chấn. Ta đều đã nhượng bộ ngươi còn phải làm sao dọn? Thật làm cô nãi mãi trong tay trưởng hai mâu sắt giết không được người ư? Dư Liên giúp đối phương náo bộ vừa xuống đại tử. Cho nên, xin lỗi. Dư Liên lại nói. Toàn bộ đại chỉ huy bầu không khí lập tức lại ngưng trọng lên. Thậm chí so với vừa nãy mọi người nhắc lên thương rằng có tráng cảnh còn muốn xuất sắng, không nói là người địa cầu không ít người cả thậm chí đều đối dư liên nổi lòng tôn tính. Vào thời khắc ấy, bọn hắn dường như nhìn thấy một con kiệt ngạo bất khuất cô làng, cho dù là đối mặt với cự long chán ngạo nghệ dâng chào lấy đầu lâu của mình ách, mặc dù hai bên, mặc ra huy cơ, hình thể trên cơ bản giống nhau, nhưng thực lực sai biệt vẫn thật là có lớn như vậy. Súng bái sức mạnh cùng dũng khí người cả tâm cảnh phức tạp, hoàn toàn không cách nào ức chế mình đối với địch nhân xung tính. Về phân sai mọn thượng tá cùng Na Nhi thiếu tá thì cảm động đến sắp khóc lên, bọn hắn cảm thấy Dư Liên chính là đang vì mình hai cái này chiến hữu ra mặt. Trên thực tế, thương thế của bọn hắn thật không nặng. Cái trước mặc dù bị đâm một chút, nhưng chỉ là bị đâm thấu cơ giáp sau đó nhập thể một thốn, cũng không có thương tổn cùng khung xương tạc khí, cái sau thì hoàn toàn là khoảng thương thế ngược lại càng nặng một chút, thế mà đoạn mất một cây sương sườn. Trên chiến trường, cái này thậm chí đều không thể tính tụ thương. Vị kia khoác lụa hồng giáp nữ kỵ sĩ đúng là thủ hạ Lưu Tỉnh. Không cần a. Dư Liên lão đệ, Lao nhờ ơn của ngươi, nhưng thật không cần như thế mãng. Sai bọn thượng ta muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện vừa rồi rơi một chút, mình cơ giáp thông tin trang bị hình như là đứng máy. Xin lỗi." Dư Liên lại nói, lần này, thanh âm của hắn lại trầm thấp trải qua. "Nếu như ngươi không muốn, ta liền theo lấy đầu của ngươi xin lỗi. Dù sao ta vừa mới xử lý một cái tam hoàn, lại cố gắng một chút, liền không kém một cái tứ hoàn." Giờ là thật kinh. "Dù sao, vượt cấp phản sát mặc dù không là hoàn toàn không có, nhưng cũng được xưng tụng là linh năng giả bên trong tin tức lớn còn lại là càng hai cấp. Nhưng phía sau lại lập tức tức giận đến nàng giận sôi lên, nói, "Tốt, đánh bại ta." Không Ngươi chỉ cần để bước chân của ta rời đi nơi này, ta liền tự thân nhận lỗi xin lỗi, hơn nữa còn thay chiến hữu của ngươi trị liệu." Dư Liên có chút mươn cười. "Tương lai vị kia xích hồng nữ võ thần còn non rất đâu." Tuất hắn nhẹ gật đầu, đột nhiên nhắc lên súng máy, trực tiếp nhắm chuẩn vừa bị đám vệ sĩ nâng cộng thêm kéo lấy, đang muốn rời khỏi đại chỉ huy đi nghỉ ngơi sợ cật lệ võ tử. Giờ quá sợ hãi, vội vàng một cái đi nhanh liền vọt đi qua, tung người một cái liền bay tán loạn hơn 10 mét xa khoảng cách, ngăn ở Dư Liên cùng Vương tử giữa, sau đó nắm mông nào đi qua. Nhưng mà, Dư Liên lại trực tiếp bò xuống xuống, mở ra tay bày ra một sơ hở chống chất động tác. Ta còn không có xuất thủ ngươi liền tự mình thua. Nữ kỵ sĩ phản ứng đến, chỉ có thể lại là một cái phanh lại, sau đó cứng tại nơi đó, tiếng cũng không được, tối cũng không xong. "Thua, nói xin lỗi đi. Đương nhiên ngươi cũng có thể không nhận lợ, dù sao ta đều ghi lại. Về sau liền có thể hướng toàn bộ vũ trụ tuyên bố, các người đế quốc quý tộc nói chuyện đều là vào đánh giấm. Xuất sinh danh môn quý tộc, từ lúc nhỏ thiên tư hơn người cũng có danh sư chỉ điểm, sớm liền trở thành tinh giới kỵ sĩ, mà lại vào 20 tuổi trước đó thức tỉnh đệ tứ hoàn, trở thành bảo vệ người thiên tài nữ kỵ sĩ, đế đô thiên vực đẹp nhất hoa hồng có gai, giờ là một bá tước tiểu thư. Hiện tại lâm vào đại nguy cơ bên trong, nàng cảm thấy mình hẳn là có chơi có chịu, nhưng mình mỗi tiếng nói cử động đã không có khả năng vẹn vẹn đại biểu mình. Cái kia liền nói xin lỗi đi. Dì Ly, trong thanh nghe, một thanh niên nói với nàng. Điện hạ, thất bại liền muốn thừa nhận, điều này cũng không có gì mất mặt. Cái thanh niên kia lại nói, được rồi, chuyện này, ta đến tự thân xử lý đi. A, trên cầu tàu cả đám người phát ra tiếng kinh hô. Giơ nhịn không được tìm theo tiếng nhìn lại, lại chỉ thấy, ngay tại đài chỉ huy bên ngoài toàn cảnh cửa sổ mái nhà bên ngoài, hai cánh che trời màu xám bạc quái vật khổng lồ liền treo đầu ở chỗ đó rũ ra ưu nhã mà thon dài cái cổ. Hình tam giác đầu lâu cùng 12 cái phân nhánh sừng thú xảo diệu kết hợp, để thân đầu hình thành một cái uy nghiêm mà tràn ngập sắc bén mỹ cảm tạo hình. Trên đầu phân bố sắp hàng sáu con mắt, trong hốc mắt là ba đôi dường như dùng hợp kim dung luyện mà thành ám trong mắt màu vàng lỏng, thâm thúy mà thần bí, đang từ trên cao nhìn xuống quan sát trong đại chỉ huy tất cả mọi người. Thái Long, đúng vậy a, Thái Long. Đế quốc Titan cự thú trong quân đoàn uy nghiêm nhất, thần thánh nhất, cường đại nhất, cũng là nổi danh nhất một thành viên. Cái này ngân hạ bên trong chút ít có thể lấy nục thân ngao du tại không gian vũ trụ thái cổ sinh vật, cùng ngân hà đế quốc hoàng thất có mấy ngàn năm hữu nghị cùng minh ước thần thánh sinh vật. Hoặc là nói, chỉ có hoàng thất huyết duệ mới có cưới lên thái long tư cách. Kết quả là, những quái vật khổng lồ này thậm chí có thể trực tiếp xem vì đế quốc hoàng thất một viên. Như vậy, cưới tại trên lưng rồng, bộ kia thần kim sắc ra huy cơ bên trong người điều khiển thân phận, dĩ nhiên chính là vô cùng sống động. Lại gặp được người a? Thần hi long nữ, thần hi nữ hoàng. Mà ở thời điểm này, kim sắc da huy cơ tại trên lưng rồng đứng lên, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền không có thân ảnh. Nhưng ngay sau đó, Màu đỏ nữ kỵ sĩ bên người liền dâng lên cùng trước đó giống ý như lúc linh năng trợ pháp. Kim sát cơ giáp cứ như vậy đi yêu nhã bộ pháp tử trong đó đi ra. Lực trường ngảy vọt. Vẫn là càng cao năng lực trường xuyên qua. A dù sao đối với một ít con đường cao vị linh năng giả mà nói, tinh hệ bên trong vật lý không gian, đối bọn hắn đến nói căn bản không có ý nghĩa. Trước kia liền đã nói qua tất cả gia huy cơ đều là trải qua tinh điều tế chắc ra không giống vũ khí càng giống như là hàng mỹ nghệ. Thế nhưng là, cùng vị nữ sĩ si Kiêu Hoa Lệ Hoàng Kim Thánh Ý kia so sánh, dự liên trên người bọn họ quả thực giống như là tam tuyến xưởng nhỏ bên trong hàng nhái khí chế phẩm. Kim sắc ra huy cơ chủ nhân thản nhiên hái hạ đầu nó trụ, để thác nước tóc vàng ở sau hót tỏa ra thời điểm, liền giống như nở rộ một vòng ngày mai. Nàng hướng đám người gật đầu thăm hỏi, chấm nó trên gương mặt treo tươi đẹp mà trang nhã tiểu dung, bản thân liền phảng phất một tôn thái dương. Kia là thần hy thái dương, xinh đẹp, thuần khiết, hồi mở, để người tràn ngập hy vọng cùng ấm áp, nhưng lại cũng không phải là như vậy nóng bỏng cùng cu nhiệt, như vậy làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ta là Suzuka, thanh khẩn tìm cầu thời buông xuống vũ khí, chuyện này nhất định sẽ được đến công chính phán quyết. Làm tinh thể cộng đồng cùng cái tại vương quốc đều trung thuộc về ngân hà văn minh nghị viện, là cùng thuộc tại cái này một cái vũ trụ trật tự bảo vệ người, làm ơn tất nhớ lại mình thân là các sinh mệnh có trí tuệ phải có lý trí cùng đạo đức. Ta lấy danh nghĩa của mình đảm bảo, trận này bởi vì ngoại ý muốn mà dẫn phát chiến tranh, đã kết thúc rồi. Tên của nàng tựa như vào người các tại bên trong có tương đương lực hiệu triệu, chí ít xa so với đã điên cuồng sở cật lệ vương tử cao hơn. Người các chiến y cứ như vậy dần dần tiêu tán theo cái thứ nhất người của cái ném vũ khí dẫn phát phản ứng dây chuyền, đại chỉ uy bên trong không khí khẩn trương cái này mới xem như hoàn toàn tiêu tán. Không ít địa vị dưới đáy hoặc là truyền thống một điểm người cấp tài đều đã quỳ xuống hành lễ biểu hiện được tính cẩn nghe theo cùng kiêm tốn, phản phất là rốt cục tìm được cuộc sống cùng vận mệnh dựa vào. Dư Liên rất muốn lại đối ngày qua bên trên một thường, nhưng nghĩ đến đám người này thật là có hoàng đế, cũng chỉ có thể coi như thôi. Dư Liên nhìn qua tấm kia, cùng 50 năm sau so sánh đều không có biến hóa quá lớn mặt, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút mất hết cả hứng, lại nhìn một chút sau lưng đám tiểu đồng bọn, cũng đều là một bộ đánh mất đấu trí dáng vẻ, đại khái cũng không có tâm tình gì náo xung dưới. Hắn thậm chí có thể xác định, không ít người hiện tại phản ứng chỉ sợ còn không bằng cái tài đám mèo lớn. Dù sao người ta chỉ là vào bái thể tục trên ý nghĩa chủ tử, đám này người địa cầu làm không tốt liền đã làm tốt chuẩn bị làm liếm cầu. Haha, địa cầu ký sĩ." Cô gái tóc vàng nói. Dư Liên dừng lại một giây, nhắc nhở mình ba lần đối phương hiện tại chỉ là mình người đồng lứa, còn non cực kỳ, thật không phải là hậu thế vị kia thần hy đế quốc nữ hoàng, lúc này mới hái hạ đầu nó trụ, hướng đối phương nết miệng cười lộ ra hai hàng rõ ràng răng, hướng ngài gửi lời chào, Suka Vương điện hạ. Vị này cười đến giống như thần hi sáng tỏ nữ tử, tên thật là bở rủ nhược Tuy nhiên chỉ cần ghi nhớ nàng quan phương chính thức phong hào sử dụng Vương liền có thể Nếu là còn muốn lại bỏ bất việc, liền tên gọi Tatsu vương đi. Nàng Lãng Ngân Hà Đế quốc tám đại tuyển đế vương bên trong trẻ tuổi nhất một cái, cũng là trên lý luận nhiệm kỳ kế Ngân Hà Đế quốc hoàng đế người ứng cử, tấu chương xong, chương 92, cải biến lịch sử. Chương 92, cải biến lịch sử. Ngân Hà Đế quốc lịch sử giới thiệu coi như rất phiền thức. Nói tóm lại, chúng ta chỉ cần biết, bọn hắn khai quốc thái tổ có 8 đứa con cái, từng cái đều là nhân tài, vì đế quốc sáng lập cùng đế quốc lúc đầu tình tế khai thác đều lập xuống công lao hắn mã, lại huynh hữu đệ cùng tương thân tương ái. Quả thực chính là vũ trụ văn minh sử một đoạn giai thoại. Hoàng đế mang tam cái tử nữ phân đất phong hầu đến đế quốc biên cảnh tiếp tục khai cương thác thổ, đồng thời lại cho bọn hắn đại tuyển đế vương tất vị, địa vị vào tất cả thân vương đại công tất phía trên. Cái gọi là đại tuyển đế vương cũng không phải là bọn hắn cho người khác bỏ phiếu, mà là tương phản. Mỗi một thời đại hoàng đế đều sẽ tại đương đại tám vị tuyển đế vương bên trong sinh ra. Về phần làm sao cái trò pháp, vẫn là rất phức tạp chúng ta tạm thời không nhắc tới, đương nhiên bởi vì tám đại tuyển đế vương đất phong thường thường đều vào đế biên lâu thống một chi cường đại quân đội, thế là lại được xưng là tất vương. Thời gian từ từ Vân Hà Đế quốc bạn đồ đang quyết đại, truyền đế vương đất phong đã không chỉ giới hạn tại biên cương, sản nghiệp càng không khả năng cái bắt nguồn từ thành, đất phong, thu nhập, nhưng bọn hắn vẫn là giữ gìn Vân Hà Đế quốc quyền uy người tiên phong. Quân đội của bọn hắn, bọn hắn cao thượng địa vị, bọn hắn tồn tại bản thân, liền đại biểu lấy đế quốc quý tộc cùng nhân dân quang vinh truyền thống, tượng trưng cho đế quốc thậm chí nhân loại văn minh dũng khí cùng vinh quang. Hiện tại, vị này đế quốc quang vinh truyền thống cùng, biểu, Dung, nói, cùng lời nói ta đã toàn bộ nghe tới. Ngài nói có đạo lý, chúng ta xác thực không nên như thế va đoán. Ta đại biểu nàng, hướng ngài cùng ngài chiến hữu tạ lỗi. Nàng có chút túi đầu, hướng Dư Liên cùng còn nằm trên mặt đất sai bọn thượng ta cùng Na Nhi thiếu tá tạ lỗi. Nàng cúi đầu biên độ nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng đúng là túi đầu. Giờ Ba tức trong lúc nhất thời đứng ngồi không yên, cũng chỉ có thể túi đầu đối Dư Liên nói, phi thường thật có lỗi, là ta sai. Dư Liên suy đoán cô nương này hiện tại hẳn là ngay tại nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc mang theo mũ giáp nhìn không rõ ràng quả thực là, khá là đáng tiếc. Người điệu cầu trong trận doanh phát ra một trận châu đầu ghé hai xì xào bàn tán, trong đó chấn kinh, cảm động thậm chí cả kính lễ thành phần vậy mà là chiếm đại đa số. Chụp được tới rồi sao?" Dư Liên thấp giọng hỏi thăm hỏi Mỹ Lạn trung tá. Cái sau năng nào, nào, lập tức liền lộ ra nhìn không có tình yêu dã man nhân biểu lộ. Đương nhiên bởi vì hắn cũng mang theo mũ giáp tròn nên Dư Liên ý nguyên nhìn không thấy. Cái này, quay trụ công năng ngược lại là vừa rồi liền không có ngừng. A được, cũng coi là lưu cái chứng cứ đi. Về sau cãi nhau thời điểm, cũng có thể lên một chút tác dụng. Thời điểm này, Mỹ Lạn trung tá ánh mắt bên trong đã mang lên một tia đồng tình. "Thù thương kỵ sĩ, ta lại phái ta các ngựa đi quan sát ngươi." Lam Ướn tiếp tiếp nhận ấy náy của chúng ta. Vợ du nhịp lại nói. Thần, thần hy công chúa nói chuyện với ta. Ta đời này giá trị. Nani thiếu tá run dày địa đạo, nghe giọng điệu kia đoán chừng là chuẩn bị nửa đời sau đều không dựa ai đoá. Đương nhiên trên người hắn cái kia một chút xíu tiểu tổn thương, ứng nên sẽ không cảm thấy đau. Dư liên nghe được chỉ muốn mắt trở trắng. Hắn tin tưởng, sau lưng đám tiểu đồng bọn nhất định có hơn phân nửa hận không thể quý đi xuống cho sức rủ cả vương làm liếm cầu, lại không nghĩ rằng cái thứ nhất khuất phục chính là ngươi cái này đường đường linh năng giả á. Hôm nay bi kịch đã xảy ra rồi nhiều lắm Chúng ta cũng chỉ chờ đợi Trư Quân cũng hơi hơi có thể khắc chế lửa giận, để sự tình được đến tỉnh táo giải quyết. Như vậy, ta sẽ tạm thời tiếp quản chuyến thuyền này, điều tra rõ hết thảy, có thể chứ? Hạm trưởng, Suka hướng lại nói. Hạm trưởng còn có thể nói cái gì đây? Hắn hiện tại đã người cả ở đây duy nhất có thể làm chủ cao cấp quan quân. Đúng, vị kia địa cầu kỵ sĩ tiến sinh. Vào dư liên chuẩn bị cùng đám tiểu đồng bọn rời đi thời điểm, vỏ dụ nhục đông nhiên lại mở miệng. Dư Liên tiếp tục đem con mắt chen thành híp mắt, cười đến đắc ý, điện hạ chuyện gì? Có thể biết tên của ngươi sao? Dư Liên trợ lý Dư Liên rất muốn thêm một câu đế quốc tương lai ác mộng nhưng ngẫm lại thực tế là quá xấu hổ tạm thời vẫn là coi như thôi liền chỉ là cười híp mắt xương tên báo tin. A, ta ghi nhớ. Chuẩn ý, từ hôm nay mở một chút bắt đầu, người vợ danh sẽ tại cái này nửa cái ngân hà bên trong lưu truyền, cho dù hắn bọn hắn còn cũng không nhận ra ngài. Lời này quen hay? Thanh danh của ta giống như đã vào mặt khác cái kia nửa cái ngân hà thượng tầng trong xã hội lưu truyền nhà. Dư Liên mừng đúng nhiên một chút, lễ thiết tính túi mình vài chảo, mặt không thay đổi đi. Mấy phút về sau, từ tàu thần hy thiên sứ chạy qua đến đế quốc lục chiến đội viên lên tới trên chiếc thuyền này, bắt đầu thanh tra. Mặc dù cũng không biết bọn hắn rốt cuộc muốn thanh tra cái gì, quỷ đế quốc quân đội cũng không có ngăn cản dư Liên cùng hắn đám tiểu đồng bọn rời đi. Thế là, bọn hắn liền hội hợp ngay tại chiến hạm trung bộ thủ vướng rớ sở chúng ta, và một đám người quả tài phẫn nộ đến sắp phút lửa, nhưng lại hữu dũ không thể lại đưa mắt nhìn bên trong, nên ngang rời đi. Thành công đăng lục tàu cương thiết thái tử xung kích đội viên có hơn 1500 người, nhưng rời đi thời điểm lại chỉ còn lại một nửa. Mà lúc trước tham dự lần này khiêu bang tác chiến xung kích đội viên vượt qua 2500 người, chờ chờ về thống kê thời điểm, còn chưa tới 1000 người. Cái này liền giống dư liên lúc trước đối huyễn tở thượng ý nói như vậy, cơ động bộ binh luôn luôn thừa nhận trầm trọng nhất thương vong, thi hành tàn khốc nhất nhiệm vụ. Bọn hắn mới là quân đội thậm chí toàn bộ xã hội dũng khí cùng binh dự danh giới cuối cùng, cùng can nguyên. Cũng chỉ từ hiện thực góc độ xuất phát, bọn hắn phấn chiến cũng là phi thường có ý nghĩa. Dứt bỏ ta Di thượng tướng bên kia chiến trường chính, chỉ nói bên này, vào xung kích đội viên đăng lục sau khi thành công, hạm đội địch gần như mỗi một chiếc chiến tuần cùng vô uy đều nhận ảnh hưởng. Bọn hắn giống như là trong bụng náo run lũ thú, thống khổ mà điên cuồng, lại cũng chỉ là vô năng cuồng độ. Vốn là không thế nào nghiêm mật hỏa lực phòng không liền càng thêm không được trương pháp, ngược lại để địa cầu chiến hạm cỡ nhỏ cùng các phi cơ chiến đấu càng thêm hoan thoát. Sau đó thống kê, 48 chiếc xuất kích đột kích hạm có 12 chiếc bị đánh chìm, 8 chiếc khu trục hạm tổn thất 2 chiếc, không có quay về chiến cơ càng là cao tới 20 mũ nữa, nhưng chúng nó lại đem 3 chiếc chiến tuần đánh thành trọng thương, một chiếc vô uy đánh thành bên trong phá, chiến tử cái tại lính thủy hẳn là cũng có vạn người trở lên. Về sau, những này vui chơi cỡ nhỏ chiến hạm càng là trực tiếp tù binh hạm đội địch tàu tế, thu được hơn trăm vạn tấn các loại vật tư. Những vật này hẳn là không dùng xong Nếu như lại tính đến Vazi thượng tướng tự thân phụ trách chiến trường chính, trải qua này chiến lịch, thể cộng đồng ngoại hoàn hạm đội lấy không có bất kỳ cái gì chủ lực hạm bị hao tổn cực thấp đại giới, đánh chìm địch liên hợp hạm đội chín chiếc chiến liệt tuần dương hạm, năm chiếc vũ khố hạm cùng bốn chiếc bọc thép hàng không mẫu hạm, còn lại tuần dương hạm, thủ vệ hạm cùng càng thêm cỡ nhỏ hạm thuyền càng là không thể tính toán. Cái tại Vương quốc chiến tử binh sĩ vượt qua 30 vạn người, mà thể đồng bên này không đến người, ở trong đó ba dư này các xung đây là làm thể cộng đồng 30 năm qua lớn nhất đối ngoại chiến tranh thắng lợi, cũng là toàn bộ ngân hà xã hội cái này 10 năm qua nhất đại quy mô chiến sự. Thế nhưng là, tại nguyên bản lịch sử bên trên, trận này chiến sự hẳn là phát sinh ở hơn một năm về sau, cũng chính là lịch cộng đồng ngân hà năm 831 tháng 7. Cái kia thời điểm, người các thế lực đã vào Tân Ngọc Môn đuôi to khó dẫy, có bọn hắn lãnh thổ tự trị thậm chí chú quân, thậm chí bắt đầu chuẩn bị vào Tiên nữ tinh hệ kiến tạo mình cảng sao trấn thủ phủ. Cái kia thời điểm, ngoại hoàn hạm đội vào tinh môn bên ngoài sẵn sàng ra trận, thậm chí còn tăng thêm 2 chiếc Tân Duệ vô úy. Thế là, đã được đến chỗ tốt người cả Tiên Hạ thủ vì cường, vào sở lệ mệnh lệnh phát động Bọn hắn trên thực tế đã sớm vào bắt đầu chuẩn bị vào nị sĩ ổ tinh hệ tập bên trong vượt qua ngoại hoàn hạm đội gấp 2 trở lên binh lực, từ mẹ phận trung tướng tự thân định ra hoàn thiện chiến thuật kế hoạch. Ngoại hoàn hạm đội tại đối mặt gấp 2 binh lực địch nhân đánh lén, tư lệnh quan trọng thường, chiến cục cực độ bất lợi dưới tình huống, y nguyên ổn định trận cước, đồng thời còn cho địch nhân vượt qua phe mình sát thương. Nhưng dù cho như thế, Grip Zanta càng sao cũng ý nguyên luôn hãm. Về sau kết quả chúng ta đoán cũng hẳn là đoán được. Trên chiến trường đánh không ra như thế nào đàm phán trên trận bản về được đến đây này. Mà bây giờ, có dư liên lạc nhập, kết quả hoàn toàn lặng đi chuyện ở trong đó dẫn phát hiệu ứng hồ điệp mang sẽ có bao nhiêu lớn, liền là chính hắn đều nói không rõ ràng. Ta chỉ biết, ta làm mình có thể làm hết thầy." Dư Liên nói, "Làm công nhân, chúng ta đều chỉ có thể làm đến mình có thể làm hết thầy, cũng liền đầy đủ." Dương Hi Di hồi đáp, "Không, làm một học sinh, ngươi kỳ thật làm được đã rất tốt quá tốt quá tốt. Ta chỉ hy vọng, chúng ta hôm nay làm ra hết thầy, sẽ không bị cô phụ đi." Dư Liên vừa như thế mới mở miệng, lập tức liền dùng mình, nhìn không được bật cười. Dương Hi Di cũng nở nụ cười, đều cười ra nước mắt. Qua một hồi lâu, hắn mới hỏi, "Ngươi cười cái gì a?" ta cười ta một cái rất phôi cậu thả hán, thế mà có thể nói tới ra như thế Vân Thành. Ừng, xác thực nên cười. Dương lão sư, vậy ngài lại cười cái gì a? Ta cười ngươi thật sự là ngây thơ, thế mà thật coi là hôm nay làm ra hết thảy sẽ không bị cô phụ a. Ngươi nói, có phải là nên cười? Xác thực. Nên cười a. Tấu chương xong, chương 93, nghiêng về một bên đàm phán. Chương 93, nghiêng về một bên đàm phán. Lam tinh thể cộng đồng đặc biệt đàm phán đại biểu, Sai Mã vì liếc mắt nhìn đối diện trên bàn dài tấm kia sáng tỏ chói lọi nét mặt tươi cười, sáo lộ đáp lại đối phương một cái điển hình ngoại giao thức tiêu dung. Sau đó liền dẫn một chút lấp loé, chuyển mở rộng tầm mắt. Hắn ho khan một tiếng, chiếu lên trước mặt Văn Quyện, dùng phi thường xáo lộ ngoại giao thức âm điệu độc. Nói tóm lại, đây chính là bên ta yêu cầu. Cải Tại Vương quốc nhất định phải bồi thường chúng ta hết thảy chiến tranh tổn thất, bao quát 500 ức tin tinh chiến tranh bồi thường, phân 10 năm trả hết. Mặt khác, bởi vì quý phương nhất quán đến nay đối bên ta thu bạo thái độ, vì quốc phòng an toàn, yêu cầu cái Tại Vương quốc xóa hàng đội. Chúng ta còn tin tưởng, cái Tại Vương quốc đã là ngân hà tranh chấp cùng chiến tranh nơi khởi nguồn. Bên ta đốc thúc ngân hà các quốc gia, đối nó no tiến hành dài đến 20 năm kinh tế chế tài. Đồng thời Không nên lại đem bất luận cái gì vật liệu quân nhu bán cho cái tài nước thương nhân, cũng bất luận cái gì có cái tài vương quốc bối cảnh xí nghiệp. Hắn ngẩn đầu lên, không còn đi nhìn bờ du nhập giống như như mặt trời nét mặt tươi cười, mà là nhìn một chút đối diện người cả tài, nhấn mạnh, trầm giọng nói, bên ta yêu cầu rất hợp lý đây cũng là tránh cùng loại bi kịch lần nữa phát sinh điều kiện tất yếu. Ừm, xác thực rất hợp lý. Su cả Vương gõ bàn một cái nói, cười nói, thế nhưng là, đây chỉ là vào bình thường điều kiện thôi a. Thể cộng đồng bên này đàm phán đại biểu bên trong, có vị đại khái 40 tuổi ra mặt, rất có phong vận cùng khí chất nữ sĩ bỗng nhiên nhấc tay nói, không, có ý tứ Có thể đánh ghế một chút sao? Tại hạ từ vừa rồi liền muốn hỏi sử dụng ca điện hạ, ngài là lấy cái gì thân phận, dự thính lần này hội nghị đây này. Trong tài, người dự thính, cái này chẳng lẽ không phải là nước ta cùng cái tài vương quốc giữa đàm phán sao? Bên ta đã đem lần này đàm phán toàn bộ sự vụ, nhờ cho sử dụng cả vương. Người ca tài đàm phán đại biểu nói, trên quốc tế không có tiền lệ như vậy. Vị nữ sĩ kia trầm giọng nói, đó là bởi vì ngươi kiến thức ngắn. Chúng ta cái tài vương quốc chính là ngân hà đế quốc trung thực Tùy Tùng Mang khẩu mà xử lý sự vụ giao cho chủ quân, là chúng ta đối chủ quân đầy đủ tín nhiệm, cũng là chủ quân đối với chúng ta phải có bảo hộ. Phải không? Cái tại vương quốc thế mà đã là đế quốc phiên thuộc địa a. Nữ sĩ bừng tỉnh đại ngộ, cái kia vì sao không mau từ ngân hà văn minh nghị viện bên trong ra khỏi hội trường đâu? Các ngươi những này bình đẳng chủ nghĩa tán. Ngô, no, các ngươi cộng hòa chủ nghĩa người đương nhiên là rất khó lý giải sự kiêu ngạo của chúng ta. Ta cái tự có tình hình trong nước ở đây. Mặc dù trên lý luận là chủ quyền quốc gia, nhưng tâm linh lại đã sớm cùng vị đại Tra, thần thánh người điều khiển cùng một chỗ. Cho nên Vì để cho Xu Vương Điện hạ thay thế chúng ta, chúng ta đã đem phong cảnh Như vẽ Hải Vương lĩnh đưa cho Điện hạ á. Đây là thần thánh khế ước giao dịch, các ngươi không hiểu. Nhưng đây tuyệt đối có thể phù hợp Ngân Hà Văn Minh thần thánh truyền thống. Nữ sĩ còn muốn lại tranh luận cộng thêm bẩn thỉu hơn mấy câu, lại nghe Mạ Vĩ đại biểu cất cao giọng nói, "Điện hạ, làm Ngân Hà Văn Minh Nghị viện trọng tài nước, ngài xác thực có tư cách dự thính hội nghị, làm phe thứ ba giám sát nước trình bày ý kiến." Thế nhưng là, cũng hẳn là, vẹn vẹn chỉ là trình bày ý kiến, dạng này có thể chứ? Cảm tạ ngài thông tình đắc lý." Vở du cười nói, Nữ đại biểu nhìn một chút sử dụng cả Vương, lại nhìn một mặt nghiêm túc hai Maverick, thầm mắng một tiếng đế quốc phái phế vật thực sẽ diễn a. Như vậy, ta hiện tại liền có thể mở miệng đi. Lina Xi lở vợ bạc nghị viên. Vở dù nhếch cười nói, Lina nghị viên trong lòng căng thẳng, càng thấy lần này đàm phán lành ít giữ nhiều. Phải biết, đối phương thế nhưng là cao cao tại thượng đại tuyển đế vương a, chính lại ngay cả cái này nhỏ nhỏ thằng nghị viên đều biết, rõ ràng đến có chuẩn bị. Chúng ta vẫn là đến nói một chút quý quốc điều kiện đi. Ta vừa rồi đã nói qua quý phương đã tự cho mình là, là người bị hại, cái kia sắc thực có tư cách đưa ra yêu cầu như vậy. Thế nhưng là Các người cũng nên biết, mấy năm này, cải tải vương quốc kinh tế tình thế cũng không lạc quan, có vượt qua 20% dân chúng sinh hoạt điều kiện, ở vào ngân hà văn minh chế độ đại nghị đặt mèo rất mùng tơi tiêu chuẩn bên trên. Nếu là muốn lấy thêm ra 500 ức làm chiến tranh bồi thường, tất nhiên sẽ tạo thành dân chúng sinh hoạt hoàn toàn sổ độ. Cho nên, dù là vẹn vẹn vì không tạo thành chủ nghĩa nhân đạo tai nạn, yêu cầu như vậy cũng là đáng giá thương thảo. Thế nhưng là, cái này chẳng lẽ không chính là bởi vì tại vương quốc điên cuồng tiền quân chính trị, mới tạo thành đây hết thảy sao? Bọn hắn chỉ cần xóa hàm đội, để lại đa số quân nhân trở về xã hội, để xã hội một lần nữa trở lại dân sinh quý đạo chẳng phải có thể sao?" Lý Nạ vừa bật lên giọng. "Phải không? Thế nhưng là, an toàn của bọn hắn ai đến cam đoan đâu? Hệ ngân hà an nguy làm sao đâu?" Bọn dù nhất lại dùng theo lý đương nhiên miệng tức giận nói. Mạ Viển nhíu nhíu mày lại, đang chuẩn bị phát biểu thời điểm, dù cả Vương nhưng lại giành nói, "Cải Tài Vương quốc bản thổ, có vượt qua 20 cái tinh hệ cùng ngân tâm tinh vực giáp giới, các người là beta." Thấy đối phương ngừng một chút, nàng lại bổ sung, "Cải Tài Vương quốc là đế quốc trung thực đáng minh, ao, bạn, rồi, hàng năm đều muốn điều động đại lượng binh lực, hộ thống đế quốc những cái kia các bộ lạc kẻ cướp đoạt. Các ngươi cũng là beta." Nếu quả thật bắt đầu xóa hàng đội, đợi những cái kia hung tàn tham lam vũ trụ man tộc xông vào trong nước cướp bóc đó giết, lại nên làm như thế nào là tốt đâu. Đại biểu tiên sinh, ngài là hy vọng, một cái lệ thuộc vào văn minh nghị hội văn minh chủng tộc trở thành bi thảm nô lệ, vẫn là hy vọng cùng mình giáp giới thế lực, biến thành kẻ cướp đoạt man tộc. Ta tình nguyện cùng chúng ta giáp giới chính là kẻ cướp đoạt. Dù sao cái kia thời điểm cũng là đơn giản trực tiếp đánh chính là. Lý nặng nghĩ, mạ Viễn tự hồ là cảm động thân thụ lộ ra đồng tình thần sắc, ngoài miệng lại nói, "Ừm, nhân dân các cả tình cảnh sát thực rất dễ người đồng tình, cái này cùng chúng ta hôm nay thảo luận không có quan hệ a." Hôm nay thảo luận chẳng lẽ không phải cả Tải Vương quốc xâm lược vấn đề sao? Đế quốc cùng đế quốc các đồng minh mới duy trì lấy ngân hà yên ổn. Chúng ta gần như mỗi một năm đều muốn cùng Từ Ngân Tâm bên trong sông tới kẻ cắp loạn chiến đấu. Mạ Viễn tiên sinh, còn có vợ bạc nữ sĩ, ta cũng không trở mong ngài cảm động thân thụ, nhưng ta chỉ ít hy vọng ngài có thể có chút thương xót chi tìm, vì toàn lực để bảo toàn ngân hà hòa bình nhân dân có một chút điểm từ bi. Đúng vậy, cải Tải Vương quốc mẹ phần trung tướng có lẽ có tội, nhưng nhân dân cả Tải là vô tội. Sai Mạ vì nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, gần như dùng không có gì chập trùng ngôn ngữ ngoại giao nói, Lam Tinh nhân dân phi thường cảm tạ cái tại vương quốc vì toàn bộ ngân hà văn minh làm ra cống hiến. Bất quá, bên ta cũng đồng dạng vì kẻ cướp đoạt vị trí, cung cấp qua nguyện vọng nhân viên cùng vật tư chi viện ủng hộ, cái này y nguyên cùng lời ngày hôm nay để không quan hệ. Điện hạ, bên ta y nguyên yêu cầu cái tại vương quốc gánh vác lên phải có chiến tranh trách nhiệm, là một cái người phụ trách quốc gia. Về phần cụ thể bồi thường điều khoản, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc, đương nhiên còn có thể thương thảo. Lý nạ vợ bật nữ sĩ muốn vô bản, nhưng lại bị Mạ Viễn ngăn chặn lại nghe đối phương thấp giọng nói. Địa cầu bên kia chỉ thị, để chúng ta thấy tốt thì lấy. Dù sao cầm đã đánh xong mà lại, thu được cũng không ít, cái này liền đầy đủ nha. Vợ bạc nữ sĩ mặt không thay đổi ngồi trở lại cái ghế, quyết định vào về sau đàm phán bên trong, một câu cũng sẽ không tiếp tục nói. Thế nhưng là, nàng vừa như thế quyết định chủ ý, lại nghe đối diện người cả tài đại biểu nổi giận vô bàn một cái, đổi thường. Các người có phải hay không lầm cái gì? Lần này hội nghị, chẳng lẽ không phải tại thảo luận quý phương trách nhiệm sao? Mặc kệ sao cái gì nói, thủ động tụ trước chẳng lẽ không phải quý phương sao? Chúng ta mới là người bị hại, thế mà còn muốn chúng ta bồi thường?" Ta chưa bao giờ thấy qua vô liêm sỉ như vậy người. Mà vì lại khái là bị đối phương trả đũa hỏi được ngượng trầm ổn ngoại giao biểu lộ ở trên mặt cứng nhắc sắp xỉ nửa phút, lúc này mới phản kích nói: "Định ra tập kích nghiêm giàn ta cảng sao, kế hoạch chẳng lẽ không phải các ngươi sao?" Úy Vương giáng điệp hồn thiếu tá, cùng tập kích nhân viên toàn bộ đều bị cầm xuống, nhân tăng cũng lấy được. Mạ ệ e phần trung tướng cũng đã toàn bộ thừa nhận. Hắn chẳng lẽ không phải các ngươi Hải quân Bộ thống soái tắt chiến sở trưởng sao? Đại biểu tiên sinh, ngươi mới là ta gặp qua nhất mặt dày vô sỉ người a. Mạ e phần trung tướng là thằng điên á. Chúng ta vẫn luôn cảm thấy hắn đầu góc có vấn đề, đang chuẩn bị tiến hành đi trị liệu đâu. Nhưng ai có thể tưởng đến hắn náo ra chuyện lớn như vậy tới. Về phần cái kia bọn, còn có người chút cái gọi là tập kích nhân viên, tất cả đều là quý phương nhất ra chi ngôn Đường bên liên hợp hạm đội thống soái là Sích Nhãn Nguyên soái, cấm vệ hạm đội còn có sở cắt lệ vương tử tọa trấn, sao có thể ngồi nhìn một cái nho nhỏ trung tướng làm sảng làm bậy. Người của tài đại biểu khoát tay áo, trên mặt gạt ra rõ ràng tức giận, thế nhưng là, quý phương vẹn vẹn chỉ là dùng một chút xíu có lẽ có suy đoán, liền phát động đột nhiên tập kích, lúc này mới hoàn toàn là đưa tính tế hòa bình công ước tại không để ý, chính là ti vô sĩ chiến tranh hành vi. Mạ Mà Vĩn mày nhìn một chút bợ dư nhưng Nhưng phát hiện vị này trẻ tuổi sử dụng cả vương vậy mà là một bộ suy nghĩ viện vương bộ dáng. Người các tướng chừng là cảm thấy được đến chủ quân duy trì, lập tức thả bản thân. Quý phương ngoại hoàn hạm đội tư lệnh quan Pa Ji thượng tướng, là tù chiến tranh. Định ra chiến thuật kế hoạch các tham lưu, là tù chiến tranh. À, đến chúng ta vương ra trên tàu chiến chỉ huy trắng trận phá hư các xung kích đội viên, cũng là tù chiến tranh. Nhất là một cái. Têu cái gì? À, dù sao quý phương một cái linh năng giả, thế mà mượn vinh dự quyết đấu lý do, lấy đi ti thủ đoạn hại chết chúng ta nữ anh hùng thoảng, càng là vô sỉ đến cực điểm áp độ chúng ta mãnh liệt yêu cầu đem hắn giao cho chúng ta xử lý. Chúng ta muốn. Đại biểu tiên sinh, ra ngoài ý định chính là đánh gây cái tài đại biểu vậy mà là bộ du nhập. Điện, điện hạ. Gần là được. Dù Cả nữ vương nhíu mày thấp giọng nói. Cái tài đại biểu run dậy một chút, gặp công nói, ý chí của ngài chính là sứ mệnh của ta. Lúc này mới tiếp tục lớn tiếng hét lên. Nói tóm lại, trước khai chiến chính là thể cộng đồng. Chúng ta cần quý phương chịu trách nhiệm. Là bởi vì quý phương, chúng ta mới đánh đòn phủ đầu. Đây là đường đường chính chính tự vệ kích. Mạ vì đại biểu lạnh lùng mà nói. Thế nhưng là trước đánh lén Cung khai hỏa chính là quý phương a. Vào nghiêm dân ta cảng sao bên trong động thủ trước chính là quý phương a. Đều nói kia cái gì hòn ta cũng không nhận ra, các người bắt những cái kia người cả tài đều là nước ta đào phạm. Cho nên, động thủ trước chính là quý phương. Mạiệ e phần trung tướng đã thừa nhận hết thầy. Hiện tại đây đều là hiện đường chứng cung cấp, bên ta đã nộp lên trên ngân hà văn minh nghỉ viện. Đều nói hắn là cái bệnh thần kinh a. Chỉ là trung tướng làm được sở cắt lệ vương tử cùng xích Nhãn Nguyên soái chủ, làm được liên hợp hạm đội trăm vạn tướng sĩ chủ. Bệnh thần kinh coi như chiến sở trưởng. Ta còn nghe nói, cha rộng sở cắt lệ vương tử vì báo thù cho hắn, thậm chí còn đưa quý phương thần thánh vinh dự quyết đấu cùng khế ước tại không để ý, cái này chẳng lẽ không thể nói rõ, đây hết thảy đều là quý quốc cao tầng thụ ý sao? Vương tử bởi vì đột nhiên xuất hiện đắc kích, có một chút thương tích khẩn cấp phản ứng, đây không phải rất hợp lý sao? Ngoài ra, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ ta liền cáo ngươi phỉ báng a. Điện hạ, ngài nhìn thấy sao? Hắn vào phỉ báng nước ta a, ngài muốn làm chủ cho chúng ta a. Sai Vin đè lên Huệ Thái Dương, nghĩ thầm ta nếu không phải một cái phong độ nhẹ nhàng người theo chủ nghĩa hòa bình, đã sở hướng ngươi trên mặt ném một bộ bao tay trắng. Hắn nhìn một chút hình thể chí ít là mình gấp hai người gặp tải, có điểm tâm hư, liền lại đau đầu đè lên huyệt thái dương. Mắt thấy cái này máy lặp lại một màn đang theo lấy náo kịch phương hướng phát triển vợ bạn đại biểu đống nhiên đứng lên, thu hồi văn kiện liền chuẩn bị rời đi. A nha, đại biểu nữ sĩ, ngài đây là Thu thập xong địa phương để các ngươi tiếp tục đánh a. Mạ Vĩn tiên sinh, chúng ta cũng đi thôi. Mạ Vĩn đại biểu nhìn xem cường ngành phụ tá, lại nhìn một chút máy lập lại đối thủ, cảm thấy cảm thấy quá khó. Nghĩ đến đây Hắn liền đối bốc lên đến chuyện này, tất cả mọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi đáng ghét ta, nhưng là còn muốn cười. Hắn tận lực bảo trì phong độ, mỉm cười đối sử hữu cả Vương đạo, ta nghĩ, điện hạ, cải tại Vương đàm phán đại biểu tựa như liền tối thiểu tình trạng đều không có can tranh trừ. Bây giờ nói xuống dưới hẳn là cũng không có ý nghĩa gì. Bên ta hy vọng có thể thay đổi đàm phán đại biểu, ngày mai lại tiếp tục, như thế nào? Có thể, làm ơn tất nghỉ ngơi thật tốt. Vẫn dù những cười đến vẫn như cũ xinh đẹp chiếu người. Thế nhưng là, Dương Sử hữu cả Vương quay mặt lại, đối cái tái đại biểu thời điểm, thiếu dung lại đột nhiên biến mất một đôi kim trong mắt đen nén tất cả đều là rõ ràng chán ghét. Chầm giọng quát: "Tiên sinh, ngài thật là một cái cố tình gây sự người. Tù chiến tranh từ ngữ này, là tùy tiện dùng linh tinh sao? Thần Thánh binh dự quyết đấu, người thắng lẽ ra được đến ca ngợi cùng tôn kính, nhưng cũng là ngài có thể đánh giá sao? Ta không hy vọng ngài vào xuất hiện vào trước mặt của ta, một giây đồng hồ đều không cần. Mấy tên khổng vũ hữu lực binh lính đế quốc vào vào, kéo lấy cái này người cả tài đại biểu liền ra ngoài. Đại biểu tự nhiên là hoàn toàn mộng tại sắp bị kéo đi ra ngoài thời điểm, vừa hô một tiếng, ta vì ngài chạy qua hết, liền bị nhét một cái cầu, trực tiếp kéo ra ngoài." Hàn Chính Thủy Trung là không minh bạch như thế nào đắc tội cao cao tại Thượng Đại Tuyển Đế Vương điện hạ, tự nhiên là mộng. Nhưng mà, ở chung một phòng thể cộng đồng các đại biểu đương nhiên cũng làm động. Tô Cát Vương lần nữa khôi phục tiểu dung, ngài cũng nhìn thấy Mạ Vĩn tiên sinh, trận chiến đấu này thật là bởi vì hiệu lầm mà dẫn phát bi kịch. Bất quá, dù chỉ là vì để cho giáp giới hai nước dân chúng an tâm, để cấp thiết muốn muốn lập xuống công lao sự nghiệp các chiến sĩ tỉnh táo lại, một chút xử lý chỉ sợ cũng là tất yếu. Ngay nhìn, ta đã cầm ra thành ý của mình cải tại vương quốc bên kia, mẹ ẻ e phần trung tướng cũng lấy sinh mệnh của mình, biểu đạt hắn tổ quốc thành ý mà ta thực tình hy vọng, địa cầu phương diện cũng có thể xuất ra thành ý của các ngươi. Lý Nạ Vợ bắt cảm thấy, mình đứng tại như thế tiểu dung chiếu dọi phía dưới, gần như cũng khó mà cam đoan dũng khí của mình, chỉ có thể cắn răng, dùng qua tại niệm khắc, thậm chí có mất phong độ lạnh leo cứng rắn thái độ nói, cái gọi là thành ý, đến cùng là chỉ cái gì đâu. Bi kịch đã ủ thành dù sao cũng phải có người, cần đứng ra vì mấy chục vạn chết vì tai nạn người phụ trách ta. Suka vương tiểu nói. Mạ Viễn Tiên sinh tại nguyên hồi lâu, qua một hồi lâu, mới chậm rãi đầu. Dùng không lưu loát, nhưng lại lại dị thường chấn định ngựa khi nói, bên ta y nguyên tỉnh cầu tạm dừng đàm phán. Chỉ là, điện hạ, hạ quan cũng cần ngài lý giải, bất kể như thế nào, chúng ta mới là người thắng. Vũ trụ này, không có để người thắng bị khuất nục lý do. Cái này đích sắc là sự thực đã định. Chúc mừng các người mạ vịn tiên sinh. Người thắng lẽ ra được đến khen thưởng. Mà các người đã được đến khen thưởng không phải sao. Bị đánh cho tàn phế liên hợp hạm đội. Sa dụng bạch hoàn tiểu thư thủ cấp, bị Quý Phương Anh dũng tướng sĩ kèm chút xé thành xe hở môi tàu cương thiết thái tử, còn có thu được hơn trăm vạn tấn quân dụng và tư, đầy đủ cho ngài quốc dân cùng chính phủ bàn giao. Nàng ngưng đống nhiên một chút, lại nói: "Thế nhưng là, đến cùng ai là người thắng đâu? Ngoại hoàn hàng đội, Aji thủ tướng, vẫn là thể cộng đồng. Thắng lợi như vậy, thật ngài kỳ vọng sao? Thắng lợi như vậy, lại còn có thể lại đến mấy lần đâu?" Mạ Vĩn tựa như minh bạch cái gì, y nguyên phong độ hết lần này tới lần khác gật đầu mỉm cười, tối người chào, lúc này mới quay đầu, đi kiên định đến có chút tận lực bộ pháp, nhanh chân rời đi. Đấu chương xong, chương 94, náo kịch cùng bi hải kịch các diễn viên. Chương 94, náo kịch cùng bi hải kịch các diễn viên. Cái gọi là xin chỉ thị, đương nhiên cũng liền chỉ là một cái lý do. Sai mạ vì nếu là địa cầu phương diện phái tới toàn quyền đàm phán đại biểu, đương nhiên là được đến cho quyền. Nói trắng ra đàm phán loại sự tình này, đối phương thế nào tạm thời không đề cập tới, bên mình đầu tiên liền đến thống nhất tư tưởng. Bất quá, đây cũng không phải là kiện dễ dàng làm việc đương thiên ban đêm, tại đàm phán đoàn tạm thời trưng dụng nhà bờ bên kia trong phòng họp, thư tịch liền bắt đầu hướng thủ tịch vô bản. Đập đến gọi là một cái vang động trời. Còn lại thành viên biểu thị áp lực quá lớn, cả đám đều lẫn mất xa xa liền ngay cả nằm sấp chân tường cũng không dám, đem phòng học hoàn toàn lưu cho hai vị đại lao. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Là hôm qua có người cho phòng ngươi bên trong nhét cái kia hai cái xạ giáp bị cô nàng, đem đầu góc của ngươi cũng không có căn cứ cùng một chỗ nuốt mất sao? Mạ Viễn trên mặt một trận xanh một trận đỏ, nhưng vẫn là nghiêm mặt nói, nói bậy, người ta muốn đến cùng ta học ngoại ngữ, nhưng ta thế nhưng là vì tránh hiểm nghi tại chỗ liền đem các nàng đưa đi. Ta mới là lần này thủ tịch đàm phán đại biểu. Ngươi Vũ Nục không chỉ là đối cá nhân ta Vũ Nục, vẫn là đối quốc gia Vũ đục. Lần này, ta coi như là không có nghe được, nhưng tuyệt đối không có lần sau. Mạ Viễn Tiên Sinh, cho nên nói, cùng vị kia mỹ lệ xu vương điện hạ cùng mở ruột, bán nước ta nên được lợi ích, bán chúng ta tướng sĩ. Đây cũng là thủ tịch đàm phán đại biểu làm việc, cho nên, ngươi là đại biểu là ai ý chí a? Thế cộng đồng, đế quốc. Lina cười nhạt nói, ta đại biểu chính là mọi người ý chí. Sai Mạ Viễn rống lớn một tiếng, lập tức ý thức được có chút thất thố, tranh thủ thời gian cầm lấy chén cà phê uống một ngụm, nhờ vào đó ngăn trở mình vận vèo biểu lộ, lúc này mới chậm dần ngữ khí nói, Lina Không có nghiêm trọng như vậy bên ta tổn thất gần như bé không thể nghe, tinh môn vạn vô nhất thất, hơn nữa còn thu được nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Người các tài liên hợp hạm đội cũng bị đánh cho tàn phế đám kia mèo lớn mấy chục năm cũng không dám lại dương mắt nhìn chúng ta. Bán như thế nào nói đến, vẫn là câu nói kia, đã chúng ta đã thu hoạch được sự thực bên trên thắng lợi, liền không cần vào nhánh cuối vấn đề bên trên so đo quá nhiều. Ngoại giao mặt mũi thế mà thành nhánh cuối vấn đề sao? Nếu như chúng ta thất bại vậy thì không phải là, nếu như chúng ta thắng lợi đó chính là. Mạ Vĩn lấy theo lý đương nhiên giọng điệu nói. Như vậy, người ta nói tới bản giao là có ý gì? Phụ trách lại là có ý gì? Làm gì? Ngươi thật chuẩn bị đem lão ra tử kia xem như tủ chiến tranh, trói lại cho đối phương đưa đi qua. Hắn có chút chột dạ nghiêng nghiêng đầu, cái này, làm sao có thể? Ta lại không phải tận. Hách, tuy nhiên nói câu nói thật, cá nhân ta cảm thấy, ta di thượng tướng lần này, vẫn là quá trùng liệu linh a. Cái này lão nhân đến thanh này đến kỷ, đều như thế xúc động. Quả nhiên, vẫn là ỷ vào chiến tranh giành độc lập thời kỳ có tư lịch vào làm ổ a. Nói thật, Lina, hắn cũng không quá thích hợp tiếp tục đợi vào trên vị trí này. Tổng thống mặc dù không có trực tiếp đã nói với ta như thế, nhưng ta minh bạch hắn ý tứ mà lại kỳ thật cũng là đại đa số người cách nhìn. Chỉ là các ngươi những này đế quốc phái cách nhìn a." Lý Nạ vừa bằng nghĩ, thể cộng đồng độc lập, cố nhiên là có Lý Nguyên Xoái cùng hắn các chiến hữu phân chiến, nhưng cũng là mượn nhờ năm đó quốc tế tình thế ứng vận mà lên. Kết quả là, không biết có bao nhiêu gi lão di thiếu lắc mình biến hóa, như thường thành tân triều quân quý. Những người này hiện tại chủ yếu tập trung ở màu lam hữu nghị đảng, cũng chính là hiện tại chấp chính đảng bên trong. Bọn hắn vào độc lập những anh hùng y áp phía dưới, nắm lô mũi miễn cưỡng qua mấy chục năm. Hiện tại như là đã sắp khống chế chính quyền tự nhiên nhìn ba di thượng tướng những này, lão nhân rất không vừa mắt đương nhiên, Lam Hữu Đãng khẳng định sẽ không thừa nhận bọn hắn là vào thân đế quốc, mà chỉ là hy vọng thể cộng đồng trở lại quỹ đạo đi lên, cùng đế quốc sửa xong quan hệ, vươn xuống đi qua lịch sử, cùng một nửa kia ngân hà khôi phục lãng diển hòa thuận hữu hảo cộng bình cùng có lợi. Quan hệ. Quốc phụ cho chúng ta chế định ngoại giao quốc sách nếu là lương chừng, cái kia tự nhiên không thể cùng mặt khác một bên vạch mặt nha đúng vậy, chúng ta bây giờ nhất định phải ổn định đế quốc, phán đoán của ta là chính xác. Sai vì như thế chắc chắn, sau đó nói, hiện tại vấn đề là Đế quốc rõ ràng là bảo định người của chúng ta được lớp vài lót, thấy tốt thì lấy, cho bọn hắn chút mặt mũi, dạng này không tốt sao. Về phần Pazii lão nhân, ân, hắn là chiến tranh giành độc lập anh hùng, cũng là bảo vệ tinh môn anh hùng. Đã như vậy, hẳn là càng có thể hiểu được chúng ta khó xử, ta sẽ tự mình đi tìm hắn nói chuyện. Lina vợ bật kỳ thật cũng không thích cái kiểu như đá hoa cương khó chơi ngoan cố lao đầu, hoặc là nói, chỉ cần là nghề nghiệp chính khách liền sẽ không thích cái loại người này, nhưng nàng càng không muốn nhìn thấy đối phương dạng này đế quốc phái cố ý, liền cười nhạt nói, ngươi liền không cân nhắc một chút, nếu là như vậy xử lý Vừa vận thu hoạch được đại thắng ngoại hoàn hạm đội quan binh sẽ có phản ứng gì? Vậy ta liền rất càng muốn hỏi hơn hỏi ngoại hoàn hạm đội, đến cùng là thể cộng đồng quân đội. Vẫn là người nào đó tư binh. Chuyện lớn như vậy, bọn hắn thế mà tại chiến đấu đều khai hỏa sau 2 giờ, mới quan thai tới chậm thông chi địa cầu. Chủ động tự vệ quyền. Loại này tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận tư duy, thế mà tồn tại ở thần thánh thể cộng đồng, đây mới là đối cộng hòa quốc gia lớn nhất châm chọc ca. Lý Nạ vợ bạc nghị viên, cái này chẳng lẽ bất tài là càng đáng sợ sự tình sao? Một nói đến đây, Sai Mã cảm thấy mình quả thực giống như là một cái tự do dân chủ bảo vệ người. Từ Miệm Khang đến Lô Dít đều chạy xuôi cao thượng vinh quang. Hắn nghĩ tới mấy năm trước, mình vừa lên làm nghị viên, còn không có tiến vào ngoại giao ủy ban, vào phải trang đóng lại một nhà quân dụng á quang tốc động cơ thiết kế xí nghiệp tính chứng hội bên trong ném phiếu tán thành. Thiên địa lương tâm, hắn thật là đứng tại có thể tiếp tục phát triển kinh tế học góc độ đến cân nhắc. Nhà kia động cơ thí nghiệp tốn nhiều như vậy quốc gia kinh phí, lấy ra vật thí nghiệm từ đầu đến cuối kém liên minh cùng đế quốc một cái cấp bậc. Dù sao, chúng ta đã có liên minh á quang tốc động cơ chế tạo cho phép cái kia đóng lại nhà này bồi thưởng tiền hàng, đem có hạn tài chính cầm đi làm, làm khác tạo ngoại hối nộp thuế sản nghiệp không tốt sao? Nhưng kết quả Lâm phản đối vương chứng nhân Pa Ji tổng tướng, vào thính chứng hội bên trên đứng lên. Lão nhân đem tất cả ném phiếu tán thành các nghị viên đều phun cái cầu huyết lâm đầu, sau đó mang mình chuẩn bị trên trăm trang tư liệu đánh tới hướng nghị viên tịch. Mình ngồi gần nhất, bị đập ngay chính giữa. À, đúng, mà vì tiên sinh biểu thị, mình tuyệt không phải là bởi vì một chút xíu nho nhỏ tư toán mới nhằm vào Pa Ji tổng tướng. Hết thảy đều là vì phòng ngừa quân đội quân viện hóa, đây cũng là hắn vào địa cầu đại đa số các chiến hưu ý tứ. Là trong đảng ý chí, là dân chủ cộng hòa ý chí. Lý nạ vợ bật trừng một chút, từ chối cho ý kiến bật cười một tiếng, nhiên đổi một đề tài. Ta đang đuổi trước khi đến, cùng chú đế quốc bên kia kể tiền sinh thông qua lời nói. Hắn nói cho ta, hoàng gia hạm đội cùng Tắc vương nhóm chủ lực, ngay tại chú tính đối kẻ cấp đoạt tiến hành lần thứ 12 đại viễn trình, căn bản không thể có sức mạnh can thiệp chúng ta bên này hành động. "Đủ, Tề Tiên Sinh sao?" Vừa nhắc tới cái này thể cộng đồng chú đế quốc đại sứ, mạ Viễn Tiên Sinh biểu lộ có điểm quái gì, khỏe miệng giống như là ghê răng run rẩy một chút, biểu lộ rất là phức tạp, có chột dạng có chán ghét, nhưng càng nhiều là thì là một điểm không thể làm gì bự gọi. Tiên Sinh cố gắng ta là rất cảm động a." Thế nhưng là, hắn dù sao không phải chuyên nghiệp làm tình báo ngài cũng biết Sở dĩ có thể trở thành đế quốc đại sứ, là bởi vì chúng ta tất cả mọi người tôn kính hắn. Ách, đế quốc các quý tộc cũng đều tôn kính hắn. Ngươi là muốn nói linh vào ta. Mạ Vịn coi như là không nghe thấy, lại nói, mà lại, liền xem như thật lấy đế quốc quốc lực, sớm muộn là sẽ chống đi tay đến. Chính vì vậy, chúng ta mới nhất định phải cam đoan chính thể thuật khiết, như thế, mới là đối kháng đế quốc bạo chính cường đại nhất vũ khí. Cho nên, nhất định phải để một số người chịu trách nhiệm. hắn thời điểm này bị đột nhiên xuất hiện thông tin đánh g Mạc Viễn bực bội liếc mắt nhìn người thiết bị đầu cuối, biểu lộ liền tại chỗ nhìn chăm chú trong mắt nhiều một tia chấn kinh cùng không hiểu. Hắn nhịn không được dương mắt nhìn đối diện Lina nghị viên, thấy đối phương hoàn toàn liền là một bộ xem kịch vui trêu tức biểu lộ. Mạc Viễn căng răng, vẫn là nhận nghe điện thoại. "Nghị chỉ ta ủy viên trưởng các hạ." "Đúng vậy, đang là tại hạ." "Cái gì?" "Ừ, đúng thế." "Tốt, ta minh bạch đúng." Hắn buông xuống thiết bị đầu cuối, hướng Ly Na nói, "Liên minh Nova, tin tức." là liên minh nghị dị tinh không thông báo viết tắt, cũng là toàn độ ngân hà quy mô khủng lồ nhất TV internet truyền thông. Lý Na nghị viên mở ra mình tin tức thiết bị đầu cuối, màn ảnh hình tượng bên trong xuất hiện cảnh vật, hai vị này nghề nghiệp chính khách kiêm quan ngoại giao đều là rất rõ ràng. Đó chính là đế quốc thủ đô Thiên vực Thánh A Lan đường cái, cũng chính là sứ quán khu sở tại địa. Bọn hắn nhìn thấy Tung Bay ở cửa quốc kỳ đại sứ quán bên ngoài, một cái gầy gò quát thức trung niên địa cầu nam tử, đã vào cửa chính đứng vững, trong tay còn mang theo một cái đai lồng. Phu cận quân chúng vây xem cùng phóng viên đã tụ khá nhiều thấy người kia đứng vững, một đoàn phóng viên liền tuôn ra đi qua. Tự nhiên liên minh mờ phóng viên Một cái có bốn cái móng tợ rụt bán nhân mã tự nhiên là chạy nhất nhanh, hắn thậm chí còn ỉ vào mình thân thể khỏe mạnh, đem một cái thấp bé a ngờ mạng phóng viên chen lấn bay ra ngoài, trực tiếp đem lời ống đưa đi qua. Lúc này, quay chụp ống kính tự nhiên nhắm ngay người địa cầu chính diện. Tề Tiên Sinh, cái này giữa ban ngày ngại còn cầm một cái đèn lồng, đây là Hagama. Cái này tiên vực là cỡ nào Hagám, ta nếu là không nhấc theo đèn lồng, sợ là muốn thấy không rõ con đường phía trước đâu." Trên tấm hình Tề Tiên Sinh nói. Mạ cùng Lý đều kinh ngạc đến mấy người. Hình tượng bên trong Tề Tiên Sinh chính là thể cộng đồng chủ đế quốc đại sứ Tề Bất quá Ở đây bên ngoài, hắn còn có một cái khác thân phận, vũ trụ cấp siêu cấp đại văn hào, ba lần ngân hà thưởng, cùng hai lần ô lỉm tỷ cổ thưởng được chủ. Mặc kệ là nghiêm túc văn học vẫn là bán chạy tiểu thuyết đều có được trình độ cao nhất, Phan Hâm mộ trải rộng toàn bộ ngân hà, tiểu thuyết tổng kết phát hành lượng vượt qua 500 tỷ sách coi là thay mặt văn học đại sư. Nghe nói, khá nhiều đế quốc quý tộc, thậm chí hoàng đế bệ hạ bản thân đều là tề tiên sinh sách phấn, đây cũng là thể cộng đồng mời hắn rời núi đi đảm nhiệm đế quốc đại sư nguyên nhân. Nhưng mà, chúng ta đều phải biết, thành công văn nhân kỳ thật đều là nghệ thuật ra tính tính, rất tùy tính. Mà lại, ước chừng là giữa đường xuất ra nguyên nhân, Tề Bình Văn tiên sinh cũng thực tế không hiểu cái gì ngoại giao lễ nghi. Cái này ủy nhiệm đến cùng là đúng hay sai, hiện tại vẫn là thật sự là nói không rõ lắm. Lại có phóng viên hỏi, "Tề tiên sinh, ngươi vào lúc này đi tới các tài đại sứ quán, là muốn biểu thị kháng nghị sao?" Vào hình tượng bên trong, lại cái thấy vị này có lẽ là toàn bộ ngân hà Nội danh nhất người địa cầu, thử lệnh một tiếng, "Kháng nghị. Dĩ nhiên không phải. Kháng nghị nếu là có dùng, còn muốn quân đội làm gì chứ? Đây không phải vẫn luôn là đế quốc nhất quán đến nay diễn xuất đâu." Cái này, lời này quá mức. Tề tiên sinh Chúng ta đế quốc nhất quán đến nay lập trường đều là tuân theo công chính, công bằng, công khai." Một vị đế quốc phóng viên nhắm mắt nói. "Đúng vậy à. Có thể quy xuống mới có công bằng công chính công khai a." Thế nhưng là đến ta thanh này nên kỷ, đầu gối đều cứng nhắc thực tế quy không xuống. Tế Tiên Sinh cười nhạt một tiếng, lời nói xoay chuyển, "Ta mặc dù thực tế là không sợ lấy lớn nhất ác ý đến tính ra quý quốc ngăn ngược, nhưng ta tốt xấu vẫn là sẽ phân rõ ràng đế quốc cùng nhân dân đế quốc." Ta nghe nói, đế quốc nhân dân võ đức rồi rào, chính trực vô uy, quý, quý tộc thủ tín biết lễ, quân thủ nghiêm mật kỷ sĩ mỹ đức, thật là như vậy sao? Đương nhiên Đây mới là đế quốc chi như vậy cường đại căn nguyên. Đế quốc phóng viên vô ý thức đắc ý hắn tự nhiên liền dẫn phát đối diện một đoàn đế quốc quân chúng vây xem tiếng khen. "Rất tốt, kêu liền cho ta làm chứng đi." "Gặp chứng kiến." Sau đó, liền cái thấy Tệ Tiên Sinh đột nhiên buông xuống đèn lồng, hở áo khoác, lộ ra chỉ mặc một kiện sau lưng gầy gò đơn bạc nửa người trên, sau đó cố hết sức từ tùy tùng trong tay tiếp nhận một thanh kiếm. Hai tay của hắn hơi khẽ run run cầm trường kiếm, chỉ hướng đối diện cái sứ quán môn, quát to một tiếng, "Này! Đối diện cái mèo, có lá gan già cùng ra, ra thấy cái thật lấy sao?" Đối diện đại sứ quán không có bất cứ động tính gì, phản phất như là tòa không người nhà ma, chỉ có cổng hai tên vệ binh đứng ngồi không yên chân tay luôn cuống. "Uy, nhanh lên ra, liền hai chúng ta." "Nghe không hiểu sao? Ta vào hướng ngươi phát động vinh dự quyết đấu a. Các ngươi không phải liền chọn vương đồ cần nhờ đơn đâu sao? Đã đánh qua còn không tính số, kia liền lại cùng ta đánh một trận. Đánh thua liền mang theo các ngươi thuyền họng quốc về. Đánh thắng rồi, đánh thắng ta liền đem mạng già tặng cho các ngươi á. Sau đó làm phiền chư vị đem con mắt của ta treo ở thiên vực tháp thiên ba bên trên, ta muốn nhìn cái này ngân hà lá thế nào di vọng." Dù sao các ngươi cái tài mèo mập cùng đế quốc cùng một rục, con mắt của ta cũng sớm đã cái gì không nhìn thấy á. Hai cái cái tài vệ binh đã đem đầu co lại đến trạm gác bên trong đi. Mở cửa a cái tài mẹo mập, các ngươi có là gan đánh lén, không có có lá gan mở cửa a. Mở cửa a mẹo mập, ta biết ngươi ở bên trong. Các ngươi liền nhà mình thần thánh vinh dự quyết đấu cũng dám trả đạp, còn không dám mở cửa sao? Đối diện đương nhiên không dám mở cửa. Dù sao Tể Tiên Sinh thật là cái tay chói gà không chặt thuần văn nhân, mà lại có mấy trăm tỷ chết chung thư phấn. Đánh thắng tự nhiên không chiếm được lợi ích, lén thua, mặc dù khả năng không lớn, liền càng mất mặt đương nhiên. Cái này rơi vào đứng ngoài quan sát trong mắt người, tự nhiên là người cả tại đối lý. Lại thêm thể tiên sinh tùy tùng đã mở ra một cái video bắt đầu hiện trường tự phát sóng, nó nội dung chính là chiến dịch giai đoạn sau cùng, tàu Cương Thiết Thái tử bên trên, Song phương ước định tiến hành vinh dự quyết đấu trận cảnh. Tóm lại, như thế nhào trò, hiện tại toàn bộ ngân hà sợ là đồng thời có mấy vạn ức người bắt đầu vây xem đương nhiên, khả năng liền liền người trong cuộc chính thể tiên sinh cũng không biết là, đồng thời tại quan sát một màn này lại còn có ngay tại Rimzanta sử dụng cả Vương. Thần Hỷ công chúa nhìn xem trong video như cái hùng hài tử một dạng ngay tại khóc lóc quom thủ nháo thể cộng đồng đại sứ giả. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Dung có chút cứng nhắc. Thời điểm này, nàng thiết bị đầu cuối bên trong chuyển đến bộ hạ Thanh Âm, điện hạ. Tự do tinh hà liên minh thông thương đại biểu, Agbida Senberland cả sắc tiểu thư online. Tiếp vào đi. Rất nhanh đối diện liền truyền đến một cái nhã nhận mà ôn hòa tuổi trẻ giọng nữ, bù nhì, thấy được sao?" Tể Tiên Sinh nóng nảy, "Ngươi cũng biết nếu như ngươi bên này lại cố tình gây sự, hắn là thật có thể vào cái tái đại sứ quán giống bên trên một ngày, thậm chí chạy đến Vô Ngân cùng cổng máu tươi cựu Long đỉnh nha. Ai vào cố tình gây sự a?" Bỡ dù việc bất đắc dĩ mà nói, cho nên, là ngươi đem đàm phán tiến triển tiết lộ cho Tiên Sinh. Động tác thật linh a. A Lý, ha bên ta lập trường, đương nhiên cũng chỉ là muốn để cái này ngân hả, nhanh lên khôi phục hòa bình a. Chúng ta thế nhưng là bị thiệt lớn, là các người nuôi đám mèo lớn bị thiệt lớn. Thế nhưng là, đây không phải quả báo của bọn hắn sao? Cái tại Vương quốc đánh lén ghi dân ta kế hoạch, lại làm sao báo tin qua người đây? Để chân chính anh hùng không được chết tử tế, không phải cũng vi phạm nguyên mỹ học sao? Dù sao ngươi tiểu thủ đoạn cũng mất đi hiệu lực liền rộng lượng một điểm đi. Vở dù nhìn qua đối diện cái kia cùng mình cùng tuổi văn tú mà thanh hải, thở dài một cái. Đối phương mặc dù yếu đuối, nhưng cũng là duy nhất có thể làm cho mình cảm nhận được cảm giác bị thất bại người đồng lứa. Như Song phương không phải thân ở hai nước, có lẽ thật đúng là sẽ thành bằng hưu tốt nhất đi. Được a, vậy coi như cho ngươi một bộ mặt rồi. Bất quá, thể cộng đồng vị kia lào anh hùng lưu tại nơi này thực tế sẽ làm cho tất cả mọi người đều không an lòng tốt nhất vẫn là có một cái an nhàn nhưng là sẽ không cho mọi người thêm phiền phức tuổi già tương đối tốt. Đa đạt cái này kỳ thật cũng là kỳ vọng của chúng ta. Đối diện thành tâm thành ý phát ra cảm tạ, tiếp lấy liền dùng khwhem mật giữa nhẹ giọng điệu nói, "Đúng, ta nghe nói gì lí kinh ngạc rồi." Ha ha, Tuy nhiên ngược lại là bởi vậy phát hiện một cái rất thú vị địa cầu tiểu kỵ sĩ đâu. Nói tóm lại, một trận vượt qua 2 triệu người cùng 3000 tàu chiến hạm thăm dự, mấy chục vạn người bỏ mình đại chiến, phía sau tục phát triển tựa như cuối cùng là đi đến quý đạo. Thật sự là thật đáng mừng a. Hôm nay bà canh hoàn tất, một chương này vẫn là 4.5k đại chương nha. Thưởng mọi người câu điểm phiếu phiếu cầu điểm đặt mua cái gì. Mà khác, về sau sẽ có một đoạn thời gian thường ngày hý dù sao là không có gì đại chiến đánh hy vọng mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mà khác mà khác, bên trên một chương tựa như tranh luận rất lớn a. Hẳn là ta buốt lực vấn đề, không có đem muốn nói nói rõ ràng dùng sức quá mạnh, cho nên tiến hành một chút xíu nho nhỏ điều chỉnh. Bất quá, ta nhất định phải rất tiếc nuối nói cho mọi người, mọi người trong tưởng tượng trí tuệ, giúp khí cùng khẩu tài giữa quyết đấu đỉnh cao, cho tới bây giờ cũng không phải là quốc gia chính trị và ngoại giao sân khấu chủ lưu. Bên ta nhân viên ngoại giao khẩu chiến bảy nho, thần thương khẩu chiến, dựa vào có lý có cứ đại nghĩa, tìm tìm đối phương luôn ngự hòa luận theo bên trên lỗ thủng, trải qua vô số lần định phong trí đấu, sau đó chiếm được phòng. Không có ý tứ, thật như vậy viết kĩ thật rất đơn giản. Nhưng mà, thật như vậy viết, mới là cái gọi là chính trị tiểu văn. Quốc gia cùng quốc gia giữa kết giao xưa nay không tồn tại công bằng cùng chính nghĩa, đại nghĩa cùng pháp lý chỉ là tô điểm. Thậm chí, liền liền phe mình nhân viên ngoại giao chính đều sẽ có tư tâm, ích lợi của mình tố cầu. Trên cơ bản, hắn đại biểu đầu tiên là sau lưng mình chính trị đoàn thể lợi ích tố cầu, mà cũng không phải là quốc gia. Dù sao quốc gia cũng cho tới bây giờ không thể nào là một lòng. Mọi người vào chúng ta cái này quốc gia sinh hoạt quá lâu, nhưng ta nhất định phải rất tiếc nối nói cho các người, quốc gia của chúng ta thật không phải là chủ lưu. Mặt khác, một cái bá chủ quốc gia gần bó phe mình quần uy, cho tới bây giờ mẹ xưa nay không là tuân theo công chính mà là kéo lại nữa. Chen ép không nghe lời nằng đỡ nghe lời chỉ đơn giản như vậy, cũng cứ như vậy trần trụi, tấu chương xong, chương 95, sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Chương 95, sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Dư Liên vốn cho là, mình ít nhất phải về đến địa cầu về sau, mới có thể lại lần nữa nghe bên trên được đến hội đồng kết quả. Thế nhưng là, bởi vì có đế quốc cùng liên minh thăm ra, lại thêm tể tiên sinh vào thiên vực nghệ thuật hành vi, trận này hội đồng, thế mà lấy để người ngẹn họng nhìn chân chối hiệu suất đến có kết luận đầu tiên là chiến tranh tính chất vấn đề, cuối cùng đạt được kết luận là Tại vương quốc phương này là từ ổ sân mẹ phần trung tướng chờ một bộ phận trẻ trung phái tướng lĩnh đi một mình, liên minh bên này tự vệ phản kích thì hơi hơi có chút phản ứng quá độ. Nhiều mặt hiểu lầm dưới tình huống, vương mới tạo thành biên cảnh xung đột cùng bi kịch. Vệ phần Trạ dũng sợ cắt lệ vương tử cùng một dữ lý tỷ xích nhãn nguyên soái, một cái đều phải chiến tranh tở giờ một cái bị trọng thương mạng ra tùy thời khó giữ được, thật là vô tội. Hiện tại, ổ sân mẹ phần cùng hắn đám vệ cánh, đều đã tự sát thì tự sát, hạ ngục thì hạ ngục. Bọn hắn người nhà, cũng đều dựa theo cái vương pháp luật bị biếm thành nô lệ, cũng cũng không cần phải đuổi theo không tha đi. Thể cộng đồng cuối cùng y nguyên tượng trưng thu lấy 200 ức bồi thường, cũng chỉ là phân 50 năm thanh toán, lại là làm tinh tệ mà không phải liên minh tinh tinh. Lợi tức thì từ cái tại Vương quốc đặc sản cao năng thủy tinh, anh thạch khai thác mỏ ích lợi làm đảm bảo, thông qua liên minh ngân hàng tiến hành phe thứ 3 giám sát cùng thanh toán. Các binh sĩ thống mạ đàm phán đại biểu đều là bối thạch trộn lẫn cơm ăn nhiều, 500 đầu góc đều thành cháo. Đương nhiên, cũng liền vẹn vẹn chỉ là máng mượt mắng. Dù sao bất kể cầm tới tay là 20 tỷ hay là 2000 tỷ, cũng không thể cho dưới đáy đám tiểu binh phân. Tiếp theo sẽ thấy cái tài vương quốc còn muốn gánh chịu ngân tâm phòng ngự một bộ phận, có thể không cho giải trừ quân bị, nhưng là, phụ trách thể cộng đồng giáp giới biên cảnh phòng ngự đệ nhất cùng hạm đội thứ ba, lại không thể lại trang bị chiến tuần trở lên chiến hạm. Dù sao từ đệ nhất cùng hạm đội thứ ba tạo thành liên hợp hạm đội đều bị đánh cho tàn phế đoán trường trong thời gian ngắn cũng trang bị không nổi chiến tuần. Lại về sau, mới tới cái tài đàm phán đại biểu, vào sử dụng cả vương bên ngoài tầm cung khóc quỷ một cái ban đêm. Cuối cùng đế quốc ra mặt, mang đệ nhất cùng hạm đội thứ 3 những cái kia bị đánh cho rách rách dưới chiến tuần đều tiến hành đấu giá. Những này hạm tuyển rất nhanh vào quốc tế thị trường bị người quét sạch sành sanh. Dù sao kia là chiến tuần đầu năm nay có thể trang bị nổi loại này cự hạng quốc gia thật là số ít, thật vất và gặp phải làm công việc động thanh kho bán phá giá, làm sao có thể không động tâm đâu. Nghe nói, thật chỉ là nghe nói, người của tài đáng tin minh hữu bộ cái tinh đoàn cộng hòa mua xuống nó bên trong bảo tồn đến tốt nhất 12 chiếc, đồng thời còn thuê một nhóm lớn bị ép giải nghệ cái tài hải quân. Đương nhiên cuối cùng cũng chỉ là không có căn cứ lời đồn mà thôi. Như thế một thao tác xuống tới, cải tài vương quốc thỉnh lính phát hiện, tài chính của bọn hắn thế mà vào 10 năm trong vòng lần đầu thấy được chữ đen. Lại đem những này tiền góp một chút, Thình Linh phát hiện, thế mà vừa vặn đủ mua hai chiếc đế quốc vừa mang lên kệ hàng lớp Nhật Miện vô hối hạng. Thoả, nhất định phải mua. Mặt khác, căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo phương diện cân nhắc, thể cộng đồng một phương đồng ý mở rộng đối cả cái tại Vương quốc lương thực cùng vật dụng hàng ngày lối ra, có thể từ liên minh phương diện cung cấp vay duy trì đằng sau một cái nghe nói là sử dụng cả vương, bọn dù nhập điện hạ rượi vào lý lẽ biện luận xuống tới người cả tự nhiên là lớn tiếng reo hò xu vương điện hạ và tuế. Địa cầu phương diện suy nghĩ một chút, cảm giác đến giống như còn chiếm không ít tiền nghi. Dù sao cũng là làm ăn nha, bán cho ai không phải làm. Tự nhiên hoàn toàn đáp ứng. Tổng thể mà nói, cái này nhưng là chân chính nhiều thằng a. Hạm đội quan binh đối đầu này đương nhiên cũng không có ý kiến gì đối diện cái đám mèo lớn cắt không giải trừ quân bị cũng không quan trọng, dù sao liền đến một đôi cũng là đánh, đến hai con cũng là rút. Bọn hắn vừa vặn đánh như tử đối phương liên hợp hạm đội, đang đứng ở sĩ khí đầy thành trạng thái, cảm thấy liền liền hạm đội đế quốc đến cũng đều không sợ. Nếu như không phải cái kia chiếc giống như liệt nhật hành vào chân trời tàu thần hy thiên sứ, cho người ta cảm giác gáp bách quá mạnh bọn hắn vẫn thật là cho là như vậy. Nhưng cuối cùng một hạng kết luận, lại làm cho hạm đội bọn quan binh một trận xôn xao. Nộ mã Paj Hải quân tựu tướng Thể cộng đồng hầu như là thạc quả cận tổn chiến tranh giành độc lập thời kỳ lao tướng, muốn từ nhiệm ngoại hoàn hạm đội tư lệnh quan cùng ngoại hoàn chiến khu đốc quân, trở lại về địa cầu nhậm chức đối ngoại mặc dù nói là lao tướng quân mắt thấy tuổi tác đã cao, cái này mới quyết định tối vị nhút trước. Nhưng hạm đội bọn quan binh đều không phải người ngu. Lao ra tử mặc dù là toàn hạm đội lớn tuổi nhất một cái, nhưng luận lên tinh thần đầu, nhưng so những cái kia tuổi trẻ liền chỉ biết đuổi lịch văn phòng chính trị khai phái đối dùng đinh đinh hải tinh tương tinh anh quan lại tổ tốt hơn nhiều lắm. Không nói hắn hiện tại mới hơn 70 tuổi, cảm giác qua 20 năm nữa, đều có thể một người đem bộ tham nhu toàn viên đều đánh nát đâu. Lão tướng quân cũng không phải là một cái nhân từ trưởng quan, cái gọi là nguyện nguyện hỏa thủy thổ kim kim, les les ca xôi mổ cũ kim kim, huấn luyện cường độ chi lớn, đối quan binh, kỷ luật yêu cầu chi khắc nghiệt, đều là toàn bộ thể cộng đồng đứng đầu. Rất nhiều người đều ở sau lưng nói hận không thể bộ cái bao tại đem lão gia hỏa này ném chiến hạm lò động lực bên trong. Thế nhưng là, khi hắn thật muốn đi thời điểm, mọi người lại bắt đầu hỏi những hắn. Có quan binh bắt đầu viết huyết thư sâu trôi yêu cầu lao ra tử không nên rời đi, càng cấp chí trực tiếp đem đội vào, lại Địa chính phủ, trung ương bên kia đàm phán đại biểu, đều là một đám quốc tặc. Paji lão ra từ toàn bộ quân tướng sĩ dục hết phân chiến, mà cả Dụ thượng tá bọn hắn hy sinh, vậy mà liền như thế bị bọn hắn trực tiếp bán. Thiên Chu Quốc Tặc, Thiên Chu Quốc Tặc. Chả chúng ta tư lệnh trưởng quan. Đúng, đem chúng ta Paji lão cha trả lại. Đúng vậy, nghe nói cái kia ma gì gì đó đàm phán đại biểu, liền chẳng có một chút gan dạ. Trực tiếp quỷ gối xu vương trước mặt khóc ròng ròng liền kém đi liếm người ta chân. Cái kia, kỳ thật ta cũng muốn liếm. Kỳ thật ta. A Tóm lại, Thiên Chu Quốc Tặc, đem cái kia mạ gì gì đó đẩy ra ngoài dạ phố. Đúng, đem người khác cũng đẩy ra ngoài dạ phố. Không không không, đừng nói bậy, ta nghe nói đoàn đại biểu phó đoàn trưởng, cái kia vợ bạn nghị viên nữ sĩ vẫn luôn vào dựa vào lý lẽ biện luận đâu, nhưng chính là cái kia mạ vịn không có xương cốt, không có xương cốt ra hỏa xứng làm cái gì nhân loại. Bắt về địa cầu đi đút Tuyết Nhung Hoa. Tuyết Nhung Hoa bụng se đau. Ách, nhìn ra được, những này tướng sĩ đúng là tự phát không có gì tổ chức cũng không có mục tiêu, đơn thuần chỉ là tụ tập cùng một chỗ phát tiết một chút cảm xúc thôi. Náo đến cuối cùng, bọn hắn cuối cùng không có đem đàm phán các đại biểu ném ra đến Thiên tru, thậm chí liền quanh quán rượu hoa, hoa thảo thảo đều không có phá hư, thật là một đám chân thành mà có lễ phép tốt đẹp thanh Đương nhiên so với cái nào đó vũ trụ song song bên trong trên địa cầu đa quốc, những cái kia thật đối quốc tắc chấp hành thiên chu thật trẻ trung phái nhông đến nói, cuối cùng vẫn là kém một chút quyết đoán a. Mà khác, bọn hắn thật chỉ là muốn thẳng thắn biểu đạt mình đối đoàn đại biểu bán nước phẫn nộ, cùng cửa khách sạn trông coi cái kia mấy chục cái mặc động lực không xương đám vệ sĩ không có quan hệ. Kết quả là, trung quanh thị dân rất nhanh liền từ kinh ngạc, sợ hãi, tránh né, biến thành vây xem, đến cuối cùng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thậm chí cũng bắt đầu hò hét trợ uy Sông đi vào a, sông đi vào a, ta ủng hộ các ngươi. Đúng vậy a. Thiên chu những cái kia cốt tạc, chúng ta mới có ngày sống dễ chịu a. Các ngươi là Hải quân, nên biết hổ thẹn a. Chờ ta đến Tân Ngọc môn phát tài rồi, liền đại chúng thủ các ngươi xử lý cái kia mạ vền á. Biển quân tướng sĩ cũng đều là huyết khí phương cương hạng người, lập tức bắt đầu phản kích, cái giam a. Ngươi có thể phát tài mới thấy là vũ trụ chi linh mắt bị mù đâu. Chờ ngươi phát rõ ràng xa dân cùng nạ gạ si a long nhân khác nhau, đều chết 20 lần. Kết quả là, thị dân cùng trẻ tuổi biển quân tướng sĩ cứ như vậy vai ôm lấy vai, lên tiếng hát vang lên, lập tức liền diễn biến thành một trận tự phát quân dân hội liên hoan. Đi ngang qua mỗi người đều có thể cảm nhận được sung sướng hơi thở, liền liền canh giữ ở cửa chính quán rượu miệng một loại mặc cơ động giáp đám vệ sĩ, cùng vừa vặn đuổi tới thổi cái còi hiên minh, cũng đều lộ ra hiểu ý tiêu dung. Duy nhất cười không nổi khả năng cũng chỉ có trong khách sạn đoàn đại biểu thành viên Lý. Đại chiến mới kết thúc vài ngày như vậy, Gipzanta càng sao cũng đã khôi phục ngày xưa bận rộn. Cái này cái tinh hệ nguyên vốn là có 6 đầu trọng lực nhảy vọt thông đạo, lấy tinh tế đường cao tốc khái niệm đến nói, bản này là thuộc về bốn phương thông suốt giao thông yếu đạo, lại càng không cần phải nói nơi đây còn có cái Khải Minh tinh môn. Nơi này là thể cộng đồng duy nhất thông tới Tân đại lục thông đạo. Đồng thời cũng là tiến về đế quốc cùng liên minh phạm vi thế lực trạm trung truyền một trong, một khi khôi phục trật tự, bận rộn trình độ có thể thấy được luồn lốn. Mà vào giờ phút này, cùng các binh sĩ vừa múa vừa hát có tiến về Tân Đại lục di dân, có muốn đi liên minh tìm tìm cơ hội kẻ đấu cơ, thậm chí còn có chạy đến đế quốc muốn an tâm làm nô lệ càng làm phiền hơn khổ đại chúng. Cực khổ của bọn họ không thế nào tương tự, thế nhưng là vào như thế trong mắt, bọn hắn vui vẻ lại tựa hồ như có điểm giống nhau. Bất kể nói như thế nào, cầm đánh xong chiến tranh kết quả cùng chiến hậu xử lý tổng thể cũng còn tính là có thể thỏa mãn bọn hắn lòng hư vinh. Sau đó, sinh hoạt liền phải tiếp tục. Sau đó, liền cái thấy có mấy chiếc xe nhỏ chậm rãi lái tới, phía trên tuyên truyền loa đã bắt đầu lớn tiếng hồn nào, Tân Đại lục chiêu công á. Tân Đại lục chiêu công á. Tử Tín Hủy tập đoàn cùng Tân Ngọc Môn nông thương hiệp hội cộng đồng đầu tư đại quy mô trồng trọt vườn cùng hương liệu gia công nhà máy. Nam hiểm một kim bao ăn ở á. Thiên lương hoàn toàn dựa theo liên minh tiêu chuẩn. Người làm vườn, nông phu, ca bồi, công nhân, kỹ thuật cùng kỹ sư, cương vị công tác cái gì cần có đều có á. Mau tới a. Mau tới, tới a. Nơi này có đại Mạc cô yên, nơi này có trưởng hà mặt trời lặn, nơi này còn mỹ hảo của số mới, mau á. Đi tới Tân Đại lục Ngươi liền có an ra đường nghiệp cơ hội. Chúng ta thành chiêu chư vị, cùng chúng ta cộng đồng kiến thiết mới các làm Tinh chi tự quê hương. Ngay tại vừa múa vừa hát không khí hiện trường căng thêm nhiệt liệt không ít nguyên bản là muốn tìm con đường sống thanh tráng niên chậm rãi chen đi qua. Dù sao đều là ly biệt quê hương ra ngoài kiếm cơm đi Tân Đại Lục cũng không quan hệ, mà lại cái kia cái gọi là tiền lương Liên Minh Tiêu chuẩn cũng vẫn là rất để bọn hắn động tâm. Nhưng lúc này, đối diện nhưng lại một cái khác loa phóng thanh bắt đầu ồn ào. Không muốn nghe hắn nói bậy, cái gọi là Liên Minh Tiêu chuẩn, rõ ràng là Liên Minh Tân Đại Lục thuộc địa chủ dân nô công tiêu chuẩn. Tân Đại Lục cái gì đều có à, hoàng kim hương liệu số 00 tố. Nhưng còn có đầy trời hải tặc cùng thổ dân Sa Phi Á. Các người ai dám nói mình kiếm đến tiền trước đó có thể còn sống? Ai dám nói a? Cùng so sánh, đến Tân Thần Châu đi, chúng ta nơi này gấp đợi khai phá người chú tinh cầu thế nhưng là có 12 cái nhà. Có đại mạc khô yên, cũng có núi non như tụ, càng có phong cảnh như vẽ rừng cây cùng hải dương, mau tới đi. Nơi này vẫn là thể cộng đồng bạn thổ, các người liền không cần ly biệt quê hương á. Đám người nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lập tức liền lâm vào lương nan. Tân Thần Châu nhân lực tài nguyên công ty thái quận, Tân Ngọc Môn người bên kia bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Tân Đại Lục chấn thủ phụ săn đầu công ty cách bên trong không phải. Tân Thần Châu người bên kia cũng vào lệnh cưới không ngừng. Hai người nhìn nhau, phản phất có đốm lửa cùng lôi điện vào rào sắt chiến đấu. Song phương đều một bộ hận không thể mang đối phương ăn sống nó thịt ráng vẻ, nhưng rằng có đường ấy, lại ai cũng không hề động thủ. Hốn đàn. Chỉ là, chỉ là một đám chim không thèm bị khi núi, cũng dám giành với chúng ta người. Bắt nhiều người như vậy cùng các ngươi cùng một chỗ lên núi đảo bừng sao. Tân Ngọc Môn bắt đầu phản kích. Thần Trần Châu Thiên Khu đối ngoại sát thực chỉ có một cái nhảy vỏ thông đạo, địa lý điều kiện là có chút bế tắc, nhưng đối phương lại không chút dao động phản kích nói, đó cũng là có được trên trăm cái tinh hệ, 12 cái người chú tinh cầu đại thiên khu. Các ngươi nơi nào có cái gì? Hải tặc vẫn là thổ phỉ. À, nói không chừng còn có cái gì tránh tại cái nào không gian vũ trụ bên trong nuốt sao đại quái thú đâu. Ta nổ vào ngươi 12 cái người chú tinh cầu. Ra ngoài trồng cái khoai tây cũng cần xuyên toàn bộ phong bế động lực phục tinh cầu cũng gọi người chú tinh cầu. Tân đại lục tham dò cùng khai phá là toàn bộ vũ trụ truyền thống, cũng là thể cộng đồng cố định cốt sách. Ngươi Để quê hương của chúng ta được đến đầy đủ khai phá, lại là chúng ta nhân loại, chúng ta tất cả làm tinh tri tử cộng đồng trách nhiệm. Người thế nào a ngươi? Quân chúng bây xem, cùng đến tìm việc làm đám người lang thang tiếp tục tràn ngập hưng phấn cùng mong đợi đứng xem. Một phương diện tự nhiên là tràng cảnh này còn định thú vị, một phương diện khác, đại khái cũng là bỗng nhiên ý thức được, bọn hắn nửa đời sau sinh hoạt là dùng chuyển bất an vẫn là an nhàn tường hòa, liền quyết định bởi lần này lựa chọn. Các binh sĩ thì một mặt kẻ nhạt vô vị tán đi trường hợp như vậy bọn hắn thực tế là thấy quá nhiều, sớm không có gì mới mẻ cảm giác. Bọn hắn rời đi khách sạn bên trong đoàn đại biểu tạm thời cũng coi như là được cứu. Mà một màn này cũng bị vừa tới hiện trường Dư Liên cùng Dương Hy Di nhìn thấy trong mắt. À, không đánh trận thời điểm, một màn này mỗi ngày đều sẽ phát sinh một lần rất kỳ lạ quý hi ba. Tiết tâm, bọn hắn đánh không nổi. Cuối cùng đâu? Dư Liên tò mò hỏi. Cái gì? Cấp người kết quả a? Bình thường đến nói đều là đều chiếm một nửa đi, tuy nhiên tổng thể vẫn là Tân Đại Lục bên kia muốn chiếm thượng phong. Chạy đến Tân Đại Lục tùy tiện là mấy năm liền phát lớn tại tin tức, thường xuyên sẽ có a. Cùng so sánh, Tân Thần Châu bên kia cũng liền chỉ là tìm nuôi sống gia đình làm việc. Mà lại Bên kia cũng chính là ỷ vào hiện tại Thiên khu chính phủ tương đối mạnh cứng rắn, mới có thể miễn cưỡng duy trì được hiện hữu cục diện. Thế nhưng là, loại này cùng địa cầu chính phủ trung ương không hợp nhau diễn xuất, còn có thể kiên trì bao lâu đâu? Dương Hi Ji mặc dù đối Tân Thần Châu có trải qua kinh ý, lại cũng không phải là quá coi trọng bọn hắn tương lai. Tân Ngọc Môn Thiên khu hành chính trưởng quan, hiện tại vẫn là Bạch Lao gia tử a. Đúng vậy a, hơn 70 tuổi Lao gia tử, nhưng thân thể cùng tinh thần lại rất tốt. Ừm, một cái tinh lực rồi giàu lợi hại lão đại gia, ngược lại là cùng chúng ta tư lệnh quan các hạ là đồng loại hình đâu. Dương lão sư Vì cái gì hiện tại thể cộng đồng hơi hơi đáng tin cậy chút đại nhân vật, nhưng đều là Lý Nguyên Soái thời đại kia người đâu. Đại khái là bọn hắn một nhóm kia tinh anh, dùng hết chúng ta mấy trăm năm mới để giành đến trung linh dục túi đi. Hai người đối mặt, sau đó cùng một chỗ nhún vai, cùng một chỗ không thể làm gì phi một tiếng. Hôm nay canh thứ nhất, vẫn là sớm tuyên bố đi, miễn cho tất cả mọi người giơ chân. Thật đúng vậy, rõ ràng cũng chỉ là đem mèo lớn trực tiếp chụp chết cùng bức bách tại đế quốc gáp lực chỉ có thể nhẹ nhàng buông xuống giữa lựa chọn, thế nào liền thành thể cộng đồng muốn ký bán nước điều ước đây. Bất quá, ta thật rất cảm tạ mọi người phát biểu có tranh luận, đồng thời còn không phải thiên về một bên tranh luận, vậy đã nói rõ đây là có thảo luận chỗ trống cũng đã nói lên cũng không phải là sập rơi kịch bản bà cho nên, tình yêu các ngươi hưởng. Chỉ bất quá, hôm qua chính trị thảo luận nhiều lắm, các ngươi thu điểm à, thật muốn 404 làm sao xử lý đâu. Không bằng liền thảo luận một chút lập tức sẽ tiếp tục một đoạn thời gian thường ngày hí. Trước tiên nói rõ, sách này thật không có thủy tinh cung, mọi tử nhóm đều là chiến hữu, giới thiệu vắn tắt bên trong xuất hiện mấy cái kia đều là bột mà không phải thủy tinh cung. Các ngươi nhìn xem ta cái này thuần chân vô hạ ánh mắt bốn, tấu chương xong, chương 96, tương lai phương hướng. Chương 96 tương lai phương hướng. Trong quán cà phê, Dư Liên cùng Dương Hi Di liền dạng này vào chỗ. Cái trước muốn một chén sữa phao đầy rất đầy, hương vị cũng rất là bằng, "Bim, ca, ki, phê, lin, cái sau thì khi dễ nhìn xem cái trước, muốn một chén hồng trà, do dự một chút về sau, lại thêm một điểm mở rằng đi." Hai người đều không phải ngồi vào trong quán cà phê uống trà chiều thói quen, nhưng bây giờ cũng thực tế không có gì địa phương có thể đi, liền chạy tới nơi này xem náo nhiệt. Đáng tiếc, vẫn là muộn một bước, theo hai nhà săn đầu công ty lượm nhặt, cấp tướng sĩ cũng liền hoàn toàn mất đi nháo sự lực lực, cứ như vậy tán đi. Cố Hiên Minh đã sớm đuổi tới hiện trường nhưng cũng không có bắt người. Bọn hắn cuối cùng là còn có chừng mực, nếu là thật đem đoàn đại biểu ném ra đến tiên chủ tư lệnh quan các hạ vốn dĩ khả năng chỉ là giáng trước, nhưng nói không chừng liền sẽ lấy một cái rất không thể diện phương thức về hưu nữa nha. Cứ như vậy, thế tiên sinh cố gắng coi như bọn phí. Dương Hy Di nói, thể cộng đồng chú đế quốc đại sứ Tệ Bình Văn, tay chói gà không chặt đại văn hào Tệ Bình Văn tiên sinh, dẫn theo kiếm vào các cửa đại sứ quán mắng ba ngày. Nếu như người bình thường làm như thế, ước chừng là sẽ bị xem như cố tình gây sự thiên điên, mà nếu như là một đại văn hào làm như thế, Mọi người liền sẽ hoài nghi đây có phải hay không là có thâm ý gì đến cùng là dạng gì khuất nục, sẽ để cho một vị tay trói gà không chặt văn học ra, chuẩn bị mang một bầu nhiệt huyết vẩy vào đế quốc thủ đô đường cái. Trở lên dạng này chất vấn, dần dần liền thành dư luận chủ lưu. Cho dù là không ít đế quốc quý tộc cùng hai viện nghị viên cũng cảm thấy, phe mình hẳn là có một cái càng thêm công chính xử lý. Tề tiên sinh sách phấn thật rất nhiều, nghe nói liền hoàng đế đều thích sách của hắn. Nói tóm lại, dư luận đúng là vào hướng thể cộng đồng một phương này nghiêng, cứ như vậy, địa cầu chính phủ đối đi một mình, a không Không hợp với lẽ thường sử dụng chủ động tự vệ quyền Pa di thượng tướng xử lý, liền có thể linh hoạt rất nhiều. Lão ra từ trước mắt trạng thái còn tốt. Hắn thế nhưng là vào khai chiến về trước, cũng đã đem thân gia tính mệnh đều để lên đi. Hiện tại, kết quả so trong dự đoán tốt hơn nhiều, tinh thần đương nhiên rất tốt. Hoặc là nói, có chút tốt qua đầu so trước kia sáng sủa phải thêm, mà lại không hiểu có chút nói rông dài. Còn lôi kéo ta nói rất nhiều lời, một không hạ tim còn tưởng rằng là vào bàn giao hậu sự. Hắc, hắn không phải nói hắn ghét nhất người mặt chăng sao? Hắn chỉ là chán ghét mặt chữ trên ý nghĩa tinh anh còn lại. Nếu như ngươi biết, vào vĩnh viễn cũng không có khả năng phát sinh cái kia tương lai bên trong, lao tướng quân vào trọng thương hôn mê trước đó, chỉ định đem chỉ huy hạm đội quyền giao cho ngươi, liền sẽ không như thế nói. Cho nên, Dương lão sư, ngài đây là muốn chính thức lưu nhiệm sao? Đúng vậy à. Ta vốn cho là, tư lệnh quan các hạ đều phải rời đi, chúng ta bọn này sau kẻ đầu tê một cái đều trốn không bắt đầu, đều đã làm tốt vứt bỏ quân chức tự mưu sinh lộ chuẩn bị. À, ta đều vào để Jessica giúp ta liên hệ quê quán trung học, chuẩn bị đi làm cái lịch sử Lào sư. Nhưng nghĩ không ra, lại ngược lại lại thăng nửa cấp. Hiện tại, Dương Hy Di thượng tá đã thành ngoại hoàn hạm đội chủ nhiệm tham thamưu tác chiến, lại kiêm nhiệm phó tham thamưu trưởng, tiếp qua một đoạn thời gian đoán chừng liền phải mang thượng tướng tinh. Ngài dù nói thế nào cũng là tinh anh quan lại tổ, đối tại địa cầu bên kia đến nói, chính là thiên nhiên người một nhà. Tại lần này chiến sự bên trong, tài năng của ngài cũng xác thực được đến chứng minh. Đoán chừng, rất nhanh liền sẽ có đại nhân vật đến tìm ngài tâm tình nhân sinh. Dương Hy Di lộ ra sợ hãi biểu lộ, chỉ cần nghĩ đến cái trạng diện này liền đã đứng ngồi không yên. Như vậy, người đây, ngày mai xuất phát, bay thẳng địa cầu thẳng tới tàu chở khách. Bộ tứ lệnh hậu cần sự giúp ta mua phiếu, vẫn là nhị đảng phiếu đâu? Haha, ha, rõ ràng trường học chỉ làm cho ta thanh lý tam đảng phiếu. Ta cũng xác thực nên xuất phát bằng không liền không đợi kịp cuối tháng một khai giảng nhà. Thời học sinh thật là tốt, tốt phẩm vị cuối cùng này nửa năm thanh xuân á. Dương Hy Di cười nói, bất quá, ta hỏi chính là ngươi tương lai dự định. Dư Liên bảo trì trầm mặc. Chính hắn đều còn không có nghĩ kỹ, lại có thể làm sao quyết định đâu. huống chi, chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất cũng đều không phải tốt tùy tiện nói. Sai bên kia, đi nhìn qua sao? Ừm, hôm qua liền đi thuận tiện cũng tạm biệt. Lúc đầu cũng không phải cái gì trọng thương, chỉ bất quá hắn cùng Nani thiếu tá đều chuẩn bị kéo tới Hậu Thiên Lại Xuất viện. Đại khái là bởi vì bị người ta một chiêu đánh ngã, thương đến tâm đi. Cái rắm, bọn hắn sẽ thương tâm. Cái kia là thích chúng ta cơm nước. Chúng ta ngoại hoàn quân khu tổng kết bệnh viện đại khái là toàn bộ thể cộng đồng quân trong bệnh viện cơm nước tốt nhất lần cận liền có thể được đến từ tiên nữ tinh hệ tất cả lớn chồng trọt vườn đưa tới mới mẹ nguyên liệu nấu ăn. Dũng sĩ nổi cũng có thể tùy tiện ăn. Dư Liên ngược lại là cảm thấy nguyên nhân chủ yếu hẳn là Nani thiếu tá coi trọng cái kia xinh đẹp qua chỉnh hình bác sĩ tiểu tỷ tỷ tức sẽ triển khai truy cầu mà sải bọn thượng tá dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, liền quyết định lưu lại cho hảo hữu Kiêm lão cộng tác đương một thanh máy bay liệm trợ ứng vậy, đúng là không có việc gì. Bọn hắn vốn là không thuộc về ngoại hoàn hạm đội, mà là trực thuộc ở ủy ban quốc phòng nội vệ bộ đội, cũng là ngay tại thí nghiệm bên trong linh năng bộ đội một viên, lần này là đến ngoại hoàn hạm đội khảo thí ra huy cơ. Kết quả khảo nghiệm tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Dù sao cái đồ chơi này lần đầu tiên ra trận, liền hoàn thành công hãm vô hạm đại chỉ huy, cùng vượt cấp giết định hành động vĩ đại. Dư Liên đều có thể tưởng tượng đến địa cầu phòng thí nghiệm luyện kim bên trong nhảy cẳng hoan hô. Bọn hắn lần đầu tiên liền có thể làm ra bực này tính năng ra huy cơ, chẳng phải là nói rõ làm tinh thể cộng đồng cũng đi vào khoa học kỹ thuật đại quốc chính xác trên đường, ngay tại hướng liên minh cùng đế quốc khởi xướng khiêu chiến sao? Bọn hắn nhất định mời ngươi ở lại đây đi. Không chỉ như thế, Sải bọn thượng tá đã cho hắn trực thuộc trưởng quan phát thư đề cử. Dư Liên có chút bất đắc dĩ, nhưng hai vị kêu lão đại ca là thật thưởng thân mình, người ta một phần lòng tốt, mình cũng không tốt nói cái gì đi. Thế nhưng là, ngươi cũng không muốn, đúng không? Linh năng giả cùng ra huy cơ có lẽ là cần thiết nhưng càng giống như là một cái biểu tượng hoặc đồ đẳng, cũng không phải là tương lai. Vô uy hạ Càng nhiều vô úy hạng, siêu cấp nhiều vô úy hạng, đến ngàn vạn mà tính nghiêm chỉnh huấn luyện, dũng cảm không sợ, biết vì sao mà chiến ưu tú tướng sĩ, cùng có thể sẽ lấy bên trên đây hết thể thực hiện vĩ đại quốc gia, mới là tương lai à. Dư Liên Ý nguyên tin chắc điểm này, nếu là có cổ lọ sắt, rất nhiều rất nhiều cổ lọ sắt vậy thì càng tốt. Chỉ là cái đồ chơi này bây giờ còn chưa ra đâu. Dương lão sư, ngoại hoàn hạm đội 6 chiếc vô úy, tất cả đều là đã phục dịch gần nửa cái thế kỷ Lao gia hỏa. Trong đó 2 chiếc vào đại tu, 3 chiếc vào bảo dưỡng, còn có 1 chiếc ngay tại lề mà lề mề tiến đến hướng sửa chữa trên đường. Chúng ta đánh bại người gặp tại Nhưng không có nghĩa là ngoại hoàn hạm đội cũng không phải là đang đứng ở trong lịch sử suy yếu nhất trạng thái a. Liên minh ngay tại vì thể cộng đồng kiến tạo 8 chiếc tiểu mới nhất vô vũ hạm, có 4 chiếc sang 5 liền có thể hoàn thành tiến hành hải thí, đến thời điểm đều mang toàn bộ giao lại cho ngoại hoàn hạm đội. Dương Hy Di ngừng bỗng nhiên một chút, lại nói, "Mà khác, ta vừa rồi được đến tin tức, bởi vì lần này sự kiện, nhỉ chỉ ta ủy viên trưởng vào quốc hội dựa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng lại thông qua 20 chiếc chiến tuần, 12 chiếc hàng không mẫu hạm tạo hạng kế hoạch. Đến 3 năm sau, căn cứ tình huống, có lẽ sẽ còn hướng liên minh lại thêm vào 4 chiếc vô vũ hạm đơn đặt hàng." "Đúng vậy a." Cái này đương nhiên là tin tức tốt. Tuy nhiên càng thú vị chính là, thể cộng đồng vào vừa độc lập thời điểm, thế nhưng là có mình kiến tạo Vô Hủy Hạm năng lực nha. Đương nhiên không có khả năng hướng liên minh cùng đế quốc như thế, tạo Vô Hủy Hạm giống như là xuống sủi cạo, nhưng đúng là có năng lực như vậy. Dư Liên, tang nghĩ tới, ngươi vẫn là không muốn lấy lần này chiến dịch là nguyên luận văn chủ đề. Dư Liên nao nao, không đợi đến mở miệng, Dương Hy Di lại nói, "Mà khác, ngươi gửi đi cho Tân Ngọc môn đội cảnh giới cùng Tân Lữ trấn thủ phụ tư liệu, chúng ta bên này cũng thu được. Cùng nhau tới còn có trấn thủ phụ định báo cáo." Hoàn toàn như trước đây chủ đề nhảy vọt phải làm cho người không kịp nhìn. Đoan chừng không phải tin tức tốt gì a? Ừm, nếu không phải ngươi còn nhớ rõ lưu lại một chút hình ảnh trị liệu, mà lại có 20, 30 người chứng, ngươi sợ là phải bị đương đồ đẫn. Bất quá, bọn hắn vẫn thiên hướng về cho rằng trong miệng ngươi những cái kia sinh thể bình khí, là Tân Ngọc Môn còn chưa phát hiện thổ dân sinh vật. Dư Liên ngay từ đầu cũng không có báo cái gì hy vọng, đối kết quả này tự nhiên cũng chưa nói tới thất vọng. He Lino vào Tân Ngọc Môn đã lục soát vài ngày cũng không thu hoạch được gì. Dương Hi Di ngâm một chút, ta là tin tưởng ngươi. Cho nên ta đã đem loại này bị định danh là Úc 829 sinh vật ghi vào kho số liệu, đồng phát cho quốc thống cùng thị thống. Mặt khác, ta sẽ vào quyền hạn của ta bên trong, cho Tân Ngọc Môn lại phát đi qua hai chiếc cỡ lớn tình cầu tham chất truyện. Dư Liên cảm kích gật đầu, Dương lão sư xác thực làm được hắn có thể làm đến hết vậy. Thế nhưng là, hắn y nguyên không cảm thấy mọi người có thể bắt được manh mối gì. Nếu không, đổi một cái mạch suy nghĩ. Mời nhà kia đặc biệt đáng tin tẩy đen, mèo, đạo tình báo con buôn đi tìm tung tích của nàng. Dựa theo hậu thế lịch sử, lúc này hẳn là ngay tại bốn phía ẩn nốt bên trong đâu. Dư Liên càng nghĩ, lại càng thấy đến đây là cái có thể thực hiện kế hoạch. Chí ít là so khắp không trải qua quốc gia cơ quan tình báo đáng tin cậy nhiều. Nhìn nhìn thời gian gần hai người liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, mục tiêu tự nhiên là ngoại hoàn hạm đội đặc sắc Dũ sĩ nổi. Ngày mai Dương Hiji không thể tới đưa Dư Liên, nay thiên ban đêm đương nhiên chính là tiệc tiễn biệt rượu. Hai người vừa vặn đến quán cà phê cổng, lại vừa vặn gặp được một vị khí chất đều tốt vô cùng có phong vận quý phụ nhân đang chuẩn bị tiến đến. Song phương đều phi thường có lễ phép gật đầu, gật đầu thăm hỏi, Dư Liên cùng Dương Hiji càng là có phần có phong độ tránh ra một con đường, ra hiệu đối phương nữ sĩ ưu tiên. Ngay tại mọi người sắp gặp thoáng qua thời điểm, nữ sĩ lại cẩn thận quan sát một chút Dư Liên mặt, chợt liên lộ ra thân mật thậm chí mang theo vài phần nụ cười hiền lành, "Quý quan chính là Dư Liên chuẩn bị a. Thật không nghĩ tới sẽ ở đây gặp được ngài." "Cái này, ngài là?" Tên của ta là Lý Na Vơ Bác." "Ách, nếu như nói là Phờ gì mẫu thân, ngài đại khái liền có thể nhớ tới đi." Dư Liên rất nhanh liền nhớ tới cái kia Tử Tín hủy tập đoàn Liên Minh thổ hào đại tiểu thư, cho vừa chúng sinh mình cung cấp lớn nhất một món thu nhập đại gia nhiều tiền, lập tức lộ ra không có cái hở, kinh doanh, dùng, tiêu dùng, hướng đối phương túi chào cũng nắm tay. "Như vậy, vị này là Vừa bạc nữ sĩ lại nhìn về phía Dương, ánh mắt vào đối phương phù hiệu thượng tá quân hàm bên trên cực nhanh lướt qua. "Đây là Dương Hy Di thượng tá, ngoại hoàn hạm đội tình báo chủ đảm nhiệm Thăng Nưu." "A, đại danh của ngài, ta liền xem như vào địa cầu cũng có thể thường có nghe thấy đâu. Thật sự là thật có lỗi, các người xuất lĩnh các tướng sĩ anh dũng phân chiến, chúng ta lại cô phụ các người hy sinh." "A, địa cầu hiện tại tập tụ, chính là như thế a." "Bất quá, dù sao ta cũng coi là giải thoát làm xong lần này sự tình, liền muốn đến liên minh thượng nhiệm cũng có thể cả nhà đoàn tụ." Nang nói nói là vào xin lỗi, chẳng bằng nói là vào phàn nàn. Cũng may Vị này mặc dù bên trên một chút miễn kỳ, lại như cũng là vị điểm nhắn sắc, phong độ cùng khí chất đều đều tốt, lại rất có đại nhân vật khí tráng thâm niên mỹ nữ, nàng phàn nàn cũng càng giống như là vào công kích tội ác, cũng không khiến người phiền chán. Ta nguyên bản cần phải là tốt chiêu đãi ngài, biểu thị một chút làm vì mẫu thân cảm tạng. Chỉ bất quá, sự vụ bận rộn, cũng chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau. Như vậy, xin lỗi, không đi cùng được. Nữ sĩ lần nữa cho hai người lưu lại một cái thân thiết mỉm cười, đạp trên ưu nhã bộ pháp hướng đại sảnh nội bộ đi đến. Một đám áo mũ chỉnh người đón, đơn giản hàn về sau, tựa như vây quanh một vị nữ vương đi. Dương Hy Di bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói: "A, ta nhớ lại. Vị này Lý Nạ vợ bàật nữ sĩ hình như là vị rất có lực ảnh hưởng tham nghị viên đâu, nghe nói là cái chính trực mà giàu có đồng tình tâm nhân vật, phong bình rất tốt. Hiện tại khóa này nghị viên nhiệm kỳ muốn đẩy lại lập tức liền muốn đến liên minh đi làm đại sứ. Ha ha ba nàng vẫn là Jessica thần tượng đâu, xem ra, đúng là vị rất lợi hại nữ sĩ. Người cái này ha ha cùng xem ra dùng liền rất linh tính nữa nha." Dư Liên Nhiệm không được nghiêng đối phương một chút, cho nên, Jessica tỷ biết sau sẽ thương tâm sao? Đại khái sẽ mừng rỡ như điên cũng có nói. Hôm nay canh thứ 2, còn là trước kia nói A, cái thứ nhất tuần lễ mỗi ngày ba canh. Cầu đặt mua cầu phiếu phiếu cầu nô nước tấp ngập phát biểu, tấu chương song, chương 97, sinh sai thời đại. Chương 97, sinh sai thời đại. Nói tóm lại, bởi vì sự tình các loại trì hoãn, Dư Liên cũng chỉ có thể cùng một đám ngoại hoàn hạm đội cầu thả các lao ra vào ghi càng ta sao vượt qua năm 830 năm mới. Đương nhiên cái này cũng không có gì không cần lúc đầu dựa theo nguyên địa kế hoạch, hãn năm mới có lẽ là sẽ trên thuyền vượt qua mà đại khái cũng là bởi vì vừa vật lấy đạt được gần vài chục năm nay huy hoàng nhất một phen thắng lợi nguyên nhân, tạm thời còn không có tư lệnh trưởng quan ngoại hoàn hạm đội bộ tư lệnh tuyên bố cho mọi người thả lỏng dạ, toàn bộ cảng sao lập tức liền lâm vào người qua lại như mắc cửi, huyên náo phồn vinh thịnh cảnh bên trong. Cái này năm mới tổng thể mà nói trôi qua vẫn là rất thú vị, mỗi ngày cùng ngoại hoàn hạm đội nhận biết những người bạn mới ăn ăn uống uống, nhìn xem Tân Thần Châu cùng tiên nữ tinh hệ tranh đoạt sức lao động đại chiến, nhìn xem các tướng sĩ Thiên Chu hội nghị, thuận còn có thể đến bệnh viện nhìn xem Nan thiếu tá chuyên cầu làm việc là như thế nào. Vào trong lúc này, Dư Liên thuận tiện còn tìm đến Thiên Văn Ngân hàng quốc tế thiết lập tại Liv Zangtan nào đó tiểu nhai đạo bên trong không đáng chú ý cơ quan, xử lý một cái không khí danh bí mật tài khoản. Dư Liên vào ngày mùng ngày 3 tháng một thời điểm, ngồi lên chính thức tiến về địa cầu thẳng tới thượng đẳng tàu chở khách. Cái gọi là thẳng tới, chính là trên đường sẽ không ở những tinh cầu khác hoặc cảng sao cả bến, từ Liv Zangtan một đường báo tắt đến Thái Dương hệ, hành trình sẽ rút ngắn đến một cái tuần lễ bên trong. Cái gọi là thượng đẳng, chính là không có điểm muốn liếng cùng quan hệ liên phiếu cũng mua không được, hành khách nhất định phải là bình quân sinh viên tại cao năm nhập liền liền tam đẳng phiếu đều là có độc lập phòng tắm cùng giải trí thiết bị tiêu chuẩn ở giữa. Về phần dư liên hiện tại cầm nhị đàng phiếu thì là có độc lập phòng 8, phòng khách, thư phòng cùng ban công phòng xếp, trang trí chất lượng trí ít là khách sạn cấp sao tiêu chuẩn. Không nên kỳ quái vì cái gì tàu vũ trụ trên có ban công, trang cái mái vòm hoặc là cửa sổ sắt đất chẳng phải được rồi. Phải biết, một bên ngâm tắm một bên thưởng thức bao la hùng vĩ tinh hải thể nghiệm, thế nhưng là tương đương mỹ diệu sẽ có một loại quả thân vẫy vùng bầu trời, bố đức cùng trang nghiêm tể tụ một thân thoải mái. Loại cảm giác này, liền xem như đại vũ trụ bên ngoài hộp bên ngoài người quan sát các lão gia cũng là không có a. Ngoài ra Dư Liên Nghị đẳng phiếu còn bao hàm trên thuyền một ngày ba bữa, còn có thể miễn phí sử dụng trên thuyền đại đa số giải trí hưu nhàn công trình đương nhiên đại khái là bởi vì dáng vẻ đẹp trai nguyên nhân đi, dẫn hắn đến gian phòng không thừa lúc tiểu tỷ tỷ còn cho gian phòng bên trong tủ lạnh thả đầy đồ uống cùng đồ ăn vặt điểm tâm, biểu thị cũng đều là miễn phí mà lại mỗi ngày đều sẽ bổ hàng, ngoài ra còn lưu lại nàng tư nhân phương thức liên lạc, đồng thời biểu thị tùy thời đều có. Thể liên là 3. Thu thập xong hành lý về sau, Dư Liên quyết định vào mấy ngày sắp tới để cho mình nghỉ ngơi thật tốt một chút. Suy nghĩ kỹ một chút, Mình sau khi sống lại liền thật là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, đại chiến một trận tiếp lấy một trận, căn bản cũng không có tốt hưởng thụ qua một đoạn hòa bình thời gian ngắn hạ. Lam vì một người trẻ tuổi, là một rất không có tốt nghiệp đi đến xã hội bị đánh đập học sinh, nên đáp lấy cuối cùng thanh xuân học sinh thời gian, tốt hưởng thụ tất cả mọi thứ ở hiện tại đâu. Về phần Dương hy Di câu kia ngươi hẳn là trên thuyền đem luận văn đại cương cùng phương hướng định ra đến dạy bảo nhà, đối với người bình thường đương nhiên là lẽ phải, nhưng đối với một cái nhân vật chính, liền quá lãng phí sinh mệnh rồi. Cân nhắc đến trước đó cái kia tóc đỏ muội kiêu ngạo như vậy, Dư Liên đã sớm tìm xong kéo Dương. A không, luận văn nghiên cứu phương hướng. Tuyệt đối có thể một tiếng hot lên làm kinh người đương nhiên làm một sắt thực, tại đời trước tử, bị xã hội đánh đập qua kẻ già đời, và bắt đầu hạm thị trước đó, hắn vẫn là thói quen lại cả lý một chút về đến địa cầu về sau việc cần phải làm. Trở lại học viện về sau, muốn hiểu rõ một chút sự kiện kia đến tiếp sau. Chính mình lúc trước bị đẩy đi đến Tân Ngọc môn, bao nhiêu cũng là thụ chuyện này ảnh hưởng. Cũng may, Phi Phi lần trước gửi thư thời điểm liền cáo chi lần đầu tiên mở phi tòa, kết quả có lợi. Người ở phía trên hẳn là xuất thủ. Phi, phi nói nàng có thể nghĩ biện pháp đem chứng cứ đưa tới phía trên đi, liền nhất định có thể Nàng thật đúng là hoàn toàn như trước đây đáng tin a. Tiếp theo, đến quốc khánh nghỉ thời điểm, muốn rút ra chút thời gian đi tìm cái kia đáng tin đen, mẹo, đạo tình báo tổ chức, tìm xem vị kia còn đang ngủ đông bên trong bảy trùng nữ vương chỗ. Dựa theo hậu thế lịch sử đến xem, nàng lúc này cũng đã thoát huấn, một bên đẩy ngân hà ẩn núp lấy không biết thế lực đối bắt, một bên ngay tại một chút xíu thu hồi mình ngự lực. Lượng. Về phần cái kia không biết thế lực là cái gì, đây là hậu thế Dư Liên cũng không biết sự tình. Dư Liên thăm dò một chút mình tinh hoàn. Tại xử lý xạ rồng về sau, tầng thứ nhất tinh hoàn đã bổ sung 2/3. Còn giải tỏa cái thứ tư linh năng chiến kỹ linh năng không tâm đây cũng là đệ nhất hoàn có thể giải tỏa tất cả chiến kỹ. Trên lý luận, hiện tại hắn là có thể trực tiếp để đột phá đệ nhị hoàn nhưng dạng này sẽ cho tinh thần của mình lưu lại khế hở. Đợi đến về sau tiến giai đến cao hoàn, gặp được địch nhân cường đại, rất có thể sẽ cho đối thủ thời cơ lợi dụng. Dựa theo thế giới võ hiệp xem Vivon, gọi là căn cơ bất ổn, công lực càng sâu liền càng dễ dàng tàu hỏa nhập ma. Bất quá, thực lực như vậy, muốn đối phó hiện tại nữ vương vấn đề cũng không lớn. A Basil, đột nhiên có chút muốn gặp một lần trẻ tuổi thời điểm ngươi a. Tính toán ra, chúng ta thêm lời trước trước cũng có tiểu thập năm không gặp a. Thật quá muốn nhìn thấy ngươi. Người cái kia không biết danh người sáng tạo chỉ muốn muốn lợi dụng ngươi. Tiêu hận của ngươi, ngươi chấp niệm, thậm chí ý chí của ngươi cũng đang lợi dụng ngươi. Chỉ có ta mới là thật ngay tại suy nghĩ cho ngươi. Cho nên, ta sẽ vào ngươi đem sự tình náo đến không thể vãn hồi trước đó, cho ngươi chân chính giải thoát. A, Sir rất muốn gặp ngươi. Dư Liên vô vô đầu, cảm thấy đời trước người một nhà duyên tốt như vậy, quả nhiên vẫn là có nguyên nhân. Cuối cùng, chính là Tân Ngọc môn trỗi sự kiện cuối cùng một vòng. Vốn dĩ dự định hẳn là sẽ phát sinh ở hơn 2 năm về sau, cũng chính là lịch cộng đồng năm 832 mùa hè 726 sự kiện đương nhiên hiện tại lịch sử đã cải biến. Liên minh vào Tân Ngọc môn thống trị y nguyên an ổn như Thái Sơn, Nghị sĩ sì ổ tinh vực chiến dịch từ vốn dĩ tuột bình hào tướng mất đi tinh môn đến bây giờ đại thắng mà về, chuyện này có lẽ liền phát sinh không được. Bất quá, Lý giáo viên cũng dạy qua chúng ta, tất cả lịch sử sự kiện phát sinh, có dây dẫn nổ, nhưng cũng có nhất định có nó tất yếu lịch sử điều kiện. Dư Liên liền nghiêm túc phân tích qua. Những này tất yếu lịch sử điều kiện cũng sẽ không bởi vì vì chính mình tiểu tiểu hồ điệp cánh mà tan thành mây khói. Như vậy, có chuyện sớm muộn cũng là sẽ phát sinh liền xem như không ở phía sau năm ngày 26 tháng 7, cũng nhất định sẽ vào thời gian khác phát sinh. Cũng may, Dư Liên biết chủ Mưu cùng chủ yếu người tham dự là ai. Hiện tại bọn hắn có lẽ còn chưa có trở lại địa cầu, nhưng hắn có thể cũng mời nhà kia rất đáng tin đen, nghêu, đạo trước cha được tới. A, đúng, hướng quan phương báo cáo là khẳng định không có khả năng. Chỉ nhìn bọn họ còn không bằng trông cậy vào mặt mộ tạ có thể cắn chết được rồng. Ngươi nhìn, có nhiều như vậy đại sự mới làm. Cùng so sánh, viết, trao, luận văn đều không tính là gì sự tình đến cuối cùng. Hắn lại tại mình thiết bị đầu cuối bên trên viết xuống một cái tiêu đề thể cộng đồng tương lai lộ tuyến vấn đề, nhưng chầm mặc sau một hồi, nhưng cũng bèn bèn chỉ là lưu lại một cái tiêu đề mà thôi. Ok, sửa soạn xong hết. Hắn đánh thuê phòng trong phòng giải trí thiết bị đầu cuối, phát hiện lại có thể nối liền tinh vân mạng lưới, mình yêu thích nhất đoạt bảo liên minh đều đổi mới đến mùa thứ 10. Lo nghĩ, lại đăng nhập mình vào gã bị họ tài khoản, phát hiện mình tỉ mỉ bồi dưỡng nữ ma pháp sư lại thăng cấp các loại hoạt động điểm tích lũy cũng thêm không ít, trong kho hàng càng nhiều hơn không ít linh kiện, bản vẽ cùng vật liệu loại hình. Xem ra Phi Phi các nàng một mực đang giúp mình đăng nhập, chỉ ít mỗi ngày đều đang giúp mình đem hoạt động làm xong. Dư Liên muốn cho Phi Phi gọi điện thoại, nhưng ngẫm lại, ở trong học viện tư nhân điện thoại hẳn là trực tiếp che đậy. Thế là liền cho mọi người, cùng hội học sinh Hồng Tư đều phát một tin tức, nói rõ mình số chuyến bay cùng đến càng thời gian. Hắn lại nghĩ cái cho cậu mẹ báo cái bình an, nhưng ngẫm lại hiện tại có lẽ còn là nhà hàng kinh doanh thời gian, mà lại đánh đi qua đoán chừng cũng là một trận đau nhức cũng vui vẻ cũng ấm áp nói dung dài, liền phát một phong tình thầm cũng ngộp nhưng ẩn giấu chốt tin tức tin nhắn, cũng cáo chi mình dự tính về nhà thời gian. Dư Liên bắt đầu cho bùn tắm lớn xả nước, lại mở ra mái vòm bàn công che nắng, chuẩn bị một bên ngâm tắm một bên bộ kịch, đợi bổ cái 2 3 tập lại đến tuyến triệu tập đám tiểu đồng bọn đi đẩy cái bột cái gì. Nhưng mà, khi hắn vừa thả xong nước thời điểm, thuyền vụ tổ thông tin liền tiến đến nói là trên thuyền có khách quý muốn mời mời mình cùng đi ăn tối. Dư Liên nhìn đồng hồ, phát hiện còn không đến 5 giờ, rất muốn cự tuyệt, nhưng đối phương cũng lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nói là trên thuyền khách nhân tôn quý nhất phát tới mời, bọn hắn không tiện cản, chỉ có thể đến quấy rầy Dư Liên. Màn hình đối diện nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ một bộ ngài nếu là không đáp ứng ta cũng chỉ có khóc lên biểu lộ ân nhắc nàng trước đó cho mình dẫn đường thời điểm rất nhiệt tâm, còn kỹ càng cho mình giới thiệu trên thuyền các loại chơi trò chơi công trình, cộng thêm bên trên còn cho mình nét tờ giấy nhỏ, Dư Liên quyết định vẫn là đừng để người tiểu tỷ tỷ làm có đúng, cũng không phải là bởi vì cái này, nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ điểm nhan sắc có hai cái tiểu y tá thật. Hắn rửa mặt dựa theo đối phương nhắc nhở đi tới tàu chờ khách thượng tầng lộ thiên phong ăn. Thời gian này điểm, ăn cơm người đương nhiên rất ít, chỉ có mấy bản tình lữ trẻ tuổi hoặc vợ chồng vào một bên ăn đồ ngọt một bên thưởng thức tinh không phong cảnh. Dư Liên tìm tới phòng ăn một chỗ dùng bình phong nửa cách ly nơi yên tĩnh, rất nhanh liền nhìn thấy cái kia mời mời mình cùng đi ăn tối cái gọi là trên thuyền tôn quý nhất hành khách, lúc này lăng một chút đây không phải nô mạch Pa Ji thượng tướng, lại là ai đâu. Dư Liên lại tốn xấp xỉ 3 giây đồng hồ mới xác định đối phương thân phận. Cũng không phải là bởi vì trước tư lệnh quan các hạ mặc một thân y phục hàng ngày, mà là bởi vì hắn ngay tại bưng lấy một chén lớn kem ly, từng ngụm từng ngụm đảo lấy ăn, một bên ăn còn vừa lộ ra vẻ hạnh phúc. Cái này, các hạ. Ách, hạ quan Dư Liên, hướng ngài đưa tin. Lão tướng quân lúc này mới chú ý tới Dư Liên đến rất thản nhiên lại đảo một miệng lớn kem ly nhét vào miệng bên trong, dùng cằm chỉ chỉ chỗ ngồi trống. Dư Liên cũng không kỳ quái di thượng tướng vì sao biết mình trên thuyền, dù sao vé tàu đều là ngoại hoàn hạm đội mua. Kỳ quái chính là hắn thế mà ngồi ở chỗ này, đang ăn kem ly. Nơi này kem ly ăn thật ngon ta cũng cho ngươi muốn một phần đi. Lão tướng còn nói. ngạch, các hạ thật khách khí. Dư Liên cảm thấy đồ ngọt cùng mình lạnh hán thuần ra môn phong cách thực tế không đáp, nhưng lão nhân lại không đợi hắn khéo léo từ chối, liền gọi người phục vụ. Hắn chẳng những cho Dư Liên gọi một phần, còn cho mình lại thêm một phần. Thật lạ khiến người ta hoài niệm tư vị. Chiếc này, tàu Lam Thiên Nga a, ta cũng chỉ là trẻ tuổi thời điểm hộ tống Lý Nguyên xoáy ngồi qua một lần. Khác không nhớ được liền nhớ kỹ phía trên này kemly ăn thật ngon. Chúng ta mỗi người đều ăn tam đại bản, các loại khẩu vị đều nếm một lần, kết quả đều chỉ tốt chạy tới phòng cứu thương lại nuốt một ống nạ nổ máy móc. Dư Liên biết, hiện ở này chiếc tàu Lam Thiên Nga đã là đời thứ ba là vào 5 năm, năm trước trùng kiến cũng kế thừa đời trước truyền danh. Thuyền viên cũng tự nhiên đổi không biết bao nhiêu nhóm đầu bếp tự nhiên cũng đúng. Bất quá, lão nhân gia nhớ lại là tình cảm, liền không cần quá để ý chi tiết. Dư Liên lăn hai ngủm kemly Cảm thấy tư vị cũng liền như thế Sophie phi làm kém không chỉ một lượng cấp, nhưng ở đại chúng bán vật bên trong tạm thời còn tính là giá trị trung bình trở lên. Thế nào? Ăn thật ngon a. Ta a, trên đảm nhiệm thời điểm, nhất định phải giữ gìn một chút trưởng quan lập trường, không thể tùy hứng. Hiện tại không quan một thân nhẹ, tổng kết xem là khá tốt hưởng thụ một chút. Hách, tuy nhiên cũng chính là trên thuyền nha trở về địa cầu, liền lại có bạn già trông coi nha. Dư liên lại buông xuống cái xiên, mặt ngoài rất thành khẩn mà nói xin lỗi, các hạ, phi thường thật có lỗi. Tại sao phải xin lỗi? Ngươi nên sẽ không coi là Ta là bởi vì ngươi những cái kia hồ ngôn loạn ngữ, mới quyết định cùng người cả tài đánh một trận sao." Lao nhân cười nói, "Ta không phải cái gì khoan dung độ lượng người, ta trước kia những cái kia các lao trưởng quan lao chiến hữu, mỗi người đều so ta thông minh, đều so ta phúc hậu, nhưng dù nói thế nào, ta cũng không đến nỗi đem trách nhiệm giao cho một người 20 tuổi học sinh bé con." Hắn ngừng đột nhiên một chút, rồi mở cười nói, "Đương nhiên, muốn cảm tạ ngươi cùng Dương Hy gì kia tiểu tử, các ngươi thành công tính toán ta, nhưng là ta bị các ngươi tính toán đến phi thường vui vẻ." "Ta chào cảm ơn nhưng có cuối cùng này một trận, cho dù chết nhìn thấy Lý Nguyên Soái cũng có thể ngưỡng mộ." Nụ cười của hắn, lúc này lại có mấy phần mặt mũi hình lành. Cùng trước đó cái kia cứng nhắc, kiên nghị, giống như xi si măng cốt thép một dạng hình tượng một trời một vực. Ngài về sau chỗ, đã quyết định sao?" Dư liên hỏi. Ủy ban quốc phòng bên kia, chỉ tại kia tiểu tử ngược lại là trưng cầu một chút ý kiến của ta. Một cái là đảm nhiệm hội đồng tối cao thường chú cố vấn quân sự, một cái là đi viện nghiên cứu chiến lược quân sự làm cái phó trước. Đương nhiên nếu là ta muốn cởi quân trang tham chính, hắn nguyện ý toàn lực ủng hộ ta tranh cử tham nghị viên, nếu là muốn vớt điểm dưỡng lao tiền đầu, cũng có mấy nhà đại công ty cố vấn có thể lựa chọn. Nự chỉ tạ kia tiểu tử mặc dù có chút quá khéo đưa đẩy, nhưng đúng là cái dạng cứu người. Dư Liên ẩn nấp nhất miệng vẫn là đi làm quân nghiên viện đi, làm việc thanh nhàn đãi ngộ lại tốt, bình thường còn có thể làm cái làm người ta ghét lao đầu tử, tiếp tục đối quân đội tất cả bộ môn khoa tay múa chân. Hội đồng tối cao ngoại trừ Nỉ chỉ tạ kia tiểu tử, tất cả đều là kẻ bất tài, ta thật khó có thể tưởng tượng cùng bọn hắn cộng sự mỗi ngày lẫn nhau vẫn an dáng vẻ. Cho dù là vì sống lâu mấy năm, ta cũng không có khả năng đi đâu nhậm chức. Mặt khác, tiểu Giang Hỏa, nếu như ngươi tốt nghiệp thời điểm muốn bắt cái hồ phù, luận văn thành tích chính là quan trọng nhất. Ta vào trên vị trí này Ngược lại là có thể giúp ngươi thu thập ít tài liệu. Cái này, có thực tập lần này thành tích, tốt nghiệp là tuyệt đối không có vấn đề á. Ta lại không nghĩ tới muốn viên kia hộ phù Đúng vậy à, cái gì hộ phụ tổ, cái gì người mặt trăng, cái gì tinh anh quan lại tổ, đều mẹ nó là cái rắm. Quân nhân, có cốt khí có bản lĩnh mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là à, ngươi lại không phải ta loại này, gió to sóng lớn gì đều sông xáo qua lao ra hỏa, có tư cách nói loại lời này sao? Điểm trung bình mới 3.5, quá bình thường á. Cùng ngươi trước mắt làm được thực tích quá không phù hợp. Chờ một chút, ngài vì cái gì biết thành tích của ta? ta không phải đã nói rồi sao? Các ngươi hiệu trưởng mạ sẹo là ta bằng hữu cũ. Ngươi không phải rất muốn biết hắn đối ngươi đánh giá sao? Kỳ thật ta thật một chút đều không muốn biết. Quá mức phong mang tất lộ người trẻ tuổi, liền xem như lại có tài năng cũng sẽ chất hiểu. Ngươi mang đại đa số tinh lực đặt ở một chút bình thường không dùng đến môn tự chọn bên trên, có lẽ là suy nghĩ nhiều học vài thứ, nhưng đối tốt nghiệp thành tích lại không quá trợ rút lớn. Mặt khác, có tinh thần trọng nghĩa đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng nếu là trong mắt một chút cũng vỏ không tiến hà cát, bước bác mình đi gánh chịu mình gánh chịu quá trách nhiệm nặng nề, nhưng liền có chút vô ngu. Ngươi nhìn, ngươi đường đường khoa nghiên cứu chiến lược thực tập cương vị thế mà là biên cảnh đội cảnh giới tiểu binh trạng, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hy vọng trải qua lần này, ngươi có thể hấp thủ giáo hơn đi." Dư Liên trầm ngâm một chút, dùng có chút cứng nhắc giọng điệu nói, "Thật có lỗi, các hạ. Trách nhiệm kia kỳ thật cũng không nặng nề, hơi hơi có một chút tinh thần trọng nghĩa, có một chút nhiệt huyết người sẽ làm tất cả." Tương phản để nó trở nên trầm trọng như vậy, nặng nghề đến để một cái học sinh không nên đi lánh vác, chẳng lẽ sẽ là ta một cái bình thường học sinh trách nhiệm sao? Dư Liên lời nói đương nhiên không tính là lễ phép, nhưng lại Pa thượng tướng lại không có bất kỳ cái gì bất mãn. Hắn lại nghiêm túc quan sát dư liễn một chút, thật lộ ra vạn phần đáng tiếc thần sắc, nếu như ngươi sinh ở chúng ta thời đại kia liền tốt tiến thủ, dũng khí, nhiệt huyết, thương hại cũng không biết sợ hy sinh tinh thần, đô thuộc về thời đại kia. A, kia thật là cái ầm ầm sóng dậy thời đại a. Thế nhưng là, vì cái gì mới ngắn như vậy, ngắn mấy năm, liền kết thúc đây? Càng thêm ầm ầm sóng dậy thời đại lập tức liền muốn đến a. Chỉ bất quá, cái kia thịnh cảnh lại nhất định không phải ngài muốn gặp được. Bất kể nói như thế nào, lần này lư trữ, có người như thế cái rất giống chúng ta thời đại kia tiểu gia hỏa xuất hiện, cũng không nhằm chẳng. Hôm nay canh thứ 3 lại là sắp sĩ năm ca đại trương. Giới thiệu vắn tắc bên trong mấy cái kia thật là buột mà không phải thủy tinh cung thành viên. Các ngươi tin tưởng ta a? Mặt khác, Tấu chương nói cùng bình luận sách giống như tạm thời đều đóng lại, ta chỉ có ở phía sau đài có thể nhìn thấy. Giống như hàng năm lúc này đều có thể như vậy, Tấu chương xong, chương 98, về đến địa cầu. Chương 98, về đến địa cầu. Lấy dư liên ra hương thoại đến nói, về sau hành trình bên trong, lao ra tử trên đường đi đều vào lắp lắp mình phế. Aji thượng tướng là cái rất tiêu xái lão đầu, nghe nói thượng nhiệm thời điểm chính là độc thân đến, lần này cũng là độc thân rời đi. Một tên vệ binh cùng phó quan đều không mang. Hiện tại, hắn đã phát hiện Dư Liên như thế đối khẩu vị của mình, tự nhiên là hào hứng dặn dò. Về sau mỗi một ngày, mặc kệ là ăn cơm uống rượu ăn kèm lị, thậm chí là câu cá đánh bài chơi mặt trượng, lao tướng quân luôn luôn sẽ lôi kéo Dư Liên một hối, không muốn nghi ngờ vì cái gì lao gia tử sinh hoạt sẽ như thế muôn màu môn vẻ, cái này dù sao cũng là xa hoa du thuyền, cái gì chơi trò chơi công trình sẽ không có đâu. Thậm chí liền mỗi sáng sớm 6 điểm, lão gia tử đều nhất định sẽ đúng giờ cho Dư Liên gian phòng đến một thông điện thoại, thúc dục hắn cùng mình cùng một chỗ sớm diễn luyện. Quả thực sao ai tỉnh lại phục vụ còn muốn đúng giờ. Người trẻ tuổi ngủ đến 6 điểm liền đủ đủ rồi, muốn ngủ tới khi 7 điểm về sau, rõ ràng chính là từ bỏ nhân sinh mà. Ta giống người lớn như vậy thời điểm, nhưng mỗi ngày đều là dạng sáng 4 điểm. Liền không muốn xem nhìn dạng sáng 4 điểm tinh không sao. Cái nào điểm tinh không không đều là giống nhau sao. Bất quá, một cái như thế tự hạn chế lão gia tử cũng xác thực rất để người kinh nghệ. Rõ ràng đã là tuổi gần 80 lão nhân lại như cũ có được một thân để đại đa số tiểu tử cũng vì đó xấu hổ rắn chắc cơ bắp. Hắn mỗi ngày cố định đều muốn chạy 10 cây số, cộng thêm các loại tập gym, lại cộng thêm các loại đánh bao cát, thậm chí còn nếu lấy trên thuyền trong phòng thể hình cách đấu đám huấn luyện viên các loại đối luyện, đem bọn này so với mình bình quân trẻ tuổi 50 tuổi trở lên cách đấu vận động viên nhóm giày vào đến chết đi sống lại. Dư Liên không thể không lần nữa xác nhận, Gazi thượng tướng thật có thể đem ngoại hoàn hạm đội bộ tư lệnh ngoại trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người, tay không xử lý đương nhiên lão gia tử là mãng nhưng là cũng không nốc. Hắn mặc dù đem phòng tập thể thao tất cả lớn cách đấu lưu phái đám huấn luyện viên quản một mấy lần, rơi bản nhân đều có điểm kẻ nhạt vô vị nhưng vẫn không đến gây sự với Dư Liên. Tiệp Nhạc vô vị lão gia tử rất nhanh lại tìm đến mới cách chơi, kéo lấy Dư Liên chơi lên trò chơi chiến tranh suy diễn. Kết quả là, Suất lính lấy một chi vài triệu người hơn mấy nghìn tàu chiến hạm đại bộ đội vào mêng ngông trong tinh hà trình diễn sử thi đại hội chiến, liền thành mỗi ngày bữa tối về sau môn bắt buộc. Lão gia tử một bên chỉ huy còn vừa có thể liền trên màn ảnh hỏa lực cùng bạo tạc, cùng các loại thương vong số lượng ăn hết một chén lớn kem ly. Dường như nhất định phải như thế mới có thể chìm vào giấc ngủ. Dư Liên khụ không thể tả, nhưng lại rất là vui sướng, đối mặt với vị này kinh nghiệm phong phú danh tướng, hắn thế mà còn có thể bảo trì 30% trở lên tỷ số thắng. Nói thật, hắn đối với mình đại bộ đội năng lực chỉ huy cũng không có quá lớn lòng tin. Dù sao đời trước chỉ là cái du hiệp, tiểu đội chiến kinh nghiệm cũng không thiếu, nhưng thật không có gì chỉ huy tiên quân vạn mã kinh nghiệm. Tuy nhiên nhìn tình trạng này, mình ở phương diện này vẫn có chút thiên phú rất nhiều, kỳ tư diệu tưởng tao thao tác cũng nhận được lao tướng quân tán hành. Đương nhiên nếu là không có đời này thành hệ thống hoàn chỉnh quân sự giáo dục, không có những cái kia kiên cố kiến thức cơ bản, tao thao tác đều là lại biến thành thuần thao tác. Mặc kệ bên ngoài đối tinh anh quan lại tổ hoặc là đối người mặt trắng lớn bao nhiêu lên án, nhưng ít ra bọn hắn tiếp nhận quân sự giáo dục, đúng là hoàn chỉnh lại nghiêm mật. Thật là kỳ quái. Chính ngươi là linh năng giả, nhưng dường như cũng không thích dùng linh năng giả làm đột kích đội ngũ trọng tâm, tiến hành khiêu bang tác chiến đấu. yêu thích dùng vũ khố hạng cùng hàng không mậu hạm tiến hành siêu viễn trình hỏa lực đặc kích. Thế nhưng là, lúc trước trong thực chiến, đề nghị ta dùng linh năng giả tiến hành khiêu bang chém đầu cũng là ngươi à? Hơn nữa còn tự thân chấp hành. Đại khái là cảm thấy, linh năng giả xuất lĩnh đội xung kích đột kích hiệu quả, thu người tố chất ảnh hưởng quá nhiều, ngẫu nhiên tính quá lớn. Cho nên, ngươi nhưng thật ra là đối với mình thân là linh năng giả tố chất rất có lòng tin lạ. À, vốn cho là ngươi là dối trá láo cá tiểu tử nhưng ngạo mạn lại là khắc vào thực chất bên trong đây này. Lần này ta xem như biết nguyên nhân. Ngài biết nguyên nhân gì a? Mặt khác, máy tính mô phỏng ra linh năng giả chiến lược cũng không hoàn thiện. Cho dù là tại làm trò chơi chiến tranh suy diễn, ta cũng cùng hy vọng có thể tận lực cùng hiện thực nối tiếp. Dư Liên lại nói: "Luôn cảm thấy ngươi không có nói thật." Lão gia tử trầm ngâm một chút, nói: "Ngươi cũng hẳn là hỏa lực phái a. Cho rằng loại cỡ càng lớn hơn chiến hạng, dày đặc hơn cùng hung mãnh hỏa lực, mới có thể quyết phần thắng tôi đi." Ngạch, kỳ thật ta là nhất kiên định Titan phái cùng cô lọ sợ phái. Giống liên minh như thế, Vào 50 năm sau sinh sinh tuân già hơn 200 đầu vô úy hơn 50 chiếc titan cộng thêm 12 đại cổ lọ sật cũng rất tốt mà. Cái gì chiến thuật, cái gì phép phái, cái gì lý niệm, cái gì bảy chủng thiên hay, cái gì lệ vị a thản, cái gì thượng cổ tình hóa, tất cả đều là mây bay. Mặc kệ loại nào khinh hướng, chỉ cần ghi nhớ, chiến trường tình thế thiên biến vạn hóa, hỏa lực phái cũng tốt, công kích phái cũng tốt, chớ có đi cực đoan là được. Bất quá, vượt qua lẽ thường chiến thuật tư tưởng nhưng cũng thường thường đại biểu cho chiến tranh học quá trình tiến hóa. Thân vị một người lính, cũng xác thực hẳn là kiên định tín niệm của mình, cũng hết sức đi chứng thực hắn. Lão tướng phê bình nói, Nhanh đi chuẩn bị luận văn tốt nghiệp đi. Ngươi dạng này tiểu ra hỏa, nếu là tiến không được hộ phụ tổ, cái kia mới thật đáng tiếc. Về phần cái kia ngay tại tổ kiến chúng cái gì linh năng giả đội ngũ, à, không có cần thiết đi. Người cùng sải mòn bọn hắn khác biệt, cũng hẳn là đi không đồng dạng đường. Nhất Dũng chi phu, cùng Nhất Quân chi soái, cái nào đối quốc gia càng quan trọng, không cần ta giải giòng nữa à. Lão ra tử lợi dụng dạng này một phen, kết thúc bọn hắn cuối cùng một trận trò chơi chiến tranh suy diễn. Ngày thứ hai, chính là trình đến địa cuối, đồng thời cũng là muốn phân thời gian khác. Lam Lam tinh thể cộng đồng thủ đô, địa cầu cùng nó chỗ Thái Dương hệ Tự nhiên cũng là toàn bộ thể cộng đồng phồn vinh nhất, mật độ nhân khẩu lớn nhất tinh hệ. Ngoại trừ nhân loại cái nôi địa cầu, thủy tinh, sao hỏa cùng rủi dụ tợ hai đã bị siêu đại quy mô hành tinh cải tạo công trình biến thành hoàn cảnh thoải mái dễ chịu thích hợp cư ngụ tinh cầu. Ngoài ra, mặt trăng, vệ ngay tiểu hành tinh thậm chí cả thổ tinh trên quỹ đạo đều có xây dày đặc cụ độ thị vũ trụ, chừng hơn ngàn cái. Hiện tại, Thái Dương hệ bên trong thường ở tổng nhân khẩu đạt tới hơn 30 tỷ, chỉ toàn bộ Lam tinh thể cộng đồng 1 10 còn nhiều. Năm 830 ngày 10 tháng 1 rưỡi trưa 11 giờ, tàu Lam Nga chậm tốc độ Chính thức hạ xuống lần này chuyến bay trạm cuối cùng, mặt trăng đô thị Quảng Hàn Thành. Không có cách nào, vì bảo hộ thần thánh hành tinh mẹ môi trường tự nhiên cùng lịch sử truyền thống thể cộng đồng chính phủ 10 năm trước liền không cho phép bên ngoài không gian tàu chở khách trực tiếp đột phá tầng khí quyền đáp xuống mặt đất, đương nhiên cân nhắc đến hộ cần chi phí, thuyền hàng cũng không ở bên trong. Bảo vệ môi trường vào kinh tế yếu tố trước mặt không đáng giá nhắc tới, đương nhiên đương nhiên rồi một chút có đặc cách thông hành quyền tàu chở khách cũng không ở bên trong. Bảo vệ môi trường vào giai cấp trước mặt càng là không đáng giá nhắc tới. Tóm lại, tất cả chuẩn bị tiến nhập địa cầu, không có đặc quyền, lực khách đều nhất định phải vào quảng hàn thành phố chứng chuyển, làm nhập cảnh thủ tục, sau đó cưới quý đạo thang máy tiến vào. Cưỡi quý đạo thang máy từ mặt trăng hạ xuống mặt đất cũng liền dùng nhiều một giờ không đến thời gian. Tổng thể đến nói, dẫn chúng đối đầu này dự luật thật không có quá lớn lợi bán dẫn. Dư Liên thu thập xong hành lễ, cùng A-di thượng tướng cùng một chỗ xuống thuyền. Cái sau cấy chính là hạm đội bộ tư lệnh cho hắn mua nhất đẳng khoang thuyền, xuống thuyền thời điểm đi là lối đi VIP không cần xếp hàng. Giống Dư Liên loại này ra mà làm sao lại bỏ qua loại này có đặc quyền tốt cơ hội đâu? Xuống thuyền về sau, ngươi nên trực tiếp trở lại trường đi. Đúng vậy a đã muộn vài ngày cũng may hạ quan cũng coi là sự tỉnh ra có nguyên nhân đi. Nhân viên nhà trường nhìn ta lại không thoải mái cũng không đến nỗi bởi vì cái này trừ hành kiện phân. Đúng, các hạ, ngày nếu là có nhàn, qua một thời gian ngắn liền đến nhà ta đến ngồi một chút như thế nào? Người quê quán vào địa cầu. Đúng vậy à, vào Cẩm Thành, một cái đông Á đại lục nội địa cỡ trung thành thị, khí hậu ướt át phong cảnh tươi đẹp lịch sử lâu đời, rất thích hợp người ta buông lòng hữu nhàn. Nhà chúng ta vào phủ nhai, cũng chính là Cẩm Thành mỹ thực đường phố mở một cái quán ăn, gọi dung hạ lâu. Danh tự nhiên không so được những cái kia mỗi năm lên tin tức phòng ăn lớn. Nhưng nếu là muốn hỏi nơi đó lao tham ăn, lại 89 phần 10 đều sẽ khen ngợi lên vài câu. Ở chung nhiều ngày như vậy, Dư Liên đã sớm thăm dò sở tướng quân tính nết. Mặt ngoài là cái ngoan cố kiên nghị không dễ tình ấn tượng, nhưng là cái kiện thân của ma ra lão an hàng mà lại không thích những cái kia giá cả cao danh khí lớn cấp cao phòng ăn, tổng kết lấy lao thực khách tự cho mình là, liền thích tìm kiếm một chút đầu đường hương vị. A, vậy ta ngược lại là có chút hương thú. Lão ra tử quả nhiên lộ ra ý động thần sắc. Sau đó, có thể đem ngài ảnh chụp treo trên tường mời chào sinh ý, đương nhiên Dư Liên cũng là thật tâm muốn lo liệu một bữa tiệc lớn cực kỳ chiêu đãi hắn. Mấy ngày nay, lão ra tử mặc dù mạnh lắc lắc mình chơi đùa, nhưng cũng là thật giáo không ý thứ. Aji cười nói, ta sẽ cân nhắc. Bất quá, người vẫn là trước suy nghĩ một chút, đợi chút nữa làm như thế nào thoát thân đi. Dư Liên có chút mê hoặc. Bất quá, khi hắn đi theo tướng quân đi ra lối đi VIP lúc, nhìn thấy một đoàn cầm mật dao cùng các loại quay trụ thiết bị nam nữ, lấy giọng bị vây thành khí phách vây quanh thời điểm, trong chốc lát liền ngộ. Xông lên phía trước nhất vậy mà không là người địa cầu, mà là liên minh phóng viên, Aji tướng, lần này ngài cách trước, là phải bị lên book lên chiến sự trách nhiệm sao? Cái này có thể không cho thấy quý quốc cùng quý quân đối với lần này sự kiện chân chính thái độ. Tướng quân các hạ, đến từ không dễ hòa bình bị đánh vỡ, vô tội sinh mệnh mất đi, ngài chẳng lẽ liền không có cái gì lương tâm bên trên bất an sao? Vị này một mặt mỉa dạng, liền liền hỏi lời nói thời điểm đều vào nghiến răng nghiến lợi, xem xét chính là cái tại vương quốc phóng viên. Thượng tướng, thượng tướng, đế quốc bên kia có nguyên lão phát biểu bình luận, cho rằng lần này sự kiện hẳn là từ quý phương gánh chịu toàn bộ chiến tranh chịu tội. Kết quả chỉ là ngài từ trước, có phải là có chút quá rộng rãi rồi. Đây là người bổ trợ phóng viên, xấu xí nói chuyện giống như là quả đen đang gọi. Tướng quân, có người cho rằng, ngài lần này là nhận tham thamưu đoàn đội mê hoặc, tin tức là thật sao? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, ngài đối ngoại hoàn hạm đội hoàn toàn mất đi chưởng khống? Cái này một vị ngược lại là cái bình thường người địa cầu, chỉ bất quá mặt mũi tràn đầy đều là ta muốn tin tức lớn biểu lộ. Các hạ, một đám vọng muốn gây ra chiến tranh quan quân đã có thể vòng qua ngài chỉ huy hạm đội. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, chúng ta rất có thể bị những người này đưa vào chiến tranh. Aji tướng quân, căn cứ người biết chuyện vật là nghe cái nào đó thực tập quan quân sẵn luôn. Như vậy, hắn cùng ngài là quan hệ gì? Thượng tướng các hạ, Lần này sự kiện là đối người cả khiêu Khích cùng xâm lược hoàn toàn phản kích. Như vậy, ngài đối Grim ta tương lai biên cảnh thế cục có cái gì phán đoán sao? Các hạ, nghe nói trận chiến này, lập xuống đại công giành trước dũng sĩ là vị trẻ tuổi thực tập người mặt trăng, ngài đối với hắn có cái gì đánh giá sao? Hơi hơi bình thường một chút thời chính phóng viên rốt cục chui vào, nhưng lão nhân cũng đã mất đi kiên nhẫn, nhíu lông mày, nhìn về phía dư Liên phương hướng, đã thấy cái sau không biết khi nào đã biến mất. Chợt bất liêu thủ tiểu tử. A Di thượng tướng phì cười không chỉ, nhìn ta không đi uống sạch nhà các ngươi rượu. Ân, gọi là Dung hạ lâu a. Cẩm Thành, phủ nhai Mấy cái chờ sau hồi lâu vệ binh khó khăn gạt mở phóng viên đoàn, che chở Parisi thủ tướng và một đám phóng viên vây công xuống cấp tốc chui vào một cỗ xe con, phi nhanh rời đi. Từ đầu tới đuôi, lão nhân ra một câu đều không nói. Dư Liên là thật không nghĩ tới, mình một ngày kia, thế mà rơi xuống muốn dùng linh năng kỹ thoát đi phóng viên vây công tình trạng. Liên xem như đời trước tung hành tinh hà mấy chục năm đều chưa thấy qua chiến trận này a. Hắn lúc này, con bọc của mình từ sân bay cao ốc cửa hùng gión rén chạy ra ngoài. Hắn phát hiện còn có càng nhiều phóng viên ngay tại liên tục không ngừng chạy đến, liền quyết định lật qua bên cạnh vườn hoa tường cây, từ mặt bên xe hàng thông đạo chạy đi. Dạng này liền hẳn là có thể tránh thoát các phóng viên chặn đường đi. Nhưng mà, khi hắn vượt qua tường vây thời điểm, lại phát hiện một người mặc nhẹ nhàng trang phục, dẫn theo mật do nam tử, đang mỉm cười đổ lại vào trước mặt mình. Bên người còn lơ lửng mấy cái chim sẻ lớn như vậy quay chụp rộn rồn. Ừm, Dư Liên chuẩn lý leo tường chạy chối chết, nên là tự biết đối lý, không cách nào trả lời phóng viên đặt câu hỏi. Hắn đối mật do tự quyết định. Ngay tại Dư Liên đã không biết hẳn là dùng biểu tình gì thời điểm, người này lại lộ ra rất sức cuốn hút mỉm cười, cầm mật xuống tới. Ừ, thiếu niên anh tuấn, ngươi chính là Dư Liên chuẩn duy Ta là GNN thời chính phóng viên viện thị sở, dỗn dịn sở, hy vọng có thể phỏng vấn ngài một chút. Ngài, ngài là thế nào xuất hiện? Nam tử cười đến càng thêm sán lạ. "Ngài nha, lực trường nhấp nháy cái gì ta cũng biết, cảm nhận được ngài linh năng ba động, cho nên cứ như vậy theo tới nha." "A, đúng, quên giới thiệu, ta đây, nhưng thật ra là cái bộ hành giả." Gia hỏa này thế mà so với ta còn cao hơn một hoàn, tấu chương xong, chương 99, trốn. Chương 99, trốn. Cái gọi là bộ hành giả chính là từ lư giả thăng cấp mà đến tuần hành tinh hoàn đệ nhị hoàn. Đúng vậy, chính là dư liên tiếp trước, cùng Long J a Liên minh mạo hiểm giả à sợ tiền chỗ cái kia con đường đương nhiên dư liên nhưng một chút cũng không có cảm thấy thân thiết, ngược lại bắt đầu cảm thấy đau đầu. Hắn là quá rõ ràng cái này con đường các giác tỉnh giả có bao nhiêu khó chơi. Nhất là dưới loại tình huống này đều nhị hoàn vì cái gì? Vì cái gì đương phóng viên? Ai nói linh năng giả nhất định phải chém chém giết giết. Linh năng là vũ trụ chi linh quà tặng, nhưng phóng viên mới là cuộc đời của ta truy cầu a. Huấn hô, truy tung thời sự, theo sát xã hội điểm nóng, để phổ thông dân chúng hiểu rõ chân tướng, không phải so chém chém giết giết càng có ý nghĩa sao? Hay là nói, trẻ tuổi tròn lý hưởng? Ngài đối người viết báo có cái gì không chịu trách nhiệm thái độ sao?" Hắn đẩy kính mắt, trong mắt dường như lóe ra sắc bén ánh sáng. Sau đó bên người rởn rộn chính là một trận răng rắc răng rắc chú ảnh. Dư Liên bắt đầu từng bước một lưu lại, nhìn chung quanh tìm kiếm lấy chạy trốn phương hướng. Bằng không làm gì, cũng không thể đem người ta đánh chết a. Nơi này dù sao cũng là mặt trăng đô thị, Thái Dương hệ lớn nhất thương nghiệp hóa đô thị một trong, không ai địa phương không có nghĩa là không có dám sát ra. Tóm lại, ngài đã không có phản đối, kia liền tương đương với tiếp nhận phỏng vấn đi. Xin hỏi Dư Liên chuẩn ý, nghe nói ngài là từ Tân thực tập trở về? Nơi đó xa dân nghe nói qua là bởi vì tiếp nhận quá nhiều lao dịch cùng ngược đãi, lúc này mới nhịn không được chống cự. Là như vậy sao? Đang chuẩn bị tiếp tục chạy trốn dư Liên ngừng lại, trên giới quan sát đối phương một chút, nghi thẩm vị phóng viên này ngược lại cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa không giống lắm. Bất quá, loại vấn đề này y nguyên khó trả lời, hắn chỉ có thể gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, tiếp tục đi tới. Ầm, Từ Tân Ngọc môn trở về dư Liên chuẩn ủy trầm mặc không nói, xem ra là hổ thẹn trong lòng, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Phóng viên đối với mình ống nói lẩm bẩm, "Ta không có nói như vậy qua." Như vậy, chuẩn ủy Ngài nói tại lần này Tân Ngọc môn sự kiện bên trong, bởi vì Tiền niệm thống đốc giả mã đệ dạ tiên sinh mục nát cùng lười biên chính, mới khiến cho thuộc địa quân dân có tương đương trình độ thương vong, ngài tán đồng thuyết pháp này sao?" Dư Liên nghĩ đến cái kia béo thống đốc, liền nghĩ đến đi kéo hàng dư chiếu ý, nghĩ đến mọi người không đi không được lấy đi tất viện, lại nghĩ tới đã chết mất mọn đốn trung ý, tâm tình bắt đầu bực bội, sắc mặt lập tức liền không thế nào đem mắt. Dư Liên chuyển ý sắc mặt tâm trầm, nhất định là đối đã rời chức giả mã giả Chúng ta có lý do tin tưởng, giả dạ thống đốc phạm pháp hành vi đã đối thể cộng đồng ngoài thiên hà thuộc địa trị an tạo thành tương đương ảnh hưởng tồi tệ. Vì thế chúng ta nhất định phải hỏi rốt cuộc là ai đem dạng này tham lam sâu mọt đất nước phải đến như thế trên cương vị trọng yếu đây này. Chúng ta cần thể cộng đồng chính phủ, cần tổng thống tiên sinh cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn. Dư Liên nghe được nhìn mà than thở, bằng vào cái này chỉ đồng đánh tây này ép lôi kéo chèo vu năng lực, vị này thân sĩ không làm phóng viên liền đáng tiếc. Ngài làm như vậy tin tức, thật sự có người nhìn sao? Hắn nhịn không được hỏi. Dư Sở phóng viên dùng theo lý đương nhiên thái độ giải thích nói, không sao a. Dù sao luôn luôn sẽ có người hỗ trợ biên tập. Cái gọi là có lương tâm tin tức, đều là làm được như vậy. Ngai biểu lộ mặc dù không thế nào phong phú, không tốt lắm thu thập tài liệu thực tế, nhưng chỉ cần ngài chỉ cần xuất hiện vào trong màn ảnh, chính là tin tức tới. BB, một đoạn này không muốn đập, bóp. Được rồi, chủ nhân. Giờ Liên phát ra một tiếng thanh thúy ngọt nhu la lị âm, nghe được dư liên chính là một trận dùng mình. Như vậy, số một vấn đề liên quan tới lần này ghi danh ta tính vực, cải tài vương quốc đối bên ta xâm lược hành vi. Dư Liên nghe được cảm động hết sức, đây là hắn lần này nhìn thấy tất cả phóng viên bên trong, cái thứ nhất dùng xâm lược hành vi loại này lại công chính có lý tính lại có lập trường tử. Nhưng mà, hắn vẫn là cự tuyệt trả lời vấn đề, tận lực kéo căng lấy một trường mặt chết lại từ chỗ cũ bỏ dậy trở về. Nhưng mà Dĩn Sở phóng viên lại không định bỏ qua hắn, một cái diều Hâu xoay người liền bên trên tường, tiếp tục đuổi theo hỏi, "Này, chuẩn ý, thiếu niên anh Tuấn à, tốt xấu vẫn là trả lời ta cái này chút vấn đề nha." Nghe nói, Ba Di thượng tướng sở dĩ bị cách chức, nhưng thật ra là chính phủ trung ương đối chiến tranh giành độc lập thời kỳ lao tướng một lần cuối cùng thanh thấy. Là như vậy sao? Mạ Vi lại nghe nói là ngài tổng thống Tân Phúc, cách làm của hắn phải chăng hoàn toàn có thể đại biểu tổng thống ý chí? Ngài gặp hắn chưa? Là người thế nào? A-di tướng quân bị ép rồi trước, tâm tình như thế nào? Phải chăng đối chúng ta bây giờ chính phủ có một lời oán giận đâu? Ngài ngược lại là nói một chút nha. Nhất định phải thừa nhận, gia hỏa này lập trường rất trung lập cũng rất khả quan, nhưng vấn đề thật là một cái so một cái sắp bén. Ngoại trừ chạy chối chết, Dư Liên đã không biết mình còn có thể làm cái gì đây. Mặt khác, Dư Liên chuẩn ý, nơi này còn có một tin tức. Ta nghe nói, hai năm trước, quý trưởng vào sao hỏa thực chiến diễn tập thời điểm, tựa như ra một chút việc đâu. Có thể hay không hơi hơi lộ ra một chút. Vào cái này một cái mắt, thuộc về học sinh dư liên vẫn nộ chỉ một thoáng tràn đầy hắn tất cả cảm xúc, hoàn toàn vượt trên du hiệp dư liên phải có tỉnh cáo. Hắn cắn răng, nắm chặt hai tay, hai mắt tựa như ngay tại nhảy lên hỏa diễm. "A, ta minh bạch, ta minh bạch." Kỳ thật, ta cũng chính là hỏi lên như vậy. Trên thực tế, chúng ta lên ti cũng xuống phong khẩu lệnh khó mà nói rồi thực tế khó mà nói. Phóng viên lui ra phía sau một bước, lần đầu tiên vào dư liên trước mặt rơi hạ phòng, giơ tay lên cười theo nói. "Tôi ta, thực là không tội biểu lộ, chuẩn ý. Như vậy, vì báo đắc ta còn được đến một tin tức. Lần này xung đột, bên ta xác thực thủ thắng." Chính phủ trung ương đối ngoại tuyên truyền cũng là như thế này, dù sao đến cho dân chúng bình thường bàn giao nha. Cho nên, chỉ huy tầng sẽ có được lên trước lời khen, liền xem như Pa Ji tổng tướng, chỉ ít cũng là mình thằng ấm hàng. Mà đại xuất danh tiếng tiên đăng mãnh sĩ cũng tất sẽ đạt được hơn trường, thí dụ như nói ngoài. Thế nhưng là, quốc hội đối ngoại hoàn hạm đội hành vi thẹn quá hóa giận đại nhân vật cũng không phải số ít. Cho nên, bỏ mình tướng sĩ đến cùng là hy sinh đền nợ nước, vẫn là phổ thông thai nạn lao động, bây giờ còn tại tranh luận bên trong đâu. Dư Liên tại đứng sắp phút, thật sâu nhìn đối phương một chút, nắm chặt lại nắm đấm, quay đầu tiếp tục bước nhanh hơn. Lần này, hắn lại không có dừng lại. Lần này, tiến sĩ phóng viên ngược lại là không có tiếp tục đổi mà là đối với mình chụp ảnh giờ rồi nói, Bibi, đập tới rồi sao?" "Đập tới a, chủ nhân." Tiểu không người ta trên màn ảnh lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó hình chiếu ra một cái hình tượng, chính là Dư Liên mới trầm mặc lúc biểu lộ. "Ừm, rất tốt, mặc dù biểu lộ chập trùng không chừng, nhưng trong mắt cảm xúc lại thật sự là bạch chuyển tiên hồi. Hơi hơi phối điểm BGM làm một chút điều chỉnh liền tốt." "Ha hôm nay thu hoạch rất tốt a. Kết thúc công việc." "Ai, chủ nhân. Cái này liền kết thúc công việc sao?" Thế nhưng là hắn chẳng hề nói một câu a. Đều nói à, một cái ưu tú phóng viên, liền nhất định phải có một tay có thể vào vòng dạ cổ vị A thưởng, ngân hà tối cao phim giải thưởng, biên tập công phu mới được. A, còn có, Bibi, không phải ở bên ngoài nói như vậy, không phải ta nhưng không gánh nổi ngươi. Vợ gì phóng viên không cùng tới, nhưng dư Liên phiền phức nhưng không có kết thúc. Đã con đường tiếp theo bị ngăn chặn cũng chỉ có thể lúc trước môn rời đi. Nhưng kể từ đó, tự nhiên liền muốn cùng các phóng viên đột vào. Bọn hắn không có cách nào ngăn chặn Tư Di tướng đang cầu bất mãn đâu. Không phải sao, có mấy cái mắt sắc liếc mắt liền thấy dư Liên, trầm ngâm một chút về sau, Đột nhiên phản ứng đến, cái này xem xét liền đặc biệt tốt khi dễ học sinh bé con, chẳng phải là lần này Nghiêm gia ta sự kiện bên trong một cái khác nhân vật chính sao? Lấy học sinh thân phận đột kích hạm đội địch bộ tư lệnh, chém giết địch nhân tiếng tăm lừng lấy linh năng võ giả, vào đế quốc nữ bá tức thậm chí sử dụng cả vương trước mặt cũng rựa vào lý lẽ biện luận không rơi thể cộng đồng quốc cách. Trở lên những cái kia nghe cũng không tệ á. Thế nhưng là, bối cảnh thâm hậu, khao khát công lao sự nghiệp trẻ trung phái trẻ tuổi quan quân giá không tuổi già tư lệnh quan, dẫn đầu ngoại hoàn hạm đội đi một mình, cái kia càng có tin tức giá trị đâu. Nói tóm lại, Mặc kệ là một phái kia truyền thông, đại biểu chính là thiện ý vẫn là ác ý, Dư Liên trên thân có lưu lượng lại là công nhận. Đó là đi theo ta di thượng tướng đi ra đến cái kia chuẩn ý. Có cái phóng viên hô to một tiếng. Một đám người đột nhiên quay lại đầu, giống như là người được nhân vị nhi zombie. Dư Liên cảm thấy cảnh tượng này so gặp được bảy chủng hoặc bát cửu hoàn đại lao còn khủng bố tại chỗ run dậy một chút, muốn lại đi liền chính phát hiện đã bị bao vây. Hắn còn muốn dùng lực trường nhấc ngáy, lại phát hiện chạy tới người xem náo nhiệt đã nhiều hơn không ít, hắn thật không xác định mình tránh một chút có thể hay không làm bị thương vô tội quần chúng đây xem. Càng trọng điếu hơn là Hai đại cảnh rối rởn đã chậm rãi hướng mình cái phương hướng này phiêu đi qua. Cảnh cáo, cảnh cáo, thể cộng đồng công dân. Tại công chúng trường hợp sử dụng linh năng, làm trái thể cộng đồng siêu phàm lực lượng quản lý cơ bản pháp cùng ngân hà giác tỉnh giả đạo đức đi làm chuẩn tắc xin đừng lấy thân thử nghiệm. Dư Liên hiện tại cảm thấy bực bội dị thường, thật rất muốn đại náo một trận, nhưng vẫn là miễn cưỡng nhẫn ngoại. Hắn tung người một cái giẫm lên sân bay đại sảnh lập trụ leo lên mấy bước, sau đó lại làm một cái bay nhào cũng đã xông ra vây qua người tới bảy. Ta bỏ dậy cây cột, cái này không coi là dùng linh năng đi. Không ít phóng viên trợn mắt hốt mổn, thậm chí liền máy móc cũng không kịp quay chụp đương nhiên. Phản ứng cực nhanh nhân tài cũng là có, nhìn a. Đây chính là nghỉ sĩ Ổ Tinh hệ chiến dịch tiên đăng mãnh si thân thủ sao? Cỡ nào nhanh nhẹn, cỡ nào dũng mãnh, cỡ nào quả cảm. Đây chính là chúng ta người mặt trăng, chúng ta làm Tinh chi tự ưu tú đại biểu. Chúng ta có lý do gì không tin, tương lai thể cộng đồng vẫn như cũng là tràn ngập dũng khí hy vọng chi quốc. Thiếu niên mạnh thì quốc cường. Thể cộng đồng và thuế. Đồng dạng phản ứng cực nhanh nhưng đại biểu cho khác biệt tố cầu nhân tài đương nhiên cũng là tồn tại, nhìn a. Đây chính là Trung ương phòng vệ đại học học sinh, liên hẳn là đi làm tạp kỹ diễn viên a. Chúng ta người đóng thuế tốn hao nhiều như vậy cung cấp nuôi dưỡng cái gọi là thể cộng đồng danh tướng cái nồi, chẳng lẽ chính là vào bồi dưỡng tạp kỹ diễn viên sao? Dư Liên coi như là không có nghe được, sau khi rơi xuống đất một cái chiến thuật lăn lộn, nhảy lên liền hai bước ba bước liền sông ra đại môn, nhưng nhìn xem lớn trên đường, cái xe qua lại như mắc gửi, cảm nhận được phía sau vòng vây tới phóng viên, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên đi nơi đó, lập tức có một loại lầm vào thập diện mai phục quân bách cảm giác. Ngay sau đó, lại chỉ nghe thấy một tiếng ô nháy mắt, một cỗ xích hồng sắc động lực tờ hất lên xe, giống gần như thô bạo động tác dừng ở Dư Liên trước mặt. Mặc một thân tiếp thân màu đèn cơ động phục người cười hái hạ đầu nó trụ, tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng rương lên, lập tức lộ ra một trường nụ cười sảng lạ nhan. "Này, xoay ca, muốn nhờ xe sao?" Nữ người cứ nói. "Chi hạ." Dư Liên lộ ra vui mừng, nhảy lên xoay người bên trên đối phương mẫu trợ, tay cũng không có rất thuận tay đi ôm đối phương eo thon chỉ, mà là nắm chỗ ngồi giữa giá treo. Nữ người cứ uốn éo nút xoay, bộ tự tựa như mũi tên gào thét mà ra, vung sông lại các phóng viên một mặt khí lãng. Nhưng mà, nếu là coi là đơn giản như vậy liền kết thúc kia liền quá ngây thơ. Cái phóng viên như là đã quyết định hóa thân thành dọn bị vây thành, nếu là không cố gắng gặm chút gì, như thế nào lại kết thúc công việc đâu. Nữ người cưới nghe chắp sau lưng tiếng hồn nào, dùng khỏe mắt liếc qua liếc một cái phía sau xe cửa sổ, đưa tay gõ gõ thay nghe, phải nạ, sau lưng có 4 chiếc tin tức xe ngay tại đuổi theo. Hai bên đều có quay chụp rở dồn ngay tại chặng đường. Đoán sơ qua, số lượng vào một tá trở lên. Mặt khác, 8 giờ phương hướng có còi cảnh sát, cũng đã kinh động trị an người máy. Một cái khác nhẹ nhàng giọng nữ tử trong thai nghe truyền ra, tăng thêm tốc độ, từ quảng hàn đường cái xuyên qua bốn cái ngã tư đường, hoán đổi lục địa hình thức. Tiến vào cây nguyệt quế phố. Ta đã để án nhi các nàng xuất phát đi tiếp ứng ngươi. Mặt khác, Chi Hạ đem đầu nón trụ đeo lên. Để Ngư Nhi đem đầu nón trụ cũng đeo lên. Này, Phi Phi. Dư Liên đối hai nghe người phía sau lên tiếng chào, đáng tiếc người ta giống như căn bản không nghe thấy. Hôm nay canh thứ hai, ra sân mỗi tử là cái người công cụ, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tấu chương xong, chương 100, ta hội học sinh. Chương 100, ta hội học sinh. Bắt đầu nổi lên 12m, lướt qua Quế cùng lâu. Chú ý không nên đụng đến quảng cáo phi thuyền. Phái nạ tỉnh táo mà bình tĩnh thanh âm tiếp tục từ trong thai nghe chuyển đến. Chi hạ mang theo Dư Liên, làm ra một cái máy bay chiến đấu một dạng trèo lên đột tác, gián một tòa 4 tầng lầu cao xa Hoa Tiểu Lâu vách tường vượt qua nóc nhà. Vào Dư Liên trong tầm mắt, to lớn mái vòm bao vây lấy toàn bộ thiên không, ba phủ cái này rộng lớn thành khu. Trên trăm chiếc không người phi thuyền treo các loại cực lớn bức màn sáng, vào không trung chậm rãi du động, giống như từng cái nhàn nhã ngư nhi. Nhà cao tầng bên trên các loại quảng màn tường đưa chúng nó trang trí đến hoa lệ dị thường, giống như là cho cự nhân mặc vào đắt đỏ váy. Vị tiên mỗ tợ lại bắt đầu hạ xuống trực tiếp rơi vào một câu ngay tại tiến lên xe bay phía trước, mang lái xe tức giận đến một trận giận mắng. Sau lưng các phóng viên thì càng thêm vô năng cùng nộ nhưng bọn hắn hiện tại liền đuổi đều không biết hướng nơi nào đuổi. Chỉ có những cái kia cùng đập rở rộn, còn tại trung thành thực hiện sứ mệnh. Dư Liên chuẩn ý, tiếp nhận một điểm phỏng vấn chứ sao? Dư Liên chuẩn ý, tiếp nhận một điểm phỏng vấn chứ sao? Giờ rộn nhóm tiếp tục cổ nào, đi theo. Thanh âm của bọn chúng là dùng một cái nói chuyện ca hát rất thai, tiểu tỷ tỷ âm nguyên hợp thành khách qua nói, coi như em hai. Nhưng tại Dư Liên trong hai, cùng đám zombie a cát loại hình cũng không có khác nhau quá nhiều. Cũng may, Phi Phi thành âm ý nguyên tử chi hạ trong thai nghe truyền ra, đâu vào đấy, tỉnh táo bình tĩnh. Sau đó, vẫn là giống như kiểu trước đây nhẹ nhàng ổn nguyện, tựa như nàng người một dạng. Chi Hạ tiếp tục đi tới, xuyên qua đường lam loan sau bắt đầu giảm tốc, phía trước ngươi có hai đại trì an người máy. Chi Hạ không chút nghi ngờ, bắt đầu giảm tốc. Một Thở thuyền vừa vặn xuyên qua một cái giao lộ, liền cái thấy hai chiếc một mực dừng sắt ở bên đường, như bạ dạ cụ a một dạng máy móc liền bỗng nhiên khởi động, đỏ lam đèn báo hiệu bắt đầu Bọn chúng không có truy kích Chi Hạ, mà là hướng về phía đằng sau vài khung cùng đập rợn lên đi. Cảnh báo cảnh báo, các ngươi đã siêu tốc, các ngươi đã làm trái quảng hàn thành phố giao thông quản lý điều lệ cùng thể cộng đồng rở rộn sử dụng cơ bản pháp lập tức dừng xe. Tiếp nhận điều tra. Không dừng lại. Không dừng lại. Chúng ta là phóng viên dùng rở dồn. Cảnh sát tinh cái rắm. lộ ra ánh sáng ngươi nha. Quay chụp rở rộn cũng bắt đầu phản kích. Đương nhiên, phản ứng của bọn nó cùng lời kịch cũng hẳn là trước kia liền thu tốt, rõ ràng là phi thường thuần tục. Cảnh cơ cùng đập cơ cứ như vậy một đuổi vừa trốn làm ầm ĩ lại đi, cũng thế, còn tiếp tục theo sát lấy dư liên bọn hắn rở rộn, liền chỉ còn lại 3 năm nữa. Án nghị cùng Lily đi đâu? Phải nào, ta biết. Tiếp tục đi tới, tiến vào ngõ Bạch là đúng không? Mộ tờ lần nữa ra tốc, lại trực tiếp trở hướng Đại Đạo, đâm đầu thẳng vào hai tòa loại cực lớn kiến trúc giữa khe hở, lại là một cái lối lượn hẹp nhỏ. Xe bay Mộ Tơ Vũ yến lướt qua chen trúc rộn ràng hẹp nhỏ, dẫn tới một đám đám dân thành thị giận mắng. Tốt vào người điều khiển kỹ thuật lái xe xuất thần nhập hóa, Mộ Tơ cũng không có đủ ngã người, thậm chí bọn hắn quẩy hàng đều không có đụng phải. Nhưng từ phía sau đuổi theo một nhà quay chụp rởn rồn liền không có như vậy linh xảo thời điểm đầu tiên liền va vào một cái bán ô đen xe thức nhanh, lập tức dẫn tới một trận giận mắng. Đám dân thành thị vồ lên, đem giờ hỗn đập xuống đất chính là một trận quyền đấm tức đá. Xe gắn máy tiếp tục đi tới, rất nhanh liền vào giữa đường cùng mặt khác một cố đồng dạng đồ trang, đồng dạng loại hình mô tô hội hợp. Xe gắn máy người cưỡi đương nhiên cũng giống như chi hạ, mặc đồng dạng động lực trang phục tay đua cùng cùng khoản mũ giáp. Chỗ ngồi phía sau ngồi cô nương thì cùng Dư Liên gần thân cao, cũng tương tự mặc phòng vệ đại học đồng phục học sinh, chỉ bất quá lại là nam bản. Lấy nam tính tiêu chuẩn, Dư Liên thân cao chỉ là phổ thông trung đẳng, cô nương này cùng mình cùng loại hình, vào nữ sinh bên trong tự nhiên là người cao. Nang cái có được màu luống mùi da thịt, giữ lại tóc ngắn kéo đinh cô nương khỏe đẹp cân đối giống như một chỉ sư tử cái, nhưng là Tiếu Dung lại rất ngọt, hướng về phía mọi người so cái ok thủ thế, sau đó vô vô ngồi trước người cưới. "Này, Án Nhi. Này, ạ. Li li Dư Liên tiếp tục chào hỏi. Kinh nghiệm của hắn nói với mình, vắng vẻ cái nào về sau vấn đề đều sẽ rất nghiêm trọng. "Chúng ta xuất phát rồi. Phải nạ chỉ thị, 3 phút sau các ngươi lại xuất phát. Dư Liên, hẹn gặp lại nha." Kỵ sĩ từ dưới mũ giáp cũng phát ra tinh tế giọng nữ, sau đó gõ néo tờ nằm tay, xe gắn máy cấp tốc lên hùng, lái ra nhỏ. Nàng thậm chí cố ý để xe vào trên không trung múa một vòng tung xuống một chuỗi ru dương tiếng oanh minh. Dư Liên chuẩn ý, mời tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Dư Liên chuẩn ý, mời tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Còn lại giờ dồn nhóm quả nhiên mắc lửa, cứ như vậy đi theo chiếc kia mộ tờ đi. Lại qua mấy phút, cưới xe Chi Hạ nói, chúng ta cũng lên đường đi. Mặc dù bản thân ta nhưng thật ra là muốn ở chỗ này ở lâu một hồi. Đừng đua ta a. Chi Hạ lưu lại một chỗ như chuông bạc tiếu dung, mở ra mộ tờ lấy bình thường côn tốc, sát mặt đất đi truyền. Bọn hắn rời đi hẻm nhỏ, lái vào như nước chảy trong dòng xe cộ. Mấy phút về sau, bọn hắn xuyên qua đại đạo, rời đi chủ yếu thành khu rốt cục vào một cái trong công viên nhỏ, cùng mặt khác một cỗ sơn thành đỏ xám sát xe gắn máy chậm mặt. Một cái đồng dạng mặc học viện quân sự chế phục cô nương tựa ở xe gắn máy một bên, hướng ngay tại trầm rãi giảm tốc tiếp cận hai người lên tiếng chào. Haha, Ngư Nhi." Nàng một cặp mắt đảo hoa đã cởi thành con cong môi nha. Haha, ha, Phi Phi." Dư Liên hái hạ đầu nó trụ, cũng lên tiếng chào. Gọi Phi Phi nữ hải ánh mắt rời xuống, nhìn thấy Dư Liên là nắm lấy giá treo mà không phải ôm chi hạ eo, mới thỏa mãn gật đầu, ngoài miệng lại nói, "Ngư Nhi, cầu sinh dục rất mạnh, nhưng có chút tận lực nha." "Đúng vậy a." Hắn là trước kia ôm đến nhưng gấp không cẩn thận còn tưởng rằng muốn đem ta chăm chú kéo, cả một đời không bông ra nữa nha." Chi Hạ dùng trộm được gà ăn tiểu hồ ly ngữ khi nói. "Ngươi liền đừng lửa cháy đổ thêm dầu a, hồ ly tinh." Phi Phi không cao hứng mà nói. Tốt "Ta, vậy ta đổi lấy ngươi đài này xe." Dư Liên vội vàng nhấc tay đầu hàng. Dư Liên cuối cùng vẫn là bên trên Phi Phi xe, lần này tổng kết xem là khá thản nhiên ôm phía trước người GL. Phi Phi tức giận vung Dư Liên một cái thiên tiểu bạch mỹ bả nhãn, lái xe khởi động. Chi Hạ vào nhìn một chút cái này vô cùng tự nhiên một màn, xì một tiếng khinh lộ ra bị buồn nôn đến dính nhau biểu lộ. Tiếng lặng theo ở phía sau. Hai chiếc xe bay chậm rãi lái rời công viên, mang khung giới đỉnh bốn hoa cùng bể phun nước dần dần quên hết đi. Dư Liên nhìn thấy một cái nút ở vườn hoa ánh đèn bóng tối bên trong, giống như ưu Linh thân ảnh, cùng Dư Liên có trong nháy mắt ánh mắt tiếp xúc. Cái sau tựa như có chút tự ti mà cảm, máy móc né tránh Dư Liên ánh mắt, nắm thật chặt trên thân quần áo cũ, lại hướng công viên chỗ sâu lùi bước. Dư Liên đưa mắt nhìn hắn biến mất vào hoa mục bóng trồng bên trong, trong lúc nhất thời vậy mà thấy có chút nhập thần. "Nhìn cái gì đấy?" Phi, phi hỏi. Dư Liên ánh mắt vượt qua công viên, trực tiếp nhìn thấy thành khu bên dưới. Nơi nào đã vây lên to lớn mà tưởng, tất cả loại loại hình máy móc thiết bị, có người thao cũng có tự hạn chế ở nơi đó ra ra vào vào, lên lên xuống xuống, còn thật sự là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng phồn hoa. Bên kia công trường, "Ân, ta nhớ được ta rời đi thời điểm, vẫn là khu dân cư a." "Ừm, đúng." "Nơi đó trước kia là mặt trăng nguồn năng lượng hóa chất khu già quyển đâu?" "Bất quá, nhà máy hóa chất không phải đã phân cách gì chuyển rồi, cho nên công nhân gia thuộc nhóm cũng đều chỉ có thể đi theo dọn nhà." Về phấn nguyên lai địa, nghe nói là Hoàn tập đoàn muốn ở nơi đó chế tạo một cái mới tinh không chủ để nhà viên. Một khi xây thành, liền sẽ là hệ ngân hà nhanh xoắn ốc thứ 3 bên trên loại cỡ lớn nhất chủ thể nhà viên. Hoang nhạc, liên minh loại cực lớn tinh tế tài phiệt một trong, cũng là ngân hà giải trí cư đầu. Động tác thật là nhanh. Đúng vậy à, bọn hắn duy chỉ có là đối với chuyện như thế này, hiệu suất đặc biệt cao đâu. Chủ đề nhạc viên cũng xác thực so nhà máy hóa chất nghe muốn càng có phong cách đâu. Đúng vậy à, mặc kệ là địa cầu, vẫn là mặt trăng đô thị đại đa số thị dân đều là nghĩ như vậy. Phi Phi tựa như cảm nhận được dư liên cảm xúc có chút xa sút, rất nhanh liền chuyển di chủ đề, tốt mọi người đã quyết định muốn vào chỗ cụ liên hoan. Ta đã để đa nạ cùng dự ý các nàng đi qua chiếm vị trí. Án nghỉ cùng Lý Lị ạ bên kia, hết ra tất cả con rồi về sau, rất nhanh cũng sẽ đổi tới. Chúng ta trước đi qua đi, không dùng trở lại trường đưa tin sao? Hôm nay đều thứ bảy à, ngươi vốn là đã muộn nhanh một cái tuần lễ cũng sẽ không cần gấp gáp như vậy. Mà lại, ta đã thành công để bộ học sinh tin tưởng, ngươi trở về thời gian hẳn là ngày mai. Phi Phi đã nói là, kia liền nhất định là. Nhận biết mười mấy năm, nàng cho tới bây giờ liền không có không đáng tin cậy qua. Dư Liên lập tức liền mang trường học quên hết đi, vừa nghĩ tới chỗ cũ những cái kia hàng đẹp giá rẻ đồ lượn. Trong nồi cùng sắc đậu hũ, cùng tự nhuễng bia dinh dưỡng, hắn đã cảm thấy dạ dày nhúc nhích đến đều nhanh thêm mấy phần. Đi tự nhiên là muốn đi. 10 phút sau, ba người hai xe đến cái gọi là chỗ cũ một chỗ tới gần thành khu biên giới quẩy đồ nương quán bán hàng. Ngoài tiệm trên cái bàn lớn, hai cái cô nương đã chiếm một cái bàn lớn. Gọi Đan Nạ tóc đỏ cô nương ngay tại lớn tiếng kêu gọi chọn món ăn, gọi dù ỷ cô nương thì kéo đuôi tóc, an tính vào một bên cho mọi người bố trí bộ đồ ăn. Haha, ha, ha Đan lại mập. Một chút cũng không mập nhưng dáng người sắc thực rất hot tóc đỏ cô nương nết cười, sau đó quyết định thật nhanh hướng dư Liên Dương giữa. Dư Ỉ, đã lâu không gặp rồi." Kéo búi tóc cô nương nhã nhạc cười, lại ảo thuật thức móc ra một cái khay, ấm trà chén trà lưu hương đầy đủ mọi thứ, bắt đầu khoan thai sắc lên trà tới. "Trà thơm một ngụm, vì quân vệ Trần." Nàng điềm tĩnh cười nói. Dư Liên cảm thấy cô nương này khí chất cùng hoàn cảnh trung quanh, thậm chí toàn bộ vũ trụ họa phong đều không quá dựng, nhưng vẫn là rất thích cái này, không khí đương Dư Liên một chén trà thơm vào bụng, cảm thấy lượng máu cùng tâm tình đều khôi phục hơn phân nửa, mà lúc này, mộ tở tiếng mộ tở vang lên lần nữa, tự nhiên là phụ trách dẫn gia truy binh ngàn cùng Lilia đúng hạn trở về. Như thế Trung ương Phòng vệ Đại học Hội học sinh các cán bộ cao cấp, cùng một cái góp đủ số toàn viên đến. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ quán bán hàng trước, oanh oanh nghiến liến muôn hồng nhìn tia, thế nào xem xét phạm Phật như là đến các vạ kỷ dị điện đường ở trong đó nhất không hài hòa đại khái chính là ở giữa cái kia duy nhất nam nhân đi. Hiện tại các người biết, người nào đó vì cái gì vào học viện nhân duyên, nhất là vào nam sinh bên kia nhân duyên không tốt lắm đi. Hai chương này ra sân mỗi từ toàn bộ đều là người công cụ cùng diễn viên của chúng, nhiều nhất chính là chiến hữu cái gì, cung thủy tinh cung cái gì không hề có một chút quan hệ, các ngươi nhất định phải tin ta á. Tấu chương xong, chương 101, Dư Liên cùng các cô nương cố sự. Chương 101, Dư Liên cùng các cô nương cố sự đầu tiên liền đến nói một chút, Dư Liên thanh mai chúc Mã Tiểu Tỷ tỷ phi phi đi. Đại danh của nàng gọi phải nạ Cê Lý 8 tuổi thời điểm liền cùng Dư Liên nhận biết. Dư Liên 3 tuổi thời điểm không có mẹ, 8 tuổi thời điểm không có cha. Cậu mợ liền đem hắn tiếp vào Cẩm Thành cùng một chỗ sinh hoạt. Cậu mợ vào Cẩm Thành kinh doanh một nhà gọi Dung Hạ lâu phòng ăn, kia là một nhà danh xưng có hơn 1000 năm lịch sử danh tiếng lâu năm truyền lại từ Dư Liên mụ, mụ đời thứ 87 tầng tổ phụ. Đương nhiên Dư Liên đối này có rất lớn hoài nghi. Ma phi, phi phụ thân thì vào dung hạ lâu đối diện mở một nhà làm ăn khá khẩm đ đạo quán chủ yếu giáo sư nguyên tử quyền đạo các loại thực chiến võ học phía trước đã nói qua đây là một cái trăm hoa đua nợ võ học thì thế chỉ cần có bản lĩnh thật sự liền tự nhiên sẽ có đệ tử đệ tử đánh quyền đánh cho ra một thân mùa hôi bẩn chạy đến đối diện đi ăn bữa hàng đẹp giá rẻ thiệp cũng là có thể lý giải A đây cũng không phải là cái gọi là một con rồng dây chuyển sang nghiệp thật Tuy nhiên hai nhà quan hệ xác thực rất tốt hai nhà hài tử cùng lứa quan hệ đương nhiên cũng sẽ rất tốt rồi Dư Liên cùng phi phi 8 tuổi nhận biết tiểu học trung học cao trung đều là một trường học gần như mỗi ngày đi học tan học đều cùng một chỗ. Bọn hắn biết được đối phương sinh nhật, thì ác, Khuynh Hướng, Hàm Mê, thậm chí cả bệnh chủ Úy bị hữu thời kỳ hắc lịch sử cùng ác thú vị đương nhiên mặt trăng nữ vương đương, đương đại hàng Nga trung ương phòng vệ đại học chủ tịch hội học sinh, phải nạ Lý tiểu thư mặc dù là đạo quán xuất sinh cô nương, lại một mực là cái sáng tỏ đại khí lòng nhiệt tình cô nương tốt. Từ nhỏ đến lớn, vào hàng xóm láng giềng bên trong phong bình có thể so sánh xấu tiểu tử Dư Liên tốt nàng sẽ chạy tới kiểm tra học viện quân sự, đúng là rất nhiều người không nghĩ tới. Sau đó, chính là phó hội trưởng Diệp Chi Hạ, cũng chính là đi đón Dư Liên cái kia đến rất giống cái tiểu hồ cô nương. Dung mạo của nàng cũng quả thật có chút tinh xảo quá độ, rất dễ dàng để người liên tưởng đến cổ đại những cái kia hồng nhan họa thủy. Kết quả là, vào mặt trăng đô thị tiểu thư giải thi đấu, đương đại thể cộng đồng sinh viên tuyển mỹ trong trận đấu, vẫn là tiết bại cho Phi Phi, mang hẳn nga sương hào chắp tay nhường ra đồng dạng nàng cũng làm xấp xỉ 3 năm phó hội trưởng, vẫn luôn là Phi Phi phụ tá. Tiếp lấy chính là cái kia, vì mọi người sắp trà cô nương, ôn nhuận như nước hoàn toàn liền là một bộ dạ mạo Tona đệ tỷ cổ tại thế bộ dáng. Tên của nàng là Tạ Cà Cà Ý, chức vụ là hội học sinh bí thư trưởng. Không nói nhiều, rất địa thấp, lại là hội học sinh Thậm chí toàn bộ học viện tất cả câu lạc bộ có thể hoàn Mỹ vận chuyển lại đầu mối nhân vật tiêu đại khái cũng là cả cái trung ương phòng vệ đại học trong lịch sử nhất truyền kỳ một giới hội học sinh đi từ phi phi từ hệ ly nộ học tỉ nơi đó tiếp nhận chủ tịch hội học sinh trước về sau một trận bánh như hồ thao tác sinh sinh đem toàn bộ nữ sinh tỷ lệ cái chiếm ba thành dương cương khí 10 phần học viện quân sự hội học sinh biến thành thuần một sắc nương tử quân đúng vậy Dư Liên cũng không phải là hội học sinh thành viên chỉ là ở trong học viện kiêm chức thư viện nhân viên quản lý chỉ chẳng qua là bởi vì phi phi quan hệ Hắn liền có thể có cùng với các tiểu tỷ tỷ chơi của cơ hội một tới hai đi mọi người liền đều que thuộc Mà Khắc, Dư Liên cũng không phải là thật đi tìm các tiểu tỷ tỷ chơi đùa. Hắn là vì giúp một cái đồng học ra mặt, mới cùng nhân viên nhà trường đối bên trên cần muốn mọi người hỗ trợ thu thập một chút tư liệu cùng chứng cứ. Có kể vai chiến đấu cái tầng quan hệ này, mọi người quan hệ tự nhiên liền càng ngày càng tốt. Mọi người đã đến đủ đạn nạ liền bắt đầu lớn tiếng chào hỏi rượu ngon thức ăn ngon trực quản bưng lên loại hình đầu tiên bưng lên chính là mâm lớn thịt nướng, cùng lục đại bó biệt đây, xem xét vậy thì cùng đám này cô nương xinh đẹp họa phòng không quá phù hợp. Nhưng mà đã có tuổi lão bản lại không có chút nào ngoài ý muốn, còn lại cho mọi người đưa một nắm lớn thịt dê nướng đi lên. Ta đây cũng không có điểm Đã đã nói: tạo, ta ở đây mở 10 năm cửa hàng, liền các người đám này tiểu cô nương môi tháng đều sẽ tới vào xem, coi như là một lần cuối cùng đại hạ giá đi." Bên trên chút nghiên kỷ lão bản lớn tiếng nói. Hắn ngừng đống nhiên một chút, lại buồn bã mà nói: "Dù sao à, đợi đến các ngươi vừa tốt nghiệp, ta cũng nên chuẩn bị về hưu." "Về hưu? Ngài còn rất cường chẳng a. Ta cảm thấy ngài chú nghệ đã xuất thần nhập hóa, nếu là không còn làm tới mấy năm, quả thực chính là toàn bộ ngân hà nấu nương giới tổn thất ta." Dư Liên nói. "Cũng liền ngươi tiểu tử này sẽ nói loại này tốt nghe." Lão bản cười hắc. hắc. Nhưng trong tươi cười tổng kết có mấy phần ẩm đạm, thế nhưng là à, ta biết thủ nghệ của mình, ngoại trừ các ngươi, cũng chính là đối diện những cái kia cầu thả hán tử mới thích tân nha. Thế nhưng là, nhà máy đã phải di rồi. Mà lại, ta hiện tại chỗ ở cũng là nhà máy khu Gia Quuyến, sân chơi sửa chẳng phải biến thành công viên khu ta về sau về nhà mình không phải đều phải giao phí qua được rồi. Hắn lắc đầu, thấp giọng thở dài, nên về nhà nha. Hắc, coi như vậy đi, vào các ngươi những người tuổi trẻ này trước mặt nói những lời này tính là gì? Tóm lại, hôm nay chính là đại thúc mời khách ra, không cần khách khí. Mọi người đều có điểm trầm mặc lại chỉ nghe thấy lao bản lại nói, nếu là cảm giác đến không có ý tứ, một hồi liền chừa chút cho ta ảnh chụp lưu niệm đi. Nói thật, nhiều như vậy xinh đẹp tiểu cô nương đến ta trong tiệm ăn cơm, là ta mỗi tháng hy vọng nhất sự tình. Mới sẽ không cho ngươi a, ai biết ngươi cái này rầm đãng đại thúc sẽ cầm hình của chúng ta đi làm cái gì. Tiếu Dung rất ngọt, lại là siêu mẫu cấp thân cao gốc là tin cô nương Lý Lý à Anphôn so lớn tiếng nói. Vào các cô nương cười mắng bên trong, đại thúc lại trở về phòng bếp làm việc đi, bầu không khí một lần nữa nhiệt liệt. Dù sao, đây khả năng cũng là khả năng, lấy trung ương phòng vệ đại học hội học sinh thân phận tiến hành một lần cuối cùng liên hoan. Bắt đầu từ ngày mai, các nàng liền sẽ tiến vào cuối cùng một cái học kỳ, cũng mang hoàn toàn từ nhiệm hội học sinh làm việc, mang nó giao cho 2 5, 3 bọn hậu bối, bắt đầu chuẩn bị tốt nghiệp, cùng tương lai vào nghề. Lần này liên hoan liền tụ sắp xỉ bao giờ, Dư Liên, gần như, không có gì che giấu đem mình vào tân ngọc môn, vào ghi âm ra tinh hệ trải qua nói cho mọi người nghe. Nghe được các cô nương cả đám đều muốn nhập thần tình thoảng còn lộ ra hoặc lo lắng hoặc đau lòng hoặc nhạy cảm thần sắc, để Dư Liên lòng hư vinh được đến thỏa mãn cực lớn. Cái tiếc cảm giác là nhân vật ghê gớm đâu. thì phê bình nói đây là một vị một đầu tóc bạc nga cô nương, bởi vì còn trẻ Cho nên điểm nhan sắc cùng tư thái đều vẫn là ở vào tương đương có thể đánh giai đoạn. Nàng cũng là trước kia phụ trách dẫn ra truy binh người điều khiển, cũng là hội học sinh bên trong kỹ thuật điều khiển nhất tốt. Chi Hạ cũng tương tự rất có thể lái xe mà lại có thể chơi ra một đống lớn đặc kỹ động tác điều khiển, nhưng cùng ăn nhỉ so ra, hoàn toàn chính là nghiệp dư chơi phiếu cùng nghề nghiệp chuyên lệnh. Nghe nói An Ni Dỗ mà nổ và trước kia là tương đương nổi danh đen, nghèo, nói, "Bạo phi tộc đại tỷ đầu, bất quá, cái này cũng đều là nàng thi đậu phòng vệ đại học trước đó học lịch sử. Nàng hiện tại chức vị là hội học sinh tổng thư ký, đứng đắn thể cộng đồng quân dự bị quan quân." Cái kia ý nạ là cả giống như cũng rất thú vị. Án Nghị lại liếm liếm đầu lưỡi, nhìn qua là vào liếm dọa bọn, nhưng lại tại chỗ dẫn tới dư Liên Bạch nhà đúng, trên phố nghe đồn, Án Nghị là cái kéo kéo vẫn là tê, nhưng cuối cùng cũng chỉ là trên phố nghe đồn, dù sao cũng không nghe nói nàng và mình bạn cùng phòng náo ra cái gì màu hồng phấn mới đoán được nha. Helino học tỷ càng thú vị đâu." Dư Liên nói. "Còn lại các cô nương hết sức vui mừng." Án Nghị thì trợn nhìn Dư Liên một chút, tân tấn đem một ly lớn dinh dưỡng uống đi vào. "Cái kia sĩ cùng sử dụng cạ vương cũng rất thú vị đâu." Dư Liên lại thêm một câu. "Đúng vậy a." Ta thật bội phục ngươi, ít nhất phải tội nhân công phu là vũ trụ cấp. Liên loại kia các đại nhân vật đều trêu chọc được đến, Đoàn chừng đã bên trên Đế quốc Seoul đi. Ta đến cách ngươi xa một chút, miễn cho tương lai muốn đi Đế quốc du lịch đều lấy không được hộ chiếu. Đã Na nói đến đây, lập tức bày ra một bộ mấy thứ bẩn thỉu nhanh cách ta xa một chút biểu lộ, hướng về phía dư liên không ngừng mà phát ra xủy xủy thanh âm. Cô nương này lại danh gọi là Đan Na Dẹ Phở Sẩn, đại nông trưởng chủ gia cô nương, từ nhỏ đã dũng mãnh tính cực kỳ, mà lại là thật mang theo nhà mình trồng vườn thuê cầm súng bạo dân, cùng thổ dân làm qua. Nàng ước chừng là nghĩ tốt hơn quản lý trong nhà cầm súng bạo dân đi, cho nên mới tiến vào học viện quân sự. Liên hoan kết thúc, mọi người nhau nhau chuẩn bị rời đi, đồng thời cố ý đem Dư Liên cùng Phi Phi lưu tại cuối cùng. Dư Liên lần nữa ngồi lên Phi Phi xe, đi đến trở lại trường đại lộ. "Đúng, Nư Nhi, thính chứng hội kết quả đã ra." Phi Phi lời này tựa như có chút không đầu không đôi nhưng Dư Liên trong đầu lại rất nhanh liền hiện lên một cái thanh tú, đơn bạc, sắc mặt trắng bệnh thanh niên thân ảnh, mặt mũi tràn đầy đều là bất lực cùng tuyệt vọng, thậm chí cũng không dám cùng người đối mặt. Hắn run rẩy lấy nuốt ở góc phòng bên trong, giống một con bị triệt để sợ vỡ mặt hamster. Thế nhưng là, vốn dĩ hắn không phải là dạng này. Hắn là cái đốn chính, cố gắng tiến tới, tràn đầy tràn ngập đối tương lai trở mong thanh niên nhiệt huyết. Toàn trường nhóm đầu tiên rèn luyện thân thể cùng sớm tự học nhất định có hắn, toàn trường cuối cùng một nhóm tự phòng tự học cùng thư viện rời đi cũng nhất định có hắn. Thật sự là dài rạng rạng phán quyết ta. Dư Liên mặc dù biết, khi hắn đem các loại chứng cứ tư liệu vòng qua nhân viên nhà trường trực tiếp nộp lên trên tư pháp bộ, kết quả liền hẳn là chủ định. Nhưng mà, chứng cứ vô cùng xác thực sự tình lại kéo thời gian dài như vậy, cũng không biết là đường đường trung ương phòng vệ đại học cùng quân đội tư pháp bộ làm việc quá nhỏ, vẫn là quá không có có hiệu suất. Ngày đó động thủ mấy cái, đều là khai trừ xử lý. Mạc Khác cũng đã xoay đưa bộ quân pháp. "Hử, thiện nghi bọn hắn." Phi Phi cắn cắn bờ môi, thấp giọng lại nói, "Mạc Khác, Tổ Bị vẫn là quyết định nghỉ học." Bất quá, nhân viên nhà trường đáp ứng không truy cứu hắn học phí, cũng bồi thường tổn thất tinh thần, nhưng vẫn là cùng hắn ký hiệp nghị bảo mật, không cho phép hắn đối truyền thông cùng bất luận cái gì phe thứ ba lộ ra. "Đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy." Hắn muốn lưu lại cùng ngươi nói lời cảm tạ, nhưng một mực không có gấp trở về. Nhân viên nhà trường lại một mực thúc dục hắn đi, liền đành phải rời đi trước. Trước khi đi, Còn một mực tại bái nhờ ta hướng chuyển đạt tại nơi đâu? Ừm, không quan hệ, tìm cái cơ hội vẫn là có thể vấn an hắn một chút. Ta cũng rất muốn biết hắn tương lai dự định. Hắn không có lưu lại bất kỳ thông tin phương thức, nhà cũng chuyển đi. Phải không? Ngư Nhi, ngươi làm rất đúng. Cảm ơn, Phi Phi. Nhưng chính là làm được quá đúng, kết quả vậy tới một đám tiểu hồ ly đều lòng ngưỡng ấy Ta, ta nào có. Đúng đúng đúng, liền là thái độ như vậy. Ngư Nhi cũng bởi vì lão là thái độ như vậy, mới sẽ luôn để cho đám kia tiểu hồ ly hồ ly lẳng ăn vụng hồ cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được a. Tấu chương xong, chương 102, sự kiện kia. Chương 102, sự kiện kia. Sự kiện kia phát sinh ở năm trước, cũng chính là năm 828 tháng 9 phần, Dư Liên vừa vận lên tới năm 3 thời điểm. Dựa theo học viện truyền thống, tất cả năm 3 học sinh đều sẽ không hàng đến trên sao hỏa một chỗ không người trong rừng rậm, tiến hành trong vòng 3 ngày đoàn đội đối kháng diễn tập, sao hỏa tiến hành đại quy mô hoàn cảnh cải tạo, đã biến thành loại địa hành tinh, việc này trước đó đã đề cập qua đi. Dư Liên chỗ mới là phe đỏ, mà Lam huyết huynh đệ hội đám công tử ca đã đều đã là Lam huyết tự nhiên đến vào phe Lam. Quá trình chiến đấu không đáng giá nhắc tới. Trận đấu kết quả cũng không có gì gọi sóng, dù sao chính là hai phe tại trải qua mấy lần rằng co đảo ngược về sau, từ đám công tử Ca chỗ phe làm lấy được thắng lợi. Nhưng mà, theo sau đó phát sinh một sự kiện, lại làm cho quá trình cùng kết quả đều lại không ai quan tâm. Nếu là thực chiến diễn tập, cái kia tự nhiên liền nên tồn tại công tử Ca trước đó chiến lệnh. Dư liên chỗ phe đỏ, liền có một cái tên là Thomas rằng đồng học liền trong lúc tác chiến mất tích, bị diễn tập đạo diễn Vương phán định vì bị bắt. Nếu là là thực chiến diễn tập, đương nhiên liền tồn tại tù binh cái này, đương nhiên không có gì quá kỳ quái. Thế nhưng là, đương diễn tập kết thúc thời điểm, Mọi người cũng không có vào trại tù binh bên trong phát hiện Tô Mặc Quỷn. Mãi cho đến ngày thứ hai, lục soát cứu tổ mới rốt cục vào rừng cây một chỗ trong danh sâu, phát hiện mất đi một cái tay một chân, toàn thân che kín vết thương, gần như chỉ còn lại một hơi hắn. May mắn chính là, hắn cuối cùng là phát hiện phải kịp thời. Mà lại một cái tay một chân gây nên tàn tổn thương, đối với hiện tại ghen trị liệu kỹ thuật cũng thật không tính là gì. Thế nhưng là, nó nhận tinh thần thương tích, liền không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Giằng vào trong ống nuôi cây phao sắp xỉ bà tháng mới dần dần khôi phục một chút xíu thân trí. Mà vào trong lúc này, đến bảo hộ mẹ của hắn trọn vẹn gửi 2 vòng. Cả người đều thành ra bọc xương. Hắn nói cho mọi người, là Lam Huyết huynh đại hội người tổn thương chính mình. Bọn hắn muốn khảo vấn phe đỏ tình báo, thậm chí chủ yếu còn tại hỏi tham hội học sinh phi phi các nàng chỗ tục doanh địa điểm. Rằng cảm thấy cái này nếu là diễn tập, mình cũng là biểu hiện một chút, thà chết chứ không chịu khuất phục anh hùng khí phách liền cường mạnh đối hai câu. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhận đánh đập cùng cực đãi. Đối phương không phải vào diễn tập, thậm chí đều không giống như là thật coi hắn là làm địch nhân mà vẹn vẹn chỉ là đang thỏa mãn mình tàn ngược dục vọng. Mấy cái người hành hung chơi đến mắt, cuối cùng chặt xuống tay chân của hắn, đem hắn ném đến rừng cây cái nào đó trong doanh sâu. Nếu như ngươi đến ngày mai đều không có bị nơi này dã thu ăn vào, nói rõ quả nhiên thứ dân thịt đều là thối hoắc." Có người như thế nói với hắn. "Bất quá, nhất định phải thừa nhận, thứ dân, ngươi ra miệng thịt mềm nghĩ không ra còn rất chịu đánh." Những người hành hung cười ha ha nên ngang rồi đi, chỉ để lại thể xác tinh thần đều nhận to lớn tổn thương người trẻ tuổi, vào rừng rậm chỗ sâu trầm rãi dữa nát. Viện Vương biểu thị nhất định sẽ tra đến cùng. Nhưng người qua mấy ngày, bọn hắn lại bỗng nhiên biểu thị cũng không có tra được cái gì đáng tin mấy mối, tất cả bằng xác nhận hung thủ đều có hoàn mỹ không ở đây chứng cứ. Nhân viên nhà trường cho rằng, có lẽ là do trong rừng nhận mảnh thu tác kích, nhà to lớn thương tích sau gây nên ứng kích phản ứng, lúc này mới có ảo giác. Nói đến khó nghe một điểm, không có nói thẳng hắn là đang mượn cơ trèo vu đã là rất khách khí. Viện Vương biểu thị vẫn là sẽ gánh chịu rằng hết thể tiền chữa trị dùng, dù sao cũng coi là diễn tập bên trong thai nạn lao động. Thomas rằng càng nghĩ càng cốt đủ. Hắn nhận tổn thương không chỉ là trên thân thể thống khổ, còn có trên tinh thần trọng thương. Vào dài đến 2 hơn 10 giờ thời gian bên trong, hắn có thể cảm nhận được con muỗi vào miệng vết thương của mình, cảm nhận được huyết ngay tại một chút xíu chảy ra. An thịt Manh Thú tựa như vào rừng cây chỗ sâu gào thét Tuy thời đều có khả năng xuất hiện mang mình sẽ thành mình nhỏ cái này cái trẻ tuổi học viện quân sự học sinh xuất sinh gia đình bình thường lại bằng năng lực của mình thi đậu trung ương phòng vệ đại học liền xem như vào cái này chỗ tinh anh tụ tập trong đại học thành tích cũng tương đương xuất sắc nếu như lại cố gắng một điểm nói không chừng liền có thể vào tốt nghiệp về sau cầm tới hổ phụ nữa nha nói tóm lại trên người hắn gánh chịu lấy cả nhà tăng lên giai cấp hi vọng đồng thời trên cơ bản đã thành công nếu như không có cái gì mà ý muốn hiện tại ngoài ý muốn cứ như vậy phát sinh Vào diễn tập chấm điểm bên trong, hắn cái cầm một cái đạt tiêu chuẩn, đại đại liên lụy điểm trung bình không nói, còn được đến tinh thần qua Yuot, có bị hại chứng vọng tưởng hiếm nghi, nhân cách cùng ý chí đều còn nghi vấn đánh giá. Rằng một nháy mắt cảm thấy mình phản phất là mất đi cố gắng, thậm chí cả sinh hy vọng sống sót, trầm mặc đi đến bệnh viện tầng cao nhất, đang chuẩn bị để cho mình chấm dứt thời điểm, lại bị đổi tới tham Dư liên tốn trở về. Dư liên xin thể, nhất định phải làm cho đây hết thảy được đến phán quyết công chính. Hắn biết, tổn thương rằng trong mấy người đều là Lam Huyết huynh đệ hội thành viên. Trưởng bối của bọn hắn bên trong có chính khách, có phú thương, có văn nghệ danh nhân, cũng có quân đội cao cấp tướng lĩnh. Nhưng mà, hắn cũng không có khuất phục, thậm chí liền năm đó thành tích đều buông xuống chính là tại vì chuyện này trên giới buôn tẩu hồ hào, sưu tập tư liệu, tìm kiếm chứng cứ. Cũng may, hắn cũng không phải là hoàn toàn một mình phấn chiến. Phi phi cùng nàng đám tiểu tỷ muội là hoàn toàn đứng tại phía bên mình. Mặt khác, mặc dù hắn vào trong nam sinh nhân duyên giống như một mực không tốt lắm, nhưng vẫn là có tương đương bộ phận đồng học đang lén lén trợ giúp chính mình. Nghe nói, Lam Việt huynh đại hội có mấy cái năm thứ tư sinh muốn đến báo thù mình, nhưng vẫn không động tĩnh gì. Dù sao, vừa vận trở thành hội trưởng họ Dạ, cũng không có cho mình chế tạo cái gì chứng ngại. Nhân viên nhà trường đương nhiên là muốn để chuyện này làm nhà sun dưới, nhưng Dư Liên lại biết, mình không phải một mình phân chiến, đại đa số đồng học đều là hậu thuẫn của mình. Nói tóm lại, trải qua hoàn toàn có thể đập một bộ đặc sắc điều tra thêm luật chính phim truyền hình cố sự về sau, Dư Liên rốt cục thu tập được hoàn chỉnh chứng cứ liên, hướng nhân viên nhà trường nộp lên trên báo cáo. Nhưng mà, đổi lấy kết quả, ngược lại là nhân viên nhà trường cảnh cáo cùng ý bức lợi dụng. Dư Liên đối nhân viên nhà trường phản ứng cùng lý do phi thường cảm động, liền trực tiếp vòng qua nhân viên nhà trường, nộp lên cho tư pháp bộ phòng giám sát đương nhiên. Sở dĩ có thể thành công truyền đi lên, cũng không phải bởi vì chi hạ có một cái đương thăm nghị viên cha, cùng dù ỷ có một cái vào tư pháp bộ nhậm chức cao cấp công chức mẹ, mà là bởi vì dư Liên thông qua hai người bọn họ biết được, mới thượng nhiệm tư pháp bộ tổng kiểm sát trưởng là đương nhiệm quốc phòng nghị viên trưởng kể. Thù chính trị. Từ những ký ức này để phán đoán, trước kia học sinh dư Liên cũng không phải là cái thuần đầu sắt ra. Tóm lại, Du hiệp dư Liên lần nữa vì học sinh dư Liên đầu sắt, thông minh cùng hành động lực hô to một tiếng. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa cảm khái một tiếng. Gia này nếu như không chết, tiếp trước 830 đảng uy hoàng trong lịch sử. Hẳn là cũng sẽ có một cái gọi là dư liên lưu lại một trang nổi bật. Thế nhưng là, hiện tại cái kia lịch sử tuyến bên trong vẫn như cũng là không có tiếng tam gì. Có lẽ chỉ là một phát lạc, có lẽ là một lần báo cát, cũng có lẽ là một lần quái vật đánh lén. Tốt hiện tại ta trở về ngươi nên được đến phải có lịch sử địa vị, đồng thời, ngươi tốt lối, ta cũng sẽ tận lực vì ngươi làm được. Thí dụ như nói, chuyện này kết thúc, cho nên, những vật kia làm nhiều chuyện như vậy, mới vẹn vẹn chỉ là khai trừ a. Dư Liên im lặng bật cười một tiếng. Bọn hắn là thật được đưa đến bộ quân pháp đi, ta tận mắt bọn hắn bên trên hiến binh xe. Phi Phi nói: Nếu quả thật phải bị phải có trừng phạt, không phải hẳn là đưa thẳng tư pháp bộ sao? Bộ quân pháp thủ quân đội đại lao ảnh hưởng sâu bao nhiêu liền không cần ta nói a. Sở dĩ để Tô bị ký hiệp nghị bảo mật cũng sớm mà đem hắn đuổi đi, không phải liền là vì tận lực đem sự tình ngăn chặn, để nó lặng yên không một tiếng động kết thúc sao? Dư Liên nhíu mày, nghĩ thầm mình đã sớm ghi nhớ tên của bọn hắn cùng mặt, đừng tưởng rằng chỉ như thế kết thúc. Học sinh Dư Liên có lẽ vẫn là cái hết sức vào quy tắc người trong nghề sự tình hảo hại tử, nhưng Dư Hiệp Dư Liên cũng không phải. Phi, phi tiếp tục lái, nhưng vẫn là ẩn nấp thông qua kính chiếu hậu liếc Dư Liên một chút. Nư Nhi, sự kiện lần này chủ nhiệm ăn liên lụy cũng không nhỏ. Lúc trước đem ngươi phân phối đến Tân Mộc môn, nghe nói chính là hắn cùng Dụ Bằng phó hiệu trưởng làm. Dư Liên nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy có chút phiền toái nhỏ. Người ta dù sao một cái là thượng tá một cái là chuẩn tướng, mà lại liền đợi đang theo dõi nghiêm mật trong trường, thực tế là khó tìm được người bóp thành cầu ném cho ả Mùa Hệ bà ăn cơ hội đâu. Dù Bằng phó hiệu trưởng tạm thời không đề cập tới, Dư Liên cũng xác thực không cùng hắn đối mặt qua. Bất quá, nhắc tới trường học, học sinh quản lý bộ chủ nhiệm ở gã thượng tá nhà, hắn lập tức liền bắt đầu có chút đây là một loại phản xạ có điều kiện sinh lý tính ghét. Hắn yếu tới lúc ấy, mình cùng mặt trợ tá liên quan tới việc này vào tự mình một lần thảo luận. "Dư Liên đồng học, chúng ta cần ngươi biết, công đạo cùng chính nghĩa kỳ thật chỉ là một cái đối diện khái niệm. Chuyện này à, cố nhiên là đối ứng rằng đồng học to lớn tổn thương, cho nên chúng ta nhân viên nhà trường sẽ rất nhanh thương lượng ra một cái đền bù phương án." Hắn ra vẻ đảm bảo, lời nói thâm điếc, mặt mũi tràn đầy bị thương, phản phất như là thật tại vì cái kia đã mất đi nửa bên linh hồn tuổi trẻ học sinh mà bị thương. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lập tức đổi một cái giọng điệu, thấp giọng nói, "Mà khác, liên quan tới rằng đồng học diễn tập đánh giá, chúng ta cũng sẽ tiến hành nhất định sửa chữa." Ngươi nhìn, Dư Liên đồng học, sự tình hoàn toàn có thể hiệp thương lấy giải quyết, chúng ta không có cần thiết đem loại chuyện này làm được thiên hạ đều biết ta. Nếu như bên ngoài các phóng viên biết những này, trung ương phòng vệ đại học danh dự ở đâu đâu. Cái này chẳng lẽ không phải cũng là người trường học cũ sao? Ta cũng không muốn đem đây hết thể làm lớn chuyện. Dù sao làm lớn chuyện tổ bi nhân sinh cũng liền hoàn toàn hủy. Dư Liên trả lời, các phóng viên nhất định sẽ giống ngửi được mùi máu tươi linh cầu một dạng nhào đi qua, tại lần này sự kiện bên trong nhận lớn nhất tổn thương Tô mắc rằng, đối bọn hắn đến nói chính là có thể là muốn ăn huyết đủ. Thương hại. Ngươi nghe nói qua linh cẩu sẽ có thương hại sao? Đúng vậy, ta không nghĩ làm lớn chuyện. Thế nhưng là tổn thương tổ bị người, lại hẳn là nhận phải có chế tài. Người làm sao vẫn là không minh mạch đâu. Rất nhiều chuyện, tổn thương nhưng thật ra là đối diện A. Giang đồng học sự tình tự nhiên là bị kịch, thế nhưng là, hắn lời nói, trước mắt cũng không có cái gì thiết thực chứng cứ. Như vậy, hắn, sao lại không phải đối những bạn học kia một loại tổn thương đâu? Đã như vậy, ngay vì cái gì lại không hy vọng ta tiếp tục điều tra đâu. Đem chân tướng điều tra rõ ràng, tổn thương không phải cũng liền không tồn tại sao. Vật thượng ta có chút đau đầu những mày hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp phải khó chơi như vậy học sinh, cố nén cả giận, "Ách, chỉ cần ngươi bắt đầu điều tra, đối những cái kia bị liệt là người hiểm nghi đồng học chính là một loại tổn thương. Hiện tại, ngươi đã ở trong học viện làm đến lòng người bảng hoàng bọn hắn cũng nhận còn lại đồng học tự dưng chỉ trích cùng bài xích, còn tiếp tục như vậy, bị truyền thông phát hiện cũng là vấn đề thời gian. Mà lại, mà lại, tụi bị vạch ra những người kia, có mẹ ấy giờ nghị viên như tử, có Trần tiên sinh cháu trai, còn có sạ bắt trung tướng như tử, a, đúng, người kia đồng thời còn là ngài cháu trai, đúng không? Ngươi thật đúng là tuổi còn rất trẻ dư liên đồng học." Ta hiểu ngươi dạng này, người trẻ tuổi đều có anh hùng động, thế nhưng là, chúng ta dạng này xã hội tự nhiên có nó vận chuyển phương hướng. Ngươi là một cái ưu tú học sinh, nhưng lúc này lại càng hẳn là lấy việc học làm trọng. Hiểu chưa? Việc học làm trọng. Nói đến đây, hắn ra vẻ hài hước mở cái trò đùa, hành hiệp trượng nghĩa loại sự tình này a, giao cho trong truyền thuyết hắc nguyệt bá tức chẳng phải được á. Ngươi còn trẻ, không cần thiết gánh chịu dạng này trách nhiệm nặng nghề. Như vậy đi, ngươi có thể đem ngươi bây giờ thu thập được một chút manh mối giao cho nhân viên nhà trường, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục điều tra đi. Ngươi biết, chúng ta có kinh nghiệm hơn. Điều tra cũng càng có thể giảng cứu phương thức phương pháp, sẽ không dẫn phát sóng gió gì, cũng có thể tốt hơn bảo hộ tất cả đồng học. Cái này đương nhiên cũng bao quát rằng đồng học. Chủ nhiệm, ta không phải cái gì hiệp đạo cũng không phải cái gì bất tử ma nhân, mà ta hiện tại làm cũng chỉ là một người bình thường có thể làm. Đem đây hết thảy trở nên trầm trọng như vậy rốt cuộc là người nào? Dư Liên nhìn qua đối phương xanh xám mặt, mình đã không có khả năng cùng người này đối thoại xuống dưới liền trực tiếp đứng dậy, ta lập tức còn có giờ học, chủ nhiệm không có việc gì, ta liền cáo từ. Ngươi đi." Hắn mặt tâm trầm, dường như từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Dư Liên đồng học, ngươi vào cái này trong học viện còn muốn ngây ngốc 2 năm. Hy vọng ngươi có thể vui sướng mà phong phú vượt qua cuối cùng 2 năm. Vào Dư Liên tức mang rời phòng làm việc thời điểm, hắn lại bổ sung một câu nói như vậy, tấu chương xong, chương 103, nhanh đi viện binh. Chương 103, nhanh đi viện binh. Về sau tình huống chúng ta cũng biết, Dư Liên vẫn là mang tư liệu chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị trực tiếp đưa cho tư pháp bộ. Hắn đã thông qua chi hạ cùng dư ý quan hệ do nghe vừa vận thượng nhiệm tổng kiểm tra trường Sèn, lại là đương nhiệm viên trưởng Đường kẻ thù chính trị. Trong tay hắn phải có những này, khẳng định là sẽ làm chút văn chương ra. Thế nhưng là, một giới học sinh nếu muốn trực tiếp đem tư liệu đưa tới tổng kiểm sát trưởng trong tay, cũng gần như là không thể nào. Gần như lâm vào tuyệt cảnh dư liên, thật đúng là rất hy vọng mình là trong truyền thuyết kia hiệp đạo học viện bá tước. Giống như căn cứ truyền thuyết đô thị, nếu như vào ngày 8 tháng 8 ngày ấy, vào ứng thiên phu tử miếu bài dưới lầu lưu lại một hộp tiêu đen thịt bò bánh chu thu, vị tiếp cứu cón phở nguy đại hiệp chính là sẽ xuất hiện, lắng nghe ngươi ban quyết. Lúc ấy, cùng đường mặt lộ dư liên thật kém chút cứ làm như vậy. Tốt vào thời điểm này, Phi, Phi lại nói, nàng có biện pháp. Cuối cùng là tránh dư liên bị mọi người xem như tiểu năng triển khai tra ta một cái hội viên vào cầm Hoa lâu làm hành chính chú bếp, mà Senji giám sát trưởng thì là cầm Hoa lâu ngũ tinh VIP khách hàng một trong. Hắn là người có thể tin được, có thể nghĩ biện pháp đem đồ vật đưa cho Senji. Cái này, qua một lần tay, mà lại là Dư Liên hoàn toàn không biết tay, nghe liền rất không đáng tin cậy. Ngư Nhi, người tin tưởng ta sao?" Phi Phi hỏi lại hắn. Dư Liên đương nhiên không có chút nào tin tưởng vị kia thấy đều chưa thấy qua đầu bếp tiên sinh, thậm chí cảm thấy đến Phi Phi là bà, cái kia mở đường quản lý thúc thúc cũng không thế nào đáng tin cậy, nhưng lại hoàn toàn nguyện ý tin tưởng Phi, Phi. Thế là, hắn không nói hai lời, Liên mang mình thu tập được tất cả chứng cứ đưa đến trong tay nàng. Lại qua 2 tháng, thể cộng đồng quan trường động đất quả nhiên là bộ phát. Quốc phòng ủy viên trưởng Lâm Nguyên Đường bởi vì thân thể nguyên nhân mà tuyên bố từ trước, lập tức lên đài chính là hiện tại cái nghị chỉ ta. Đương nhiên trong học viện bắt nạt cùng ác tính xâm hại sự kiện tại sao lại cuối cùng diễn biến thành chính đàn tầm cao nhất quyền lợi đấu tranh cùng tẩy bài, liền thực tế là nói không rõ ràng. Dù sao, bộ quân pháp thám viên gần nhất tiến vào trong trường, trải qua liên tiếp đường hoàng điều tra về sau, tuyên bố Thomas rằng diễn tập bên trong xác thực nhận không đứng đắn tổn thương. Nhưng sau đó, tội danh đến cùng như thế nào định tính? Phạm nhân lại hẳn là nhận như thế nào xử phạt, nhưng lại là một trận dài rằng dặc như mạ dạ tổng thảo luận. Mà tại trong quá trình này, làm sự kiện trọng tâm một trong dư liên, lại bởi vì thực tập phục dịch kỳ đến, bị phân công đến xa xôi chỉ An Ác liệt bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra chiến đấu tân Ngọc môn thuộc địa. Mà tới tân Ngọc môn, hắn thậm chí đều không có bị lần cận an bài vào đồ lòng, trực tiếp bị đổi tới dã ngoại 12 hào binh trạm bên trong đây rõ ràng chính là kẻ thực tá, cùng sau lưng của hắn Tuần đang muốn chơi chết mình à. Tốt kẻ thù sắp định. Thế nhưng là, thế giới này chủ nghĩa hiện thực chỗ liền ở chỗ, mặc dù hắn biết kẻ thù là ai, Nhưng bây giờ chẳng những không có cách nào chơi chết hắn, còn nhất định phải lần nữa cùng người này nói chuyện. Vẫn là đường du hiểu tốt. Vô ưu vô lự tự do tự tại. Người nói, ta lớn nhỏ một cái tự do kỵ sĩ làm sao liền hôn thành cái tu sĩ đây? Dư Liên nhìn qua tấm lấy một gương mặt giải quyết việc trung lập trợ tá, lần nữa xác nhận ra hỏa này tuyệt đối là cựu nhân của mình. Loại kia từ trong ra ngoài sinh lý tính phản cảm thực tế là quá rõ ràng. Ta xem qua báo cáo của người làm được cũng không tệ lắm. Vật thượng tá dùng giải quyết việc trung giọng mà nói, chỉ quá, thuộc chính phủ cùng đội cảnh giới tư lệnh cho ngươi a đánh giá. Cái trước tạm không nói đến. Cái sau, ta sẽ cùng giáo hội hội tốt thảo luận điểm này." Đối phương lạnh lùng mà nói, "Thương tá, biểu hiện của ta vào trong báo cáo không rõ ràng làm sao? Chính là bởi vì quá rõ ràng quá truyền kỳ ngược lại có chút cảm giác không chân thật. Yên tâm, ta sẽ tìm thời gian xác minh. Tuyệt sẽ không oan uổng một cái học sinh, đương nhiên cũng tuyệt sẽ không để cho bất kỳ lần nào gian lận thành công, nếu không chính là đối còn lại học viên không tôn trọng, ngươi cũng cho là như vậy à?" Dư Liên đồng học. Mặt khác, Tân Ngọc môn đội cảnh giới đại diện tư lệnh trưởng quan là hệ Lý Nổ Poệ tại chúng ta à. "Dạng này à, chủ nhiệm thật sự là vất vả." Dư Liên có chút híp mắt một chút con mắt, Hưu Hảo đưa tay ra. Vật thượng tá không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Dư Liên, nhưng ra ngoài phong độ cùng lệ phép cần nhắc, vẫn là cùng tay của đối phương nhẹ nhàng đụng một chút. Dư Liên ở trong lòng trong bụng nợ hoa, đã nhẹ nhàng để một tia linh năng vô thanh vô tức chui vào đối phương trong cơ thể. Linh hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp dùng linh năng công tâm. Giống hắn dạng này chỉ là nhất hoàn, trực tiếp sử dụng linh năng kỹ là sẽ bị hiện hữu dụng cụ phát hiện. Thế nhưng là, thông qua thân thể tiếp xúc, để một chút xíu nhỏ bé không thể nhận ra linh năng ba động quá nhiều phản ứng của đối phương, cảm xúc cùng mạch suy nghĩ, lại là dụng, cụ không cách nào bắt giữ chỉ bất quá, loại này thao tác nghe vào rất dễ dàng, hao tổn khí lực cũng không lớn, nhưng kỹ thật tương đương khảo nghiệm linh năng dạ vi thao năng lực, cũng không phải là phổ thông đê hoàn thái điệu nhóm phải có cảnh giới. Thế nhưng là, làm một trùng sinh trước đại lão, chơi như vậy không phải rất hợp lý sao? Dư Liên buông lòng tay ra, hỏi, bất quá, cái này hệ lì nổ tổ hệ tạ chúng ta có quan hệ gì đâu? Ngự thượng tát cũng không biết mình là làm gì, vô ý thức liền đem trong bụng lời nói nói ra, đương nhiên là bởi vì ngươi cùng nàng có đặc thù quan hệ, hơn phân nửa là vì ngươi gia lận. Chúng ta mới nhất định phải càng thận trọng cân nhắc. Sao? Chủ đảm nhiệm tiên sinh sử sốt trong lúc nhất thời cảm thấy mình là vào phát ngộ đã thấy dư Liên treo cười nhà nói thượng tá không coi ý tứ, từ vừa mới bắt đầu ta ngay tại đi âm mâ hỏi một chút cái gì gọi là đặc thù quan hệ cái gì gọi là tệ ta có thể đem chuyện này chuyển cho tư pháp bộ thương thảo một chút ng người là có hay không dính liễu phỉy bán vấn đề sao? đối phương trực tiếp lương ẩn hắn đã không minh bạch tại sao mình lại đột nhiên đầu góc cắt đứt quan hệ càng không minh bạch vì cái gì dư Liên mới trở về giống như này ủng hộ do người cái này cái này dư Liên đồng học ta vừa rồi chỉ là miệngọc lỗ một chút hahahaha ah. Ai đều có loại này thời điểm sao? Làm sao liền thành phỉ bảng đây? Là lão sư sai, lão sư sai. Thật xin lỗi. A ah, ha ha ha, phi phi phi, ngươi nhìn, cái này liền quên mất đi. Ghi âm cái gì? Ta vào cùng ngài đùa dẫn rồi. Nếu là đến đưa tin, người thiết bị đầu cuối khẳng định là tắt máy. Ngài liền điểm này thường trực đều không có sao. Dư Liên nhìn đối phương, lộ ra đồng tình dường như quan sát thiểu năng một dạng ánh mắt. Hắn ngừng đống nhiên một chút, lại đưa đi qua một phần văn kiện, mặc khác, đây là ta lúc trước Nghị sĩ Ổ Tinh hệ chiến dịch bên trong hành động báo cáo. Phía trên có ngoại hoàn hạm đội bộ tham lưu cùng ngoại hoàn quân khu bộ tư lệnh tập thể ký tên cùng con dấu, Lý sĩ ổ tinh hệ chiến dịch. Ngươi, chờ một chút, ngươi tham gia trận tiêu cầm. Huật thượng tá, Ngài thế mà liền học viện học sinh gần nhất hành trình, cùng thực chiến trải qua đều không hề hiểu rõ qua sao? Rõ ràng liền liền phóng viên đều biết thậm chí tên của ta đều đã đăng báo. Thượng tá, thái độ như vậy, thực tế không quá giống như là cái hợp cách bộ học sinh chủ nhiệm phải có tố chất. Thật không có ý tứ, ta gần nhất liền sẽ hướng nhân viên nhà trường chuyện đạt đối với ngài không tiến nhiệm thái độ. Cái này kỳ thật rất bình thường, giống hắn loại nghề nghiệp này con lại, cho dù là mặc vào quân phục cũng đều già dặn không đổi ngoại trừ văn phòng chính trị, và phương diện khác cho tới bây giờ đều là tương đương chỉ độn vào học viện cái này, đối diện đơn thuần địa phương ở lâu liền càng là như vậy. Huống chi, rằng xâm hại sự kiện tính chứng hội cùng cuối cùng sự phạt kết quả hạ đạt đều là chuyện gần nhất. Hắn hẳn là vội vàng các loại luồn túi chuẩn bị nghĩ biện pháp đem mình hái ra ngoài, liền càng không tâm tư đi chú ý sự tình khác. Tại sao phải giao cho ta? Thượng tá nhịn không được hỏi. Ra ngoài thực tập lúc, hết thể dính đến công vụ cùng quân vụ, cùng trường này phong mạo hành bi, đều nhất định phải vào thời điểm báo cáo. Đây cũng là phòng vệ đại học, học sinh nghĩa vụ nha. Dư Liên nói. Sau đó lại bổ sung một câu, ngài nhưng để không phụ trách, ta lại nhất định phải tuân thủ kỷ luật a. Ta vào chiến trước đã thức tỉnh linh năng. Mặt khác, trong chiến trường phối hợp hai vị tiền bối xuất kích, trận chạm địch tam hoàn linh năng giả xạ dụng một đoàn, trở lên hết thảy chiến báo đều là thật, cũng đã ghi vào ủy ban quốc phòng kho số liệu ngài hiện tại liền có thể lập tức đi ngay tra tìm. Mặt khác, ngài gần nhất là bởi vì nhà mình cháu trai sự tình mà vui vẻ a. Dạng này tội phạm cuối cùng từ trung ương phòng vệ đại học thần thánh trong sân trường xéo đi, ngài cũng nhất định là thở dài một hơi a. Ta rất chờ mong hắn vào bộ quân pháp vòng tiếp theo thẩm phán tình huống. Dư Liên bỗng nhiên một chợt lại nói, bất quá, liền xem như được đến tạm tha, bình nhiên vô sự ra cũng tốt. Hắn còn phải lại trên đời này sống mấy chục năm a. Mời ngài chuyển tao hắn, nhưng nhất định phải qua tốt vui sướng mà phong phú lựa đời sau nha. Đối phương đã hoàn toàn nói không ra lời, mà Dư Liên lại lần nữa chào một cái, cất cao giọng nói, học sinh có thể cáo lui sao? Hơi, nghỉ đi. Đối phương hầu như là dùng hàm răng gạt ra câu nói này. Vật thượng tá hoàn toàn là đắc ý không nổi. Hắn biết, đương Dư Liên bước vào siêu phàm lĩnh vực một ngày này bắt đầu, mình liền mất đi bất kỳ năng lực xử lý hắn. Dư Liên rất muốn đắc ý, nhưng hắn lại biết còn xa xa không có tới ý thời điểm. Hôm nay, mình chỉ là nho nhỏ buồn nôn giá hỏa này một chút, tương lai chuyện cần làm còn có rất nhiều đâu. Học sinh Dư Liên có lẽ sẽ không cùng bực này tiểu nhân chấp nhặt, nhưng du hiệp Dư Liên nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì rộng rãi khoan dung độ lượng quân tử đưa tin về sau. Đã là ban đêm thời điểm, cấp thấp các học sinh ngay tại lớp tự học buổi tối, chính Dư Liên thì vào học viện trong hoa viên tán hai vòng bước, bắt đầu suy nghĩ luận văn của mình trọng đề. Cách tốt nghiệp chỉ còn nửa năm không đến thời gian cái này, nhất định phải động. Phải biết, hắn chỗ thế nhưng là khoa nghiên cứu chiến lược Nếu là không có xuất ra cái 10 vạn chữ chiến lược nghiên cứu báo cáo thậm chí cả tương lai quân sự triển vọng cái gì lại dựa vào cái gì là dâng liên quan đến trực tiếp vượt tinh môn người mặt trăng bên trong người mặt trăng đâu. Trên thực tế, học sinh Dư Liên 2 năm trước ngay tại bắt đầu chuẩn bị luận văn nhưng theo sau phát sinh sự tình lại phân tán hắn quá nhiều tinh lực, cái hoàn thành đại cương, chút ít đọc sách bút ký cùng tư liệu thu thập. Du Hiệp Dư Liên cẩn thận quan sát một chút, cảm thấy vẫn là phổ thông một điểm, liền xem như có thể hoàn thành, ước chừng cũng chỉ có thể cầm cái trên chung mình đi. Cũng may, hắn hiện tại đã có phương hướng mà lại là cái rất địa phương tốt hướng. Dư Liên đánh mở tay ra vòng bên trên thông tin cá nhân thiết bị đầu cuối, bắt đầu ghi âm luận linh năng đột kích giả chiến thuật ứng dụng. Thông qua nhĩ xỉ ổ tinh hệ chiến dịch kết quả, chúng ta có thể dự tính, tại tương lai chiến trường tình thế bên trong, tiểu đội quy mô linh năng giả y nguyên có thể quyết định đại hạm đội chiến tranh thắng bại. Dư Liên mỉm miệng, tiếp tục nói: "Như vậy, như thế nào lớn nhất mức độ phát huy linh năng chiến thuật tiểu đội sức chiến đấu, chính là chúng ta chờ xuống cần thảo luận tình huống." Dư Liên một bên ghi âm, một bên hết sức vui mừng. Hắn nghĩ tới vào tàu cương thiết thái tử bên trong trợ nữ Bá tước. Vị tia tương lai đỏ tươi sao chổi xích hồng nữ võ thần bây giờ lại vẫn chỉ là cái rất non rất mãng rất dễ dàng bị dao động kỵ sĩ nốc nhíu. Cần phải biết rằng, hắn hiện tại ngay tại tự thuật bản này luật văn, lại chính là cái kia vị tiểu tỷ tỷ vào 5 năm, năm về sau tác phẩm. Dư liên niệm đoạn thứ nhất cũng quá vui, thế là liền vào trong hoa viên tìm cái phong cảnh tốt đẹp tầm mắt sáng sủa địa phương ngồi xuống, vào ban đêm dưới đèn đường, tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói. Từ trên tổng hợp lại, tiền vệ, thống soái cùng chi viện ba người một thể trong tiểu đội, hẳn là có thể bổ sung lại một vị hỏa lực thủ, ba người tiểu đội cải biên thành bốn người tiểu đội. Hay là Chi viện cùng hỏa lực hẳn là hợp 2 là một, phổ biến tại ngũ gia huy cơ công suất như sau. Cuối cùng bên chiến thuật có thể chứa trở càng đa dạng hơn huy lực càng lớn vũ khí, mặc kệ là đối linh năng giả, vẫn là hạm truyền bên trong quân địch các chế, đều mang đưa đến tác dụng cực lớn. Dư Liên thật rất vui vẻ, không nghĩ tới vào loại này chiến tranh vũ trụ đối cảnh xuống thế mà còn có thể chơi chess văn. Hai phần vui vẻ, hai phần vui sướng, lại thêm một điểm xáo trộn thế giới quan thoải mái điểm, nhất định có thể hình thành như mộng ảo hưởng Đại khái là bởi vì hắn thực tế là thật là vui đều không có chú ý tới vườn hoa đối diện cái kia tòa rất xinh đẹp phảng phất đế quốc thức kiến trúc cổng, có hai người vào dư Liên xuất hiện thời điểm, liền ở vào trạng thái dờ đẫn đợi đến dư Liên ngồi xuống, bắt đầu lục, trao, luận văn thời điểm, một người trong đó phát ra một tiếng á hoa tiếng tê ở, luồn chạy vào trong nhà. Một người khác thì có lại đến cổng pho tượng đằng sau, há miệng run rẩy lấy ra một thanh súng bắn điện, học sinh ở bên trong sân trường đương nhiên là không thể mang theo súng ống, nghĩ luyện thương pháp phải đi chuyên môn sân bắn. Cái này súng bắn điện chính là bọn hắn vốn có nặng nhất hỏa lực. Nhất định phải nói rõ chính là hỏa lực chi viện người nhiệm vụ, để cho đơn thuần linh năng tiểu đội chi viện người Hỏa thân thành tất cả xung kích đội viên tri viện người, hắn nhất định phải phải nhận lãnh trách nhiệm, bất kể là bạ phá, hỏa lực mưa đạn còn có hiểm hộ, thậm chí có khi còn muốn đối với địch nhân chiến đầu. Dư Liên ngừng bỗng nhiên một chút, rất có cảm xúc nghĩ đến trên tàu cương thiết thái tử bị mình một kích chém đứt đầu một vị nào đó mèo lớn tổ tá. Hắn bây giờ mới biết, vị tiết nhưng thật ra là tàu cương thiết thái tử bên trên bảo an chủ nhiệm, chính là bởi vì chết quá sớm, người cấp tài đại chỉ huy phòng ngự mới sụp đổ đến nhanh như vậy. Chém đầu a? Dư Liên thuận tay vào trên cổ phủi đi một chút, lắc đầu, lại nói, chém đầu chưa làm rất nhiều loại phương thức. Giác quan linh mẫn linh năng giả phối hợp ra huy cơ công suất cùng cảnh cường đại viễn trình hòa lực, đối với địch nhân quan quân cùng tinh anh sĩ quan tiến hành ám sát, có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn. Dư Liên Đồng dạng không biết là, khi hắn làm ra phủ đi cổ động tác thời điểm, cái kia núp ở pho tượng đằng sau học sinh đã vào run lẩy bẩy nhất lên điện thoại di động của mình mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Cứu, cứu mạng a. Ma đầu kia đem chúng ta chắn trong câu lạc bộ. Đại họa sự tình a. Nhanh, nhanh đi cầu hội trưởng đại nhân tới cứu chúng ta a. Hôm nay canh thứ 3, lại là 4 ca đại trường, ta muốn phiếu phiếu, cái gì đều Tấu chương xong, chương 104 Tương lai truyền kỳ. Chương 104, Tương lai truyền kỳ. Từ trên tổng hợp lại, vào chiến tranh tương lai bên trong, dạng này tiến hành tổ chức sửa chữa chữa linh năng giả tiểu đội, nhất định có thể thể hiện ra lực chiến đấu mạnh hơn cùng hiện dùng tính. Dư Liên dùng di động đem lục tốt âm chuyển hóa thành văn tự, một thiên lưu loát hơn vạn chữ luận văn liền lục tốt. Hắn nhanh chóng quét hình một chút, cảm thấy đến đem một vài đế quốc thức phiên dịch kháng đội thành địa cầu dùng từ, đem một vài không quy phạm khẩu ngữ làm cho học thuật một điểm. Ngoài ra, đại cương như là đã hoàn thành liền có thể hướng bên trong nước. A không, bổ sung loại cứ. Trong nguyên thiên có chút luận cứ đặc biệt đế quốc đặc biệt quý tộc, có chút là phát sinh ở mấy năm sau, tự nhiên đều không thể dùng. Bất quá, ngân hà văn minh lịch sử dài như vậy, muốn tìm phù hợp luận cứ còn không dễ dàng sao. Đừng cảm thấy trước định luận điểm lại tìm luận cứ có chỗ nào không đúng. Đầu năm nay à, nếu là không biết cái này loại cách chơi, không nói là huấn học thuật vòng liền liền bạn phím hiệp đều làm không được. Tóm lại, luận văn trên cơ bản liền xem như thành hình cái phải đi qua nhất định sửa chữa chau chuốt cộng thêm nước. Mẹ, có lý có cứ bổ sung, chính là một tiên lưu loát hồng tiền lớn. Năm năm về sau, giờ nữ bá tức tiên văn chương này, thế nhưng là được đến vũ trụ các quốc gia chú ý. Đế quốc càng là trực tiếp bắt đầu lấy nàng lý luận, thí nghiệm kiểu mới linh năng giả chiến thuật tổ chức, phát hiện sức chiến đấu xác thực đề cao rất nhiều. Giờ nữ bá tước Tinh Hồng nữ võ thần thành danh con đường, liền là từ nơi này bắt đầu cất bước đương nhiên dư liền cũng không cho rằng mình liền có thể giống nữ bá tức như thế một văn thành danh. Dù sao người ta là xu nữ vương tâm phúc khuyên mật, bản thân cũng là danh môn xuất sinh đại tiểu thư, linh năng cùng võ kỹ phương diện thiên tài, cũng là vạn chúng chú mục tiên tri tiêu tử, nhưng mình lại chỉ là cái phổ thông quân giáo sinh đồng dạng chất lượng văn chương, từ tiểu trong xuất viết cùng danh nhân viết lưu lượng cùng danh tiếng đương nhiên đều là rất khác nhau. Nhưng dù cho như thế cái này cũng vẫn là bài muốn hoa quả khô có hoa quả khô muốn thảo luận có thảo luận muốn lo gì có lo gì muốn nhưng chấp hành tính có thể chấp hành tính thậm chí còn có mấy phần tiểu văn hái Mạo xưng coi là mình luận văn tốt nghiệp là không có vấn đề. đềống chi chính mình mới vừa vận lấy Linh năng đột kích giả thân phận tham gia qua chiến đấu xuất ra như thế một thiên luận văn tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý Tóm lại hơi hơi biết hàng đầu góc không có bị dòng hạ hệ thờ dâm giá khảo hẳn là đều sẽ cho ai trở lên đánh giá cứ như vậy làng không cẩn thận mình thật có thể cầm cái hộ ph Như thể cộng đồng ngay tại tổ kiến Linh năng giả bộ đội có thể căn cứ luận văn của mình lần nữa tiến hành tổ chức bao nhiêu cũng có thể tăng cường địa cầu phương diện chiến lực đi đương nhiên dư Liên vẫn như cũ thi tưởng quyết định chiến tranh nhất định là càng nhiều hòa lực càng nhiều thi tan cùng càng nhiều cổ lọ lọớt nhưng loại chuyện này ta là sẽ không nói lung tung thế là hắn cũng một điểm không lo lắng luận văn của mình sẽ tiết lộ ra ngoài liền để tất cả mọi người vào lệ khoa học kỹ thuật trên cây tiếp tục ra tăng đi hắn cứ như vậy quyết định chú ý liền chuẩn bị trở về phòng ngủ của mình ngủ cái rất ngon thời gian dài như vậy không có gặp hắn thật đúng là đối cùng ký túc xá đámựợn tương đương nhớ đây này Thế nhưng là, hắn vừa vặn đứng lên, liền nhìn thấy đối diện trong phòng trào ra bảy tám cái mặc đồng phục người trẻ tuổi, trong tay dẫn theo côn đồng đao kiếm, đương nhiên là không có khai phong luyện tập dùng vũ khí. Họ dư ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta có nhiều người như vậy, ngươi liền dám đánh đến cửa sau. Khu, chỉ là ăn bám ta mới, ta mới không sợ ngươi a. Ồ hắn? Ồ hắn a? Đây là cái gì cái tình huống tới? Dư Liên không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem đám này sắc bên trong lệ nhẫm ra hỏa, quan sát sắp xỉ nửa phút, mới rốt cục tự vào đại não nào đó đầu khe rành bên trong liều ra những người này dạng. Giống như, Tân, LM Có lẽ, tựa hồ là Lam huyết huynh đệ hội một chút bên ngoài đi. Nói trắng ra liền là công tử ca bên trong tam lưu. Đây cũng chính là hắn biết rõ hết thảy. Còn lại bao quát đám người này tính danh, tuổi tác, học bộ đều hoàn toàn không biết gì. Cái này có thể lý giải, nguyên chủ một mực đối cái gọi là Lam huyết huynh đệ hội khịt mũi coi thường, thậm chí đối mấy cái kia hai to mặt lớn đều không có quá chính diện ấn tượng. Liền xem như vào ông điều tra sự kiện, bọn hắn cường thế trấn áp trong hội, cho Dư Liên cung cấp nhất định tiện lợi, cũng liền đổi lấy một câu lương tâm mất. Dù sao, còn không có hậu thế ký ức Dư Liên, nhưng không biết những này giáo bá lao đại nhỏ Trong truyền thuyết 830, tương lai sẽ là như thế nào lịch sử địa vị. Dư Liên Liệp nhìn một chút đám người này, xác định cũng không có mình chỗ biết rõ bất kỳ người nào, liền không dùng lưu mặt mũi trực tiếp không cao hứng mà nói, "Lớn ban đêm phát cái gì thần kinh a các ngươi? Ẩm ý đến chung quanh đồng học nghỉ ngơi làm sao? Ngươi, ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên a? Ta, ta cho ngươi biết, chúng ta ở đây thương lượng, chỉ là phổ thông tụ hội, tuyệt đối không phải biết ngươi trở về thương lượng làm sao trả thù ngươi." Có người lớn tiếng nói. Dư Liên dùng đồng tình người tàn tật thương sót ánh mắt nhìn đối phương, thực tế khó có thể lý giải được gia hỏa này là thế nào thi lên đại học. Hơn nữa còn là cái này chỗ trung ương phòng vệ đại học, luôn không khả năng là giao tài trợ tiến đến a. Chưa nghe nói qua học viện quân sự còn có thể giao tài trợ đây này. Không phải sao, không nói là Dư Liên chính là hắn các đồng bạn, cũng đều vào lấy mở giờ ZZ biểu lộ rời đi hắn mấy bước. Kỳ thật thật Dư Liên oan của người ta. Lúc trước hắn đang thu thập chứng cứ thời điểm, có người ở trong đó cản trở, hắn đương nhiên cũng sẽ phản kích. Có thời điểm, thu thập chứng cứ thủ đoạn liền cũng không thế nào hài hòa. Mà trước mặt vị này, đang là lúc trước bị mình hơi có chút quá kích tình báo thu thập phương thức làm ra một chút xíu tở tởn rợn rợn một trong. Bất quá những này thằng xui sẹo có mấy cái, học sinh dư Liên coi bọn họ là người công cụ, dùng qua về sau liền ném đến sau đầu đi Liên đối lấy Du hiệp dư Liên cũng nhớ lại không nổi. Tóm lại, có tờ tơ giờ người đáng thương cái gì đáng thương sự tình đều là làm ra được chúng ta đến biểu thị đồng tình. Mặc dù nghĩ không nổi dư Liên lại cảm thấy đứa nhỏ này kỳ thật đỉnh thú vị liền lần nữa bất động thanh sắc mở ra người thiết bị đầu cuối ghi âm công năng, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, nói: "Cho nên, các ngươi không có chuẩn bị trả thù ta, là chuẩn bị trả thù ai đây?" "Không không, không chúng ta là muốn thương lượng trả thù ngươi, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm." vẫn là phải trước trả thu hội học sinh các cô bé. Hắn dùng phi thường thành thật giọng điệu nói: "A, phải không?" Nói tiếp, dư liên nói: "Bên cạnh người đều đã nhìn ngốc biểu thị nhận biết giá hỏa này lâu như vậy, liền không có hắn như thế thành thật ta. Nhưng mà, người này lại còn tại nói tiếp, hội học sinh các cô bé không phải có cái chuyên dụng phòng thay quần áo sao? Chúng ta chuẩn bị đợi các nàng đi thay quần áo thời điểm, ném cái bom khói đi vào, đợi các nàng bị dọa đến quần áo không chỉnh tề chạy đến lúc liền chụp được đến. Nói không chừng còn có thể uy hiếp các nàng dạng này như thế đâu. các nàng đều là mỹ nhân đây. Hắc Dư Liên bắt đầu răng rắc răng rắc cầm bốc lên nắm đấm, nhưng đối phương lại tiếp tục nói, mặt khác, chúng ta vẫn đang tra, đúng, cha cái kia nát cái mông tiểu tử hành tung, chúng ta nhất định phải." Hắn đang tiểu đồng bọn rốt cục phản ứng đến, tranh thủ thời gian xông qua che miệng của hắn. Nhưng trước đó, hắn lại xuất ra để cho mình đám này hồ bằng cẩu hữu đều trợn mắt hốc mồm hành động lực cùng dũng khí, phát ra cùng loại với lợn rừng chu lên, vung súy côn liền phóng tới Dư Liên. Có khả năng bọn này huynh đệ hội bên ngoài bình quân trí thông minh cùng chim di chú gần, đều có từ đại chúng phản ứng, cũng có khả năng cái là đơn thuần dạng nghĩa khí không có thể để bằng hữu của mình một người chịu chết, dù sao Sát thực có mấy người cũng cùng theo lao đến, còn lại có đầu góc luôn cảm thấy đại sự không ổn, lại cũng đã không kịp. Cái kia nói chuyện rất thành thật cũng rất có dũng khí bên ngoài, về sau tên gọi tắt bên ngoài A Đi, đã một cái đi nhanh, dùng cái này sinh nhất quả quyết nhất động tác nhanh nhẹn, vọt tới dư Liên trước người, vừa vặn mang suy côn nâng qua đỉnh đầu, lại bị lónéo một ô cấp đi vũ khí, trên bụng lập tức liền chịu một chút thằng lông. Ngay sau đó, dư Liên đứng dậy giơ tay, để cái thứ hai bên ngoài mặt vừa vặn đâm vào cây gậy bên trên, đâm đến trắng đỏ bay loạn. Sau đó lại một cái chết thẳng đem hắn bị đá bay rất ra ngoài tiếp lấy chính là nghiêng người vừa lui. Để qua hai người đồng thời khoát xuống tới suối côn cùng nhợ cây đao, dùng bả vai đánh vào trên ngực của bọn họ, đây hết thể đều phát sinh ở trong mấy giây. Dư Liên đã không có sử dụng linh năng cũng không có xuất vào lực, hoàn toàn làm được chỉ thương không chết, liền xem như cái kia bị lệnh đến mặt mũi tràn đầy đỏ trắng vảy ra da giã hỏa, phóng tới trong ống mũi cấy phao mấy giờ cũng liền không sao. Thế nhưng là cảnh tượng này, đối đám này chỉ là người bình thường công tử ca thật sự mà nói là quá làm cho người khủng bố mấy cái đối mặt ở giữa liền có bốn người ngã xuống đất, mà phe mình lại ngay cả người ta lông tơ đều không có động phải. Dư, Dư Liên đều là hiểu lầm. Giã hỏa này vào nói bậy. Chúng ta thật là đang tụ hội a. Đúng vậy a. Thật có lỗi, thật thật có lỗi quấy rầy người chúng ta cái này liền đổi chỗ. Đổi chỗ? Bọn hắn một bên cười theo một bên từng bước một có lại, nhưng Dư Liên lại cũng không chuẩn bị cứ như vậy bỏ qua bọn hắn. Hắn thuận tay đoạt lấy một thanh không có mở qua phong luyện tập kiếm, nhìn một chút vừa rồi chính bên trong khống tâm thuật bên ngoài a ra hỏa này, lúc này đang ôm bụng quằn tròn trên mặt đất, cực giống một con sáp bị bóng quen tốn vào lộn. Dư Liên một cước đá phải hắn trên ngực, sinh sinh quả thực là đạp ra một cái rất tốt ra tay góc độ, nhấc lên cường hóa kiếm liền hướng ở giữa đưa tới, sau đó, hắn không tiếp tục để ý đối phương phát ra tiêu thảm. Gö Suí Quân liền nghị chuẩn bị truy kích. Thế nhưng là, Dư Liên vừa mới động mấy bước, đối diện liền xông tới một thân ảnh, tung người một cái liền nằm ngang ở trước chân. Đối phương đưa tay một ôm một nhóm, vậy mà thật dùng trên cánh tay nhất cứng rắn gián tay phá tan mũi kiếm, tiếp lấy tay phải ổn tù tỉ vì trưởng, hô đón lấy mặt của mình. Nắt tính quyền. Ách. Dư Liên suy đoán, người đến hẳn là người kiệt như mình không dùng linh năng, hẳn là ngăn không được lần này. Lập tức liền một cái chiến thuật ngựa ra sau cộng thêm nhảy vọt, tránh ra đối phương lộ. Người công kích trong lòng hiện lên vẻ vui sướng, liền nghĩ muốn thuận thế nhào tới tấn công mạnh, đây cũng là sở học của hắn tập nát tinh quyền ám hiệu nhất đấu pháp một trong. Nhưng vừa mới là một cái chuẩn bị bộ nhào tư thái, liền thấy Dư Liên đã đem kiếm dương lên, chỉ hướng ngay phía trước. Như mình thật ý độ nhào đi qua tấn công mạnh, nhất định sẽ bị trước điểm chúng cổ họng chỉ có thể ngạnh sinh sinh công kích tư thế xoay trở về, lại chấn động đến bản thân toàn thân đều vào nhè răng trợn mắt đau nhức. Hừm. Đạc huynh. Dư Liên ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng chào. Ngươi khi nào có thân thủ như vậy? Cung vị trung ương phòng vệ đại học, hạng thuyền huy khoa quản lý năm thứ sinh cũng chính là hậu thế cấp 831 viên đặng chính thành, đang nhíu mày đứng tại chỗ, không hiểu chút nào. "A, hình như ngươi có tác dụng trong thời gian hạn định tính quá lạc hậu nữa nha." "Họ dạ bên đâu? Sẽ không là đã chết vào cái nào thùng rượu bên trong đi." Dư Liên cười khởi nói, "Tiên tâm đi, tiểu bỉ kiểm, ngươi thế nhưng là một mực trông cậy vào ngươi ngày nào bị son phấn pha thành cho. sau đó vào ngươi tang lễ bên trên nhảy điệu nhảy cờ lật kịt đây này." Theo thanh âm này vang lên, vài bóng người từ đằng xa đi tới. Bị chen chúc ở giữa là một cái khôi nô, tu lãng, thanh niên người da trắng nam tử, cũng có một đầu nhật tình trướng tóc đỏ chính là mới vừa nói người. Ha ha, Baten. Dư Liên chào hỏi. Hử, Dư Liên. Đối phương cũng gật đầu đáp lại. Tên của hắn gọi họ Dạ Mẫn, 22 tuổi, xuất thân quân chính danh môn. Hắn cũng là 830 giới khoa nghiên cứu chiến lược học viện, Dư Liên tốc địch Lam Huyết huynh đại hội cái này một giới hội trưởng, nói trắng ra cũng chính là trung ương phòng vệ đại học giáo bá lão đại đương nhiên hắn còn có một cái thân phận, hậu thế đại danh đỉnh đỉnh 830 đảng lãnh tụ, thể cộng đồng cùng người điệu cầu tương lai nhất truyền kỳ anh hùng một trong. Bất quá, hiện tại còn cũng chỉ là cái phổ thông giáo bá lão đại mà thôi. Ta hiện tại có cái ngoại hiệu, gọi dư chuyên đánh anh hùng tương lai liên. Dư Liên nghĩ, tấu chương xong, chương 105, chiến tranh toàn diện. Chương 105, chiến tranh toàn diện. Họ gia dạng... huynh, 22 tuổi, thân cao 190 cm, thể trạng khôi ngô nhưng lại không hiện cụ tên, hình dạng tuấn lãng dương cương, có một đầu nhiệt tình mà uy vũ tốc đỏ, chỉ là bằng bề ngoài liền cho người ta một loại theo lý đương nhiên nên đứng ở trên người cảm giác. Hán xuất sinh viên gia tộc cũng là thể cộng đồng vào quân chính thương đô phi thường có sức ảnh hưởng hà môn, lịch sử thậm chí nghe nói có thể truy tố đến hành tinh mẹ, cũng chính là khách đến từ tiên ngoại còn chưa có dáng lâm thời đại. Sau đó, vào sơ kỳ khai thác thời đại, đế quốc thống trị thời đại, thậm chí cả hiện tại độc lập thời đại, văn gia tộc đều đóng vai cực có tồn tại cảm giác nhân vật. Cho dù là lúc trước đế quốc phân ra địa cầu phủ tổng đốc cùng giám sát quan, lại thế nào ngăn ngược, cũng đều xem bên gia tộc người vì thượng khách, nếu không liền không có khả năng duy trì vững chắc thống trị. Dạng này ra hỏa, xuất sinh hào môn bên trong hào môn, đã thêm vào Lam huyết huynh đệ hội loại này, nghe xong liền đặc biệt chủ ưu ý bị ưu đặc biệt phản động tổ chức, nếu là không làm cái cái gọi là hội trưởng, người khác cũng ngồi không vững đi. Cho nên, hắn chính là trung ương phòng vệ đại học bên trong tất cả giáo bá tổng đại tướng, không có cái thứ hai. Không phải sao, những cái kia bị dư liên sợ mất mặt huynh đệ hội bên ngoài, vừa nhìn thấy bên cùng mấy cái trọng tâm thành viên xuất hiện, lộn nhào một mạch đều trốn đến phía sau bọn họ đi, giống như là hùng hài tử tìm tới cha, mặt mụ ta tìm được cửa hàng, tóc con khỉ đầu chó rốt cuộc tìm được tâm linh kết cục. Một mái mắt, bị một đám lính tôm tướng của vây quanh họ giạ lại thêm tấm lấy một gương mặt rất kiện suất uy nghiêm, bộ dạng này thật đúng là đỉnh bá khí. Chết không được được xưng là Lam Huyết huynh đệ hội trong lịch sử nhất có vương giả chi phong hội trưởng, cũng chết không được hắn nhập trường học 3 năm, cũng đã có mặt chằng chi vương xưng hào đúng, vào nước cộng hòa bên trong vương, là đối nước cộng hòa thiên đại cái gì tới. Nhìn tại tương lai mức của ngươi, ta ngược lại là có thể cân nhắc cái đánh ngươi, nhưng đánh không chết ngươi. Dư Liên nghĩ, quyết định cái chủ ý này, Dư Liên liền đem đang che lấy cái mông kêu rên bên ngoài a một cước đá đi qua. Đối phương lăn lộn cái mấy vòng, trực tiếp một đầu nện ở bên trước mặt, giống như là vừa bị nện lên bờ cá mặt, lạc thế nào run run dậy, một bộ muốn chết nhưng là liền không chết được dáng vẻ đặng chính thanh liếc đối phương một chút, đối bên lập đầu. Dư Liên cảm thấy hắn phản ứng này, lý giải ra sao cũng không có vấn đề gì, có thể nói là gia hỏa này chết chắc cũng có thể nói là gia hỏa này còn có thể cấp cứu một chút. Bên trước mặt, đè nén nội khí thấp giọng nói, cho nên Họ dư ngươi rốt cuộc là ý gì? Ta còn muốn hỏi ngươi là có ý gì đâu. Nhiều người như vậy đột nhiên chạy tới vây công ta cái này đêm khuya khổ đọc chuyên tâm luận văn học sinh nghèo, là muốn làm gì? Chà đúa. A, vây công. Ngã trên mặt đất những này phế. Những người này chẳng lẽ không đều là ngươi làm? Làm gì? Hứa các ngươi vây công thì không cho ta phòng thủ phán kích rồi. Học viện này là nhà ngươi mở không được sao? Nếu như không tin, đại khái có thể đi xem một chút giám sát, nhìn xem là ai ra tay trước. Đang đợi được đối phương mở miệng phản kích trước đó, dư liên lại bổ sung, mặc khắc, ta xác thực chỉ là đi ngang qua. Tuy các ngươi tin hay không, thế nhưng là, đám gia hỏa này đến cùng đang nưu đồ cái gì, liền không định nghe một chút sao? Hắn mở ra điện thoại di động của mình, liền mang vừa rồi lục đến toàn bộ đều thả ra. Hắn nói là thật. Quên trợ mặt, lanh lảnh mà hỏi mình sau lưng còn lại mấy cái kia bên ngoài, một bộ tùy thời muốn đem bọn hắn đẩy lên thái thị khẩu mất đầu biểu lộ. Hội trưởng, ta, chúng ta. Họ dạ, dù linh năng không tâm được đến chỉ là tinh thần ám chỉ, tính không được chứng cứ gì. Cùng bên cùng lúc xuất hiện kia mấy cái hạch tâm một trong mở miệng nói, mặc khác, loại chuyện này luận việc làm không luận tâm, liền xem như ngoài miệng nói một chút cũng không thể coi là tội gì đi. Đúng vậy, Dư Liên Vương mới đối ngoại với a sử dụng chính là linh năng không tâm, xem như linh năng hệ thống bên trong tương đối cơ sở tinh thần chú thuật đi. Nói là không tim lại không phải thật có thể khống chế đối phương tâm linh, mà cái là thông qua một chủng loại giống như tinh thần ám chỉ cho vật, vào hạn định thời gian quá nhiều đối phương sức phán đoán. Chiêu này đối động vật rất hữu dụng, đối ý chí yếu kém, tập niệm quá nhiều người trưởng thành cũng hữu dụng, phối hợp lục thể tàn phá thủ đoạn dùng tại khảo vấn bên trên cũng rất tốt làm nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Kỳ này ạ ma, gần nhất nghiên cứu rất tăng trưởng a. Thế nào, cảm nhận được linh cảm sao? ta chỉ là đối linh năng hệ thống sức mạnh cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng không có nghĩa là ta muốn làm cái linh năng giả. Ngược lại là ngươi." Hắn đẩy mắt kính của mình, mặt không biểu tình mà nói, "Ngược lại là ngươi, Dư Liên, mới thức tỉnh linh năng chỉ là nhất hoàn thái điểu, liền bắt đầu lạm dùng sức mạnh sao? Dạng này qua không được bao lâu, ngươi cũng sẽ chết bởi càng mạnh linh năng giả chi thủ nha." Ha ha miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực ra hỏa. Dư Liên nghĩ, mà lại, vào cái này ghen chẩn đoán điều trị thời đại, liền tâm tạng bị móc cái phải kịp thời ném vào buồn cây đều tục về được thời đại, ngươi mang kính mắt là vì cái gì? Chẳng những miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực hơn nữa còn có mượn tao thuộc tính a. Liên thích đùa giỡn như người loại này loại hình, ta mới giết chết một cái tam hoàn." Dư Liên nói, "Ta còn để một cái tứ hoàn ăn quả đắng cũng không dám hoàn thủ nha. Muốn là không tin có thể đi xem một chút trong trường trung tâm, cũng đã có kỹ càng triển báo." "À, Kỷ này ạ, mạ không nói lời nào, hắn thật đúng là nhìn qua." Vị này á khẩu không trả lời được ra hỏa, đại danh vị Ạ kỳ này ạ mạ hạ Kỷ mạn, một cái vóc người trung đẳng bề ngoài bình thường nhưng khí chất nho nhã ra hỏa, tự xưng chí tướng hình cùng thuộc khoa nghiên cứu chiến lược năm thứ 4 học sinh cũng là tương lai 830 đảng trọng tâm thành viên đương nhiên bây giờ lại chỉ là cái nóng lòng nghiên cứu linh năng, nhưng thủy chung không có cách nào thức tỉnh bi thương lại miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực thẳng xui xẹo thôi. Nghĩ đến đây, Dư Liên liền lại không che giấu mình đã ý, liết xéo lấy đối phương, mang trảo phúng biểu hiện đến cực hạn. A ký này a mạ hả kỳ mạn hàm dưỡng thật rất tốt, cứ như vậy đều không có phát tác, chỉ là lại vô ý thức đẩy kính mắt. Được rồi, Dư Liên, chúng ta hôm nay vốn cũng không phải là đến cái lộn mà là đến giải quyết vấn đề. Giảng đồng học bên kia, thần phán đã hạ đạt đại hội tiếp nhận kết quả này mà lại đã đem mấy người kia mở các hội tịch, chúng ta còn phát động hội viên cho hắn quên tiền. Về phần mấy người này, chúng ta cũng sẽ xử lý. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, huynh đệ hội cùng sự kiện kia cũng không quan hệ. Chúng ta cũng tương tự hy vọng, hết thảy đều có thể mau chóng kết thúc. Nói chuyện chính là cái trầm ổn nghiêm túc giống như nham thạch một dạng nam tử. Hắn ngừng đống nhiên một chút, lại trầm giọng nói, "Nhưng mà, ngươi vừa về đến liền khiêu khích chúng ta, sẽ chỉ làm sự tình phức tạp hơn. Chỉ là cùng các ngươi bây giờ không quan hệ, nhưng cùng lần trước liền không nói được." Mà khác, Chester Lau ngươi thật cho rằng mấy cái kia đồ vật đi bộ quân pháp liền có thể được đến phải có trừng phạt. Chester Rochester Jai, vị này tương lai 830 đảng trọng tâm một trong, trong lúc nhất thời cũng không phản bắt được. Lam viện huynh đại hội vốn chỉ là một đám tự xưng quý tộc đám công tử ca tương hỗ thổi phồng, bao đoàn, từ này ra đoàn thể. Vậy, các ngươi trước khi đến liền là như thế này, các ngươi đi về sau vẫn là có thể như vậy. Đương nhiên, bản này không có quan hệ gì với ta. Ta vốn chính là tìm một một chỗ yên tĩnh nghiên cứu ta luận văn tốt nghiệp là bọn hắn trước chắn con đường, cũng là bọn hắn ra tay trước. Hừ, ta nguyên lai like tưởng rằng ngươi cái này tiểu bạch kiểm làm cho người ta chán ghét chỉ có hái hoa ngắt cỏ. Hừ, nhưng không nghĩ tới vậy mà dám làm không dám chịu a. Huynh đệ hội người có vấn đề, chúng ta huynh đệ hội tự nhiên sẽ xử lý, đã đọc thủ. Tiêu liền không dễ dàng như vậy kết thúc. William ZSF bằng n, vị này tương lai 830 đảng bên trong nhất khủng vũ hữu lực mở tờ đảng đường, cũng là hiện tại Lam huyết huynh đệ hội bên trong đệ nhất mã nam, siết chặt đống cắt lớn như vậy năm đấm, từng bước một tới gần. Chính thanh, người cắt hắn sau hung cùng hạ bàn, ta công kích diện. Linh năng như vậy sao bến? Liên lên chúng ta cùng tiến lên a." Bằng Nở lại đối đặng Chính Thanh nói, mới mở miệng liền quyết định hai đánh một trạng thái đặng Chính Thanh cười khổ một tiếng, cũng triển khai quy lộ. Chỉ bằng vừa rồi lời nói này, ai cảm thấy Bằng Nở cái này hơn 2 mét đại hắn là cái đầu não đơn giản tứ chi phát triển mã phu, vậy hắn mới là thật đầu nao đơn giản. Cự hắn Bằng Nở bắt đầu chuyển động, bộ pháp di chuyển, một chút xíu hướng dư liên bên cạnh thân di động, cái này là vì kéo theo đối thủ phương hướng, cho lại hạ bản chiến hữu sáng tạo cơ hội. Đồng thời, chính hắn bày ra đến anh quyền đạo tư thế, truyền lại từ liên minh một loại quyền pháp, đặc biệt thích hợp hắn loại này thể trạng khủng lồ trời sinh tân lực theo lên đỡ cũng rất chuyên chú loại hình. Bất quá, có lẽ là hắn quá chuyên chú thế mà liền không có chú ý tới sau lưng bạch bạch bạch giày đặc tiếng bước chân. Hoa cá, lại chỉ nghe một tiếng két đe, bằng nờ chỉ cảm thấy bên eo sau chịu nặng nghề mà một đạp, cả người nghiêng một cái, kém chút ngã xuống, điều khiển lập tức liền không. Ngay sau đó, bụng của hắn cùng cầm đều chịu một cái đệ trưởng, đụng phải tự mình kém chút ngất. Nhưng cho dù là nhận đánh lén như vậy, hắn cũng y nguyên không có đổ, lưu ra phía sau một bước khẽ chống liền một lần nữa ổn định thân hình, lần nữa nâng quyền liền chuẩn bị phản kích, đã thấy người đánh lén kia một cái, cái lộn ngược ra sau, rơi xuống dư liên bên người, sau đó hướng trên cánh tay bộ một cái xanh biết băng tay. Ủy viên kỷ luật là vậy. Nàng lớn tiếng nói, chính là Đa Na hội học sinh ủy viên kỷ luật. Ha ha ha, người nhiều bắt nạt người ít đúng không? Đám Lam huyết tiểu tử, muốn toàn diện khai chiến sao? Tỷ tỷ ta thế nhưng là chờ nhiều năm. A không đúng, các người ở đây vây đánh đồng học, gây nên sân trường kỷ luật tại gì cố. Băng nợ nguyên muốn còn muốn phản kích, nhưng nhìn thấy chính chủ liền lập tức mềm mún ra, mang, Đa Na, ta ngậm miệng, không muốn nói chuyện với ta. Ngươi cái này đi cho người ta liếc ít mắt kẻn nẻ xỉ mặt một ta. Bằng nở lung lay sắp đổ sắc mặt sẩm trắng. Không có người hoài nghi, như không có người ngoài ở đây, hắn nhất định sẽ tìm một chỗ khóc lớn một trận. Cho nên, đây chính là chiến tranh toàn diện nha. Thú vị á. Thú vị a. Hắn nhị rồ mãnh độ vạ trong tay nắm bắt hai cái chỉ hổ, chậm rãi cũng từ dư liên sau lưng xuất hiện, đứng tại bên phải hắn. Sau đó liền trong tay dẫn theo một thanh trảm mã đao Lily Lily Alfonso. Trong tay nàng đồ chơi kia mặc dù cũng là dùng nhựa cây làm luyện tập vũ khí, nhưng nhìn xem khổ người cùng tạo hình thực tế là quá giò người. Sau đó, chính là mang theo song kiếm hiệp chi hạ, khiến thế đao tạ cả sủ cả sạ cũng bị hai người chen trúc ở giữa tựa hồ là tay không tấc sắt phi phi. Không cần lo lắng, Huân tiên sinh, ta đã để chi hạ che đậy nơi này tất cả giám thị hệ thống. Nếu có cái gì ân đoán, chúng ta có thể một lần tính ngay ở chỗ này giải quyết, không có bất cứ kẻ nào tới quấy rầy. Trong lúc nhất thời, họ ra Huân, Lam Huân huynh đệ hội trong lịch sử nhất có vương giả phong phạm hội trưởng, và mặt trang chi nữ vương nét mặt tươi cười trước mặt, tiến tối lương nan đúng vậy, bọn hắn bên này nhân số chiến ưu, bọn hắn bên này tất cả đều là đại lão gia. Đối diện thì là mấy cái nũng nịu cô nương xinh đẹp. Mặc dù đều rất có cá tính, nhưng làm sao cũng không thể nào là phe mình đối thủ. Thế nhưng là, cái kia thì thế nào đâu? Thật xông qua cùng mấy cô nương kéo bè kéo lũ đánh nhau, chuyện đi hắn lên đại nhân còn hôn hay không rồi. Dư Liên lại luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, đường đường thể cộng đồng đệ nhất học viện quân sự, văn võ song toàn nhân tài căn tứ, giải quyết như thế nào sự tình phương thức cùng xã hội đen gần. Bởi vì vì tất cả mọi người thử qua dùng người văn minh phương thức đến giải quyết ta, nhưng mọi người đối văn minh nhận biết thực tế là cách nhau khá xa, cho nên chỉ có thể dùng dã man nhân phương thức đến trao đổi. Phi, phi đối Dư Liên nói: "Ngươi là có độc tâm thuật à, chúng ta xuất sinh thời điểm liền nhận biết ngươi nhi suy nghĩ gì ta sẽ đoán không được sao?" không phải 8 giờ mới. Không, chính là xuất sinh thời điểm. Ta tìm ba ba xác nhận qua, chúng ta nhưng thật ra là một nhà bệnh viện xuất sinh sinh nhật lại tại cùng một ngày cùng một giờ, cho nên tuyệt đối sẽ vào cùng một cái phòng sinh. Phi Phi chém đinh chặt sát mà nói, mặt khác, chuyện này cuối cùng cũng là Ngư Nhi gây nên cho nên ngươi vẫn là giữ vướng tinh thần tới chịu trách nhiệm đi. Tấu chương xong, chương 106, trùng kiến huynh đệ hội tinh thần. Chương 106, trùng kiến huynh đệ hội tinh thần. Từ đầu tới đuôi chính là một trận không hiểu thấu náo kịch. Ta mẹ nó liền đến cùng là thế nào bắt đầu cùng mang phải làm sao kết thúc đều làm không minh bạch. Hào Dạ Vân nhìn xem đứng ở dư Liên bên người, mím môi cười, giống như mây mờ chằng tỏ ôn nhuận sáng tỏ phi phi, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc luẩn ngang đương nhiên làm có được mặt trang chi vương như vậy chú chủ ý, ý bị hữu xưng hào nam nhân, hắn đã không hiểu ý thái bạo tạc, bên thay là sẽ không đông tuyết bừng bền. Hắn chỉ là lần nữa xác định cái kia cười đùa tí tưởng tiểu bạch kiểm chính là mình đích nhân, mà lại là tuyệt sẽ không thỏa hiệp đích nhân. Cho nên, đến cùng giải quyết như thế nào, mọi người hiện tại liền quyết đoán đi. Phi phi nói. Phỉ. Bên rất muốn cũng tiếng la phi, phi nhưng hắn luôn cảm thấy Mình chỉ cần một như thế mà miệng, người ta nhất định liền sẽ đến một câu phi phi cũng là người gọi. Kia liền đặc biệt xấu hổ. Như vậy, phỉ, phái nạ tiểu thương. Haha, ha, tóc đỏ đừng lôi kéo làm quen. Người muốn gọi Lý chủ tịch." Diệp Chi Hạ cười khởi nói, "Tiểu hồ ly, thiếu cho ta thêm phiền." Phi phi chợt nhìn Chi Hạ một chút, lại đối bên nói, "Ôi tiên sinh, mời ngài tiếp tục." Họ dạ bên mừng bỗng nhiên một chút, ánh mắt bên trong một tia u uẩn một nháy mắt liền hóa thành như có thực chất cảm giác gáp bách cùng xâm lược tính. Hắn trầm mặt, lớn tiếng đối dư nói, "Dư Liên, không dùng đem sự tình làm lớn chuyện." Chuyện này là bởi vì ngươi cùng huynh đệ hội xung đột mà lên. Như vậy, liền từ ngươi, cùng ta cái này đương nhiệm hội trưởng đến giải quyết đi. Chúng ta đều là cái này mặt trăng học viện quân sự học sinh, đều là lấy hạm đội vũ trụ đô đốc vì phấn đấu mộng tưởng a. Ta cũng không phải là. Dư Liên nghĩ, nhưng vẫn là mặt không thay đổi gật đầu. Như vậy, liền lấy một người lính phương Tức đến giải quyết đi. Ngày mai, ta ngày mai vào phòng mô phòng chỉ huy cho ngươi. Nhìn xem ai có thể chạm tướng phá quân, ai sẽ toàn quân bị diệt. Ngươi thắng ta để huynh đệ hội toàn thể thành viên vào Lam lâu bảy yến cho ngươi xin lỗi. Ngươi thua Cho mấy người này xin lỗi, bồi thường bọn hắn tiền chưa trị dùng. Dư Liên nhướng lông mày, nghĩ thầm như thế có chút ý tứ mà lại cũng xác thực rất phù hợp đối phương cái này chiến tranh cuồng thao tính. "Không, ta thắng ngươi ngay tại các ngươi huynh đệ hội trang ép trang đầu phủ lên héo lì là cái âm dương nhân nát cái mông cùng hắn mi chiếu, muốn treo đẩy một cái tuần lễ." Giả sự tình kéo lâu như vậy, đừng cho là ta không biết các ngươi vị kia tiền hội trưởng ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật. "Ôn nào nào, vô ý thức mang muốn cự tuyệt." Hắn cũng không thích vị kia tiền hội trưởng, thậm chí đều không thể nào thích huynh đệ hội, nhưng dù sao tất cả mọi người vào cùng một cái giai cấp, vẫn là đến duy trì một chút tối thiểu thể diện. Nhưng lúc này, lại nghe Dư Liên lại nói, "Nếu như ta thua, ta mỗi ngày đều đi trung tâm trường hồ thiên nga nu chạy, chỉ ít chạy ba vòng." Chạy đây một cái tu lễ. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có cái nữ lưu manh tuổi một cái vang dội huýt sáo, lại không biết là đạn nạ hay là ăn nhị. Đương nhiên, Lý Lị ạ cùng Chi Hạ cũng đều là có khả năng đại khái liền dù ý nhất oăn. Phi Phi ẩn nấp trừng mắt liếc các cô đường, dùng sức kéo một chút Dư Liên, dẫn trách, "Nư Nhi, ngươi điền a ngươi." Bên nhìn thấy một màn này, răng, lớn tiếng nói, "Một lời đã đệ, cũng đừng tua khóc nhẹ nha." Dư Liên cười nhạt nói, Hắn thật đúng là rất chờ mong cùng vị này tương lai địa cầu danh tướng, 830 đảng lãnh tụ giao thủ một lần, đây cũng là kiểm nghiệm mình chất lượng thời cơ. Còn đến thả rông chạy. Nói trắng ra chính là không mặc quần áo sao? Cùng lắm thì dùng linh năng làm điểm xương ngụ che thân, sau đó mở ra lực trường nhấp nháy, cuốn thiên nga hổ chạy 3 vòng cũng liền không đến 30 giây, có thể lộ được cái gì xuân quang a? Hú hổ, đại nam nhân lại cái gì không thấy được người điểm yếu, chạy trùng lại có thể tính cái gì đâu? Hừ, ta sẽ mời một cái chuyên môn quay chụp đoàn đội, có thể đi lấy cổ vi ạ thưởng cái chủng loại kia. Vây nói vi vi liếc đối phương một chút, bỗng như nói, "Vừa vặn ta cũng có chút ý nghĩ. Nguyên tiên sinh, ta lập tức liền muốn từ nhiệm hội trưởng hội học sinh nhưng từ hệ lì Nộ học tỷ trong tay tiếp nhận chức vụ này, cũng không cho các bạn học mang đến cái gì phúc lợi. Năm trước còn ra như thế sự tình." Họ dạ bên méo mặt một chút. Hắn như vậy cao ngạo mà ưu tú người, căn bản khinh thường tại khi dễ bình dân xuất sinh đồng học. Hắn tin tưởng, các bằng hữu của hắn cũng đều là như thế. Thế nhưng là, hắn quản được mình, lại để ý không được người khác, càng để ý không được nhiệm kỳ chức vào thời điểm những cái kia cậu thí dưới quệ sự tình. Nhưng mà, vô luận như thế nào, người khác sẽ chỉ coi bọn họ là làm huyết huynh đệ hội một bộ phận. Ngài muốn cái gì? Phái Nạ tiểu thư, liền muốn các người làm lâu đi. Nếu như Ngư Nhi thắng ta liền muốn đem các người làm lâu thu về hội học sinh, cải thành toàn trường học sinh đều có thể sử dụng sinh hoạt hội quán. Nếu như các người thua, ta liền phối hợp công tác của các người, thuyết phục nhân viên nhà trường tiếp tục xây dựng thêm, cho các người kiến tạo các người nghĩ muốn rất lâu sân cối ngựa, cũng trên mặt chẳng kiến tiết xe mô tô bay đường đua. Như thế nào? Một lời đã định. Bên tiến lên cùng Phái Nạ vỗ tay quyết định. Hắn kỳ thật có chút ít kích động, bởi vì là lần đầu tiên đụng phải nữ thần tay. Chỉ là trên mặt quý tộc thức cao lành y nguyên diễn rất khá, cho nên các người đánh cực, liền không biết mang ta lên người trong cuộc này sao? Ta ích lợi ở đâu?" Dư Liên nghĩ, tóm lại, cái này kém chút náo ra xung đột đấm máu sự tình, liền lấy phương thức như vậy hạ màn. 10 phút sau, vào Lam Hiên huynh đệ hội tư nhân hội quán, cũng chính là trong truyền thuyết Lam lâu bên trong, vừa mới tiếp vào tin tức vội vàng chạy đến phó hội trưởng Mỹ Hở Zeken, bất đắc dĩ mà nói, "Cho nên, họ dạ, người mang theo nhiều người như vậy đổi đi qua, chính là như thế kết quả. Rất có thể đến hậu Thiên, chúng ta liền ngay cả tòa này hội quán đều không có rồi." Cái này có cái gì đâu? Dù sao hắn cũng đã sớm không muốn nữa nha. A Kỷ này a mà hay ở Kỷ mà nói. Cái gì cái ý tứ? Kèn không khỏi khẽ giật mình. Nói một chút ngươi ý nghĩ đi. Họ dạ. Ngươi chỉ cần nói ra, tất cả mọi người sẽ minh bạch. A Kỷ này a mà hay A Kỷ mà nói. Nên nào nào, tìm nghĩ ý tưởng gì? Cái gì minh bạch? Ngươi đang nói cái gì? Ta chính là nghĩ muốn cái kia tiểu biệt kiếm, cuộc đời của ta chi địch đẹp mắt ta. Bất quá, làm lão đại, hắn lại chỉ là mặt lạnh lùng một câu đều không nói. A Kỷ này a mà thấy thế, liền nói bổ sung. Ngươi sớm liền muốn giải tán cái này làm huyết huynh đệ hội không phải sao? Tất cả mọi người, thậm chí bao gồm chính nên tất cả dân mình. Thế nhưng là, đang kinh ngạc về sau, bọn hắn lại nhao nhao như có điều suy nghĩ, vậy mà không ai lập tức phản đối đương nhiên, cái sau đã chẳng cao lênh trang quen thuộc thế mà từ đầu tới đuôi đều không có biểu tình gì biến hóa. Ha Kỳ Mạn Chỉ và Win, nói bổ sung, ra hỏa này lần trước nói với ta, hắn lớn nhất hy vọng chính là có thể để cho chân chính huynh đệ hội tinh thần trở về. Trung ương phòng vệ đại học Tiên thân, chính là đế quốc vào thực dân thời đại thành lập mặt trang hải quân học viện. Nó mục đích đúng là muốn vào người địa cầu bên trong gọi dưỡng đế quốc quân quan, tập chứng người địa cầu đối đế quốc lòng trung thành. Nhưng mà, tổng kết có thật nhiều nuôi không quen nhị ngũ tử một bên học tập đế quốc tiên tiến kiến thức quân sự, một bên tạo thành bí mật liên hợp, thế ước nhất định phải vào tương lai đoàn kết lại, lật đổ đế quốc thống trị đương nhiên, vì tên liệt đế quốc phủ tổng đốc cùng lúc ấy nhân viên nhà trưởng mới lấy lam huyết huynh đệ hội cái tên này, đối ngoại danh xưng là truyền thống địa cầu lam huyết con em quý tộc nhóm câu lạc bộ tổ chức. Một mực rất thích địa cầu văn hóa lịch sử đế quốc đương cục lúc ấy vẫn thật là tin cũng nghiêm túc hỏi thăm cái gọi là lam huyết quý tộc ý tứ, cảm thấy thú vị. Kết quả là Độc làm con em quý tộc câu lạc bộ, sáng tác thanh niên chống cự tổ chức câu lạc bộ, cứ như vậy thành lập. Lúc đầu huynh đệ hội yên lặng hút vào trong học viện ưu tú nhất, nhất chính trực, có dũng khí nhất cùng hy sinh tinh thần nhiệt huyết đám thanh niên, một chút xíu lớn mạnh. Vào thời điểm kia, Lam Huệ huynh đệ hội có thể so sánh hội học sinh khó tiếng nhiều, huynh đệ hội thành viên cũng tất nhiên là trong học viện nhân vật phong vân. Thể cộng đồng độc lập các danh tướng, Tế Ly khoa, Passion, Bolton, thậm chí bao gồm quốc phụ Victory AEzerly, đều là cái đoàn đội này thành viên đợi đến đế quốc rốt phản ứng đến thời điểm, đã đi qua mười mấy năm. Đi vào các ngành các nghề huynh đệ hội các thành viên đã thành một cỗ tương đương lực lượng khổng lồ, rốt cục thành công phá vỡ đế quốc thống trị. Xác thực như thế a cái này có ánh sáng vinh truyền thống tổ chức đã biến thành đức hạnh gì rồi? Nếu không phải nhà ta tất cả cái này sở học viện tốt nghiệp đều là huynh đệ hội thành viên, các ngươi cho là ta thật muốn ra nhập sao?" Dỗn sèn thở dài một cái. Khâm hô hào nói huynh đệ hội liền giao cho chư vị léo lý học trưởng, thật sẽ không nhà. William bằng nở tràn đầy ác thú vị cười nhận nói, hắn chính là bởi vì khóc đến quá lợi hại ta mới nghĩ đến có thể có thể cấp cứu một chút. Nhưng là, dần chuyện này phán quyết kết quả xuống tới, Thật đúng là hoàn toàn buồn nôn đến ta. Chính Thanh, các ngươi quê hương câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? A kỳ này a mạ hai a kỳ man hỏi. Không phá thì không xây được. Đặng Chính Thanh nghiêm nghị nói, xác thực, cái này làm cung, ý vị bất tưởng. Giữ lại phản tụ nó hại. Kèn nhẹ gật đầu, nhìn về phía bọn hắn hội trưởng, cho nên, họ dạ, đây đều là ngươi tính toán a. Huyên trầm mặc sắp xỉ 10 giây đồng hồ, ngẩng đầu lên, dùng gần như phấn khởi ngự khi nói, phải, từ bỏ nơi này đi. Chúng ta trong lý tưởng huynh đệ hội, mất đi chỉ là góc xiển, lại sẽ đoạt được rộng lớn hơn thế giới. Ta hỏi qua tầng tổ phụ, lúc trước sớm nhất kiến lập hội thời điểm, là muốn gọi sư tâm hội. Cho nên, chúng ta liền lại kiến lập một cái sư tâm hội đi. Lần này, lần này nhất định phải chọn lựa chân chính ưu tú, dũng cảm, có hy sinh tinh thần nam từ hán. Cách tốt nghiệp còn có nửa năm, ta chỉ cần làm thành cái này chuyện này, thời học sinh liền viên mãn. Tất cả mọi người nhiệt huyết xôi trào, vừa nghĩ tới mình cùng kiến quốc chi phụ làm ra đồng dạng sự nghiệp vĩ đại, đã cảm thấy cảm giác thành tựu mười phần. Học viện sẽ nhóm cho phép chúng ta mới hội trường sao? Đặng Chính Thành vẫn là có chút không yên lòng. Nhân viên nhà trường đã sớm đối với chúng ta chiếm Lam lâu rất bất mãn đem nó đưa về hội học sinh, lại thỉnh cầu vào mới xây dựng thêm giáo khu xây tân phòng, bọn hắn là sẽ đồng ý. Mà khác, hội học sinh được lớn như vậy tiện nghi, hẳn là cũng sẽ giúp chúng ta thỉnh cầu." Rỗn sẽ nói. "Nói cách khác, ngày mai ngươi mặc kệ có thể hay không thắng lợi, đều có thể chiếm tiện nghi đúng không? Nếu như thua, ngươi liền có giải tán huynh đệ hội đầy đủ lý do. Thuận tiện còn có thể cho hội học sinh, cùng ngươi hàng Nga tiểu thư làm cái ân tình. Thật không hổ là ngươi a." Họ dạ. Kèn phó hội trưởng nói. "Là, là như vậy sao? Ân, hình như là dạng này a." Nguyên Lai ta lợi hại như vậy à? Nếu như thắng liền có thể tốt nục nhã một chút người tốt địch. Hắn gần nhất ra danh tiếng nhưng lớn a." Dỗn Sen cười nói, "Hắn mới không phải ta tốc địch, chỉ là cái quỷ kế đa đoan tiểu bậy kiềm." Huynh lớn tiếng nói. Mặt khác, liền xem như thắng ngươi vẫn là có thể ra vẻ hảo phóng đem Lam lâu đưa cho hội học sinh. Dù sao lý do luôn luôn có thể tìm tới đúng không?" Kèn phó hội trưởng vừa nói, một bên nhìn về phía A Kỳ này ả mạ Hà Kỳ mạn. "Chính là như vậy. Mà khác, đây không phải ta nghĩ, đều là hội trưởng các hạ gặp thời ứng biến." Hà Kỳ nói. "Cái này, tốt da." co như là bản thân ta nghĩ đi. Bất quá, không đơn giản cũng không chỉ là họ dạ a. A Kỷ này ạ mạ đẩy kính mắt, dỗng nhiên lại nói đám người trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cẩn thận suy tư một chút, lại nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Người nói là Dư Liên? Kẻ nói, ngươi cùng hắn thật là có ăn ý. Sự kiện lần này náo thành dạng này, cũng đều là các ngươi vào kẻ sướng người họ a. A Kỷ này ạ mạ kính mắt đằng sau tựa như đang phát sáng, thấy bên nhịn không được liền lui lại một bước. Ai cùng hắn có ăn ý rồi? Bên thời điểm đầu tiên liền muốn phản bác, nhưng dỗng nhiên nghĩ đến trước đó Dư Liên thái độ Trong lúc nhất thời cũng có chút nghi thần nghi quỷ. Làm không tốt, cái kia quỷ kế đa đoan tiểu bệ kiệm, vừa rồi đúng là lợi dùng tâm tình của ta đâu. Họ Dạ bên càng nghĩ liền càng cảm thấy có loại khả năng này, liền càng cảm thấy trong lòng treo sâu sâu lập tức bực bội cực kỳ. Dư Liên tên kia, thật đúng là, hoàn toàn như trước đây lợi hại a." Dỗn Siên nói. "Đúng vậy, liền xem như rất làm cho người ta chán ghét tiểu bệ kiệm, cũng là lợi hại tiểu bệ kiệm." Văng nợ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lên càng thêm bực bội quyết định chuyển biến một chút chủ đề, liền đối với Đặng Chính Thánh nói: "Những tên kia đâu?" Hắn chỉ tự nhiên là những cái kia bị dư liên truy một trận thẳng xui xẻo, cũng chính là lần này sự kiện dây dẫn nổ. Tuy nhiên bởi vì chủ đề chuyển đổi qua được tại cứng nhắc, liền xem như đặng chính thành cũng là tốn vài giây đồng hồ mới phản đi qua. Ngay tại tầng hầm, ta đã hỏi xong. Tiên điên nói có đúng không là thật? Chính là nói, bọn hắn còn muốn đi chụp lén vị. Hội học sinh còn có uy hiếp rằng cái gì? Có phải là thật hay không? Sắp thực thừa nhận. Bất quá, hẳn là chỉ là ngoài miệng nói một chút đi, ta không quá tin tưởng bọn hắn có dạng này là gan. Bọn hắn không có có lá gan, nhưng là bọn hắn cũng không có đầu óc. Người một khi không có đầu óc Cái dạng gì chuyện ngu xuẩn, cùng chuyện ác đều là làm ra được." A Kỳ này a ma ha Kỳ mạn lạnh lùng mà nói. "Thật mẹ nó bẩn." Kèn thở dài nói. "Đúng vậy à, thật bẩn." Dỗn Sen biểu thị đồng ý đặng chính thanh do dự một chút, lại nói, "Bọn hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cho rằng ngươi không nên cùng dư Liên như thế chủ tiệm nhỏ nhi tử chịu thua đâu. Còn nói, nếu như là Hẻo Ly hội trưởng vẫn còn, liền tuyệt sẽ không sợ hắn." Giống rằng, Như thế sự tình, vào Hẻo Ly bỗng nhiên hội trưởng thời kỳ, căn bản cũng không tính sự tình. "Ta vì sao lại thêm vào dạng này bọn tệ, cùng những vật này làm bắt đâu?" Dỗn Sen thở dài nói. Có lẽ sẽ thành cho chúng ta nhân sinh bên trong lớn nhất chỗ bận nhà. A Kỳ này a mạ hay ở kỳ mạng đầy kính mắt. Tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Những ngày tương lai 830 đảng thành viên, lại bởi vì gia đình quan hệ xã hội, cùng lịch sử còn sót lại vấn đề mà thói quen thêm vào Lam Huệ huynh đệ hội có chí thanh niên, giờ khác này thật là vô hạn đồng ý bên trùng kiến tổ chức ý nghĩ. Để bọn hắn một người cầm 100 vạn ra, không bỏ ra nổi đến liền để trong nhà gửi, trong nhà không gửi liền đánh tới nguyện ý gửi thôi. Liên nói là vì huynh đệ hội cỡ lớn hoạt động cống hiến tài chính. Sau đó, gửi cho dần đi. Người có thể tra được rằng ở nơi nào sao? Không dùng hành tung, công việc của hắn động trương mục ngân hàng liền có thể giao cho ta đi. A kỳ này a mạ gần đầu. Kết quả là, đám kia gửi hy vọng ở quốc vương bên ngoài, chẳng những không có được đến quốc vương tứ vớt, cũng bởi vì miệng thiếu bị mang lên tới đàn. Bất quá, đây vốn chính là huynh đệ hội truyền thống nha. Có cái vấn đề nhỏ a, Blaine. Lúc trước Dư Liên đang tra giảng sự kiện kia thời điểm, một mực bị hiệu lý học trường các loại chén ép đâu. Thật có chút manh mối, thậm chí chứng cứ, đều là người quanh có vòng cung cấp cho hắn vì cái gì không trực tiếp cho đâu. Đừng nói cho ta nói là bởi vì ngươi sợ hiệu lý. sẽ nói Nhất Mã Quy, Nhất Mã, mấy cái kia hạ lưu phôi tử để ta buồn nôn, cùng ta nhìn cái kia tiểu Bạch Kiệm không vừa mắt lại không xung đột. A, đừng nói bậy, ta không có đã giúp hắn. Đầu mối gì chứng cứ gì? Chẹtster ngươi không muốn chống rông âu người trong sạch. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí liền dần dần nhanh sống lại. Đã ngươi muốn trùng kiến sư tâm hội, cần thu nạp ưu tú đồng học. Như vậy, ngươi sẽ tiếp nhận dư liên vị hội viên sao? Hắn hẳn là đầy đủ ưu tú đi. Kèn cũng cười nói, "Hừ, chỉ là 3.5 không đến điểm trung bình, có tư cách gì xứng tú?" Tân Ngọc đồ lòng sự kiện A Kỳ này A Mã hai ở kỳ mạn mặt không biểu tình mà nói, "Nị sĩ ô chiến dịch, vượt cấp chém giết tam hoàn đại tướng." A Kỳ này A Mã hai ở kỳ mạn tiếp tục nói, "Ta, chúng ta là khoa nghiên cứu chiến lược. Nghe nói hắn vào chiến dịch bên trong cũng đưa ra không ít rất có tính kiến thiết chiến thuật ý kiến nha." A Kỳ này A Mã hai ở kỳ mạn vẫn như cũ mặt không biểu tình. "Ta, ta vào trong thực tập cũng vào quân Mina chỉ huy qua bình định cũng từng tham gia thực chiến." Lời tuy nói như vậy, nhưng ngân khẩu khí lần đầu tiên lộ ra không phải quá mạnh mẽ lượng. Hắn thực chiến, nói trắng ra chính là vào lấy đại diện ba bộ thân phận cùng một chiếc tuần dương hạng cùng lúc làm sạch ba chiếc vũ mịn nạ tách rời chủ nghĩa phản quân truyền hải tặc đương nhiên, trong chiến đấu, hắn sắc thực làm ra tương đương công hiến, mình còn tự tay thao pháo làm chỉ một chiếc chiến hạm địch, được đến lên tới thuyền trưởng, hạ đến phổ thông lính thủy nhất trí khen ngợi. Thế nhưng là, dạng này thực chiến, bất kể là cường độ, độ chấn động, nguy hiểm trình độ thậm chí cả quy mô, đã kém mình tốc địch quá xa. Nói đến, họ dạ, ta vẫn luôn không quá minh mạch, ngươi vì cái gì một mực nhìn kia tiểu tử không vừa mắt ta. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái kia hằng Nga tiểu thư, cái này cũng không quá giống ngươi a. Dỗn Sen hỏi Cái này có cái gì kỳ quái ta thực tế là quá lý giải họ ra." Vang nở lớn tiếng nói, "William, ngươi chính là như vậy, ngươi đã nạ rẻ phở sẩn tiểu thư mới cách ngươi càng ngày càng xa nhà. Rõ ràng các ngươi hai nhà nông trường ngày tại sát với đâu? Uy, ngươi khui rượu bình làm cái gì? Cứ cứ cứ cứ cứ. họ dạ, ngươi vì cái gì cũng bắt đầu uống lên rượu buồn đến rồi. Hôm nay canh thứ ba, lại là 5K đại trường. Cổ phiếu phiếu cầu đã mua. Mặt khác, cá nhân ta cảm thấy, nữ tính chiến hữu cùng người công cụ, mọi người chỉ cần biết là xinh đẹp cô đường, tựa như liền có thể tiếp nhận Nhưng nam tính chiến hữu cùng người công cụ, ngẫu nhiên vẫn là tốn hao điểm bút mực tương đối tốt, miễn cho mọi người thật liền tùy tiện đem bọn hắn cấp quên. Không có cách, ai kêu hiện tại đánh quyền lợi hại như vậy đâu. Tấu chương xong, chương 107, ta nhân duyên không cần. Chương 107, ta nhân duyên không cần. Dư Liên vẫn cảm thấy, mình nhân duyên, chỉ ít vào nam sinh bên kia nhân duyên, vẫn là đáng giá thương thảo. Kết quả là, khi hắn tiến vào phòng mô phòng chiến thuật đại sảnh thời điểm, lại phát hiện vây xem tịch đã sớm ngồi đầy liền ngay cả khán hành lang bên trên đều đứng người, dương dương xái chừng hơn ngàn chi đại chúng thời điểm, thật vẫn có chút ngoài ý muốn. Cái này không đến mức đều là hướng về phía ta đến a. Đúng vậy, bọn hắn đều là vì nhìn xem ngươi bị bọn đánh nằm bẹp mà đến đây này. Bạn cùng phòng A La Minh rội một chậu nước lạnh. Cho nên, ngươi hẳn là minh bạch, thiên hạ khổ dư lâu vậy tâm tình đi. Bạn cùng phòng B giờ sắc mặt mũi tràn đầy đều là giễu cợt. Cố lên nha. Bạn cùng phòng C Luke biểu lộ hờ hướng đẩy mắt kính của mình. Ta đến cùng đều có thứ gì thần tiên bạn cùng phòng A. Bạn cùng phòng A La Minh là khoa công trình quân sự, bạn cùng phòng B Delerset là thông tin hệ, bạn cùng phòng C thì là khoa quản lý hậu cần tình báo. Ngươi nhìn, đều không phải khoa nghiên cứu chiến lược cùng khoa quản lý hạm truyền dạng này, bồi dưỡng đô đốc cùng hạm trưởng xem xét chính là diễn viên của chúng. Nếu là không thêm ABC loại hình tiên tố, không nói là dư liên, đoán chừng liền đại vũ trụ bên ngoài hộp người quan sát đều không nhớ được bọn hắn. Bọn hắn cũng xác thực đều dài một chương không có cách nào dùng hai chữ số số lượng từ để diễn tả diễn viên quần chúng mặt, mà lại cũng không phải là dư liên trong trí nhớ hậu thế danh nhân. Bất quá, dư liên ký ức còn nói với mình, mấy cái này bạn cùng phòng kỹ thuật cũng không có cái gì ý đồ xấu. Bọn hắn đều là rất tôn kính mình. Không, ta không có. Đừng nói bậy. Ta bây giờ thấy ngươi liền tiện. Là mình nói. Đúng vậy, từ khi ngươi nói nguyện ý mang theo chúng ta đi cùng hội học sinh tiểu tỷ tỷ quan hệ hữu nghị, lại đem chúng ta bổ câu ngươi chính là cuộc đời của ta chi địch. Đao Giật nói. "Bác học đến ta trình độ này, liền không tồn tại hận, cũng không tồn tại tình yêu." Lu Kế lại đẩy kính mắt. "Ân, gia hỏa này cũng là gã đeo kính, đại khái là bởi vì trường một trường diễn viên quần chúng mặt hy vọng tăng thêm một chút thuộc tính đi." Dư Liên liền vào ba cái đẩy nhiệt tình bạn cùng phòng chen xuống, tiến vào mô phòng đại sảnh, sau đó lập tức dẫn tới đám người chủ mục lễ. Hắn vừa muốn cùng mọi người chào hỏi nhưng liền cười cũng không thể cười, chính là một trận bài sơn đạo hải. Tô Nam: Ta cảm nhận được nhiệt tình của mọi người, cùng quán nghiệm. Dư Liên không hiểu cảm thấy có chút chua sót. Hắn nhìn về phía đối thủ phương hướng, lại cái thấy mặt Trương Chi Vương họ Giả bên như một pho tượng đứng sừng sững ở đó, mặt không biểu tình, lại hai mắt mang lửa, bàn tướng chiến ý dường như đã ngưng trệ thành hữu hình đồ đằng, vào hắn đỉnh đầu dương nhanh máu huyết, bá khí lộ ra ngoài. Thật là một cái vị nam nhi. Dư Liên nghĩ đến hậu thế lịch sử, chắc không được sẽ có nhiều như vậy chiến sĩ ý theo hắn chiến đấu đến thế. Nghĩ đến cái kia kim qua thiết mã, kích tình tiêu đốt nhưng lại tràn ngập bất khuất cùng bi tráng tương lai, Dư Liên liền lại một lần nữa vì cái kia trong đó nhân vật trọng yếu, cũng chính là đối diện lên nổi lòng tôn tính. Kết quả là, hắn quyết định thật nhanh dơ tay lên, vào trên cổ của mình khoa tay một chút. Toàn trường xôn xao, sau đó là một tiếng liên lặng. Thế nhưng là, trong nháy mắt này ngừng về sau, các bạn học nhau nhau nào ào vỗ tay, không ít người còn thổi lên huýt sáo bắt đầu reo hò đương nhiên, mười mấy giây đồng hồ về sau, bọn hắn tựa như lại ý thức được cái gì, lần nữa biến thành đều nhịp hô sáu. Ta nhân duyên sắp thực không tốt lắm. Dư Liên càng thêm bí thương. Họ dạng nguyên biểu thị mình cái gì cũng không thấy. Nhất định là cái gì cũng không thấy, nếu không mình sớm nên nổ. Hắn thở sâu hít hai cái khí, vốn là nghĩ để cho mình tỉnh táo lại, nhưng có lẽ là trong phòng dòng người quá dày đặc nguyên nhân, không khí chất lượng không hề tốt đẹp gì, lại ngược lại càng thêm phiền muộn. Hắn gần như dùng hết mình hàm dưỡng, mới cuối cùng là duy trì được lạnh lùng ngạo nghệ thiết lập nhân vật, thuận tiện thấp giọng hỏi bên người tiểu đồng bọn, vì sao lại có nhiều người như vậy? Hôm qua chúng ta tại công viên rằng co thời điểm, hay là bị những người khác nhìn thấy có người trực tiếp đem video chuyển đến trong trường trên mạng. Hiện tại đoán chừng toàn trường đều biết vẫn im lặng, rõ ràng là kỵ sĩ sử thi quyết đấu, kết quả thuần túy thành đám quần chúng ăn dưa nhau kịch. Nhưng đây cũng là không có cách nào. Phải biết, cái này phòng mô phòng chỉ huy chiến thuật vốn chính là dùng một cái trong phòng sân vận động cải biến chúng quanh khán đài cũng không có chi tiêu, đủ có thể đủ dung nạp 1-2000 người. Chính giữa có 20 cái cùng loại với máy tính bàn điều khiển một dạng vị trí chỉ huy, có thể cung cấp học viên tiến hành mô phòng chiến thuật thao tác. Một máy tính có thể mô phỏng ra một cái ngoại hoàn hạm đội quy mô tiêu chuẩn hạm đội chủ lực. Kể từ đó, có thể một người một chi hạm đội lên đấu, cũng có thể 10 người thành đoàn đánh một trận sử thi đại hội chiến. Ngoài ra, Tình hình chiến đấu hiện thực tình huống cũng sẽ hình chiếu 3D vào 10 đến 15 cái loại cực lớn màn ánh sáng bên trên, có thể cung cấp trong trạng tất cả người xem quan sát tình hình chiến đấu. Nơi này là học viện quân sự, coi như chỉ là tiến đến Hỗn Văn bằng cũng chí ít có điểm quân mê tình tiết. Loại này đại hạm đội mô phỏng chiến chính là các học sinh thích nhất tiết mục tỷ lệ người xem thậm chí so Thiên Cầu Ngân Hà quán quân cuộc trận chung kết còn cao đúng vậy, dù nhưng cái này tiểu sân vận động hiện tại chỉ có thể chui vào 1 2000 người, nhưng những cái kia tới chậm hiện tại cũng đều vào thông qua điện thoại xem tự phát sóng đâu. Mà khác, liên ban khẩu đều có người chỉnh ra đến. Theo nói ngươi làm một buổi 1.5 Dư Liên là một buổi một bảy. Hà Kỳ mạn lại nghiêm trang đầy tính mắt. Rút thành thật là đủ hung ác. Ca. Kèn Than phục nói, "Là ai thao bản? Năm thứ tư, khoa hậu cần cùng quản lý tình báo với Dư Át." Quả nhiên là tên kia. Thế nào, muốn nện hắn bản sao? William bằng nở mải ra sát ngứa bên trong. "Không, gọi hắn đem 2/3익 lợi nộp lên trên. Lập tức sẽ đóng phòng ở mới muốn kiếm tiền." Kèn Theo Lý đương nhiên mà nói được rồi, lần này liền náo kịch cũng không tính hoàn toàn thành gánh xiếc thú bên trong buồn cười kịch. Bên cảm thấy có chút bí thường, mà càng bí thường ở chỗ. Chờ một chút, vì cái gì chúng ta tỷ lệ đặt gần? Cái này phản ứng dân ý a. Dù sao người ta tham gia qua thực chiến. Hà Kỷ Mạn tiếp tục đẩy kính mắt. Ta, ta cũng từng tham gia thực chiến. Nguyên lực lượng không phải quá đủ. Ta nghĩ, nếu như là các ngươi vật lộn, liền liền bàn khẩu đều không có. Mà khác, nếu như không phải ngươi lần trước mô phỏng chiến thời điểm thắng lợi tên kia, ta đoán chừng tỷ lệ đặt cược là sẽ rơi cái đầu. Hà Kỷ Mạn lại nói. Bên đột nhiên cảm giác được có chút mất hết cả hứng, mới bởi vì đối phương khiêu khích mà dẫn phát chiến ý, không hiểu bắt đầu tiêu tán. Ta coi là, các ngươi phải cùng ta cùng chung mối thù. Bên thở dài nói, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng chung mối thù. Hà kỳ mạn mặt không thay đổi tiếp lấy đầy kính mắt. Kèn, rộn sen cùng đặng chính thanh thì đều lộ ra cương chiều mà tràn ngập bao dung cảm giác cười. Đúng vậy a Đúng a Ta hận không thể đem hắn đập thành tiểu bánh bánh. Duy nhất nguyện ý cùng nguyên sóng vai đương nhiên là có đồng dạng cửu hận cảm giác William bằng n. Thời điểm này, hội học sinh các cô nương cũng đều đến. Hội trường nội bộ lập tức liền vang lên một trận gieo họ cùng vỗ tay. Giảng đạo lý, phi phi các nàng khóa này hội học sinh mặc dù là nương tử quân Nhưng các cô nương bất kể là điểm nhan sắc hay là năng lực đều vẫn là rất có thể đánh mà lại vào đại đa số thời điểm đều đứng vào phổ thông học sinh trên lập trường nói chuyện, nhân khí tự nhiên là rất cao. Dư Liên đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, suy nghĩ một trận ứng phải đánh thế nào. Bạn cùng phòng A La Minh ngược lại còn tính là có chút nghĩa khí đưa đi qua một bình nước khoáng, lúc này lại một đám yến gầy vòng mập các loại khoản hình đầy đủ cô nương xinh đẹp đang hướng bên này đi tới, lập tức thẹn quá thành giận mở ra nắp bình, một thanh mang bên trong nước toàn bộ rót đi vào, thẳng đến đem mình làm sạch đến. Ngươi cần gì chứ? Dư Liên thở dài nói. Muốn, ai cần ngươi lo? La Minh lớn tiếng nói đồ nướng cá, cá luộc, canh chua cá, cá hấp, trùng hoa cá, đồ sấy cá sương khói. Bạn cùng phòng bây giờ sẽ tiếp tục mặt mũi tràn đầy đều là cười. Bạn cùng phòng C Luke không nói lời nào, chỉ là đứng xa xa liền hình như là dư liên là cái gì sẽ ô nhiễm mình mấy thứ bẩn thỉu. Suy, vậy xem bảy đám người tiếp tục ồn ào khen ngợi. Một cái năm nhất tân sinh có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hết thảy trung quanh, nhịn không được hỏi bên người một cái sinh viên lớp lớn, "Học trường, học trưởng, vì cái gì các ngươi đều vào điền dư liên học trưởng a? Tại sao lại không chứ? Hắn nên bị thiếu chết a?" Thế nhưng là Ta, ta nghe nói dư liên học trưởng rất lợi hại một mực tại đối phó huynh đệ hội những cái kia trường học bá, thu thập qua tốt hơn nhiều bắt nạt đồng học công tử ca a. Đúng vậy a, ta bạn cùng phòng đã được hắn cứu qua. Ta còn nghe nói, sự kiện kia, ân, chính là món kia trường học không cho phép chúng ta sách sự tình, cũng là hắn ra mặt mới giải quyết. Đúng, nếu là không có tên kia. Phụ, tóm lại tên kia quá đáng thương liền chút công đạo đều lấy không trở lại. Những cái kia vương bắt đạn bị khai trừ thời điểm, chúng ta còn giơ tên kia chân dung đi vui vẻ đưa tiến nhà. Ta còn ném trứng gà a. Vậy tại sao? Nhưng mà Hắn còn hẳn là bị tiêu chết. Không đúng, hắn là trong bụng nhét bên trên 99 tấn bột nổ mạnh cột vào lượng tử ngư lôi bên trên phát xạ đến đỏ sao lùn rời đi. Thân sinh vô cùng phấn nộ. Nghĩ thẩm dạng này anh hùng, các ngươi không đi theo, không sùng bái cũng liền tôi, làm sao có thể chửi bới đâu. Hắn chuẩn bị nói mấy lời công đạo, cho dù là cùng lao sinh chính diện đối cũng phải nói điểm lời công đạo. Hắn tự nhận là, nhiệt huyết như vậy hắn vẫn là có. Nhưng liền vào thời điểm này, đã thấy một đám xinh đẹp các tỷ tỷ chạy tới dư Liên bên người, sắc màu rực rỡ, muôn hồng nhìn điếc, giống như là vây lên hoàng đế tam cung lục viện 72 phi tần như Nó bên trong một cái nhất có chính cung khí chẳng cô nương còn cho Dư Liên đưa đi qua một chai nước uống. Dư Liên cùng nàng nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt lưu chuyển giữa, đã trao đổi vạn ngữ ngàn nói. Tân Sinh nhận ra, cái cô nương kia là sắp từ nhiệm chủ tịch hội học sinh phái nạ Lý tiểu thư, năm trước mặt trăng đô thị sinh viên tuyển Mỹ giải thi đấu quán quân, đương đại hàng Nga đương nhiên cũng là nữ thần của hắn. Tân Sinh tất cả nhiệt huyết cùng lời công đạo đều bị ngăn ở trong cổ họng, mặt đỏ bừng lên, lập tức lại biến thành tái nhợt chán nản. "Nhìn, là nên tiêu chết a." Sinh viên lớp lớn nói. "Là, là." Tân Sinh thương, dần dần biến thành phẫn nộ. Như vậy Chúng ta phải làm gì? Cùng ta cùng một chỗ, 1, 2, 3. O sáu. Vào các bạn học đều nhịp lớn tiếng khen hay bên trong, Dư Liên vô vô mặt mình, chuẩn bị xuống trận. Chờ người thắng lợi. Phi Phi hướng Dư Liên so một cái cổ lên thủ thế, cùng các cô nương cùng đi hướng người xem đại. Như vậy, ta đi. Dư Liên đối đám bạn cùng phòng nói. Vì Đồ Lan. La mình nghiêm túc mà nói, Vì Đồ Lan." Dật Thu liếm cười đùa tí tửng, trầm giọng nói, "Luke biểu lộ hứng hờ như cũ, nhưng ánh mắt bên trong cũng đã chiến ý rà rạo, phản phất muốn ra sân chính là hắn." Mặt khác một bên, bên cũng đi hướng mình bàn điều khiển. Người xem trên đài phát ra tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay, đây là đường đường mặt trăng chi vương nên được đến lễ ngộ. Chỉ bất quá, những này âm thanh ủng hộ đại khái chỉ có vừa rồi suy một nửa lớn đi. Chiến đấu, tức sẽ bắt đầu. Hôm qua có thư lưu hỏi ta, nói còn chưa tới quốc thủ nhà hận vòng quốc diệt chủng thời điểm, 830 đảng người làm sao liền phản bội giai cấp đây? Ân, ngươi coi như là thể cộng đồng tất cả có năng lực có lương tâm danh môn tử đệ đều tập trung ở khóa này, cho nhân vật chính đương người công cụ đi. Dù sao cũng là tiểu thuyết, nhân vật chính nhất định là vũ trụ trung tâm. Mạc Khắc, bọn hắn thật không có phản bội giai cấp, chỉ là có những anh hùng người trẻ tuổi, cố hữu kỵ sĩ tình tiết cùng đạo đức bệnh thích sạch sẽ thôi. Thí dụ như nói, một vị nào đó cầm mã đao chặt lão binh thế chiến thứ 2 danh tướng, trẻ tuổi thời điểm nằm mơ đều tương đương bản tròn kỵ sĩ đâu. Về phần bọn hắn tương lai nhận qua xã hội lãnh đập, có thể hay không bởi vì giai cấp vấn đề mà cùng nhân vật chính đi đến mặt đối lập. A ha, nếu như đây là một bản chủ nghĩa hiện thực đề tài tiểu thuyết, đại khái sẽ đi, tấu chương xong, chương 108, mô phỏng chiến. Chương 108, mô phỏng chiến. Trung ương phòng vệ đại học chỉ huy hạm đội mô phỏng chiến hệ thống. Tên là thực tập đô đốc có là từ Liên minh Thiết kế Vương bài quân sự giáo dục sản phẩm. Ai mang đối hiện hữu các quốc gia hạm đội chủ lực tổ chức tiến hành một cái đại khái sức chiến đấu tính ra, sau đó cho ra một cái 10000 chỉ số đơn vị. Thí dụ như nói, đột kích hạm là 10, vô hú hạm thì là 500, người chỉ huy liền có thể căn cứ những này số liệu đơn vị tổ kiến cùng tổ chức hạm đội của mình. Người đương nhiên có thể chơi cực đoan, cả bên trên 1000 chiếc đột kích hạm hoặc là 20 chiếc vô hú hạm, nhưng chúng ta cũng đều biết rõ, trừ là vào tình huống đặc xuống, chơi cực đoan trên cơ bản đều sẽ chết rất thê thảm. Mà đối với đem mô phòng chiến coi là một cuộc chiến tranh mạng lớn người vây xem đến nói, song phương lựa chọn như thế nào hạm đội tổ chức cũng đã là một lớn nhìn điểm rồi. Phụ trợ chỉ huy máy tính đương nhiên không có khả năng hoàn toàn thay thế hơn trăm vạn lính thủy, xung kích đội viên cùng các cấp quan quân, cũng vô pháp hoàn toàn lại xuất hiện sĩ khí, đấu chí cùng huyền diệu linh năng hiệu quả. Bất quá, dù sao đây cũng là mô phòng chiến, chỉ cần có thể làm được một cái đại thể giá trị trung bình liền có thể. Dù sao cho tới bây giờ, cũng không có người đối bộ này hệ thống tính toán biểu thị quá lớn chất vấn, đây cũng là trước mắt toàn thế giới quân sự giáo dục chủ lưu ứng dụng hệ thống. Dư Liên lại cảm thấy Loại này thiết kế kỳ thật cũng không phải là quá hợp lý. Một cái chân chính ưu tú người chỉ huy, cũng không nên nghiên cứu lấy hiện hữu binh lực đánh bại ngang nhau lực lượng địch nhân, hoặc là nói chí ít không nên đem đại đa số tinh lực để ở chỗ này. Hẳn là cân nhắc chính là, như thế nào trong thời gian ngắn nhất, vào cái nào đó đặc biệt trên chiến trường, đánh chúng vượt qua đối thủ binh lực, diệt cục lúc. Cái gọi là tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một chỉ nha. Đây cũng là dư liên sùng bái nhất lý giáo viên giáo cho mình. Nhưng bất kể nói như thế nào, hiện tại trận chiến này cũng là nhất định phải đánh xuống. Vì Tô Mặc Dạng, cái kia cố gắng chính trực ôn hòa lại bị cướp đoạt tương lai đồng học. Ban cho ta lực lượng đi. Mặc dù ngươi nhất định còn sống được rất khỏe mạnh, Tobi. Dư Liên bắt đầu tiến hành hạm đội của mình tổ chức lựa chọn của hắn lập tức dẫn tới một trận son sao. Lần này ngược lại là không có suy bởi vì vì mọi người đều bị tinh lấy. Dư Liên cũng không có dựa theo mọi người trong tưởng tượng tiến hành thông thường chiến lược tổ chức, đột kích hạm biên đội giảm xuống đến tứ hạng, chỉ còn lại 200 chiếc không đến. Mà lại, hắn lựa chọn chính là liên minh 3 năm trước đây định hình một loại thương kỵ binh hình. Loại này đột kích hạm trỗ có hạng, mang theo xung kích đội viên nhiều nhất chỉ có 20 người, nhưng lại cường hóa cơ động, linh hoạt cùng càng nhiều gần phòng thủ hỏa lực. Còn sáng tạo tính trang bị một loại kiểu mới mặt tính hộ thuần ánh dạng đông cục thiết kế cái này thiết kế vào vừa vận công bố thời điểm, nhận bề chào. Dù sao, không thể cùng tàu tấn công đổ bộ biên đội cùng một chỗ công kích xông vào trận địa chơi khiêu bang đột kích hạng, còn có cái gì tồn tại ý nghĩa đâu? Kết quả là, cho đến bây giờ, liền xem như Liên minh Hải quân cũng chỉ là lệ phép tính mua mấy chục chiếc làm thí nghiệm bộ đội. Thực tập đô đốc thật không hổ là liên minh bán tốt nhất chiến thuật mô phòng hệ thống, chỉ cần là giao đủ thang cấp tiền, kho số liệu bên trong tất cả hạng thuyền tin tức đều sẽ hiện thực đổi mới. Liền ngay cả vừa xuống biển mới thuyền đều có thể lựa chọn Nó số liệu đương nhiên cũng cùng truyền thông cùng quan phương công bố giống ý như lúc. Xem ra, Trung ương Phòng vệ Đại học là giao đủ thang cấp tiền, đoán chừng cũng là toàn bộ thể cộng đồng duy nhất giao đủ tiền học viện quân sự. Dư Liên lại bắt đầu lựa chọn. Lần này, lựa chọn của hắn liền là người một nhà đều có điểm xem không hiểu. Phải nạ, ra hoàn này, làm sao đi tham gia một lần tư tập, trở về liền biến đây? Hắn nhì thấp giọng hỏi. Tính cách ngược lại là không có gì biến, nhưng là thực chất bên trong lại bắt đầu bảo thủ a. Chi hạ càng khái, ta nghe nói hắn thương đến nhưng nặng, nghe liền làm cho đau lòng người. Lý Hiện Củ đương nhiên vẫn là Lý Hiện chỉ là càng thêm thành thục. Du Ý điểm tính cười. Phi Phi cũng không nói gì, tiếp tục mỉm cười. Nàng vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền đã giống như là che một tầng ánh trăng hàng ngàn tia tử. Dư Liên sáng tạo tính lựa chọn 40 chiếc vũ khố hạm cùng 30 chiếc hàng không mẫu hạm, mà lại không phải là xin tần loại kia tấn công bọc thép hàng không mẫu hạng, đều là phi thường tiêu chuẩn cỡ lớn chở máy bay mẫu hạm, chỉ là phía trên các loại chiến cơ, bao quát có người không người liền có hơn vạn đỡ nhiều. Về phần vũ khố hạng, càng là hơn 40 năm trước liền định hình đế quốc lớp sử thị giả, chính là cực đoan hóa lực phái. Trang bị bốn môn cỡ lớn pháo điện tử, bốn môn pháo kia về mà cùng một khẩu pháo kỳ ông Lã Sát. Mặt khác, Lít nha lít nhít phát xạ lô vị trại rộng quân thần, một vòng tề xạ liền có thể phát xạ hai chữ số ngư lôi tựa rõ tổng cùng 3 chữ số đạn đạo. Chỉ bất quá, loại này cực đoan hỏa lực phái, mang ý nghĩa bản thân phòng ngự cũng rất yếu đối, một khi bị địch nhận đột kích hạm cùng tấn công thuyền sen quẻ đang lũ, cả con thuyền đều có khả năng biến thành một cái nguy hiểm nhất, chí mạng nhất bạo điểm. Vào chiến tranh giành độc lập thời điểm, hơn 40 chiếc lớp sử hình giả tạo thành hạm đội đế quốc liền bị tế Lý Khoa đột kích hạm tụ quần cái thất bắt đầu. Bọn chúng mỗi một chiếc chỗ mang theo vũ khí đều đầy đủ đem toàn bộ địa cầu hóa thành tận thế đất chết, nhưng lại toàn bộ đều hóa thành bán nhân mã tòa tinh không bên trong to lớn một đốm. Từ nay về sau, loại thuyền này ngay tại các quốc gia hải quân danh sách bên trong xóa tên. Kỳ thật, Dư Liên cũng không thấy đến sự quyết giả là cái gì tốt huyền, chí ít vào kiểm soát thiệt hại thiết kế bên trên liền làm được dối tinh rối mù. Thế nhưng là, đây không phải không có lựa chọn khác sao? Ai nha nha, thật hy vọng thiên phạt giả nhanh lên phục dịch a. Ta nhớ được là sang năm hay là năm sau tới. Ồ, phục dịch giống như cũng không nhận đế quốc coi trọng, đồng thời theo thói quen, mở ra cho mình tiểu, nước, gì, mua thậm chí sản xuất. Ta muốn hay không tìm mặt phụ, đem sản xuất trao quyền liền đem tới tay. Ai? Sớm biết rằng liền không đắc tội gái kia lông vàng cùng nàng tóc đỏ tùy tùng. Dư liên lựa chọn cuối cùng thì là 6 chiếc vô ý cùng 40 chiếc thủ vệ hạng, toàn bộ đều là vỏ cứng dày thịt thanh máu dài đại o quy. Tại trong vũ trụ một mã, hoàn toàn chính là lớp kín không thể phá vỡ tường thành. Giã hoàn này, hoàn toàn từ bỏ khiêu bang chiến sao? Muốn bằng hỏa quyết thắng thua sao? Cùng còn lại thấy có chút không rõ ràng cho lắm đồng bạn các biệt, à này à, à đẩy kính mắt, cảm thấy mình tựa hồ là bắt được cái gì. Sau đó, hắn nhìn thấy dư liên đối vô ý hạm lựa chọn đều là để phòng hộ làm chủ loại hình, liền càng là khẳng định mình ý nghĩ. A Kỷ này a Mã Hạ Kỷ mạn muốn đi nhắc nhở một chút thôi, nhưng biết làm là như vậy vì quy mà lại về sau người cao ngạo, coi như minh biết mình có khả năng lâm vào đối phương dày đặc lưới hỏa lực bên trong, cũng y nguyên sẽ kiên định mình chiến thuật lựa chọn. Mặt khác một bên, bên cũng hoàn thành mình biên đội. Ngay tại phòng máy tính phân chiến hắn, căn bản nghe không được ngoại giới bất kỳ thành âm gì. Hắn cũng không định đi quan sát đối phương tổ chức, một phương diện cái này có gian lận nghi Không phù hợp hắn cao ngạo thiết lập nhân vật, một phương diện, hắn cũng một mực rất đồng ý cốt phụ lý lý nguyên soái đối với chiến tranh thái độ. Hắn đánh hắn ta đánh ta. Nói trắng ra đánh ra phong cách của mình, không muốn theo đối thủ tiết tấu mà khiêu vũ. 6 chiếc vô uy, 12 chiếc chiến tuần, cùng chút ít phụ trợ hạng cùng so sánh tương đối khủng lồ đột kích hạm quân. Đây chính là hắn làm ra lựa chọn. Thuận tiện sách một chút, Titan hạm đã đều là đặc thù anh hùng đơn vị, chỉ là một cái máy tính phần mềm nhưng mô phỏng không ra. Cho nên vô ý. Chính là mọi người vào cái này, thực tập đô đốc có lở bên trong có khả năng lựa chọn cực hạn đương nhiên, bên hạm đội tổ chức kỳ thật cũng là một loại so sánh tương đối cực đoan lựa chọn, hoàn toàn chính là chuẩn bị xông vào trận địa địch bên trong đập nát cầm mà chuẩn bị. Nhưng mà, bên lại đối hạm đội của mình làm việc vô cùng tin tưởng, nhất định có thể làm đến nát mà bất loạn, loạn mà không tổn hại. Hắn lựa chọn vô ý hạm cũng đều là tốc độ tương đối cao, hỏa lực mạnh liệt, đột kích năng lực cực mạnh loại hình, cái này cũng xác thực phù hợp mình quán lấy tới xâm lược như lựa tính cách. Xem đám người bắt đầu reo hò, vên lựa chọn mặc dù có chút cực đoan, nhưng cũng vào mọi người thường thức nhận biết phạm vi bên trong, mà lại đặc biệt đốt đặc biệt đẻ đẽ. Tựa như vào trên sân bóng, có người bày ra 433 trận hình quy mô tiến công, đều khiến người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Về phần dư liên, Ân, mười lẻ loi có tính không. Sau đó, cực đoan nhưng tạm thời còn tại thường thức phạm vi bên trong xâm công lưu, đối cực đoan vượt qua thường thức rửa đen lưu chiến đấu, cứ như vậy bắt đầu. Chiến sự triển khai, nên đúng là bị loại này cực đoan bày trận giật ngại mình. Hắn còn nhớ rõ lần trước cùng dư liên đánh mô phòng chiến thời điểm, đối phương lựa chọn cùng mình gần, cũng đều là cao tốc độ đột kích chiến pháp. Tình hình chiến đấu cũng xác thực liệt, đột kích, rào sát, loạn chiến, đoạt truyền cùng phản đoạt truyền, vây quanh cùng vây đánh, thấy chung quanh quần chúng vây xem huyết mạch sôi sục như say si như say. Lấy sân bóng đến Vivon, chính là một trận kích tình bắn ra bốn phía rung động đến tâm can ghi bản đại chiến. Nhưng bây giờ, 433 đánh xe buýt, cái này mẹ nó có ý gì? Hèn nhát. Vên xỉ một tiếng kinh miệt, nghĩ thầm ngươi nếu là cùng ta tái chiến đến cuối cùng, ta liền kính ngươi là điều hắn tử, nhưng bây giờ nha. Hừ, nhìn lòng ngươi. Thu thương một lần liền liền tính tình đều thay đổi sao? Hắn dựa theo kế hoạch đã định, mang chiến hạm trải rộng ra, lấy phòng ngự lực cường đại vô hỷ hạm cùng chiến tuần tụ còn làm đầu đạo, một bên tề xạ vừa bắt đầu tiến lên. Phụ trợ hạm đội cũng bắt đầu vòng thứ nhất hỏa lực chi viện phát xạ. Cái này kỳ thật không có gì ý mới đột kích chiến thuật, nhưng sở dĩ không có ý mới, cũng là bởi vì quá dùng tốt mới bị dùng nát. Hú hổ, lại bình thường chiến thuật cũng phải nhìn ai tại dùng. Chỉ ít, nhìn qua ba khí lộ ra ngoài đặc biệt mãng họ dạng hình, chính là cái vào hạm đội vận động bên trên giọt nước không là người. Hắn chỉ là đấu pháp mãng, nhưng cụ thể làm việc không có chút nào mãng. Hạm đội đột kích chủ pháo oanh kích cũng không có đối dư liên rùa đèn trận tạo thành quá lớn dao động, cái này vốn dĩ cũng chính là vào trong dự liệu của hắn. Kết quả là, hắn quyết định thật nhanh, bắt đầu chia binh đột kích hạm quần ỉ vào cỡ nhỏ thân thể linh hoạt thân pháp, phần phần hướng đối phương chính diện nhào đi qua. Mà dưới trướng không quan trọng chiến tuần cùng vô úy, lại chơi ra một tay phi thường sinh đẹp địch trước chuyển hướng, quay đầu hướng dư liên mặt bên nhào đi qua. Vũ khố hạng cùng thủ vệ hạng, đều là hạng nặng đặc tù hình chiến hạng, tốc độ cùng chuyển hướng cũng không tính là linh hoạt, đây cũng là bọn chúng cũng không thể tham dự loạn chiến nguyên nhân. Nhưng lúc này Phân phật máy bay chiến đấu cùng rợn rộn tụ quần, cũng đã từ dư liên bảy thủ vệ hạm bên trong chốt xuống ra, cùng nên đột kích hạm cùng chiến cơ giao sát lại với nhau. Không ai từng nghĩ tới, trận này, mô phỏng hạm đội hội chiến bên trong, chẳng thiết nhất giao sát chiến, vậy mà là vào những này cỡ nhỏ thuyền giữa bộc phát. Giống như là vũ khí lạnh thời đại, một trận đại hội chiến nhất chiến huống kịch liệt, thế mà phát sinh ở không giáp bộ binh hạng nhẹ giữa một dạng để người khó mà tiếp nhận. Mà lúc này, vừa vận hoàn thành địch trước chuyển Nguyên, cũng vào dư đầu tấn kích, xong, 109, tháng 7. Chương 109, tháng 7. Dã Hỏa này đã sớm biết ta sẽ địch trước chuyển hướng cắt hắn cánh rồi. Họ hẻn trong lòng giận mình, nhưng lập tức liền thoải mái. Đối phương không phải người ngu, hơn nữa còn là mình vẫn lấy làm tiêu ngạo Á Phi, thủ sâu như biển tốc địch không có khả năng nghị không ra điều này. Chân chính để hắn ngoại ý muốn chính là, đối phương thế mà đem tất cả kho vũ khí hạm đều đón lấy một cái phương hướng, rõ ràng chính là đang đánh cược mình nhất định sẽ từ nơi này xuất hiện. Dã Hỏa này đi sa mạc phơi một lần đầu, liền hoàn toàn điên rồi sao? Và họ hẻn trong trí nhớ, Dư Liên cũng giống như mình, Dụ Binh cũng là sâm lược như loại hình nhưng cực tính kỳ thật cũng không lớn, theo một ý nghĩa nào đó thậm chí có chút bảo thủ. Nhưng bây giờ, đối phương mặc dù bày ra cái rùa đen trận, nhưng xương điên cùng trình độ cũng đã đến nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Nhưng mà, hắn nhất định phải thừa nhận chính là đối phương có thắng. Kho vũ khí hạm tề sạ, lập tức mang mình toàn quân đều đưa vào một cái biển lửa bên trong. Phu trợ chỉ huy ai nhắc nhở mình, địch nhân pháo kích đối phe mình tạo thành tương đối lớn tổn hại. Có mấy chiếc chiến đấu hạm lâm vào đại phá trận thái, để bọn hắn thoát ly biên đội, tự mình làm xử lý. Họ ẻn tắn nói: Nếu như là cái chân nhân phó quan, liền nhất định sẽ nhắc nhở hắn nói, thoát ly biên đội đại phá chiến đấu hạm, liền sẽ là địch nhân nhắm ngắm, liền như là trên hoang dã nhận trọng thương không cách nào hành động voi mở dạng. Người từ bỏ bỏ chúng, chính là từ bỏ phía trên mấy vạn thủy binh tính mệnh. Loại hình. Nhưng mà, ai lại kiên quyết chấp hành hắn mệnh lệnh này? Hạm đội chủ lực tiếp tục hướng phía trước, bản thân cũng bắt đầu mãnh liệt pháo kích, cũng rốt cục bắt đầu đối địch phương tạo thành sát thương. Nếu như lúc này, hạm đội đột cùng bên ta chiến cơ có thể đánh xuyên qua địch nhân tàu bảo vệ 7, liền có thể tạo thành giao công. Binh lực của phe ta hẳn là chiếm ưu thế. Họ hẳn nghĩ như vậy. Không ngờ phát hiện, cỡ nhỏ tàu chiến giảo sát chiến vẫn như cũ thảm liệt dị thường, phe mình nhưng cuối cùng không có cách nào tiếp tục đột phá. Dư Liên lựa chọn thương kỵ binh hình đột kích hạng đúng là phi thường cực đoan thiết kế, cùng nó nói là đột kích hạng, chẳng bằng nói là loại nào đó đại hảo chiến cơ. Và hỗn loạn cỡ nhỏ tàu chiến hỗn chiến bên trong, thật đưa đến to lớn chiến quả. Còn chúng vây xem nhóm đều đã nhìn ngốc, ý nghĩ của bọn hắn đã hoàn toàn theo không kịp tình hình chiến đấu phát triển. Mà người thông minh thì bắt đầu suy nghĩ đây có lẽ là một loại đổi mới hình thí nghiệm chiến pháp. Ân, cỡ nhỏ đột kích hạng loại hình, nhưng lại tăng cường hỏa lực hạng mình sao? có thể hay không cùng chiến cơ tạo thành hiệu quả trung điểm. Ân, máy mô phỏng chỉ là máy mô phỏng, không có khả năng phục hồi như cũ toàn bộ chiến trường, nhưng đúng là một cái nghiên cứu phương hướng. Thu Danh Sơn tám cờ đẩy kính mắt, bắt đầu suy nghĩ. Một mực tại bí mật quan sát sinh tươi thì quay đầu lại nói, Chi Hạ, Lưu Ly, tình hình chiến đấu các người ghi chép sao? Ghi chép đâu? Lưu Ly cười nói, ghi chép, quay chụp, đều tại làm đâu. Thật sự là, một mục cứ như vậy sai xử chúng ta. Chi Hạ phàn nàn nói đang chỉ uy vị bên trên họ không có cách nào nghĩ đến càng nhiều, chỉ là xác định, mình đã không thể chống cậy vào nhóm đột kích hạm công thiết hiệu quả. Hiện tại, hết thể đều chỉ có thể dựa vào dưới tay mình cái này mười mấy chiếc cao tốc chiến đấu hạm. Hừ, đừng tưởng rằng dùng hỏa lực liền có thể ngăn cản ta. Hiện tại, ta đã trước mặt ngươi, thắng lợi là thuộc về ta. Họ lần nữa biểu hiện ra cao minh hạm đội làm việc cổ tay, đáp lấy bị đánh vỡ thuyền thoát ly bản đội thời điểm, một bên tiến lên, một bên lần nữa tiến hành biên đội. Thịt càng máu châu càng dài không sợ hạm đội lên phía trước, lần nữa tiến hành chính xác pháo kích. Lần này pháo kích phi thường thành công, dự liên khò vũ khí hạm đội bên trong bị nhen lửa vô số cái cực đại hỏa cầu, dây đạn pháo kích trận hình bắt đầu sụp đổ. Dư Liên Tuột như bị cái này một đợt công kích đánh ngộng, vậy mà bắt đầu để hoàn hảo kho vũ khí hạm bắt đầu rút lui. Bất tình chiêu. Quả nhiên, trở thành linh năng giả về sau, chiến thuật của ngươi khiu giác trái lại hạ xuống. Hừ, về sau liền đàng hoàng làm cái một dung phu con đi." Họ Hẹn Khinh thường nói. Hạm đội chủ lực lần nữa ra tốc, đã chuyển hóa thành thứ nhất công kích tốc độ. Có thể lúc này, Thu Danh Sơn tám cửa lại tựa hồ như là cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên đứng lên. Họ dạ tỉ ổ, đây là? Hắn vừa định mở miệng, lại vô ý thức khẽ run dậy, luôn cảm giác đến bị cái gì nguy hiểm khủng bố lại không thể diễn tả tồn tại đè mắt tới. Hắn nhịn không được phải đầu, lại chỉ thấy một trường điểm tính, giống như dạ mạo tồn hạ đệ tử cổ điển hình khuôn mặt tươi cười. Không muốn gian lận nha. Lưu Ly con mắt đã cởi đến hiếp thành một đường nhỏ, khẽ mở miệng thơm. Thu Danh Sơn tam cờ nhịn không được nuốt một chút nước bọn, nhìn xem đã đột nhập đối phương hạm đội bên trong họ hải ăn, thở dài một cái, lại ngồi xuống. Hắn không biết Dư Liên đến cùng muốn làm gì, nhưng lại như giá thú động vật cảm nhận được nguy cơ to lớn cảm giác. Nhưng mà, sau đó phát sinh sự tình, lại một lần vượt quá dự liệu của hắn. Bạo tạc vào lúc này bỗng nhiên phát sinh. Kia là những cái kia đã bị họ én đánh cho đại phá gần như mất đi động lực khó vũ khí họ nhóm. Những này mang theo đầy các loại đạn dự truyền, bản thân cũng có thể xem như một tòa to lớn kho quân dụng, trong lúc các nàng tự bạo thời điểm, trong lúc nhất thời sinh ra phá hư hiệu quả thậm chí vượt qua bị phá hủy lúc. Vô số ánh lửa cùng sóng xung kích vào mô phòng ra trong vũ trụ tạo thành một to lớn nhật năng mang, một nháy mắt sinh ra nhiệt độ cao thậm chí đạt tới hàng tinh trọng tâm. Mà gần như ngay tại cùng thời khắc đó, liền có hai chiếc không sợ hạng cùng 3 chiếc chiến tuần bị trực tiếp lọt vào loại này nhân tạo hàng tinh trực kích. Những này khủng lô chiến đấu hạng vẫn chỉ là nhận trọng thương, nhưng những cái kia rung viện tàu khu trục cùng dương hạng, chịu đựng đến xung kích liền không có đơn giản như vậy. Bạo tạc quấn vào trong đó cỡ trung tiểu tuyển hoặc là tại chỗ bị tan hủy, hóa thành một đoàn vặn vẹo mà giữ tận khối sắt, hoặc là liền bị sen lẫn phóng xạ sóng xung kích trực tiếp xé rách. Thuyền viên đan vào nhiệt độ cao trong khoang thuyền, tiêu thẳng tuyệt vọng tắt thở, so sánh với những cái kia bị hút vào không gian vũ trụ nháy mắt liền bị đoạt đi sinh mệnh chiến hữu, bọn hắn không thể nghi ngờ là bất hạnh. Tota, trở lên hết thể đều chỉ là tưởng tượng, chiến thuật máy mô phỏng là dùng đến mô phỏng chiến thuật chỉ huy, lại không phải thêm tích Nhưng dù cho như thế, nghe lời ai cáo chi mình, địch quân một lần tự bạo, để cho mình tổn thất hơn 2 vạn thủy binh thời điểm, họ ẩn nguyên cảm thấy khó chịu gấp Hắn hạ đội chủ lực thế trận xung phong, như vậy tán loạn. Hắn quyết sách, để nhiều như vậy chiến sĩ nháy mắt mất mạng. Cái này, gia hỏa này thế mà dùng thụ thương phe mình hạm tự bạo đến ngăn cản ta sao? Có thể lúc này, đã rời khỏi bạo tạc trọng tâm, Dư Liên kho vũ khí hạm nhóm lại lần nữa ngừng lại, sau đó lại là một vòng phát dồ bão hòa phá kích. Còn chúng vây xem nhóm xôn sao đã biến thành lên náo tiếng ồ nào, có người đứng lên bắt đầu vỗ tay. Dư Liên cái này một đợt tạo thao tác, bọn hắn không thể không phục đương nhiên, bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại, lại bắt đầu cùng theo lên truy Hội học sinh các cô nương cũng đều từng cái mặt mày hớn hở. Phản Phật Như là nhìn thấy mình đang ở bẩy xe buýt đội chủ nhà, dựa vào phòng thủ phản kích ghi bàn. Nhưng mà, xinh ngươi mày liếu lại mất tự nhiên nhỏ một chút. Nàng cũng không thích hết thể trước mắt, mặc dù biết rõ đây chỉ là mô phòng ra. Nhưng mà, thật ở sự tình trọng tâm ở Hải Hãn, trái lại trước nay chưa từng có bình tĩnh lại. Hắn biết, càng là ở thời điểm này, mình lại càng không thể loạn. Hắn một bên giữ lấy đối phương hỏa lực, bắt đầu thử đem tất cả bị thương nặng nhưng còn có thể vận động chiến hạm hướng ra bên ngoài vận động, cuối cùng là vào đối phương pháo kích người trung gian ở trọng tâm ba chiếc không sợ hạm cùng năm chiếc chiến tuần. Công kích. Hắn tự nổ Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể làm đến. Nghe cảm như hắn đã xảo rượu năm chắc đến nguồn nhiệt mang bắt đầu yếu bớt, lui tán tiếp điểm kia, hầu như là lấy quyết tử thái độ lần nữa phát động một lần cuối cùng toàn hạng mục kích. Hắn mang á quang tốc động cơ hiệu năng mở đến cực hạn, ngay cả hộ thuẫn nhận ảnh hưởng cũng mặc kệ, liền như thế lấy quyết tử thái độ, mang theo toàn thân vết thương đột nhập địch quân đang ở vừa mở pháo một bên chậm chạp lui lại kho vũ khí hạm đội bên trong. Họ hãy ăn biết, nếu bàn về chiến tổn, hắn thật đã thua. Chính vì vậy, hắn mới nhất định phải xử lý xoá hạng của đối phương. Chỉ có đánh chết dư liên, hắn mới không coi là, là hoàn toàn thất bại. Hắn đang tiếp tục tiến lên. Còn phân ra một bộ phận tâm tư đi không chế chính diện nhóm đột kích hạng. Lần này, hắn một mực bày ở đội dự bị vị trí bên trên không có sử dụng nặng tuần dương hạm cùng một bộ phận tàu khu trục rốt cục đưa đến kỳ hiệu. Có nhóm này sinh lực quân thêm vào, mới cuối cùng là mang dư liên chiến cơ cùng thương kỵ binh đột kích hạng nhóm đánh tan, đột nhập thủ vệ hạm hình thành trận liệt ở giữa. Chiến đấu bắt đầu thứ 77 phút, họ hằn vết thương chồng chất hạng đội chủ lực rốt cục tới gần dư chỗ, một chiếc không sợ cấp loại cực lớn hàng không cái thấy có 6 tấn công tàu đã sớm vào hàng không hạm xung quanh, làm ra tùy thời chuẩn bị tập kích chuẩn bị. Trong tay hắn có công kích đội Không, có một chiếc tàu đổ bộ bên trong khẳng định có linh năng đột kích người. Họ ẩn trong lòng chấm xuống. Trong tay hắn đương nhiên cũng có công kích đội, lại tại nhóm đột kích hạm bên trong. Về phần mình linh năng giả thì cùng mình dự bị hạm đội cùng nhóm đột kích hạm ở cùng một chỗ, còn tại một chút xíu sống gầm dư liên kia kín không kẽ hở thủ vệ hạm đâu, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào tới chi viện. Không thể để cho hắn nhảy rút. Họ ẩn tự nhủ. Mặc dù nói như vậy, nhưng chiến hạm của mấy phe đã vết thương trầm chất, mà lại mất đi cỡ tiểu thuyền phòng không, thật rất khó ngăn cản địch nhân tàu đổ bộ rút. Thế nhưng là, như mình thật sợ hai điểm này liền không còn đột kích. Cuối cùng cơ hội thắng liền mất đi. Tiến lên. hắn đối máy tính hạ lệnh đối phương tấn công tàu đổ bộ rất nhanh liền đâm vào xoái hạm của mình bên trên, thế nhưng là, họ én hạm đội lại như cũ và quyết tử đột kích bên trong. Máy tính ai phó quan không ngừng đang nhắc nhở mình, địch nhân công kích đội đã đột phá tới nơi nào, chiếm lĩnh chiến hạm nơi nào hoặc là phá hư nơi nào, nhưng hắn lại dường như hồn nhiên không hay, chỉ đem tất cả tinh lực đều đặt ở lần này cuối cùng đột kích bên trên. Ta có thể thành công. Hắn tự nhủ đang ở vây xem tất cả mọi người nín thở, chỉ còn chờ kết quả cuối cùng. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, 433 đối 10 lẻ loi tranh tài cũng có thể đánh cho đám này Bạch chuyển Thiên hồi, rung động đến tâm can. Hiện tại, chỉ cần một cái tràn ngập dư vị hí kịch tính kết quả, liền có thể vì thế lần đại chiến, lấp lên một cái hữu lực phần của a. Như vậy, đến tột cùng là dư Liên công kích đội công chiếm ổ En tàu, vẫn là họ En cũng trước một bước đột rơi dư Liên kỳ hàm đầu. Lại là gần một phút đồng hồ thời gian. Đối với người quan chiến đến nói, đây là dài nhất một phút đồng hồ, cũng là mấu chốt nhất một phút đồng hồ đi. Mô phỏng thế giới bên trong công kích đội đã đang tấn công cầu tàu, mà họ En không sợ họ nhóm cũng rốt cục mang dư liên chỗ hàng không mâu hạm đặt vào chủ pháo tầm bắn phạm vi bên trong. Tháng bại, ngay tại một cái chớp mắt. Nhưng mà, nhưng lại tại lúc này, mọi người lại tựa hồ như nghe lên phốc một tiếng, đang ở biểu hiện tình hình chiến đấu màn sáng bên trên lập tức nhảy ra âm trầm đen bí phong. Ngay sau đó, mấy cái trường học trị an viên, vây quanh sắc mặt so màn sáng càng âm trầm một vị trung tá sĩ quan, sải bước đi tiến trận trong quán. Vị trung tá tiên sinh này hẳn là bên trên một chút nghiên kỷ, nhưng thân hình nhưng như cũ thẳng tắp khô no. Càng quan trọng chính là, hắn mặc dù mang theo trung ương phòng vệ đại học huấn luyện viên băng tay, lại là một thân màu đen sống nội vệ bộ đội chế phục.